làm người thứ ba ra giá thời điểm mọi người đã phát hiện không giống bình thường này đã không phải giả bởi vì người thứ ba dĩ nhiên là sái ló lộ edm ở ẩn gạt hắn nhưng là vương tử thân tín cũng coi như là mã người trẻ tuổi t r u n g nhân vật nổi tiếng ai cũng biết edm ở ẩn gạt thực lực không mạnh nhưng là xác thực đại lục nổi danh nhất chiến thuật ra đồng thời còn có rất ít người biết đến một điểm hắn đối đồ cổ có phi thường thâm trình độ nếu như đồ vật không có giá trị hắn là không giam cái kia vương quốc tiền đùa dỡn huống hồ tế loại thủ tịch người bán đấu giá con mắt cũng sẽ không kém hắn không thể đem chính mình nghiệp bên trong đỉnh cấp danh tiếng đ ù dỡn một rách nát dĩ nhiên có người mở ra hai mươi triệu thực sự là quá khiếp sợ đây chính là hai mươi triệu kim tệ không phải giấy bản vốn là lấy vì là hẹn mở ẩn gạt sẽ lấy hai mươi triệu giá cả thu được này đổ cổ thời điểm lại có người nâng bài một nhan nhạt giọng nam lại làm cho người ký ức chưa phai ba mươi triệu chơi ạ là kệ xạ kệ xạ đoàn trưởng dĩ nhiên mở ra ba mươi triệu thấy quỷ đây là vật gì dĩ nhiên có thể gây nên kệ xạ nhân vật như vậy hứng thú nghe tới kệ xạ cái này báo giá thời điểm vừa nãy ra giá ba người không khỏi sắc mặt đều hơi đổi một chút đ ặ muốn muốn này. Này biết biết biết biết chân b i ệ chính công năng thế nhưng lấy kinh nghiệm của hắn cùng trực giác vật này tuyệt đối ẩn chứa sức mạnh khổng lồ hoặc là một loại bí mật ngược lại sâu trong nội tâm có cái âm thanh nói cho hắn nhất định phải được ba mươi hai triệu ở kệ xạ mở ra ba mươi triệu giá trên trời thời điểm lần thứ hai ra giá người bí ẩn dĩ nhiên lại bỏ thêm hai triệu mọi người đầu sẽ theo những người này vòng tới vòng lui người thứ hai cũng là toàn thân bao phủ ở trong bóng tối bốn mươi triệu kệ xạ ra tay hãy cùng hắn làm người như thế giá cả đều là nhảy lên thức lập tức liền để phòng khách trầm tính lại bốn mươi triệu a một không biết chỗ ích lợi gì đồ cổ bán bốn mươi triệu e d m u n gắt mặt trầm lại c h ầ m khẽ cắn răng cuối cùng vẫn là vô lực từ bỏ mặc dù là toàn quyền nhưng là bốn mươi triệu giá cả đã vượt qua quyền hạn của hắn phạm vi vậy cũng là bốn mươi triệu kim tệ nguy hiểm quá lớn nếu như bốn mươi triệu mua một phế phẩm trở lại hắn cũng không cách nào gánh chịu trách nhiệm này Vương tử rất tín nhập hắn, cũng không có nghĩa là hắn tử rất thể có có là m bốn mươi triệu đối với nói hắn chỉ mà lần à c thứ nhất bốn mươi triệu lần thứ hai nói tới chỗ này ông lão dừng một chút mọi người tâm đều thu lên bốn mươi mốt triệu người bí ẩn c h ặ m lên kiên định nói rằng ông lão tay dừng một chút vị tiên sinh này bởi mức quá lớn mời ngài xuất thế một hồi có thể chứng minh ngài có thực lực này chứng cứ ở đây xác thực thực đều là người có thực lực vấn đề là bốn mươi mốt triệu số này ngạch quá to lớn đủ bình thường tiểu công quốc một năm thu vào bản thân là s ổ d ộ thương đoàn đại diện toàn quyền ta nghĩ tư cách này đủ chứ mọi người một trận ố lên s ổ d ộ nhưng là mã đại lục tài chính cá sấu lớn cái này thương đoàn cùng ột m ạ n đế quốc quan hệ cực kỳ mật thiết tiếp theo ột mã đế quốc uy thế hoạt động thương nghiệp trải rộng m a các nơi nếu như nói hải tộc tối phú gia tộc là ai liền nhân loại đều biết là cụ r ộ t gia tộc thế nhưng thế giới l o à i người phú thương thực sự đông đảo siêu cấp phú hào cũng là hai tay không đủ số thế nhưng sổ r ộ gia tộc tuyệt đối là có thể là có thể xương giàu có nhất trong gia tộc hai ba một trong mà kỳ quái chính là cái này thương đoàn cũng không phải ô t mạn vương tộc sản nghiệp là xác thực đ ộ c lực thương đoàn cùng ô t mạn quan hệ không tệ thương đoàn không ngừng cả nhà bọn họ thế nhưng rất nhiều đều có chút dựa vào tính chất thế nhưng cái này thương đoàn nhưng là hợp tác hứng thú khổng lộ trình độ có thể tưởng tượng được chủ yếu làm vũ khí chiến mã khoáng sản bực này bực làm ã i nghiệp. tối kết sản Hắn hạn mức tối đa cũng chính mức đa l này 1 triệu là hắn không thèm đến siêu triệu. thêm. kệ xạ i bài, nâng lần này kệ xã cũng không dám manh bỏ thêm. chính mình bất thêm, thật quá dám kệ bỏ vừa ấ t tới ít tiền, một vả v cho còn không hơn lại lần này nửa. Làm kệ báo giới thời điểm xô d ộ gia tộc đại biểu đ ặ t mông ngồi ở trên cái băng cái kêu một triệu là hắn g i a sản của chính mình ở nhiều căn bản là không có cách gánh chịu hắn rất muốn ở thêm một triệu nhưng làm u ố n muốn, muốn k ệ xa người này tính cách hắn tuyệt đối sẽ không chú ý thêm xuống đáng tiếc gia tộc chủ quản bởi vì đặc thù sự t ì n h giữa đường trở về ôn mạn không phải vậy hắn nhất định sẽ bắt cái này dù cho là hơn trăm triệu giá cả đáng tiếc hắn sao a làm kệ xạ lấy bốn mươi hai triệu giá cả bắt cái này cổ lao thời điểm toàn trường một trận thắng phục đại đa số người tuy rằng không cho là vật này có thể có cái gì tác dụng lớn h ơ i thế nhưng cũng rất tò mò như vậy giá trên trời đến tột cùng làm cái cái gì mẹ đông đông đừng nói bọn họ liền lòng kỵ tướng đều rất quan tâm thủ lĩnh của chính mình có phải là đốt dĩ nhiên mua như thế cái đồ vật có hai người chống đỡ kệ xạ quyết định một là zhebi một là mỹ đa bu lạ sổ dễ bị nhập vi trí nhãn dĩ nhiên không cách nào nhìn xuyên vật này khẳng định không bình thường mà mỹ đa bu lạ sổ thì có thể cảm nhận được cái này rách nát đồ cổ hận chứa sâu thẳm sức mạnh tuy rằng không có tản mắt ra thế nhưng một khi bạo phát tuyệt đối không thể khinh thường kệ xạ cũng không có cái gì có thể lượng cảm ứng dị năng nhưng là hắn cái này bán giai điệu lĩnh vực cao thủ nhưng cùng cái này đồ cổ sản sinh cộng hưởng từ khi kệ xạ tiếp xúc lĩnh vực sau đó đã bị này thần bí thế giới mê hoặc mà bây giờ lại xuất hiện một có thể làm cho lĩnh vực sản sinh cảm giác đồ vật khẳng định không phải chuyện nhỏ còn có đáng giá hoa a y k h ô rơi mất bút lớn kim tệ sau đó tại chỗ lực sĩ môn đã nghĩ đưa cái này trầm trọng đồ vật nhất cho kệ xạ có điều kệ xạ liền không cần bọn họ phiền thoái như vậy đưa tay có vẻ như trầm trọng pho tượng lại như không có trọng lượng như thế rơi xuống kệ xạ trong tay tiếp xúc trong nháy mắt kệ xạ mánh hít một hơi con mắt đ ố n g nhiên nhắm lại hắn cùng pho tượng đều có chút h o à n g hốt chu vi long kỵ tướng vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc theo sát những nhũ mày dễ bị là cái thứ nhất mọi người dồn dập văng ra không nói ra được là sức mạnh ngược lại kệ xạ vị trí cảm có chút kỳ quái một đám người đều trừng trừng nhìn chằm chằm kệ xạ trong đó không thiếu cười trên sự đau khổ của người khắc giả kệ xạ tiểu tử này đã đủ hung hăng hy vọng ông trời tứ hắn một tự bạo căm chú đưa hắn trên tây thiên chế tạo một sao đáng tiếc loại này hoảng hốt cảm giác không có kéo dài bao lâu kệ xạ thân hình cố định xuống mở mắt ra mà dường như cuộn sóng như thế run dày không gian cũng khôi phục bình thường kệ xạ mở mắt ra cười nhạt không có chuyện gì là đồ tốt kệ xạ không có nhiều lời những người khác liền càng tò mò thế nhưng hiếu kỳ cũng vô dụng kệ xạ không nghĩ thông miệng e sợ cũng không người nào có thể so sánh ép hắn mở miệng xoay tay một cái pho tượng liền đến kệ xạ không gian vòng tay ở trong kệ xạ tự nhiên không vội vã hắn có là thời gian nghiên cứu tin tức này có thể xác định một điểm pho tượng này cùng lĩnh vực có quan hệ nếu như nói thánh vực cảnh giới còn có thể luận b à n học tập như vậy lĩnh vực nhưng là không phải l à m pháp chỉ có kệ xạ chính mình lĩnh ngộ có thể phía trên thế giới này còn có lĩnh vực cao thủ cái kia é、e、sợ cũng là cùng tứ phương thần thú như thế ít ỏi tồn tại huống hồ kệ xạ chính mình cũng chủ yếu là mượn long châu rời đi long châu hắn căn bản là không có cách sử dụng lĩnh vực cái này cũng là kệ xạ gấp vấn đề cần giải quyết hắn cũng không muốn hoàn toàn ỉ lại tại ngoại v ậ t tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ không phải người không h ậ n sự hoàn thành mục đích của chính mình bắt được thu hoạch bất ngờ sau đó mang theo long kỵ tướng trở về cả lý di mà liền ở tại bọn hắn đường trên sau một ngày liền có tin tức chuyển đến tây lôi phát sinh biến động lớn ngũ đại đoàn lính đánh thuê cùng bốn quân vương đặt thành thỏa thuận bọn họ đã đem tây lôi thành quyền quản lý chuyển nhượng cho bốn quân vương đương nhiên bốn quân vương phó xảy ra điều gì điều kiện liền biết có chính bọn hắn biết rồi n à y một quyết định làm nhiên gây nên nguyên trúc tây lôi người bất mãn nhưng là ngũ đại đoàn lính đánh thuê người một triệt linh tinh phản kháng lập tức bị tiêu diệt đối với tây lôi đội chủ đến từ các nơi trên thế giới thế lực cũng không có quá to lớn phản ứng bọn họ rất cái gọi là bất luận ai khống chế tây lôi chỉ cần có thể cho bọn họ cung cấp tốt hoàn cảnh cùng càng nhiều hàng xa xỉ là được nói không chắc bốn quân vương tiếp nhận sau đó tây lôi phát triển tiền cảnh càng tốt hơn dù sao bực này tại cùng ám hắc thị trường nối đường dây sẽ có càng nhiều thứ tốt mà bốn quân vương lên tiếng minh sẽ tận lực giữ gìn tây lôi trật tự như cũ đương nhiên vì tây lôi cùng quốc tế nối đường dây muốn làm trình độ nhất định điều chỉnh mục đích rất rõ ràng tây lôi lính đánh thuê thiên đường tên gọi là sẽ không thay đổi dù sao pha dê ga đã trở thành lịch sử bọn họ cũng không có muốn thức tỉnh ý tứ thế nhưng nơi này nhưng có thể thu nhận giúp đỡ pha dê ga người đồng thời ngoại trừ mỗi năm một lần loại cỡ lớn buổi đ ầ u giá tây lôi sẽ cả năm mở ra hoang lên đến từ mỗi cái giai tầng mỗi cái lĩnh vực người tới nơi này làm ăn ở hiện tại tây lôi mặc kệ ngươi là nhân loại vẫn là hải tộc bất luận ác ma thiên sứ a g ôn lưu manh người lương thiện phú thương chỉ cần ngươi là hoạt cũng có thể tới nơi này làm ăn bất kỳ chuyện làm ăn thực vật quyền lợi sinh mệnh cái gì cũng có thể bán cái gì cũng có thể mua bốn quân vương này một tiếng sáng tỏ thực nổi lên tác dụng không nhỏ phản đối với bọn họ người cũng là phản đối đem tây lôi biến thành thứ hai pha dê ga có điều thời đại ở đi tới pha dê ga vượt nhưng đã diệt vong thì không nên ở lặp lại chỉ có điều hiện tại tây lôi màu sắc sẽ biến h ắ c một ít thành là chân chính hắc bạch thế giới đường đ ố i này kỳ thực là rất nhiều người hoan g n ê n h tình bọn họ cần một vài thứ nhưng không có con đường kệ xa đường về có chút mãn nguyên nhân rất đơn giản nhiều một phiếu ải nhân đám người kia mang nhà mang người một lần đại di chuyển muốn nhanh cũng không được may là ải nhân cái tính khá là thoải mái bọn họ đối một ít vật ngoại thân không phải rất lưu ý dẫn theo thứ then chốt vật phẩm liền lên đường không phải vậy càng chấm hơn béc kham hóa ra là người lồn này tộc đối h ả i nhân thủ lính xưng hô không nghĩ tới chính là liền béc kham như vậy nhi dĩ nhiên có tám cái lao bà cùng trong lịch sử nhân loại một người tên là đường bá hổ công tử nhà giàu không kém cạnh đường bá hổ một người nghèo rất ngồng tơi ngoại trừ không tiền tướng mạo phổ thông ở ngoài hầu như cái gì cũng không tệ thế nhưng hắn nhưng dựa vào tài năng của chính mình cưới tặng cái như hoa như ngọc t i ể u thê trở thành một đại hoa hiệp được vạn chúng kính ngưỡng các người lồn phi thường có trật tự có vẻ như đối kệ xạ cũng phi thường sùng bái chỉ có điều có chút để lòng kỵ tướng m u ô n không chịu được chính là b ế c kham đại thúc luôn yêu thích mang theo hắn tám cái lao bà chung quanh soi sáng mà hắn tám cái lao bà lại phi thường hay nói điều này cũng không có gì nhân loại cũng không ngại nữ nhân kiểu tiểu nhưng là ải người và người loại thẩm mỹ co lớn vô cùng khác nhau lại như b ế c kham đại thúc ở ải nhân tộc đó là đẹp trai tự t r ư n g có thể ở nhờ n loại xem ra liền có chút vấn đề mà vợ của hắn nói là tám đoá kim hoa nhưng là coi như không có cái gì thẩm mỹ khái niệm đĩ cũng cảm thấy này tám vị bà ra thực sự là quá an toàn đi cái chỗ nào thông ế giới cũng có thể yên thể tâm. t h qua trên đường hiểu rõ kệ xạ cũng rõ ràng ở nhân loại xem ra ải nhân đều không khác mấy nhưng trên thực tế khác biệt rất lớn mỗi cái quân lạc đều có chính mình sở trường kỳ thực ghen đúc vũ khí cũng không phải h à n g động ải nhân sở trường bọn họ trình độ tương so với bình thường nhân loại là cao cấp một ít nhưng là cũng không cách nào cùng những đại sư kia so với còn chiến thiên quân thuần túy là bếp k h a m một lần bất ngờ tác phẩm hơn nữa cái kia thiên thạch vật liệu cũng toàn dùng hết mới tạo này một cái to lớn lang n h a động nếu như đổi thành một đại sư nhất định sẽ tế dùng mà sẽ không tạo như thế một tên to xác m ị khỉ cổ hang động ải nhân là kiến trúc thiên tài chỉ cần cho bọn họ đầy đủ nhân lực vật lực có thể kiến trúc ra thiên đường của nhân gian đồng thời bởi vì bọn họ năng lực đặc thù đặc biệt là am hiểu kiến tạo dưới nền đất cung điện vậy cũng là nhân tài a kệ xạ lúc đó không nghĩ đem những người lùn này vận dụng đến chiến tranh trên e sợ những người lùn này chính mình cũng không nghĩ tới này là nói sau kệ xạ bọn họ chạy đi tốc độ không phải rất nhanh buổi tối liền tìm địa phương thích hợp g à n xếp lại nhưng là đội ngũ vừa dừng lại còn không liền cảm giác xa xa một tiếng vụ nổ lớn không gian nguyên tố có chút hỗn loạn c ỡ l l giả hơi vừa cảm thụ nhị ca là băng tuyết tinh linh bạo động chúng nó、no、thật giống phi thường tức giận bởi vì ở buổi tối nhất đạo rất rõ ràng bạch quang hướng kể xa đội ngũ của bọn họ bay tới long kỵ tướng lập tức đến phía trước đội ngũ đại đa số ải nhân không cái gì sức chiến đấu những người này cũng không hội công kích phép thuật cũng sẽ không đấu khí chiến khí chỉ có thể k h o a n đất này ngược lại là liền đứa nhỏ đều sẽ tuyệt c h i ê u đội ngũ không cái gì hộ vệ cũng không cần lấy bọn họ tên tuổi căn bản không sợ công kích cũng không ai gan lớn đến dám đánh tiếp long kỵ toàn kỳ thực kệ xạ cũng quá độ tự tin nếu như không phải sự tỉnh ra tương phản chính để ổ xạ lọ ti giết tới những người này sẽ toàn bộ xong đời thế nhưng liền kệ xạ chính mình e sợ cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy cờ người bóng trắng là chừng chừng hướng bên này chạy phía sau tiếp theo mấy chục đạo bóng người ở phía sau còn có kêu la thanh hiện nhiên vị này gây nên tao loạn vẫn đúng là không nhỏ bóng trắng tốc độ không phải thường nhanh mũi tên v ọ t tới kệ xạ bên này nàng bản ý là muốn xuyên qua nơi này bởi vì đoàn xe mặt sau chính là tù lâm hơn nữa cũng muốn dựa vào kệ xạ bọn họ lớn như vậy đoàn xe ngăn chở người phía sau nàng ban tính là đánh k h ô sai nhưng là đột nhiên phát hiện trước mắt nhiều một đáng yêu khuôn mặt tươi cười đường này không thông đi đi c ư ờ i híp mắt nói truy thủ nhẹ nhàng đặt ở trên cổ của nàng hai người đồng thời rơi xuống mọi người lập tức nhận ra được cô gái này không phải là cái k i a bị bán đấu giá cái gì bằng tuyết tộc tuyết nữ sao chẳng như tuyết tóc băng băng lương k h í tức cần thiết chính là nàng tuyết nữ tình hình không phải rất tốt k h í tức hỗn loạn thở dốc cũng phi thường kịch liệt có điều nhìn kệ xạ ánh mắt của bọn họ phi thường kiếm kỵ thậm chí có chút sự thù hận cũng là nhân loại quá lớn chỉ cần mình yêu thích chung quy phải nghị trăm phương ngàn kế đi kiếm đến mỹ nhân ngư là như vậy tuyết nữ cũng là như vậy lúc đó giới thiệu thời điểm từng nói cùng tuyết nữ sẽ hưởng thụ một loại đặc biệt cảm xúc mãnh liệt hơn nữa trước mắt cái này tuyết nữ xác thực tỏa ra một loại hoáng ánh mỹ lệ vị cô nương này xin mời không nên gấp gáp chúng ta sẽ không làm t h ư ơ n g tổn ngươi kệ x ã lộ ra nụ cười vô hại nói rằng nhân loại các ngươi là sẽ thu được bảo ứng các ngươi là ác m à hiển nhiên tuyết nữ cũng không cho là kệ x ã bọn họ là người tốt long kỵ tướng môn cũng không tức giận trái lại cười ha ha đi cũng thả ra tuyết nữ đúng là cợ lạ dạ có chút băn nàng lòng thương hại tràn lan đặc b i ệ tuyết là này cái t nữ c ù nhìn g đồng dạng đoá đoá có đồng dạng tao ngộ. n tao ị ca, một chút nàng đi, ta chán ta kia. giúp nàng ghét những người đi, một Tuyết h nữ n xấu cỡ lạ ra, trong ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ cô gái này thật là xinh đẹp nữ nhân đối với nữ nhân địch lý đều sẽ nhỏ hơn một chút hơn nữa nàng cũng biết người trước mắt không phải là loài người trên người nàng có làm cho nàng phi thường thoải mái thủy nguyên tố nhưng là rồi lại chất chứa hỏa nguyên tố điều này làm cho nàng phi thường kỳ quái loại này tương phản là không thể cùng tồn tại tại một cái thân thể mà trước mắt nhưng là hiện thực hai người các ngươi để những người kia trở về đi thôi vâng đoàn trưởng dịp cắt xử lý những chuyện này ở thiện g i ả i không tới hắn sẽ dở dọn g cũng sẽ hù d o a người mà bạn tỷ khối này đầu nhưng là tốt nhất tôi lên đánh ra long kỵ đoàn tên gọi người bình thường cũng là m ố n thiểm vị tỷ tỷ này xin yên tâm có công chúa và kệ xạ đoàn trưởng ở ai cũng không thể gây tổn thương cho hạ i n g ư ờ i vị này chính là kệ xạ đoàn trưởng nghe nói quá à mỹ nữ tâm tình hoảng loạn hơi hơi ổn định một điểm nghe được kệ xạ tên cũng là cả kinh ngươi chính là tiêu diệt bạch hổ nhân loại kệ xạ kệ xạ không nói gì nợ nụ cười gật gù không nhìn ra chính mình thật là có điểm danh khí liền bắc quốc văng tuyết tộc đều biết nhưng là những người này đem tiêu diệt bạch hổ công lao đều tính ở trên người mình nhưng là đại đại không đúng lấy bạch hổ thực lực mười cái chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng nhưng là coi như chính hắn phản bác cũng không ai tin à dù sao lúc trước tận mắt đến chàng đại chiến kia quá nhiều người khi đó kể x ả thật là như thần nhất dạng nguy vũ mà lần theo tuyết nữ lính đánh thuê đã bị dịp c ặ t cùng bà ạ tì ngăn lại bọn lính đánh thuê tuy rằng không nờ đỉnh nhưng là cũng hết cách rồi bà tì nhắc nhở cùng hắn cái kia lang nha bổng thực sự là quá dễ thấy quả thực chính là lòng kỵ đoàn bảng hiệu bọn lính đánh thuê cũng thầm than xui xẻo làm sao xảo bất xảo đánh vào những này sát tinh trên người cầm đầu một đi lên phía trước chắp chắp tay hai vị tôn kính long kỵ tướng chúng ta chính đang truy tung đào t ẩ u tuyết nữ đầy tớ không biết hai vị xem không thấy dít cắt cơ nhạn đoàn trưởng chúng ta cùng cỡ lạ dạ công chúa chính đang nghỉ ngơi nhiệm vụ của ta chính là không thể để cho một mình vào đây không thể để cho một người đi ra ngoài những chuyện khác hoàn toàn không biết bọn lính đánh thuê có chút t ứ c giận bọn họ rõ ràng nhìn thấy tuyết nữ từ phương hướng này biến mất như long kỵ cao thủ như vậy làm sao có khả năng không thấy hiển nhiên nhân ra là không hợp tác một người trong đó lính đánh thuê không nhịn được gieo lên chúng ta rõ ràng nhìn thấy tuyết nữ lưu tiến vào nơi này lẽ nào long kỵ đoàn muốn cướp đoạt người khác tài vụ ai nha mới vừa nói xong lính đánh thuê lỗ t hai đã cùng thân thể ở riêng dịt cắt trong đôi mắt thoát ra sắc cơ các ngươi làm món đồ gì dám phỉ báng long kỵ đoàn vị tiên sinh này các ngươi long kỵ đoàn cũng không muốn quá kiêu ngạo thiên hạ này không phải là các ngươi cạ lì gì. dịt cắt hiển nhiên không muốn cùng những người này lãng phí thời gian cho các ngươi một phút lập tức biến mất quay dối đoàn trường chúng ta nghỉ ngơi nhưng là phải trả giá phi thường trả giá nặng nề dịt c á t phi thường tùy ý vậy vậy kiếm bặt tỷ cũng đem lang nha bồng để xuống một bộ muốn đánh phải đi tùy các ngươi lựa chọn ý tứ lính đánh thuê nhìn một chút hai người biết long kỵ đoàn là quyết định chủ ý không cho bọn họ quá khứ liền bọn họ những người này nhân ra nhất định sẽ không chút khách khí giết chết dĩ nhiên các ngươi nói như vậy lưu cái tên gọi cũng làm cho chúng ta trở lại báo cáo kết quả bản thân dịt các thiểm vì là đệ tam long kỵ tướng có vấn đề gì hoan nên tìm ta chúng ta đi cầm đầu lính đánh thuê hầm hầm mang người thiểm dịt các tên còn là phi thường có tiếng may á thập đại quý công tử một t r o n g các ly dị quốc sư cháu ruột thực quyền phái đại nhân vật lại có mấy người treo tới mãi đến tận một số người lớn toàn biến mất rồi tuyết nữ mới thở phào nhẹ nhõm hai tay hợp lại sâu sắc túi mình b á i chào cảm ơn các ngươi ân cứu mạng ta nhất định sẽ báo đáp trên người nguyên nguyên tố có chút hỗn loạn bị thương không nhẹ à nếu như phải đi về e sợ còn có một đoạn đường rất dài nhị ca cho người ta trị liệu một chút đi c ờ lạ dạ nắm kệ xạ tay lay động kệ xạ liền không chú niệm ai chống đỡ ở cỡ lạ dạ công chúa thỉnh cầu đây không cần làm phiền cảm tạ vừa nãy vì loại bỏ phép thuật cấm chế sử dụng bí pháp ba nguyên tố hỗn loạn là ngoại giới không cách nào cân bằng ha ha người khác là không có cách nào thế nhưng đứng trước mặt n g ư ơ i nhưng là không gì không làm được kệ xạ đ o à n trường có đúng hay không à nhị ca nhìn đáng yêu cợ lạ dạ kệ xạ cũng có lắc đầu tiểu nha đầu này đều là khắp nơi cho hắn thổi may là hắn còn có thể một chiêu xí thiên sứ chi dực tuy rằng động tĩnh hơi lớn thế nhưng cứu người cứu được để xí thiên sứ chi dực đ ố n g nhiên mở nhất thời trong đêm tối quang minh mãnh liệt mãnh liệt quang minh nguyên tố lập tức tràn vào tuyết nữ trong cơ thể loại này điều hòa tính cực cường quang minh nguyên tố lập tức kéo b ă nguyên n g tố hồi phục quỹ đạo đồng thời chữa trị tuyết nữ nội thương tổng thể tình huống cũng không tệ lắm xem ra những người kia là muốn bắt hoạt cũng không tạo thành nhiều nghiêm trọng tổn thương tuyết nữ khó có thể tin nhìn trước mắt kệ xạ ngươi ngươi không phải chiến sĩ sao làm sao sẽ dùng đỉnh cấp quang minh phép thuật này này quá khó mà tin nổi đối với người khác giật mình kệ xạ đã tập mãi thành quen xác thực rất nhiều không cùng tồn tại đồ vật ở kệ xạ thân thể cũng có thể sống chung hòa bình lại như một siêu cấp bao quát lọ chứa như thế vấn đề là có lúc kệ xạ cũng rất phiền muộn nói hắn sẽ quang minh phép thuật đi ngoại trừ chiêu này ở liền cái gì cũng không thể dùng như bình thường t h ư ờ n g thế căn bản không cần khuyết đại như vậy nhưng là hết cách rồi cái này cũng là kệ xạ đau đầu hắn liền cái thánh quang đều thả không ra nhưng c ó thể sử dụng giáo hoàng cấp bậc bị động cầm chú tuyết nữ nhắm mắt lại tóc bạc bay lượn lên băng nguyên tố ở bên người nàng tụ tập mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng xưng ơ l ạ n h trên mặt lộ ra l ạ n h leo đủ cười thực sự là thật cảm ơn người kệ xạ tiên sinh ngài cứu ta hai lần nếu như không phải ta gánh vác nhân vật nhất định sẽ báo đáp xong ngài ân tình mới có thể rời đi thế nhưng chúng ta băng tuyết tộc xưa nay đều là có ân báo ân mọi ngài nhất định phải nhớ tới ta đối với tuyết nữ báo đáp kệ x a ngược lại không là rất lưu ý nếu như không phải cờ lạ dạ hắn cũng sẽ không quản này chuyện vô bổ long kỵ tướng môn thì ở từ trên xuống dưới đánh giá tuyết nữ quả nhiên là vưu v ậ ta chẳng trách có thể bán cao như vậy giá cả chỉ đứng sau mỹ nhân ngư đối đoàn trưởng phu nhân bọn họ là không thể nhìn như vậy thế nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có nhìn tuyết nữ đều là không quan trọng đột nhiên tuyết nữ hướng về kệ xạ đi tới ở mọi người trận mắt ngoác một bên trong hôn kệ xạ tay kệ xạ tiên sinh ta làn nỉ cỗ lệ lì hễ dạ xin nhớ ta chúng ta băng tuyết tộc nhất định sẽ báo đắc ải nói xong treo lên một trận băng xương đã hướng về xa, xa xa cao nhanh rời đi chỉ để lại điểm điểm hoa tuyết cỡ lạ dạ có chút đấu kỵ giúp k ẻ xả xoa một chút tay sớm biết liền không cứu nàng nhị ca coi như sau đó thấy nàng ngươi cũng không thể có ý đồ không an vận à. khắc khắc đương nhiên sẽ không vừa nay đó chỉ là lễ tiết không cần quá để ý trên tay bị đều sắp bị xoa đi tất yếu như thế khuyết đại ạ sắp đến cỡ lạ dạ thỏa mãn mới phát hiện dịt cặt đám người nằm trên mặt đất này các ngươi làm gì chứ không có chuyện gì bệnh cũ tái phát các l ớ c c ư ờ i khổ lắc đầu một cái tuy rằng hắn đã sớm biết đang câu dẫn mẹ ấ y mẹ thời điểm muốn rời xa thủ lĩnh nhưng là vấn đề là mỹ nữ đều là ở thủ lĩnh phủ cận xuất hiện ai vừa nãy công lao cũng có một nửa của ta tại sao không cảm tạ ta a d ị c h c ặ t phiền m u ộ n sờ sờ mặt kỳ thực hắn cũng rất có tài lớn lên cũng rất tuấn tú tại sao liền không thân hắn một hồi a thật là mỹ nữ làm gì đi như vậy vội vàng ta có thể xin nghỉ đưa nàng một tầng chúng ta long kỵ đoàn làm việc xưa nay đều là đến nơi đến trốn dương cựu thành tiêu sái vầy tóc thủ lĩnh đã có cớ lạ dạ công chúa cũng không thể theo chúng ta cướp nha chính là tốt xấu cũng chia mấy người chúng ta làm nam nhân rất khổ cực vẽ đi gộ vẻ mặt đau khổ nói rằng đối với những này vai hề dẹp bị chỉ có thể không nói gì c ả lào ca mỹ nữ thịt tan thật ngon à đi đi cười h í p mắt nói hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn thịt từ người mọi người xưng sở xin nhờ đi đi không muốn đều ở thời điểm mấu chốt thẻ ngắt vợ lạ không nhịn được nhắm mắt lại trên thế giới này quan tâm mỹ nữ tướng mạo đến k h ô n g suệ thế nhưng quan tâm mỹ nữ thịt có hay không ăn ngon e sợ độc này một nhà đi đi rất vô tội đếm trên đầu ngón tay hắn rất muốn biết còn ă n không ngon mà nhị ca ngươi xem đại gia quan tâm nhiều hơn ngươi sau đó không muốn chê hoa ghẹo ngược nhà không phải vậy hãn thiên đại oan buồng a ta chưa từng có a ta báo cáo công chúa ta cũng phải vật trần đoàn trưởng ta cũng không thèm đến sỉa ta muốn trình bày ngươi ác liệt lịch sử một đám người lập tức bỏ đá xuống giếng vật trần làm kệ xạ hôn thiên ám địa mấy tên khốn kiếp này khẳng định là ngưỡng người lại dám thừa dịp cháy nhà hôi của nhị ca tại sao vẻ mặt của ngươi như thế đáng sợ đây có phải là đang suy nghĩ gì không tốt sự t ì n h á c ờ lạ dạ vớt kể xạ eo ôn lu nói không không có ta chính đang tỉnh lại bọn họ nói quá đúng rồi khẳng định là ta sai đối mặt c ờ lạ dạ tốt nhất thừa nhận sai lầm biện giải dù cho là chính nghĩa biện giải cũng là vô hiệu lúc này mới ngon sao không cần nhiều xem mỹ nữ cũng không muốn cùng mỹ nữ đến gần mỹ nữ tìm ngươi đến gần cũng không được biết không biết rõ ràng biên đáp lời vừa t r ừ n g mắt cả lào bọn họ chúng ta đi nhìn xem sau khi trở về làm sao luyện các ngươi c ơ lạ giả quay về cả lão bọn họ lộ ra một nụ cười xán lạn xem các ngươi như thế thành thực phân như trên ta sẽ giúp các ngươi giới thiệu mỹ nhân ngư tộc mỹ nữ nhất thời đám người kia toàn tinh thần tỉnh táo đại tẩu n g à i quả thực chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu không lời nói đoàn trưởng liền giao cho chúng ta chúng ta sẽ nghiêm ngặt giám sát trong khoảng thời gian ngắn a dua chi từ bay đầy trời đây là long kỵ tường à. kệ xạ không nói gì n à y quân khắc thường tính không ai tính chương 8, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc quyển hai mươi bốn chừng tám chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh tuyết nữ sự kiện chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn dọc theo đường đi kệ xạ làm hết sức để cỡ lạ dạ hài lòng không nghĩ nữa chuyện tương lai nhi mà cỡ lạ dạ cũng giống như đã quên sắp đến phân biệt chỉ có tiểu mỹ nhân ngư đoá đoá đến là thay mình công chúa thương tâm vốn là lấy vì là kệ xạ đã tiếp nhận rồi công chúa không nghĩ tới hai người dĩ nhiên định ra rồi một tháng ước định điều này làm cho tiểu đoá đoá phi thường không xóa dựa vào cái gì hệ lại nạ công chúa liền so với mỹ nhân của bọn họ ngư công chúa được mà hắn cảm thấy khắp mọi mặt đều là cỡ lạ dạ công chúa thắng được a hơn nữa kệ xạ đối công chúa cũng không phải là không có tình ý không hiểu hai người tại sao phải đi đến một bước này hạnh phúc thời gian đều là trải qua nhanh chóng dường như du lịch tự quy trình đã đến chấm dứt tố thời điểm vương thành đã ở trước mắt này một đường là cờ lạ dạ đến đến đại lục tối thời gian tươi đẹp hắn không cần phải lo lắng cái gì nghĩ cái gì thì nói cái đó cho kệ xạ làm bớt ăn để kệ xạ cho nàng kể chuyện xưa phảng phất là một vĩnh viễn không muốn tỉnh lại mậu nhưng là mậu luôn có lúc tỉnh tuy rằng có ải nhân nguyên nhân nhưng là nguyên nhân lớn nhất vẫn là kệ xạ cùng cờ lạ dạ công chúa không muốn đi nhanh như vậy long kỵ tướng môn đối đoàn trưởng phức tạp tình cảm không cách nào tham gia ý kiến thứ này chỉ có người trong cuộc tự mình giải quyết người ngoài không tiện nói gì thế nhưng bọn họ làm sao đều không nghĩ ra trên thế giới này làm sao có khả năng có so với cỡ lạ dạ công chúa càng thích hợp kệ xa người đâu long kỵ tướng không có lãng phí thời gian dọc theo đường đi tỉ thí với nhau đặc biệt là các như cùng d e m xét hai người thành công tiến vào thánh vực có thể thành mọi người mục tiêu công kích kỳ thực những người này trình độ đều không khác mấy ai đều có khả năng tiến vào thánh vực chỉ là xem vận khí cùng quyết tâm mà thôi quyết tâm xem ra mỗi người đều có nhưng kỳ thực còn thiếu rất nhiều tiến vào thánh vực cách như cùng d è m xét nhưng là tiến bộ thần tốc đặc biệt là d è m xét dù sao cũng là kiếm thánh cao đồ ở thêm vào kiếm thánh tâm đắc làm tham khảo cùng với giấc cổ n ẩ n ở trước khi chết biểu diễn cho d è m xét tuyệt kỹ lại như vĩnh không tiêu diệt dấu ấn như thế vững vàng khắc vào d è m xét trong ký ức hắn muốn mạnh càng mạnh hơn d è m xét khá là yêu thích cùng rẽ bị l u ậ n bàn ngoại trừ kệ xạ còn có thể thắng được hắn chính là rẽ bị cái này không quá ngôn ngữ phó đoàn trưởng tính cách với hắn rất giống hai người không cần nói hắn nói nhiều tất cả ở trong chiến đấu kể ra chiến đấu chiến đấu nói chuyện yêu đương nói chuyện yêu đương làm đến vương thành thời điểm hết thảy đều khôi phục bình thường kệ xạ cũng bắt đầu bận bối bụi gặp mặt quốc vương trình nhiệm vụ sắp xếp các người lồn trụ sở cùng n g a y liền bận bịu i đến rất s o n g mới và xin bệnh lao lúc này kệ xạ nhớ tới đáp ứng cỡ lạ dạ sự t ì n h một tháng này cần thiết hảo hảo bồi cùng nàng nhưng là rất kỳ quái về vương thành sau đó tiểu nha đầu bảo là muốn mang đoá đoá nhìn nhân loại thành phố lớn mà mãi đến tận hiện tại cũng không trở về chính đang kệ xạ kỳ quái thời điểm dẹp đi vào trong tay còn cầm một phong thư kệ xạ bóng người hơi ngưng lại chậm rãi ngồi xuống dạy bị cũng thở dài thân là sinh tử chi giao dạy bị có thể giúp kệ xạ giải quyết bất cứ chuyện gì nhưng là cái thứ gọi là tình cảm này người ngoài cũng làm sao có thể giúp đỡ được việc đây nàng nàng đi rồi chưa kệ xạ âm thanh rất thấp có thể trung quy phải đến mất đi thời điểm mới biết đối phương tầm quan trọng không kệ xạ cũng biết nhưng là trên thế giới rất nhiều chuyện vẫn không thể thích làm gì thì làm tổng có một người cũng bị thương tổn có thể đây là kết quả tốt nhất dạy bị y ê n l ặ n gật g gù kệ xạ chậm rãi dựa vào ghế b i ệ t ly trung quy sẽ đến có thể cũng không muốn đợi đến cuối cùng mức khác thế nhưng kệ xạ tiếp nhận tin mặt trên còn có c ỡ lạ r a mùi thơm đáng tiếc ý người đã phương tích không ở t i ê n tâm đi là ỷ xạ người đ ế n tiếp công chúa ở trên đường thời điểm cũng định tốt ngươi làm như vậy là đúng kệ xạ cười nhạt hắn rõ ràng chết ý tứ gì khác chính xác tại sao trong lòng còn có thể thống thế nhưng không làm như vậy có lẽ sẽ càng thống kệ xạ là người cũng có không chống đỡ được cảm tình dễ bị thở dài chậm rãi rời đi đóng cửa lại hiện tại kệ xạ cần chính mình yên tĩnh một chút cảm giác này hắn bao nhiêu có thể lĩnh hội có điều kệ xạ là hạnh phúc năm đó hắn mới là sống không bằng chết nhìn trên trời minh nguyệt rẽ b i lắc đầu một cái kệ xạ chậm rãi mở ra tin rất chậm lúc này chu vi đồ vật đã không ở trọng yếu ký ức ở trong đầu c h ả y xuôi thời gian đối với tại ký ức là không có ý nghĩa vướng bình tiểu công chúa đáng yêu tiểu công chúa thành thục tiểu công chúa si tình tiểu công chúa mãi đến tận rời đi cờ lạ dạ vẫn là duy trì đủ cười nàng không muốn để cho kệ xạ lo lắng cười rời đi mới là tối tốt đẹp trân trọng bảy vĩnh viên yêu người cờ lạ dạ kệ xạ chậm rãi nhắm mắt lại hắn sợ nước mắt sẽ không nhịn được chạy xuống lúc này cỡ lạ dạ chính đang đi cảng trên đường cụ r ộ t thương thuyền đã chuẩn bị kỹ cảng ra biển thuyền mà đến biển rộng mỹ nhân ngư tộc tự nhiên sẽ tới đón tiếp đ ó a đ ó a bồi tiếp công chúa l ặ n g lặng ngồi ở trên xe ngựa nàng cũng là chứng kiến công chúa và kệ xả c h i gian thiên tân vạn khổ cảm tình cố sự thế nhưng hắn không thể tiếp thu kết cục như vậy công chúa vì hắn gánh chịu nhiều như vậy hắn dĩ nhiên sẽ làm công chúa đi nam nhân đều là bại hoại kệ xả cũng là bại hoại công chúa muốn khóc sẽ khóc đoá đoá vũ bộ ngực nói kệ xả tế tự là người xấu hắn nhất định sẽ hối hận chúng ta công chúa nhất định sẽ tìm tới tốt hơn hắn ngược lại không thể so với hắn kém người tiểu mỹ nhân ngư vốn là muốn nói thật ngàn vạn lần thế nhưng không hiện thực nhưng là cỡ lạ dạ không có khóc sờ sờ đoá đoá tóc khẽ mỉm cười ta không có chuyện gì đoá đoá kinh ngạc nhìn cỡ lạ dạ công chúa ngươi thay đổi thật nhiều a i trước đây cùng đoá đoá như thế b ư ớ n g b ì n h hiện tại thành thục thật nhiều khoảng thời gian này ta học được rất nhiều nói thí dụ như yêu một người không nhất định phải được đoá đoá nghiêng đầu nghi hoặc nói công chúa đoá đoá không hiểu nếu yêu nhau liền muốn cùng nhau à, một cái nhiều người khổ c ự a hơn nữa đoá đoá sợ nhất chính là chờ lợi một người ở vương cung cùng công chúa đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm như ngươi vậy cũng chẳng phải là càng khó vượt qua cỡ lạ dạ nụ cười để đoá đoá cảm giác mình như cái thằng nhóc đ ó c chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc ngươi lớn lên liền rõ ràng đoá đoá như hiểu mà không hiểu gật ngủ chờ đợi cũng là hạnh phúc cả nhưng là công chúa một cái nhiều người cô đơn à. không ta không phải một người hắn vĩnh viễn ở trong lòng ta cỡ lạ dạ trên mặt là nụ cười hạnh phúc loại kia tự tin để đoá đoá cũng bị cảm hóa nàng là không thể rõ ràng thế nhưng công chúa lúc này tâm tình cũng không bị thương c ơ lạ dạ chậm rãi nhắm mắt lại cái kia rất nhiều rất nhiều hồi ức có thể để cho nàng thời gian không ở cô quạng lúc này long kỵ tướng cũng không cái gì tâm tình nói thật ở chung thời gian dài như vậy bọn họ cũng cảm thấy cỡ lạ dạ công chúa phi thường thích hợp kệ xạ đoàn trường liền ngay cả thân là nữ tử cắt như cũng như thế nghĩ hắn sùng bái kệ xạ cõi đời này có thể xứng được với kệ xạ nữ tử ngoại trừ cỡ lạ dạ thực sự tìm không ra nàng liền không hiểu đến tột cùng là người nào có thể làm cho kệ xạ nhớ mãi không quên bất kể là ai nàng đến thời điểm nhất định phải thế công chúa nghiêm nghiệm vì là công chúa đòi cái công đạo kệ x a một người nhốt tại trong phòng đen kịt một màu thế nhưng hắn tâm nhưng kịch l i ê n nhảy p h ả n g phất cờ lạ dạ một rời đi liền vĩnh viễn không trở lại loại này muốn phát không hiểu ra sao xuất hiện ở đầu góc làm thế nào cũng lái đi không được càng nghĩ càng sợ có thể hai người là muốn ở trong vòng một tháng làm cái hiểu rõ nhưng là trên thế giới có loại đồ vật là vĩnh kém xa hiểu rõ thời gian càng dài chỉ có thể càng sâu hai người đều phạm vào một cái sai lầm một tháng này mở rộng cửa lòng ở c h u n g lưu lại đồ vật càng nhiều đã xảy ra là không thể ngăn cản liền như vậy phải không kệ xạ tâm ầm ầm nhảy không ngừng hắn cảm giác mình sẽ hối hận hối hận cái từ này xưa nay chưa từng ở trong tự điện của hắn từng xuất hiện thế nhưng lần này nhưng mơ hồ có cái cảm giác này nửa ngày kệ xạ thân hình rộng mở chặt lên thuấn gian từ trong nhà giờ đoàn xe ở trên đường lớn chạy như bay cỡ lạ dạ không có ngủ nàng làm sao có thể ngủ đến đúng là một bên đ ó a đ ó a ngủ cực kỳ ngọt l ạ như vậy không buồn không lo trước đây cỡ lạ dạ cũng là như vậy mà nàng bây giờ không thể còn như vậy không buồn không lo đây chính là trưởng thành đánh đổi đi lớn rồi sau đó muốn trở lại khi còn bé mà lúc nhỏ lại muốn lớn lên nhị ca ngươi đang suy nghĩ kéo kéo ạ lúc này một bóng người chính đang s ẹ t qua bầu trời đêm dường như lưu hành như thế bay về phương xa tốc độ nhanh kinh người mơ hồ có tiếng sớm nhưng là bầu trời đ ê m một mảnh sáng sủa liền cái đám mây đều không có ở đâu tới tiếng sâm a có thể là thật sự mệt mỏi cỡ lạ dạ chính nhắm mắt lại chuẩn bị tiểu ngủ một hồi đ ỗ n g nhiên một loại cảm giác tựa như tia chấp s ẹ t qua tâm hải không thể lẽ nào là nhị ca mà lúc này kệ xả cũng có cảm giác như vậy đây chính là lấy kiếm thánh tốc độ siêu cao tốc viễn trình phi hành hắn cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy thế nhưng tốc độ là cự long đều không thể so với hắn đã thấy đường dưới đoàn xe như vậy dạ hành đoàn xe cũng không nhiều đoàn xe ngừng lại làm c ờ lạ dạ tận mắt đến kệ xạ thời điểm cũng không nhịn được nữa nước mắt của chính mình chân chính nhìn thấy c ờ lạ dạ kệ xạ cũng không biết nói cái gì hắn chỉ là biết mình nhất định phải tới gặp c ờ lạ dạ một mặt không phải vậy liền sẽ hối hận c ờ lạ dạ cũng không nói gì chỉ là ôm kệ xạ khóc cái đủ kéo kéo nhị ca ngươi cái gì cũng không cần nói kéo kéo rõ ràng ngươi có thể đến ta rất cao hứng thật sự rất cao hứng yên tâm đi kéo kéo sẽ ở mỹ nhân ngư vương c u n g c h ờ ngươi mãi đến tận ngươi làm ra lựa chọn cuối cùng kéo kéo đã lớn rồi sẽ không làm chuyện điên rồ nói cớ l à dạ trà trà nước mắt của chính mình lộ ra thê mỹ nụ cười nhân gia có phải là quá đáng yêu đều là nhị ca không được vừa còn ở đoá đoá trước mặt trang kiên cường tới kỳ thực ngươi không cần trở lại nhị ca ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm kéo kéo cũng phải như na na học tập ít nhất đem mỹ nhân ngư tộc kéo đến bên cạnh ngươi ta cũng không thể lạc hậu nhân gia hiện tại có thể là phi thường lợi hại nha nói cầm quả đ ô n nhỏ cái t i ê mô dạng thực sự là ngọt người chết không muốn sống đoàn xe lẳng lặng chờ chỉ ít lần này trò chuyện để cỡ lạ dạ tâm tình có rất lớn chuyển biến mà kệ xạ cũng sẽ không hối hận đi cỡ lạ dạ vẫn là quyết định sẽ mỹ nhân ngư tộc bởi vì hắn muốn cho kệ xạ làm ra chân chính quyết định hơn nữa cũng có thể như h ệ l ạ nạ làm như vậy một ít chuyện có chút hắn cùng h ệ l ạ nạ phi thường nhất trí vậy thì là tin chắc kệ xạ nhất định sẽ trở lại biển rộng đoàn xe một lần nữa đường trên thế nhưng lần này nhiều hơn một chút nhẹ nhàng liền bị đánh thức tiểu đoá, đoá cũng rất vui vẻ đặc biệt nhìn thấy công chúa không ở như vậy trầm thấp sau khi bình tĩnh liền càng vui vẻ vốn là cợ lạ giả công chúa chính là tối hoạt bắt công chúa ma trông mắc không phải là nàng ưu điểm chương chín thịnh đội hình lớn quyền hai mươi b ố chương chín thịnh đội hình lớn tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cợ lạ giả công chúa rời đi nguyên nhân thực sự ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài ai cũng không rõ ràng thế nhưng đại gia duy nhất cảm giác chính là t i ế c h ậ n dương tĩnh nghi không nghĩ ra có thể sâu trong nội tâm nhưng càng được kệ x a hấp dẫn có thể đây chính là hắn bị lực vị trí biết rõ ràng trả giá khả năng cái gì cũng không chiếm được thế nhưng nữ nhân vẫn là không ngừng mà thiều thân lao đầu vào lửa bản thân n à n g có phải là một người trong đó a mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu nói thí dụ như alexander quốc vương liền cao hứng vô cùng này có tính hay không là kệ xạ một cái nào đó loại tín hiệu đây mặc kệ như thế nào đ ố i thiến thiến tới nói đều là một một tin tức không tồi thiến thiến mặc dù là nhân loại ít có mỹ nữ nhưng là so với cợ lạ dạ công chúa vẫn là thua trị kem em thế nhưng quốc sư phương diện thì có điểm không vui nếu như kệ xạ trở thành p h ó mã vậy hắn tình cảnh liền tương đối nguy hiểm dù sao kệ xạ không phải là dán u a alexander chắc chắn sẽ không cho phép có người cơ tay một chân mà mạ tỷ nói thế nào cũng đều là vương tộc hơn nữa cũng cho kệ xạ giúp đỡ rất lớn kệ xạ trở thành phò mã đối với hắn mà nói trong ngắn hạn khẳng định là có lợi thế nhưng liền coi như bọn họ thiên toán vạn toán cũng không tính ra kệ xạ trong lòng đến tột cùng nghĩ gì mà kệ xạ cùng mạ ùn gần nhất nhưng là nhiều lần tiếp xúc chỉ có điều coi như ở lợi hại gián điệp cũng không cách nào giám thị một vị ma đạo sĩ cùng một vị kiếm thánh gặp mặt bởi chìa khóa nhiệm vụ hoàn thành viên mãn ở thêm vào lào alexander chính mình dự định vốn là do quốc sư cùng mạ tỷ thân vương quản lý vương thành hai đại quân đoàn đã chuyển do kệ xạ lãnh đạo mà dương tĩnh nghi thì nhân cơ hội đối sư thiếu quân đoàn cùng diễm giết quân đoàn tiến hành rồi điều chỉnh một khi quân tử một khi thần đương nhiên chỉ là đem vị trí then chốt đổi người mình mà rất nhiều là theo long kỵ đoàn bên trong điều tới một ít là theo trong học viện tuyển gia ưu tú nhân tài dương tĩnh nghi cũng không nhận ra tướng lĩnh nhất định phải là cao thủ quân đoàn tác chiến quan chỉ huy là muốn động não mà ủn cân nhắc qua nếu muốn hòa bình đoạt lại vương vị khẩn dựa vào bọn họ là không được ít nhất muốn tìm một lâu năm quý tộc chống đỡ thừa nhận thân phận của bọn họ mà dương ra là lựa chọn tốt nhất rất nhiều chuyện đều không thể tách ra dương tĩnh n h i mà cô gái này tài năng mạ ủn cũng phi thường thưởng thức đối với lúc này kệ xạ có tám phần mười n ắ m có thể thuyết phục dương tĩnh nghi mà hắn cũng quyết định mạo một hồi hiểm hắn không có quá nhiều thời gian chờ đợi cần chuyện cần làm còn quá nhiều nhưng là làm người ta giật mình chính là làm dương tĩnh nghi nghe được tin tức này thời điểm dĩ nhiên không có quá nhiều kinh ngạc còn sắp xếp cha của nàng dương độ cùng kệ xạ gặp mặt kỳ thực ở kệ xạ lần thứ nhất đến dương gia thời điểm dương độ cũng đã bắt đầu hoài nghi kệ xạ thân phận một khi hư tâm có một số việc là rất khó ẩn giấu dương gia cũng là thầm căn cố đế lâu năm quý tộc rất nhanh sẽ điều tra ra được kệ xạ một ít chuyện đặc biệt là phát hiện mạ ủn thân phận dù sao tướng mạo trên thân là ma đạo sĩ mạ ủn cũng không có rất lớn trình độ thay đổi hai lần một liên hệ không khó đoán ra một ít chuyện tuy rằng gặp gỡ thần nguyệt bao tác mạ ủn cũng chưa chết hoàn thành ma đạo sĩ người vương tử kia chết không được cũng không phải cái gì khó xê t h ể tưởng tượng sự tình thế nhưng dương độ cũng không dám manh động chỉ là để con gái đại lực trợ giúp kệ xạ chờ chính là ngày đó có dương độ trợ giúp tình huống nhưng là không cách nào tưởng tượng tốt mà dương gia cũng bắt đầu trợ giúp liên hệ một ít cái khác bảo đảm hoàng phái quý tộc tất cả đều đang đợi thời cơ long kỵ tướng bên trong dương cựu thành tự nhiên biết rồi một cái khác chính là bện đỉ gỗ gia tộc của bọn họ cũng là vương thành quý tộc thân là long kỵ tướng bện đỉ gỗ khi biết được kệ xạ chính là năm đó vương tử thời điểm lập tức tuyên thệ c ô n g hiến cho đối với hắn như vậy người trẻ tuổi tới nói kệ xạ trở thành vương tử thực sự là không thể tốt hơn sự tình đồng thời dương độ phải nói cho kệ xạ một thời cơ tốt nhất chính là chiếc chìa khóa đó chân chính bí mật bất luận chịu đến ra sao biến cố các ly dị vương thành đều là ở phèo trong này là có nguyên nhân vương thành khải toàn quảng trường có khai quốc hoàng đế alexander nhất thế tố tượng thế nhưng này cũng không phải đơn giản tố tượng bên trong cất giấu một thanh kiếm vậy thì là thủy hoàng bệ hạ khải toàn kiếm đó là một cái vương giả chi kiếm chỉ có chạy xuôi hoàng đế bệ hạ thuần chính nhất huyết thống nhân tài có thể n ổ ra mài nổ ra người đem có thể dẫn dắt cả lì dị một lần nữa đi về phía huy hoàng mấy trăm năm mãi đến tận đời trước vương tử mới một lần nữa tìm tới chìa khóa nhưng lại nhưng mất đi ở ô thmạn đế quốc vương tử chính mình cũng mất mạng thần nguyện bao tác một lần nữa để này cả lì dị phục h ư n g tượng chứng tái hiện nhân dân đối c ả lì dị quốc y phi thường có trợ giúp mà đương nhiệm quốc vương cũng là muốn chứng minh chính mình tại vị t h u ậ n lý thành trường không phải vậy chìa khóa làm sao có thể trở về đây hắn đã để dương ra chuẩn bị quốc khánh đại đ i ệ n mà ở đại đ i ệ n trên để khải toàn kiếm tái hiện c ả lì dị mà vào lúc ấy nhưng là cơ hội tốt nhất đến thời điểm dương độ thì sẽ liên lạc chống đỡ kệ xạ quý tộc ổn định cục diện còn về mặt t an toàn kệ xạ cùng mạ ùn đã đã khống chế vương thành sức mạnh duy nhất có thể lự chính là c h ấ n thủ biên cương tứ đại quân đoàn bọn họ đều là mạ tỷ cùng quốc sư người đến thời điểm nhất định phải phân ra sức mạnh đi khống chế mạ tỷ cùng quốc sư là có thể một lần ổn định biên cương ở bên ngoài các ly di một mảnh tươi tốt mọi người đều đang chuẩn bị quốc khánh đại điện nhưng trên thực tế nhưng lại ám lưu mãnh liệt có người đã khíu ra trong không khí tràn ngập một loại dị dạng nhưng là ai lại sẽ biết sắp sửa xảy ra chuyện gì đây alexander mười lăm c ũ n g phi thường hài lòng từ khi có kể xạ sau đó hết thể đều biến thuận lợi như vậy vận nước cũng bắt đầu hương thịnh liền mất tích mấy trăm năm chìa khóa đều bị tìm tới xem ra hắn là thiên mệnh tri tử a lao quốc vương vô cùng phấn khởi chuẩn bị chính mình đại điện an toàn công tác liền giao cho long kỵ đoàn cái gì cũng không cần lo lắng có lúc kệ xạ cảm thấy hắn thực sự là lão lấy mạ ủn dương độ ý nghĩ của bọn họ như alexander như vậy phương pháp tốt nhất là tự sát có điều kệ xạ cũng không nghĩ giết hắn năm đó da da của chính mình đã đến sinh mệnh thời kỳ cuối không có hậu nhân vương vị nhất định phải xa suốt hắn chỉ có điều là ở cạnh tranh c h u n g thắng được mà thôi tính ra t h i ê n t i ế n cũng là chính mình em họ có một số việc không cần làm quá tuyệt tuy rằng dương độ đám người không nói gì nhưng là trong lòng bọn họ còn là phi thường hài lòng ít nhất kệ xạ không phải cái lòng dạ đ ầ u các người hết thể đều ở đều đâu vào đấy tiến hành ở trong mỗi người đều đang chờ mong ngày đó đến c ả lì dị quốc khánh viết cũng là muôn người chú ý đặc biệt là ở gần nhất cả lì dị quốc uy tích tụ tăng lên trên thời kỳ các quốc gia đặc phái viên bao quát ô thmản đế quốc sai lọ lộ vương quốc đại sứ cùng với thương hội loại lớn nhân vật trọng yếu tụ tập phèo vương thành như vậy trọng yếu trường hợp làm sao có thể vắng chỗ à. dùng người ta tấp nập ngựa xe như nước đều không đủ để hình dung e sợ không biết có bao nhiêu năm cả lì dị quốc khánh không có như vậy rầm rộ thần nguyệt giáo phương diện cũng phái ra cả dị nạ nì nạ thánh nữ cùng với mười tên giáo chủ xa hoa đội hình đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có vấn đề là mọi người đều dắt đến mục đích của bọn họ cũng không giống như là quốc vương mà là lòng kỵ bao quanh trường kệ x a khách không mời mà đến cũng không phải số ít liền bốn quân vương đều phái người đến rồi lẽ nào bọn họ cũng muốn cải tà quy chính đi bình thường con đường thế nhưng ở xa tới là khách ở loại này viết tử đương nhiên sẽ không quan tâm thân phận của bọn họ mạ xì ma đạo sĩ cũng mang theo hắn hai cái bảo bối đồ đệ tham gia trò vui dùng hắn hai cái đồ đệ sư phụ hắn không bản lãnh khác sẽ khắp nơi hết ă n lại uống tức giận mạ xì tại chô đã nghị thanh lý m ô n hộ nếu như không hết ăn lại uống làm sao có thể nuôi lớn hai người này tiểu hơn c ầ u khiến người ta giật mình nhất chính là các ly gì lễ mừng thậm chí ngay cả hải tộc đều người đến tuy nói nhân loại cùng hải tộc đã đình chiến cũng ký kết không ít hòa bình công ước nhưng là song phương căn bản không có cao tầng vãng lai tiền lệ hơn nữa đến vẫn là hải tộc trọng yếu thế lực cụ r ố t gia tộc đại biểu ỵ xạ bối nhi tiểu thư hải long tộc ghệ lẹ nạ công chúa hải tộc ba đại mỹ nhân đến rồi hai vị nếu như ở thêm vào cờ lạ dạ công chúa nhưng là đầy đủ hết không biết như vậy nhân vật trọng yếu tới nơi này là có ý gì ngoài ra còn có cựu kinh tộc tở r ổ mẹ tờ giật vương tử đ i ệ n hạ sa tộc lộ dạ gỗ nờ mạn vương tử đ i ệ n hạ có thể nói khổng lộ như vậy đội hình khiến người ta cảm thấy khá là quái dị hải tộc lục đại vương tộc dĩ nhiên có tam tộc phái tới sứ giả hơn nữa không phải vương tử chính là công chúa cha cha các ly dị có lớn như vậy quốc uy à coi như là ột mạn đế quốc cũng không được à có thể làm cho hải tộc tham gia quốc khánh e sợ cũng là cạ ly dị điều này làm cho các quốc gia thời tiết cũng phi thường kinh ngạc bọn họ suy đoán là bởi vì cạ ly dị sắt thép chiến hạm duyên cớ cái kia chiến hạm đối hải tộc uy hiếp thực sự rất lớn mới bách khiến cho bọn họ làm ra quyết định như vậy đương nhiên cũng có người cảm thấy không đúng lắm trừ phi có thể biết quá khứ vị lai không phải vậy ai có có thể đoán ra kệ xạ trước đây trải qua Buổi tối kệ xạ jb cá lạo đi đi bati năm người từ chối đi hết thể xạ giao chờ đợi cái gì chỉ chốc lát sau hai cái xinh đẹp bóng người lặng lẽ tiến vào kệ xạ trang viên chính là hệ lệ nạ ỷ xạ bối nhi hai vị đại mỹ nữ vừa vào cửa thì có loại loé sáng cảm giác ỷ xạ vẫn là như vậy hào phóng chỉ có điều nàng còn có cái tên là ỷ xạ bối nhi từ lần trước đại lưu vong kệ xạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ý xạ dạy bị bọn họ cũng giống như vậy luôn cảm tình đối dạy bị bọn họ tới nói ý xạ nhất định phải vượt qua c ờ lạ dạ cùng nghệ lẽ n ạ dù sao ý xạ nhưng là bọn họ ban đầu chiến hữu chỉ có điều kệ xạ cũng chưa hề đem nàng làm nữ hài tử xem thế nhưng không phải không thừa nhận khôi phục thành ý xạ b ố i nhi ý xạ thực sự là mỹ lệ loại cảm giác đó vừa xa lạ lại quen thuộc nhìn thấy kệ xạ bọn họ vị này k h ô n k h é o đại tiểu thư lộ ra sang s à n g nụ cười kệ xạ nguyên không tiểu thư đương ra làm chủ mấy người bọn hắn có ngoan hay không a khắc khắc ta nói ý xạ đồng học k hệ ô n muốn như n g thế h cay i t lẽ â nạ nhưng là tràn ngập chứa đầy ônu kỳ thực ở cỡ lạ dạ vừa về tới mỹ nhân ngư tộc hệ lẽ nạ cùng cạ dạ rộ liền thu được tin tức hệ lẽ nạ đương nhiên phải b á i phỏng một hồi mỹ nhân ngư tộc còn hai nữ đã nói những gì cũng không ai biết có điều cạ dạ dỗ bệ hạ khi biết c ờ lạ dạ công chúa hoàn hảo không chút tổn hại trở về cũng khá là kinh ngạc thế giới loài người liên quan với c ờ lạ dạ công chúa và kệ xả kiếm t h a n h khoáng thế tình yêu lưu t r u y ề n sôi sùng sục liền bọn họ cũng nghe được phong thanh hơn nữa cô nam quả nữ ở chung thời gian dài như vậy dĩ nhiên không có chuyện phát sinh thân là nam nhân cạ dạ dỗ cũng phục rồi cho nên mới phải cho phép lần hành động này chí ít hải long vương vẫn là nói chuyện giữ lời thế nhưng kệ xả m u ố n một cơ hệ lệ nạ còn muốn trả giá tương đương nỗ lực dù sao nhiều như vậy người ở đây kệ xạ cũng không tốt cùng nghệ lệ, lệ nạ đến cái nhi nữ tỉnh trường được rồi hai người cắp ngươi liền không muốn đối diện kệ xạ đ ồ n g học không mời chúng ta ngồi xuống tòa hạ sao sách ngươi nơi này tuy rằng rách nát một điểm xem ở trên của ngươi mặt mũi bổn tiểu thư cũng là chú ý đi đi còn không mau nhanh cho ta chuyển cái ghế đi đi lập tức lót cái mông cái ghế chuyển tới ỵ xạ đại tiểu thư bên người đám người kia t h ấ y ỵ xạ đều không chú niệm bao quát kệ xạ đều là chút không sợ trời không sợ đất mặt hàng nhưng là thầy ỵ xạ chính là không được ám ảnh trong lòng a hải tử đáng thương ngôn hệ lệ nạ cũng là không nhịn được n ư ờ i những người này thật là tại sao như vậy sợ ý xạ ý xạ vậy cũng mỹ lệ làm sao đều không giống cọp cài à kệ xạ ngươi thật sự quyết định vào lúc này động thủ mọi người liền làm ý xạ vẫn là thói quen từ lâu trước tiên giảng chính sự kệ xạ gật cù lại như tin tức trên nói đây là cơ hội của ta tuy rằng có nguy hiểm thế nhưng nên thời điểm xuất thủ hay là muốn ra tay mọi người liền lần hành động này hơn nữa thảo luận hai người đều mang không ít hào thủ lại đây có thể giúp kệ xạ làm không ít chuyện đây là kệ xạ phi thường cần rất nhiều người cùng quân đội ở lấy ra thân phận chức cũng không thể dùng mà bọn họ cần một số cao thủ làm một ít chuyện ỷ xạ ba người mang người không nhiều nhưng là đều là cao thủ có thể ở thế giới loài người lần thứ hai gặp lại mọi người cảm xúc đều rất sâu mà h ệ lẽ nạ có mấy lời nhưng là không nói ra được chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt cũng không có đàm luận quá thời gian dài hiện tại là thời kỳ không bình thường có cái gì chuyện phim có thể cùng sau khi kết thúc lại nói hai nữ cũng không có ở lâu trước lúc ly khai ỷ xạ để cho h ệ lẽ nạ cùng kệ xạ đơn độc ở chung cơ hội kệ xạ cùng hễ lẽ nạ có rất nhiều lời muốn nói nhưng là chân chính chỉ còn dư lại hai người lại phát hiện tất cả đều không nói chung hải long tộc tam công chúa nhẹ nhàng xoa xoa kệ xà bảng trong mắt cảm tình không ngừng mà l o a lên nàng biết mình cần phải kiên cường đặc biệt là ở như vậy thời khắc then chốt nàng không thể để cho hắn phân tâm nhị ca ngươi làm rất tốt na na lấy ngươi làm binh h ệ lệ nạ trong lời nói lộ ra nhiều tầng hàng nghĩa kệ xạ nhưng cảm giác mình xin lỗi h ệ lệ nạ dù sao hắn vẫn là đối c ờ lạ dạ độc tính mặc kệ như thế nào hắn là không thể lừa dối hễ lệ nạ nhất định phải đem sự tình nói ra mới vừa muốn mở miệng đã bị hễ lệ nạ tay nhỏ che miệ môi đón lấy chính là một lần hôn nồng lấy là lâu h dài một i ệ t Ngốc ngươi bối bối, lẽ à m rất t ố nạ u như ta là ngươi,、e、sợ đều không kiên đều thúc thúc t thúc thúc có, là có chút ưu n giận, g n hoán không phải k é nói rằng cợt lạ dạ là nàng to lớn nhất đối thủ cạnh tranh thế nhưng cũng là nàng bằng hữu tốt nhất tuy rằng trong lòng cũng có nho nhỏ đố kỵ thế nhưng cỡ lạ dạ tình huống hay là muốn nói cho kệ xạ cỡ lạ dạ việc làm liền thân là nữ nhân nàng đều cảm động nàng quá g i ả i kệ xạ cái này bề ngoài kiên cường nam nhân kỳ thực nội tâm rất t ấm áp cho nên mới không muốn thương tổn người khác đương nhiên nàng cũng là sẽ không bỏ qua lập trường của chính mình nàng sẽ dùng biểu hiện của chính mình bảo vệ thuộc về mình ái tình ngoại trừ đối với ái tình kệ xạ không cách nào kiên quyết giải quyết những chuyện khác hắn đều có phi thường tự tin không thể nói là hết thể đều ở trong lòng bàn tay mà là có đối mặt tất cả khó khăn tự tin c h ấ ngày đ ộ n chi cập chuyện đi vương tử trở về. Quyền 24, truy cập trang ở để nghe chọn tử trở truy tả tử trở đầu full.com Tiểu 24 web video để hôm nay có thể tính là alexander mười lăm tối quang vinh một ngày trở thành hoàng đế một ngày kia hắn cảm thấy là nhân sinh to lớn nhất truyền ngoạn, mà hôm nay nhưng là quyền lợi cùng vinh quang đến đỉnh cao một khắc tuy rằng hắn không cách nào cùng lái qua thủy hoàng alexander nhất thế công lao đánh đồng với nhau thế nhưng đem một hướng đi suy yếu quốc gia một lần nữa biến thành mã cường quốc đã là rất lớn vinh quang đối với hắn tự nhiên đem những công lao này đều tính ở trên người mình hiện tại cái gì cũng không thiếu hắn ngoại trừ ở trên sử sách lưu lại chính mình hào quang hình tượng cũng là không cái gì yêu cầu của hắn hắn đã không còn lúc tuổi còn trẻ hùng tâm trang trí nhất thống may à có thể đây là hết thẻ quốc vương cộng đồng nguyện vọng nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt thành quá thế giới quá lớn mà người sức mạnh thực sự quá mơ hồ vì lẽ đó hiện tại hắn thỏa mãn sắp giả quốc vương lúc này cũng có vẻ tinh thần sáng láng rất có thiên tử vi vọng To lớn xe hoa trên đứng alexander quốc vương bệ hạ bên cạnh là hắn sùng ái nhất vương phi angelina cùng với con gái của hắn tương lai cả lụy dị nữ vương t h i ế n thiến công chúa quốc vương vung vẩy hàn tay hướng về thần dân môn trào mà vào đúng lúc này vô số cả lụy dị người ngoại trừ hoan hô sẽ không ở có vẻ mặt của hắn alexander mười lăm từ khi đăng cơ tới nay tổng thể tới nói không làm chuyện tốt đẹp gì cũng không làm chuyện xấu gì đặc biệt là alexander mười bốn đời nằm gai nếm mật lưu lại cơ nghiệp đầy đủ tiêu hao một đời rất nhiều có chí chi sĩ đối quốc chính phi thường bất mãn nhưng là bọn họ cũng là chỉ có thể phát phát lao tao mà kệ xạ cùng sặc tổng xuất hiện lại làm cho cả lụy dì tiến vào một loại giả tạo phồn v i n h mọi người cũng tiếp nhận rồi loại này không nóng không lạnh hiện trạng thế như n g trên thực tế kinh tế cùng sinh hoạt khắp mọi mặt còn tồn tại rất lớn tai hại nếu như không hơn nữa thay đổi làm vốn ban đầu ăn cho tới khi nào xong cả lụy dì lại sẽ ngã lui về nhưng là vào đúng lúc này dù cho là giả tạo phồn v i n h alexander mười lăm cũng rất thỏa mãn đâu đâu cũng có hoa tươi cùng vô biên vô hạn ca ngợi tri tử quốc vương bệ hạ du hành kéo dài thời gian rất dài alexander mười lăm cũng giống như không thèm đến sỉa gần nhất vẫn ở bồi bổ nhất định phải ở cái này thời gian dài du hành c h u n g tiếp tục kiên trì thiến thiến công chúa nhưng là biểu hiện ra một bộ tương lai nữ vương dáng vẻ ôn hòa cao quý tiếp thu thần dân túi trào nàng biết phụ vương thân thể càng ngày càng kém nếu như không phải cái k i a hồ ly tinh vẫn mê hoặc phụ vương thân thể của hắn cũng sẽ không suy yếu nhanh như vậy thế nhưng nàng khuyên quá rất nhiều thứ đều vô dụng thì có biện pháp gì a n g e l i n a vẫn như cũng là tươi cười r ạ n g rỡ mê hoặc nhân gian thế nhưng ở ánh mắt của nàng nơi sâu xa nhưng một tia lặng lẽ cùng phức tạp nhìn bầu trời trong xanh đã có vinh quang cùng địa vị đều là phụ vân những này rất nhanh đều muốn kết thúc ở thế giới này cái thời đại này lại có mấy người phụ nhân có thể nắm giữ vận mệnh của mình nàng không được mà là công chúa cao quý thiện tiến có thể làm sao nàng có thể lựa chọn mình thích nam nhân sao enzo lina ôn n u nhìn bên cạnh cái này đã sắp chết lúc này lại tinh thần sáng láng quốc vương cái này lao nam nhân phá hủy giấc mộng của nàng giữ lấy thân thể của nàng nhưng là bình tĩnh mà xem xét hắn đối với nàng rất tốt nhưng là nàng yêu sắc thực thực một không yêu nàng nam nhân nàng hy sinh giúp mình người đàn ông kia hoàn thành hắn vĩ nghiệp kỳ thực nàng rất rõ ràng những kia hứa hẹn đều là không thể đổi tiền mặt thực hiện nàng đã không còn đường quay đầu vì lẽ đó ngày hôm nay ở cái này đặc thù viết tử nàng cười đến mức vô cùng s á n lạn nàng nhưng đồng ý vì hắn phó ra tính mạng của chính mình cho dù hắn chỉ là đang lợi dụng nàng vương thành du hành nhưng đang tiếp tục và hôm nay quốc vương bệ hạ muốn chạy hơn một trăm điều đường phố tiếp thu nhân dân chúc phúc cùng ca ngợi kệ xà mang theo long kỵ tướng phụ trách bảo vệ công tác mà ở toàn bộ hành trình ở trong long kỵ đoàn thành viên cải trang thân phận hôn ở trong đó để ngừa thích khách mà hai bên đường phố người đều bị phân cách mở lưu lại đầy đủ phản ứng không đẳng mà s ọ c tổng ma đạo sĩ ở xe cuối cùng bất luận người nào muốn ở một vị ma đạo sĩ một vị kiếm thánh một vị thần tiến bảo vệ cho ám sát alexander đều là vọng tưởng vì lẽ đó alexander cũng rất yên tâm đi rồi hai mươi mấy điều nhai quốc vương bệ hạ cảm giác mình ngày hôm nay trạng thái so với tưởng tượng còn tốt hơn không chỉ không có hề b ạ i hề bại hiện tượng trái lại càng thêm thần thái xa láng nhìn thấy quốc vương như vậy tinh thần thần dân môn cũng cao hứng vô cùng vương nhi ai phi chấm ngày hôm nay cảm thấy như là hai mươi tuổi tự đã lâu không vui vẻ như vậy alexander vừa nói vừa hướng hai bên thần dân mỉm cười ra hiệu vậy hạ ngài là thiên tử mãi mãi cũng là như vậy tinh lực dồi dào e n g e l l i n a onu như nước nói rằng sắp thực nữ nhân này là cái vưu vật có thể đem thép luyện hóa thành ngón tay mềm điển hình thiến thiến công chúa ở vào thời điểm này cũng không thể mất hứng phụ vương nếu như mọi mệt chúng ta liền hơi hơi đỉnh đỉnh nghỉ ngơi một chút ha ha vương nhi xem ra chấm còn không lão đã lâu không như thế muốn hoàn thành một chuyện nhất định phải kiên trì đến cuối cùng vương nhi sau đó trị quốc thời điểm nhất định phải cần cụ trở thành một danh xứng với thực nữ vương vâng phụ vương thiến tiến h vẫn cảm phát hiện phụ vương sắc mặt có chút quá độ h ồ n g hưng ơ phấn trình độ có chút lớn theo lý thuyết coi như cao hứng cũng sẽ không như vậy hơn nữa phụ vương nhất quán trầm ổn sẽ không như vậy à quả nhiên không bao lâu d ị biến phát sinh alexander thân thể một trận lay động suýt chút nữa ngã t r n g vó may là một bên vương phi cùng công chúa đỡ lấy vương nhi đại điện phải tiếp tục tiến hành ngươi không nên rời đi xem ra ta đúng là lão ái phi ngươi dịu ta hạ đi nghỉ ngơi một chút đi e n g e l l i n a không có phản đối cũng không hề nói gì thái độ khác thường yên t ĩ n h đỡ alexander xuống mà lúc này alexander cũng rất bình tĩnh đoàn người hơi có chút hỗn loạn thế nhưng đều cho rằng là quốc vương bệ hạ mệt mỏi dù sao lớn như vậy tuổi khẳng định là hạ đi nghỉ ngơi ngược lại công chúa vẫn còn tương lai nữ vương đại biểu cũng là bình thường kệ xạ cùng mạ ú n đều phát hiện có chút dị thường vốn là muốn đi vào nhìn một chút thế nhưng quốc vương nhưng ra lệnh nói không có chuyện gì cấm chỉ bọn họ tới gần lấy hai người nhãn lực tự nhiên nhìn ra quốc vương bệ hạ dị thường nhưng là không có ra lệnh cho bọn họ cũng không thể xông vào lúc này trong xe ngựa quốc vương đã h ư u khí vô lực bên người chỉ có một mặt bình tĩnh enzo lina vương phi bệ hạ ngài không có sao chứ vương phi máy móc tính hỏi kỳ thực tâm tư đã s ớ m bay hoặc là m ở mịt đến thời điểm như thế này nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng đây chính là nàng cho tới nay mục đích mà hiện tại hết thể đều kết thúc nhưng là tại sao không có cảm giác vui sướng đây alexander sắc mặt phi thường hồng hào hồng hào có chút đáng sợ cười nhạt ta có sao không nhi ngươi không rõ ràng lắm ạ vương phi sắc mặt nhất thời trắng bệnh nhưng là ngược lại lại khôi phục bình thường bệ hạ ngươi đây là ý gì a n g e l i n a ột mạn đế quốc chán n ả n quý tộc lỏ kệ gia nữ hẳn là ột mạn vương phi một trong những người được lựa chọn đi alexander rất bình tĩnh nói nhưng là lúc này a n g e l i n a thân thể thuấn g i a n run lên một cái kinh sợ đến mức nói không ra lời nửa ngày ngươi làm sao biết khắc khắc khắc ngươi cũng quá khinh thường ta c ả lì gì nếu như ngay cả vương phi thân phận đều không làm rõ được ta này vương quốc làm cũng quá bất tức h đi a n g e l i n a nhìn đã kể bên tử vong quốc vương càng không hiểu ngươi biết tại sao còn ha ha ta là nam nhân cả đời này xưa nay không tin vào ái tình vật này nữ nhân chỉ có điều là phụ thuộc phẩm ai nghĩ đến lao hủ thời điểm cũng hiểu được cái cảm giác này ta là muốn xác nhận một hồi ngươi không phải thật sẽ giết ta ngươi biết không ta lần thứ nhất đánh cược mệnh lên làm hoàng đế lần thứ hai đánh cược mệnh nhưng thua alexander có chút tự rêu nói rằng ngươi giết ta đi đây chính là nhiệm vụ của ta ta đã hoàn thành nhiệm vụ sinh mệnh đối với ta đã không trọng yếu vương phi mặt không hề cảm xúc nhìn quốc vương xác thực nàng lòng như c h o n g n ộ i vào lúc này nàng mới phát hiện mình đã không nhà để về ở c ả l ụ gì nàng là sát hại quốc vương sát hại trong mình hung thủ ở ôn mạn nàng có điều là một sa sút u quý tộc đã không có giá trị nữ nhân hơn nữa còn là là kẻ địch quốc vương thế tử một không trinh tiết t ự ợ n g trưng nàng cái gì đều không có người kia là ai ngươi liền như thế yêu hắn sao hắn đối với ngươi có cái gì tốt alexander trầm giọng nói kịch liệt tâm tình chập trần để hắn hô hấp càng thêm khó khăn thế nhưng lúc này quốc vương thật sự lấy ra một quốc vương dáng vẻ trận tròn đôi mắt một điểm không có sắp chết dáng vẻ e n z e l i n a bi thảm nợ nụ cười hắn à tốt với ta à bỗng nhiên nhìn lại a n g lina cảm thấy hết thể đều có điều là giấc mộng có thể đối với hắn mà nói tất cả những thứ này chỉ có điều là cái tiểu kế hoạch một sắp xếp cho đến giờ phút này nàng mới rõ ràng nhưng là rõ ràng quá muộn coi như vừa bắt đầu liền biết nàng cũng không có lựa chọn alexander đột nhiên phun ra một miệng máu đen tinh thần nhất thời hệ phải xuống mắt thấy liền không sống nổi mà đây là a n z o lina đột nhiên phát hiện chính mình đối cái này lao nam nhân không phải một điểm cảm giác đều không có trong cuộc sống từng tí từng tí đột nhiên s ẹ qua đầu góc bệ hạ bệ hạ nói nói liền khóc không thành tiếng a a l e x n d e r cổ đủ cuối c đủ ù n g một điểm khí lồng ự c sắc mặt đột nhiên lại có chút chuyển biến tốt. có mặt đột tốt, điều đã nhiên biến h lại là i q u a p h ả ngực chiếu,、một、cái chân của hắn đã bước hắn Hoài! quỷ quan. một môn t n đã vào r lồng l nói xong nghèo đầu một đời hoàng đế các lì gì mười lăm liền như vậy qua đời có thể hắn chẳng thể nghĩ tới không chết vào trình biến không chết vào chiến loạn nhưng chết ở chính mình yêu nhất nữ nhân trong tay enzo lina khóc một hồi lâu mới bình tĩnh lại nàng cảm giác mình thật sự bình tĩnh một sách lụa từ alexander trong lòng lộ ra vương phi chậm rãi lấy ra khi nàng mở ra sách lụa thời điểm nước mắt ảo h o rất xuống đó là thánh chỉ làm miễn trừ nàng tất cả tội trạng thánh chỉ quá đã lâu a n g e lina bình tĩnh lại bóp nát dây chuyền trên một hạt trâu đem trong hạt trâu viên thuốc n u ố t xuống chậm rãi đem alexander ôm vào trong ngực cho đến giờ phút này nàng mới biết nam nhân trước mắt là phía trên thế giới này yêu hắn nhất thậm chí ở loại này phản bội hạ nhưng đồng ý làm cho nàng sống sót đáng tiếc nàng sống sót đã hoàn toàn không có ý nghĩa nữ nhân cần phải tìm một yêu người của mình mà không phải mình yêu người vương phi đem quốc vương ôm vào trong ngực ôn lu xoa xoa tóc của hắn ở với hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy chưa bao giờ chân tâm cười một cái nhưng là hiện tại nàng n ợ nụ cười đáng tiếc hắn nhưng không nhìn thấy bệ hạ nếu như có kiếp sau nô tỷ nhất định sẽ còn n g à i nói xong c h ậ m rãi nhắm mắt lại nàng không có tương lai không có giấc mơ thế nhưng thời khắc này chết đã không có lưu luyến trong xe ngựa phát sinh tất cả một chút cũng không có ảnh hưởng đi ra bên ngoài quốc vương bệ hạ có mệnh lệnh đang hoàn thành tất cả hoạt động trước ai cũng không thể q u ấ y nhiều hắn to lớn xe ngựa đã đi tới khải toàn quảng trường to lớn thủy hoàng cao cao dơ thắng lợi chi kiếm đã từng ca lì dị là cỡ nào vinh quang a mà thời khắc này mỗi cái cả lụy dị mọi người phảng phất trở lại cái kia quang vinh thời đại mọi người lớn tiếng hoan hô bởi vì mỗi người cũng phải biết ngủ say rất lâu bảo kiếm sắp thức tỉnh chìa khóa đã có kệ xa đoàn trưởng tìm tới quốc vương muốn đích thân mở ra bí mật này để cả lụy dị hào quang tái hiện may a nhưng là bây giờ nhìn lại nhiệm vụ này muốn do công chúa song song rồi các binh sĩ đem đám người tách ra chỗ chống rộng rãi đường nối trên thế giới tốt nhất mẹ ra thảm đỏ vẫn từ xe ngựa đường nối pho tượng trước mặt công chúa cao quý bước chầm ma đi phía sau nàng tùy tùng chính là mạ tỳ thân vương quốc sư kệ xa đoàn trưởng sặc tổng ma đạo sĩ bốn người này nhưng là cả lì g ì chân chính thực quyền phái c h ấ n thiên động địa tiếng hoan hô dần dần bình tĩnh lại mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến công chúa trên người này ngủ say mấy trăm năm bí mật đem lần thứ hai bị mở ra công chúa từ trong lồng ngực lấy ra chìa khóa lạng lặng đều ở pho tượng trước mặt ở pho tượng phía dưới cùng quả thật có một nho nhỏ lỗ chìa khóa toàn thể nhưng là một b ị kín ma phát t r ư ợ bất kỳ giò xét đều không thế tiến vào hơn nữa làm quốc bảo cùng tinh thần tượng trưng cũng không cho phép người khác đụng chạm hư hao mà hiện tại rốt cục đến hiểu rõ mở bí mật mật khác công chúa có chút kích động mạ t ỷ thân vương cũng có chút kích động hắn đang chờ đợi một cơ hội trong truyền thuyết chỉ có chính thống nhất vương quốc máu mới có thể mở ra bí mật này hiện tại cả lụy dị huyết t h ố n g c h u n g ngoại trừ hiện tại quốc vương liền trúc tại gia tộc của bọn họ nếu như tiến tiến công chúa không mở ra cơ hội của hắn nhưng là đến, đến rồi đây chính là ở vô số người chứng kiến hạ tiến hành đương nhiên khả năng này tính rất nhỏ loại này truyền thuyết quá vô căn cứ một chiếc chìa khóa mà thôi nhiều lắm là mở ra ma pháp trận thời cơ cùng huyết thống có thể có quan hệ gì công chúa đi từ từ đến pho tượng trước mặt đầu tiên là quay đầu lại hướng về thần dân môn hỏi tham sau đó trịnh trọng c h i ế c chìa khóa cắm vào kỳ thực chuyện này hết thạy đều ở trong bóng tối tiến hành alexander mười lăm ý tứ là hiện tìm cái bí mật thời điểm thử một chút ở công khai nhưng là không biết ai ở truyền bá kể xạ còn không trở lại p h è o toàn bộ cả lì gì đều biết kiếm thánh mang theo chìa khóa trở về bách tại khắp mọi mặt dư luận áp lực mới không thể không mạo hiểm làm chìa khóa hoàn toàn ăn khớp tiến vào thời điểm công chúa cũng căng thẳng ngừng thở nàng biết thời điểm mấu chốt đến tuy rằng có liền thành nắm sẽ không có vấn đề nhưng là vẫn có chút lo lắng bỗng nhiên pho tượng kim quan mãnh liệt phán phất muốn hành động c ô thiến thiến lúc, lúc này ngoại trừ vô số thần dân các quốc gia sứ giả cũng đều ở đây có thể nói là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào công chúa hắn lập tức chạy xuống tại sao lại như vậy do kỳ phèo lờ quốc cứu lúc này liền trốn ở trong đám người hắn muốn quan tâm tình thế phát triển đối với vương tử điện hạ ngưu kế hắn là phục sắt đất ngày hôm nay đối cả lì g ì tới nói tuyệt đối là cái khó quên viết tử đáng tiếc không phải quốc khánh mà là quốc táng chìa khóa là bọn họ ra lợi đồn là bọn họ truyền bá ở thêm vào quốc vương tạ thế tuyệt đối là trí mạng s á t chiêu có mạ thì cùng quốc sư hai cái giã tâm bừng bừng ra hỏa ở thêm vào cơ hội như vậy c ả lì g ì muốn không loạn cũng không được một khi chia năm xẻ bảy bị ột mạn đế quốc chinh phục chỉ là cái vấn đề thời gian ở vĩ đại vương tử điện hạ dưới sự lãnh đạo ột mạn chắc chắn nhất thống may a luôn luôn biểu hiện lời nói điên cuồng hung hăng c à n quấy dọc kỳ phéo lơ lúc này trong mắt lập lòe sùng bãi ánh sáng h nói trả ở quốc sư ngăn cản trước bước nhanh tiến lên ngoại trừ công chúa huyết thống khá là thuần khiết quý tộc chính là hắn trước mắt cơ hội quá trọng yếu hơn nữa hắn vừa nãy cũng nhìn thấy lao quốc vương vẻ mặt lao này thân thể càng ngày càng không được trước mắt nhưng là một cái cơ hội tuyệt vời tuyệt đối không thể từ bỏ công chúa tuy rằng muốn ngăn cản nhưng là mạ tỷ đã đi tới trước mặt ở trước mặt mọi người nàng không cách nào mở ra cũng không thể ngăn cản cái khác vương tộc dù sao này không phải nàng một chuyện cá nhân mà là toàn bộ cả lý g i mọi người tâm đều lơ lửng giữa trời chuyện này cũng không phải có thể ẩn dấu chính thống nhất vương tộc đã tuyệt hậu bọn họ không được phải để những người khác vương tộc thử xem mà tỷ thân vương nét mặt già mua cũng t r ợ t bỏ bừng tim đập thẳng tắp tăng vọt mà ở phía dưới chờ đợi di ấu cùng du lì cũng lau một vệ t mồ hôi nếu như thành công vậy bọn họ trở thành vương tử công chúa liền đến lúc này những quốc gia khác đặc phái viên lại có chút ngoài ý mới có điều hứng thu càng to lớn hơn lần này có thể thú vị ai nghĩ đến trước đây đồn đại dĩ nhiên là thật sự đây chính là thiên đại vương tộc c h u y ệ n cười nếu như cũng không thành công vậy thì mang ý nghĩa những người này cũng không có tư cách làm cả lụy dị vương chuyện này đối với chính đang phát triển chung cả lụy dị không phải là một tin tức tốt vương quyền bất ổn nhưng là đáng sợ nhất mạ tìm mập tay rốt cục nắm lên chìa khóa nhất thời pho tượng lại là kim quang lóe lên nhưng là cùng công chúa tình huống gần như kim quang lóe lên liền lại không di chuyển nếu như chìa khóa một điểm phản ứng đều nếu như không có khả năng chứng minh là cái hàng giả nhưng là trước mắt là có phản ứng thế nhưng hai người đều không đủ để mở ra cái này ngủ say trăm năm bí mật mạ tỷ thân vương điện hạ mời ngài lui ra đi có thể đánh mở chỉ có quốc vương bệ hạ vẫn để cho bọn chúng ta bệ hạ tới đi quốc sư một mặt nghiêm túc nói h i ệ n nhiên là đang ám chỉ mạ tỷ thân vương dã t ầ m đồng thời cũng ở cười trên sự đau khổ của người khác mạ tỷ thân vương hết cách rồi chỉ có thể lùi đi m ặ t không biến sắp nói công chúa điện hạ này chìa khóa khả năng là hàng gái dù sao ai cũng không cách nào chứng minh nó chính là chính phẩm chúng ta chỉ có thể chờ đợi quốc vương bệ hạ tới có thể ở lớn như vậy hy vọng phá diệt sau đó còn có biểu hiện như thế cũng không thể không thành nhân mạ t ỷ lao hồ ly này có hai tay nhưng là hạt giống đã mai phục một khi công chúa kế thừa vương vị chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không liền như thế quên đi mạ t ỷ cũng có chút hối hận chính mình quá nóng ruột vấn đề là ngay ở cái này lung túng thời điểm kệ x ã lại đột nhiên hướng đi trước nhất thời toàn bộ người đều tập trung ở đây quốc sư không chút do dự ngăn cản kệ x ã kệ x ã đoàn trưởng ngươi muốn làm cái gì lẽ nào ngươi cũng phải thử một chút ngươi không phải là vương tộc không cần ngươi đến kiểm nghiệm kệ xạ không n ú c n í c một bên im lặng không lên tiếng m à ủn tay chỉ tay mạnh mẽ lực lượng tinh thần lập tức bao phủ quốc sư thân thể quốc sư cũng có không tầm thường thực lực thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sặc tổng ma đạo sĩ dĩ nhiên lại đột nhiên hướng về hắn ra tay nhất thời thân thể cứng lại rồi không núp ních mà ma ủn cũng đi từ từ đến kệ xạ trước mặt quỳ một chân chiến đất ma pháp trượng cung kính đặt tại trước mặt đây là ma pháp sư cao nhất lễ thiết nhưng là trước mắt ma pháp sư không phải là bình thường ma pháp sư hắn nhưng là m a tứ đại ma đạo sĩ một trong sặc tổng tất cả mọi người đều kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được toàn ở lại xứng sở bất ngờ một tiếp theo một công chúa và mạ tỷ thân vương cũng biết không rõ xảy ra chuyện gì kệ xa đoàn trưởng người muốn làm cái gì mạ tỷ thân vương cả giận nói kệ xa trước sau như một trầm ổ n lòng mang trí lớn không để ý đến mạ tỷ thân vương mà là chuyển hướng chu vi dân chúng không ai lộn xộn duy trì trật tự tất cả đều là lòng kỵ đoàn người mà thôi kệ xa hy vọng mọi người cũng không sẽ lập tức bạo động mạ tỷ thân vương tên của ta gọi là kệ xa alexander làm alexander cái họ này lúc đi ra dường như chấp giật xẹt qua bầu trời mọi người như là nghe được một toàn không có kỳ tích kệ x a đoàn trưởng tính dĩ nhiên là alexander phải biết ở thời đại này chỉ có vương tộc mới có thể sử dụng vương tộc tính n à y không phải là tùy t i ệ n tính gia gia của ta là mất tờn alexander cha của ta là g i n e l a n alexander kệ x a alexander là ông nội ta alexander mười bốn đời quốc vương bệ hạ ở ta lúc sinh ra đời hậu ban tặng tên ta mới là cả lùi gì chân chính vương tử và anh đoạn văn này không thể nghi ngờ là cấm chú cấp bậc đem tất cả mọi người đều chấn động đoán m ò kệ x a đoàn trưởng dĩ nhiên là đã tử vong cả lùi gì trực hệ vương tử quả thức chính là thần thoại không thể người đang nói、láo. vương tử điện hạ thuyền đã chìm nghỉm tại thần nguyệt bao t á p hải cốt không còn ngươi là từ lâu tới âm mưu đây là âm mưu mạ tỷ thân vương h a t lớn mà lúc này tiến h tiến h công chúa nhưng là khó có thể tin nhìn kẻ x a kỳ thực nàng trên nhiều khía cạnh liền mạ tỷ cũng không sánh bằng gặp gỡ sự t ì n h kiểu này đã hoàn toàn mất đi tấm lòng chỉ là ngơ ngác đứng mạ ủn chậm rãi chậm lên nhìn mạ tỷ thân vương mạ tỷ thân vương nếu như ngươi ký tính khá một chút hẳn còn nhớ mạ ủn đi ta chính là năm đó phụ trách bảo vệ vương tử cả lì dị thủ tịch cung đình ma pháp sư mạ ủ trời không diệt ta cả lì dị hoàng tộc kệ xạ từ từ tay đụng với chìa khóa hắn tâm rất bình tĩnh theo hắn chuyển động toàn bộ pho tượng phát sinh khách kéo kéo âm thanh kim quang lấp lóe từng đạo từng đạo phép thuật hoa văn như cùng sống như thế bắt đầu không ngừng mà chuyển động pho tượng to lớn chợt bắt đầu di động pho tượng chậm rãi quý xuống cự kiếm đột nhiên đâm vào mặt đất mà mặt đất đồng thời xuất hiện một ma pháp trận một trận ánh sáng m á h liệt bụi bặm tung bay một tế đàn từ ma pháp trận t r u n g nổi lên trên tế đàn cắm vào một cái vàng trói lọi kiếm liên hoàn phát sinh sự tình khiến mọi người đại não nằm ở đỉnh trệ giai đoạn nhưng là trong truyền thuyết khải toàn kiếm s á t thực s á t thực xuất hiện mọi người tuy rằng chưa từng thấy chính phẩm thế nhưng liên quan với khải toàn kiếm họa là rất nhiều hơn nữa thanh kiếm này đưa cho người vì thế liền rõ ràng nói cho mọi người nó chính là khải toàn kiếm không cần bất kỳ lý do gì đây là mạ tỷ cùng quốc sư cụng yên lúc này bọn họ muốn phản đối cũng không lời nói kệ xạ dĩ nhiên thật sự mở ra cái này ngủ say mấy trăm năm bí mật mà khải toàn kiếm cũng chỉ có cả lì dị quốc vương hơn nữa chỉ có thể sánh ngang thủy hoàng người mới có thể sử dụng toàn bộ quảng trường tuân ra lít nha lít n h í t người nhưng là lúc này l ạ i yên tĩnh liền phong âm thanh đều rõ rõ r à n g ràng hết thể cả lì dị người trong ánh mắt chỉ có kệ xạ cùng này thanh khải toàn kiếm c á lì dị một lần nữa đi về phía huy hoàng một điều kiện chính là khải toàn kiếm xuất hiện hiện tại khải toàn kiếm xuất hiện chỉ cần kệ xạ có thể cầm lấy nó hầu như hơn nửa người đã tiếp nhận rồi kệ xạ chính là vương tử sự thực thậm chí nói bọn họ phi thường nghiêng về tiếp thu sự thực này hơn nữa kệ xạ xác thực mở ra liền công chúa đều không thể mở ra bí mật kệ xạ hít sâu một hơi tinh thần hoàn toàn bị trước mắt kiếm hấp dẫn lấy đây là hắn gặp thanh thứ hai có thể hấp dẫn hắn tâm thần kiếm thanh thứ nhất chính là ma kiếm thanh thứ hai chính là khải toàn kiếm phảng phất có cái âm thanh ở triệu h o á n h ắ n tự kệ xạ từng bước một bước lên tế đ à n ở bước lên tế đ à n thuần dân kệ xạ hải đấu khi hoàn toàn không có dấu hiệu toàn diện bạo phát không phải bình thường sử dụng mà là bị lực lượng nào đó dụ phát toàn bộ bạo phát mà kệ xạ thực lực đã vượt qua k i ế m thánh ở tiến vào lĩnh vực biên giới bồi hồi cái kia sức mạnh một khi toàn bộ b ộ c phát ra là cỡ nào đ ổ sộ cùng kinh người là khó có thể tưởng tượng kệ xạ chậm rãi trôi về khải toàn kiếm mọi người lúc này đã quên hắn không gì sánh kịp sức mạnh ánh mắt đều ở người kiếm tiếp xúc trên rốt c ụ c kệ xạ ở muôn người chú ý ở trong n ắ m chặt rồi khải toàn kiếm cách đó không xa hệ lại nạ công chúa chính đang yên lặng cầu nguyện mà thân là ma đạo sĩ mà ủ n cũng biết đến thành bại thời khắc mấu c h ố t nhất ma đạo sĩ、si、nháy mắt một cái không nháy mắt mà những người khác hoàn toàn bị cái này dị biến kinh sợ đến mức ngoại trừ ngốc đứng không cách nào ở làm chuyện khác hống một luồng sức mạnh to lớn t u ấ n gian tràn vào trong cơ thể hắn hắn không thể không phát tiết đi ra theo một tiếng tuyên truyền r á c nộ giống to kệ x a một lần đem khải toàn kiếm rút ra nhất thời cơn lốc quét ra đoàn người một trận đông ngã trái ngã phải quá một hồi lâu mới ổn định lại mà lúc này tế đ à n đang hạ xuống lưu lại chính là không trúng cao cao giơ khải toàn kiếm kệ xạ mọi người nhìn không trúng bóng người bọn họ tin chắc đó chính là bọn họ vương tử không hẳn là quốc vương không hẳn là đế vương phàm là có thể tìm tới khải toàn kiếm cả lụy dị vương tộc liền sẽ trở thành chân chính đế vương lúc này trong đám người không biết h a i hô một câu kệ s ạ tên nhất thời vang lên liên miên mà mà ủn vốn là sắp xếp người còn không dùng tới được chẳng mấy chốc toàn bộ vương thành đều vang vọng một chấn thiên động địa tên kệ s ạ phẻo vương thành cư dân bun ba cho biết vương tử điện hạ trở về chân chính vương tử điện hạ trở về hắn chính là kệ xạ vương tử hắn rút ra khải toàn kiếm sẽ mang lính cả lụy dị một lần nữa đi về phía huy hoàng mà các quốc gia đặc phái viên nhưng là hai mặt nhìn nhau ai nghĩ đến dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy nếu như kệ xạ một khi thành quốc vương cái kia cả lụy dị còn cao đến đâu ở thêm vào trung thành ma đạo sĩ mạ ủn khủng bố tuyệt đối khủng bố vốn là một hồi trò khôi hài dĩ nhiên hoàn toàn vì hắn làm làm nền giật mình nhất chính là d ọ c kỳ phéo lờ dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy kệ xạ tiểu tử này dĩ nhiên chính là năm đó cái kia hải nhi thần nguyệt báo táp đều không muốn cái mạng nhỏ của hắn loại này trùng hợp chính là trí Chí cao thần cũng không nghĩ r a nếu như alexander vừa chết chẳng phải là tiện nghi hắn do kỳ phèo lơ hắn đều hạ xuống hắn biết vương tử điện hạ đáng ghét nhất chính là kệ xa người này mà chiếu tình huống này cùng phản ứng của dân chúng xem chẳng phải là chỗ tốt đưa hết cho hắn vơ vét đi người vương tử kia điện hạ còn không muốn gái mạng nhỏ của hắn nghĩ đến đây tâm đều muội hắn hiện đang cầu khẩn chính là alexander mười lăm tuyệt đối đ ừ n g chết chỉ cần hắn không chết còn có thể làm điểm nội chiến tay chân nếu như hắn một kia liền thiến thiến công chúa vị này tính cô gái nhỏ làm sao sẽ là kệ xa đối thủ thực sự là hôn mê thiên toán vạn toán không bằng mệnh được d c kỳ p h è o lờ hốt h o à n g lết người mấy ngày nay p h è o vương thành tuyệt đối sẽ là thảo m ộ t giai binh mà một khi quốc vương bệ hạ tin qua đời truyền ra vậy thì càng rối loạn hiện tại lựa chọn tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút lết người nhưng là hắn mới vừa trở lại chính mình phủ đệ liền phát hiện một chút không bình thường bầu không khí vừa mới chuẩn bị chạy liền bị binh sĩ bao quanh vây nốt những người này không phải kệ xả phải tới mà là alexander 15, vương phi có thể bất tử là bởi vì hắn yêu nàng thế nhưng hết thể ô t mạng diện tế chính là chết đến một vạn lần hắn cũng sẽ không t i ế c rẻ đây là hắn tham gia quốc khánh trước liền an bài xong e sợ dọc kỳ phéo lờ đến chết đều không hiểu thân phận của hắn làm sao bại lộ càng sẽ không nghĩ đến người chết cũng có thể giết người chương mười một alexander mười sáu quyển hai mươi b ố chương mười một alexander mười sáu tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh các ly dị quốc khánh thời gian tuyệt đối có thể chúng cử mã năm nay ngũ đại tin tức tuyệt đối không thể so bạch hổ xuất hiện t u a kém mấu chốt nhất chính là n à y chút thời gian trung tâm nhân vật cũng gọi một cái tên kệ xạ nói chuẩn xác hẳn là kệ xạ alexander vương tử điện hạ tin tức này thuấn gian dường như cụ như gió truyền khắp mái a đại lục thậm chí lan đến gần hải tộc hết cách rồi kệ xạ danh tự này quá n ổ i danh làm c ả lì gì biết được kệ xạ chính là từ thần nguyện báo táp sống sót vương t ử điện hạ thời điểm cả nước chúc mừng không thể không nói alexander mười bốn đ ờ i là một đáng giá tôn kính quốc vương hắn chăm lo việc nước để xa suốt c ả lì gì không ngừng hướng đi phu cường giảm miễn thuế vụ cổ vũ nông thương phát triển khoa học kỹ thuật đây chính là hắn làm bởi vì có hắn c ả c lì gì mới có hiện tại rầm rộ alexander mười lăm nhiều lắm là lượng tiện nghi mọi người đối kệ xạ ra, ra là phi thường tình yêu đối với trở về vương trở tử n c à Alessander ngập mười lăm、so、càng càng tử vong cũng là một tin tức không nhỏ quốc vương bệ hạ vì là chúng độc bỏ mình là một loại mãn tính độc dược bản thân là không độc thế nhưng một khi lẫn vào mặt khác một loại không độc lời dẫn liền sẽ biến thành độc chúng độc chi gian đã rất dài hơn nữa quốc vương ở tham gia quốc khánh t r ư ớ c đã để vương thành quân đội bí mật bắt quốc cứu dọc kỳ phéo l ờ hết thẻ tương quan thế lực đa số đã bí mật xử tử ở thêm vào quốc vương miễn tội thư cùng với tử vong en g i lina vơ ư n g vi hết thẻ đều là không cần nói cũng biết dương t ĩ n h nghi đã phụ trách xử lý vương đô chủ yếu sự vật không phải không thừa nhận dương đại tiểu thư quả thật có đại tướng phong độ tuy rằng sự tính rất nhiều thế nhưng toàn bộ sắp xếp đều đâu vào đấy mà vương thành quân đội đã toàn bộ ở kệ xạ khống chế ở trong thời kỳ không bình thường đúng vô cùng chờ long kỵ đoàn thành viên toàn bộ toàn thành chủ yếu địa phương thân là lòng kỵ bao quanh lớn lên kệ xạ làm những này là không thành vấn đề chủ yếu là dân tâm thế nhưng tình huống so với tưởng tượng tốt hơn nhiều bởi khải toàn quảng trường một màn mọi người đã tiếp nhận rồi kệ xạ thân phận đồng thời phi thường chống đỡ huyết thống là phi thường trọng yếu coi như alexander mười lăm bất tử hắn cũng phải nhường vị trí từ một loại ý nghĩa nào đó alexander mười lăm cũng coi như là thiết quốc giả hắn những năm gần đây không cái gì công lao sai lầm cũng không nhiều hết thệ đều rất bình thản coi như sau đó có chút làm cũng là kệ xạ mang đến quốc vương nguyên nhân cái chết đã bị phong tỏa dù sao vậy cũng là là quốc xấu vương phi dĩ nhiên là ôt mạn đế quốc gián điệp tuy rằng lộ ra ánh sáng sau đó sẽ miễn trừ hắn hiểm nghi thế nhưng là sẽ trở thành những quốc gia khác cho cười then chốt ngay ở thiến thiến công chúa trên người kệ xạ cũng không muốn làm khó nàng thừa nhận nàng công chúa thân phận tất cả như cũ có điều thiến thiến cũng không muốn ở lại cả lý gì nàng muốn về thần nguyệt giáo tiếp tục tu hành kệ xạ cũng không ngăn trở mà công chúa cũng vì kệ xạ làm chút chuyện vậy thì là tuyên bố cha của hắn là chết vào mệt nhọc mà quốc vương thân thể vẫn luôn không được ở thêm vào ngày đó ngất ngược lại cũng đúng là rất nhiều người nhìn thấy đối với những người khác suy đoán dương tĩnh nghi cũng không lo lắng đừng nói không phải kệ xạ làm coi như là cũng là bình thường một khi quân tử một khi thần huống hồ hắn lúc trước cũng là như vậy đoạt vị trí không cái gì có thể nói đối với cầm quyền giả chỉ cần nắm giữ dư luận là được alexander mười lăm chết chẳng mấy chốc liền lắng lại vấn đề không lại nơi này tuy rằng có rất nhiều quý tộc chống đỡ dân tâm cũng phi thường khuyên hướng kệ xạ h á n vương tử thân phận không thể nghi ngờ kế thừa vương vị cũng là cái vấn đề thời gian thế nhưng trước mắt c ứ c chờ giải quyết nhưng là mạ tỷ thân vương cùng quốc sư sự tình trong tay hai người dù sao nắm giữ cả lụy dị mặc khác tứ đại quân đoàn nếu như thật muốn nháo phân liệt đối hiện tại cả lụy dị nhưng là đại đại bất lợi kệ xạ cũng không sợ thế nhưng không muốn để cho nội chiến tiêu hao thực lực quốc sư cùng mạ tỷ thân vương phủ đệ đã bị nghiêm mật giám thị lưỡng người đã bị giam lòng lên đương nhiên quyền lợi thay đổi không thể thiếu một ít người hy sinh từ xưa như thế mà vấn đề này long kỵ đoàn bắt tay vào làm phi thường thuận lợi trên đường cái thỉnh thoảng có thể nhìn thấy long kỵ binh bóng người lấy bọn họ lực chấn nhiếp đến duy trì trị an không thể tốt hơn đặc biệt là ở loại này thời kỳ không bình thường muốn phòng ngừa có người thừa dịp cháy nhà h ô i của quốc nội nước ngoài đều là nước ngoài đ ặ t phái viên không thể thiếu đều bị giám thị lên để ngừa cá biệt hoạt động phương diện này chính là ma ùn thành lập internet phấn đấu nhiều như vậy năm ma đạo sĩ cuối cùng cũng coi như đến phát huy tác dụng thời điểm như vậy đội hình toa c h ấ n nho nhỏ phản kháng lập tức bị dẹp i ê n từ đầu tới đôi u h ệ lẽ nạ vẫn ở kệ xạ bên người yên lặng chống đỡ hắn thỉnh thoảng cấp cho một ít thích hợp ý kiến liền tợ r ổ mẹ tờ giật cùng lộ dạ gỗ nờ mắn đều rút không ít một tay đương nhiên hai người bọn họ thuần túy là yêu thích kệ xạ cái tính mà ị xạ càng bận đ i ệ đem cụ ruột gia tộc ở ma đại lục mạng lưới tình báo hoàn toàn khởi động lên giao cho kệ xạ đến hoạt động ở kệ xạ đi tới c ả lùi dì thời điểm nàng đã bắt tay làm tuy rằng có chút vội vàng dù sao cũng hơn không có tốt lúc này quốc sư phủ quốc sư một mặt bình tĩnh đứng trước mặt chính là hắn cháu ruột d ị c ắ t ngươi này hôn tiểu tử chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không nói cho ta biết trước d ị c ắ t tùy ý thúc thúc phát ra một trận tinh khí thúc thúc không nên tức giận coi như nói cho ngài ngài có thể ngăn cản hắn à cá lùi dì ở trên tay hắn nhất định sẽ phát dương con đại với hắn ở trung lâu như vậy ta cảm thấy nếu như có một người có thể làm cho ta dịp cắt tâm phục khẩu phục tùy tùng đó chính là hắn n g ư ơ i biết cái gì ta từ đầu tới đôi u đều ở với hắn đối kháng hắn một khi đăng cơ sao lại có ta quả ngon ăn thúc thúc đoàn trưởng đăng cơ cùng những người khác không giống này vốn là thuộc về vị trí của hắn hơn nữa ta hiểu rõ đoàn trưởng cái tính chỉ cần thúc thúc đem quân quyền giao ra đây ta dám cam đoan ngươi sẽ không sao thậm chí địa vị cũng sẽ không có biến hóa gì đó ta biết thúc thúc tài năng quốc sư thở dài con mắt nhìn trần nhà hắn hiện tại là chim trong lồng trên thực tế hắn là kém nhất tư bản bản thân cũng không phải vô tộc hơn nữa kệ xạ thêm mạ ủn một thần bí khó lường người một ma đạo sĩ cùng nhân vật như vậy đối nghịch thực sự không phần thắng hơn nữa quân đội e sợ cũng được tin tức cũng không nhất định nghe hắn dù sao kệ xạ không phải phản loạn mà là cầm lại thứ thuộc về chính mình khải toàn kiếm càng là tăng thêm tiết mã ở nhìn chính mình cháu trai trong lòng mâu thuẫn là có thể tưởng tượng được kệ xạ thực lực dịp c ặ t là hiểu rõ nhất chính mình nhưng là vẫn bắt hắn khi con trai dưỡng nếu như có một tia hy vọng hắn nhất định sẽ thả chính mình đi thúc thúc coi như ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì lộ, lộ suy tính một chút nàng cùng đoàn trưởng quan hệ tốt như vậy hơn nữa nàng mệnh vẫn là đoàn t r ư ở n g cứu ngươi để ta suy nghĩ một chút dít cắt thở dài yên lặng ngốc ở m ộ t bên cùng long kỵ đoàn đối nghịch thực sự là không sáng suốt ở loại này mục đích chung tình huống nếu như ở gắng chống đối nơi nào có kết quả tốt hắn đối quyền thế không có hứng thú mới sẽ người bên ngoài rõ ràng một bên khác tình huống cũng gần như mạ t ỷ thân vương di ô nam tước dù lì quận chúa mỗi người đều thấp trở mặt bọn họ làm sao đều không nghĩ tới đột nhiên giết ra cái trình rào kim kệ xạ trong nháy mắt riết xanh biến v ư tự chuyện này đều là ngâm du thi nhân cố sự chung mới sẽ phát sinh kết quả dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ phụ thân chúng ta vẫn là rời đi vương thành đi kệ xạ nói không chắc sẽ bắt chúng ta khai đao dù ly có chút bận tâm nói ngu xuẩn ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại đi sao nếu như ngươi không chịu thua kém điểm chúng ta cũng không đến nỗi như vậy mà tỷ chừng trước mắt con gái của chính mình cả ngày được xưng không có nam nhân đều không bị hắn hấp dẫn kết quả vẫn cứ không cùng kệ xạ cài đặt quan hệ ngược lại di ô nam tước vẫn tương đối bình tĩnh phụ thân ta cảm thấy chúng ta không cần sốt ruột cẩn thận tưởng tượng chúng ta đối kệ xạ từ đầu tới đuôi đều vô cùng tốt hắn hẳn là sẽ không đối trả cho chúng ta nếu như nói có cái gì để hắn khó chịu địa phương liền hẳn là trong tay chúng ta hai cái quân đoàn k không còn quân quyền chúng ta chẳng phải là chẳng là cái thá gì chờ đã di o nói có đạo lý tình huống bây giờ đã không giống kể xạ cần thiết chính là chân chính vương tử chúng ta lúc này nếu như ở không biết thời vụ hắn nhưng là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h trước tiên không nói quân đội có thể hay không nghe chúng ta coi như nghe các ngươi có lòng tin đối mặt lòng kỵ đoàn cùng ma đạo đ ằ n sau còn có đến từ lòng kỵ đoàn sát thủ mạ tỷ thân vương cũng lão hắn đã mời không nổi xóc này nếu như con cái của chính mình có cái này mới có thể cùng hùng tâm trang trí hắn càng không sợ đánh cuộc một e o thế nhưng rất hiển nhiên g i â còn không sánh được di cát dũ l ý liền càng không được ở tình huống như vậy sự lựa chọn của hắn cũng không nhiều thân vương điện hạ kệ xạ vương tử sứ giả đến rồi trong phòng trầm mặc một hồi nói cho hắn chúng ta ngay lập tức sẽ đến nhân sinh đến một loại nào đó cửa ải nhất định phải làm ra lựa chọn sống và chết đều là tự chọn đáng tiếc mạ tỷ cùng quốc sư đều không phải loại kia chân chính tiêu hùng trong tay nắm minh quyền nhưng trầm mặc nhiều năm như vậy ngoại trừ lẫn nhau đấu miệng lưỡi mò ít tiền trên thực tế không hề làm gì cả điều này cũng chứng minh bọn họ cũng không có lớn như vậy quyết đoán còn không bằng ột mạn đế quốc một nữ gián điệp k y o vương thành ở bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng nhìn đầy đường thị vệ ai cũng cảm nhận được trong đó bầu không khí căng thẳng một không tốt liền có thể có thể xuất hiện đại nội chiến thế nhưng hiện nay mới thôi vẫn không có cái này dấu hiệu trong đó không thiếu người xem náo nhiệt nhưng là náo nhiệt đến hiện tại còn náo động đến lên mà lúc này ột mạn đế quốc cùng c ả lì g ì không kém là bao nhiêu lao quốc vương xuống này ột mạn vương tử vào chỗ nhưng là vương tử điện hạ nhưng vẫn không thấy bóng người Kasa tiến vậy à o cái kia ám hắc ám kia gian, gian không gian này không n h n g phải l à n lê săng đơ u có thể vào, mười bình h t lăm theo kế hoạch tạ thế chỉ có điều kệ xạ lại đột nhiên thành cả luy dị vương tử cùng sử dụng chìa khóa mở ra tựa thần lấy đi khải toàn kiếm chiếu ta xem các ly dị không tốn thời gian dài cơ hội ở trong sự khống chế của hắn hột mạn thoáng sửng sốt trên mặt lộ ra có chút nụ cười quái dị có đúng không kệ xạ vương tử thật thú vị rất tốt tốt vô cùng bậy hạ d ọ c kỳ phẹo lở cái k i a tên rác rưởi bị giết chúng ta gút cũng bị rút lên có phải là cần vào lúc này nhưng cho bọn họ chế tạo điểm phiên phước ca xa ngươi càng ngày càng l g ư ơ i bước ta nói rất hay không ngừng không thể phá hoại nếu như khả năng ngươi đều có thể lấy giúp hắn một tay phía trên thế giới này còn có để ta cảm thấy hứng thú người ngươi không cảm thấy rất cao hơn ạ chỉ là ngăn ngắn hai ngày mà tỷ thân vương quốc sư đồng thời hướng về kệ xạ cống hiến cho bọn họ làm ra cả đời tới nay an toàn nhất một lần quyết định lấy kệ xạ tính cách ở thu hồi quân quyền sau đó xác thực sẽ không đem bọn họ như thế nào hơn nữa một cái quốc gia lớn như vậy hai người quan hệ thâm căn cố đế cũng không thể tới đại thánh tẩy như vậy nhất định sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề chỉ bất quá bọn hắn hai người nắm quyền thời đại đã qua k ể x a đương nhiên phải đại lực để bạt người mới dương tính n h i người ma ún người cùng với long kỵ đoàn bên trong ưu tú thành viên còn có ý x a các ly dị ưu tú nhân tài lúc này đều bị quy mô lớn để bạn phân công đối với cái này cũng ở mạ tỷ cùng quốc sư trong dự liệu hai người hiện tại muốn hối hận cũng không kịp cũng là tiếp nhận rồi vận mệnh chỉ cần không làm cái gì phản loạn sự tình áo cơm vô ưu tiếp tục hưởng thụ quý tộc sinh hoạt là không hề có một chút vấn đề t h ầ n nguyệt giáo cả dị nạ nì nạ thánh nữ ngay lập tức tuyên bố cao hứng vô cùng kệ xạ vương tử trở về đây là trí cao thần ban ân thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư người tất trước hết để cho chịu đựng đau khổ mà đau khổ sau đó nhưng là quang minh tương lai kệ xạ đã hoàn thành trí cao thần thử thách ở t h ầ n n g u y ệ t chứng kiến hạ tất nhiên sẽ dẫn dắt cả lì dị từng bước một hướng đi phú cường cùng huy hoàng t h ầ n nguyệt giáo đại lực chống đỡ cũng ở mọi người trong dự liệu dù sao kệ xạ triển hiện ra thần tích muốn so với giáo chủ còn ưu tú chỉ có điều thần nguyệt giáo thái độ cũng quá mức tích cực cho tới rất nhiều người cũng hoài nghi c ả gì nạ nhì nạ thánh nữ cùng kệ xạ vương tử có một chân dù sao càng là ưu tú nữ tử càng không ngăn được vương tử điện hạ mị lực đương nhiên b á t quái nghe đồn còn không chỉ như vậy có người nói lần này hải tộc tới tham gia quốc khánh hoàn toàn là hướng về phía kệ xạ tử truyền thuyết kệ xạ chiến thắng bạch hổ biểu hiện đại đại kích thích hải tộc cái này sùng bái cường giả dân tộc lần này đến hoàn toàn là biểu thị chính mình kinh dị thế nhưng cũng có đồn đại nói hải long tộc tam công chúa hệ lại nạ công chúa cùng kệ xạ vương tử có không phải bình thường quan hệ có người nhìn thấy hai người thân mật ra b ả o cuối cùng cũng coi như cũng còn tốt chuyện này không có xả ở ỵ xạ trên người kỳ thực ỵ xạ có lúc cũng muốn ở trên người mình đến điểm sờ căng đ à n chỉ có điều nàng không giống những người khác lạc quan như vậy bắt tự vừa mới mới vừa có cong lên sự tình vừa mới bắt đầu sau đó kể xả tương lai gánh chịu càng nhiều một cá lụy dị không đáng kể chút nào cùng hắn tương lai muốn gánh vác nhiệm vụ so với chính là việc nhỏ như con thỏ không thể không nói ỵ xạ là cái rất mạnh mẽ nữ nhân đây là nàng cùng nghệ lại nạ cỡ lạ dạ không giống địa phương n à n g có thể đem tình cảm của chính mình kiên định trôn ở đáy l ò n g nhìn mình âu hiếm nam nhân cùng nữ nhân khác cùng nhau có hễ lẽ lạ cùng ỵ xạ ở rất nhiều kệ xạ không nghĩ tới sự t ì n h cũng có thể rất tỉ mỉ xử lý dương tính nghi phụ trách quan trên mặt sự t ì n h mà ỵ xạ thì phụ trách một chút bóng dáng bên trong sự tình hai nữ phảng phất đều biết đối phương thế nhưng vẫn không có gặp mặt mà lại phối hợp phi thường thỏa đáng kệ xạ sự tình không nhiều chỉ có khác biệt dân tâm cùng quân đội đây là ỵ xạ cho làm nhiệm vụ ỵ xạ đều là có thể ở phức tạp thời điểm làm ra đơn giản nhất hữu hiệu nhất quyết định vào lúc này Kệ xạ c ă ngay bản n k h ô cần những thiết tới i để ý k v i cả vạn, thể dân tâm phương diện liền càng đơn giản vẫn quá bình dân sinh hoạt kệ xạ quá giải người bình thường ý nghĩ mà hắn cũng không sợ ám sát nếu như có thích khách vừa vặn có thể sống động gân cốt một chút đáng tiếc hắn rõ ràng điểm này hết thể đối thủ cũng đều hiểu không ai đồng ý lãng phí một thật thích khách đi hoàn thành như vậy không thể nhiệm vụ đồng thời cùng c ả dị nạ n g nạ đồng thời mở ra vương thành nhà thờ lớn đối có thương tích bệnh người bình thường tiến hành trị liệu ở c ả dị nạ n g nạ cùng giáo chủ môn giới sự phối hợp kệ xạ sĩ thiên sứ c h i dược hiệu quả nhưng là so với ở hải tộc thời điểm tốt hơn nhiều hơn nữa hiện tại kệ xạ cũng không thể đánh đồng với nhau không có cái gì so với tiêu chứ cố tật cứu lại sinh mệnh càng có tuyên truyền hiệu quả trở về vương tử quả thực chính là ca luy dị thần Phản ứng là xích, tiền h ê m vào v lao, nhận, chỗ, kệ xạ trước ớ công cùng đây Khải t o là cái vấn đề lớn ở khởi đầu kệ xạ cần đại lượng tiền tài cũng duy trì vận hành đặc biệt là ở tiếp nhận vương quốc sau đó có mấy người còn muốn chế tạo điểm phiền thoái nhỏ nhưng là ở cụ r ộ t gia tộc ana ma kéo nhã lỗ tảng bố thương đoàn đại lực ủng hộ điểm ấy tiểu khó khăn lập tức liền bị quyết định thế nhưng số tiền này cũng coi như là chính trị tài chính đặc biệt là ỷ xạ tiền càng nhiều muốn tập trung vào đáy biển sự nghiệp bên kia càng nhức đầu càng mệt mỏi cụ ruột gia tộc không phải tụ bà buồn hơn nữa ỷ xạ chính mình cũng có bên trong áp lực có người nói lòng tốt có báo đáp tốt kệ xạ không quá để ý câu nói này lòng tốt khả năng có báo đáp tốt cũng không nhất định có báo đáp tốt thế nhưng muốn làm liền làm không muốn mưu đồ gì làm rất nhiều chuyện tốt nhất định sẽ có như thế báo đáp bị khỉ cổ hang động ải nhân báo đáp bọn họ đi tới sau đó ở phi thường thoải mái kệ xạ giúp bọn họ mở ra cửa hàng vũ khí cùng với kiến trúc cửa hàng thậm chí chuyên môn cho bọn họ là một khối địa phương yên t ĩ n h tạo hang động chủ yếu là kệ xạ chỉ đem b ế c kham làm bằng h ữ u xem vốn là hy vọng xa vời hắn báo đáp huống hồ bạt tì rất yêu thích đám kia ải nhân mỗi lần nhìn thấy bạt tì vui sướng c ư ờ i to kệ xạ liền cảm thấy đã vợt siêu trị nhưng là ải nhân lòng tự ái là siêu cường b ế c kham không chỉ một lần nghe có người đang bàn luận nói kệ xạ đoàn trưởng làm sao mang về như thế một đám rắc r ư ỡ i phảng phất như người như vậy căn bản không đáng kệ xạ lãng phí tinh thần mà ải nhân báo lại thời điểm đến mỹ khỉ cổ hang động ải nhân am hiểu kiến trúc bản lĩnh ở hiện tại xác thực không giúp đỡ được gì Thế nhưng có như thế là tuyệt độ có thể vậy thì là hang động ải nhân đối quáng chàng có trời sinh mẫn cảm bất kỳ khoáng sản đều trốn bất quá bọn hắn xúc cảm ải nhân tộc đối kể xạ báo lại chính là ở cả lì dì cảnh nội phát hiện sau cái chưa bao giờ bị người khai thác quá to lớn khoáng sản quáng sắt mỏ vàng ngân quáng có thể nói mỗi một cái đều là giá trên trời những n à y quáng chàng ẩ n giấu tính đều rất tốt ngoại trừ sẽ khoan đất đối kim loại có mẫn cảm hang động ải nhân căn bản không ai sẽ phát hiện hơn nữa giếng mỏ đào móc phương thức ngoại trừ mỹ hỉ cổ ải nhân ai cũng không được bọn họ mới là phương diện này chuyên gia mà những này mới mở khoáng sản đầy đủ còn a n a ma kéo cùng v ụ ý tổng g ân tỉnh hơn nữa có thể cung cấp lượng lớn tài chính k ể xạ phải đi con đường cần đại lượng kim tệ chống đỡ hiện tại vừa mới bắt đầu một tháng vẹn vẹn thời gian một tháng các lì gì liền khôi phục trật tự như cũ mỗi cái cả lì gì mọi người đang chờ mong bọn họ tân quốc vương kệ xạ alexander lúc này hoàng cung tân vương quốc nhân vật trọng yếu đều ở chỉ có điều hiện tại đều chỉ có thể ngốc ở bên ngoài liền ế l ệ na đều ở bên ngoài long kỵ tướng môn tự nhiên không ngừng mà bắt nàng cùng cờ lạ dạ công chúa đem so sánh lạc n h ư ợ c cùng dương tĩnh nghi càng là như vậy nhưng là các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được đạo lý nếu như các nàng là nam nhân đều không thể làm lựa chọn trước tiên không đề cập tới cái này đã trở thành alexander mười sáu thế kệ x a lúc này lại đang tiếp thụ phát biểu ở mãi a dám như vậy đối k ể x a nói chuyện chỉ có một người chương một tân triều cải cách đệ hai mươi lăm tập truy cập trang fld ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một tân triều cải cách tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh bạch hổ xuất hiện phản phất báo trước thần nguyện chiến tranh sau đó một tân thai nạn sắp đến cẳng có một ít bi quan lưu nhà tiên tri cho rằng thần nguyện chiến tranh chỉ có điều là đại hủy diệt đ i ể m báo căn bản không phải chân chính thai nạn mà ngay ở bạch hồ xuất hiện chi niên hai cái to lớn tin tức hỏa bạo ra lò may a đại lục mạnh nhất quốc gia ột m ạ n đế quốc thay đổi triều đại tuổi trẻ ột m ạ n vương tử ở chúng đại thần cùng quân đội toàn diện ủng hộ trực tiếp kiến h cho ột mãn bệ hạ thoái vị vương tử điện hạ trên thực tế khống chế toàn quốc đăng cơ chỉ là cái hình thức mà một cái khác kinh bộ tin tức thì đến từ một cái khác thức tỉnh siêu cường quốc cá ly di ở ngôn người chú ý quốc khánh viết xuất hiện có thể nói kỳ tích một màn bởi vì long kỵ đoàn cùng bạch hổ mà danh chấn thiên hạ kệ xạ dĩ nhiên là cả luy di mất tích vương tử alexander mười bốn đời cháu trai ruột mà ở nguyên cung đình thủ tịch ma pháp sư hiện tại mai a bốn đại ma đạo sư mà ùn cùng với bảo đảm hoàng t ò a c ù n g hộ kệ xạ đã đạt được cả luy di thực tế quyền thống trị bởi kệ xạ thành công mở ra ngủ say trăm năm bí mật cũng lấy thẻ ra lì ạ bên trong vương quyền tượng trưng khải toàn kiếm quốc nội cũng chưa từng xuất hiện quá to lớn náo loạn mà thêm vào trước hắn sức ảnh hưởng mọi người đối với vị này tân vương tử tràn ngập chờ mong Liên như vậy, không xã Alexander c í n thành Alexander vương、tử、điện h thức hạ. h trở tử cả lì dì k phải là độc nhất vô song vị trí thiên bắc quân sự cường quốc sái lò lô cũng có biến động lớn sái lò lô nguyên trúc bán du mục đại dân tộc thế nhưng bởi lâu dài tiếp nhận rồi cá lì d ì hữu núc trải qua mấy chục năm phát triển ở thêm vào vang danh thiên hạ phỉ thúy ma kỵ đoàn đã trở thành một không thể khinh thường quân sự đại quốc đồng thời chu vi rất nhiều dân tộc du mục đều theo chân nó kết thành cùng tiến cùng lui liên minh quân sự lao quốc vương cơ tuổi già đem chính vụ toàn bộ giao cho bệ phịt vương tử trên thực tế cũng cùng thoái vị gần đủ rồi mà bệ phịt ở s m ẩn gặt dưới sự giúp đỡ đại lực nâng dùng người trẻ tuổi làm cho cả bệ phịt quốc chính tràn ngập phân chấn cùng lực công kích vô số chính trị gia nhà tiên tri lịch sử gia bắt đầu thảo tâm chuyện tương lai nhi ba cái dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi thông báo như vậy sức mạnh khổng lồ đây là một cái chuyện phi thường nguy hiểm lẽ nào bạch hổ tiên đoán chính là chỉ bọn họ nay không phải là bắn tiên không đích ba người đủ để nhấc lên một hồi hủy diệt tính tai nạn từ tổng hợp quốc lực trên xem ột mạn đế quốc là chiếm thượng phong bất luận kinh tế cùng quân sự đều đạt đến một đỉnh cao mà ở đơn binh cao thủ trên c à n g không phải hùng quan toàn bộ may a mà tuổi trẻ ôt m a n mười ba thế càng là có tiếng gia tâm mừng mừng trẻ tuổi như vậy hắn đã thu được đỉnh cao quyền lực cùng sức mạnh hắn bước kế tiếp kế hoạch là rõ ràng thứ yếu là cả luy dị vương quốc vương quốc kinh tế gốc gác hùng hậu đặc biệt là khoa học kỹ thuật sức mạnh xuất chúng có chút khiếm khuyết chính là toàn thể quân đoàn sức chiến đấu thế nhưng long kỵ đoàn xuất hiện quả thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa có người nói kể xạ vương tử là một thần nhân không gì không làm được mà từ quay chúng quanh hắn sự tích đến xem xác thực như vậy hầu như đều là có thể làm việc người khác không thể nếu như hắn có thể hoàn chỉnh khống chế c á ly dị chính quyền tương lai cả ly dị phát triển không thể l i mị tin từ kệ xạ hành vi có thể rõ ràng tổng kết ra người này cũng là thiên thượng thiên hạ mình ta vô địch chủ nhân đơn binh cao thủ so đấu c á ly dị là duy nhất có thể đối mặt ô thmạn đế quốc không rơi xuống hạ phong mà kệ xạ e giờ bệ hạ bản thân càng là cao thâm khó rõ điểm ấy đã là toàn bộ mẹ nhận thức chung đệ tam chính là sai lọ l ồ dân tộc du mục tuy rằng định cư lại nhưng là trong xương xâm lược tính là vĩnh kém xa tiêu trừ sai lọ lộ quốc vương các đời quốc vương đều ở dình cả ly dị màu mỡ thổ địa mà đến hiện tại bọn họ cũng có mạnh mẽ lực lượng quân sự bởi trường kỳ tác chiến kỵ binh lưu mã a số một hơn nữa còn là hiếm thấy nặng nhẹ kỵ binh hỗn hợp binh chủng sái lò lộ sinh sản chiến mã cái này cũng là những vương quốc khác không thể so sánh nghĩ tương tự sái lò lộ cũng không thiếu cao thủ duy nhất khiến người ta lo lắng chính là bọn họ công kích có thửa cơ sở kinh tế có chút khiếm q u y ế t có điều đợi mới tể tướng ẹt mở ẩn gặt nhưng là một cái cải cách cao thủ đáng để mong chờ ở như vậy sẵn sàng ra trận thời kỳ ở bề ngoài đã trở thành thần nguyện chiến tranh sau đó phồn vĩnh kỳ nhưng là trên thực tế ba bên đều tại c h i ề u chính mình báo hòa điểm nỗ lực một khi đến báo hòa điểm chiến tranh là duy nhất phát tiết miệng đây chỉ là cái vấn đề sớm hay muộn đương nhiên điều này cũng chỉ đại biểu một phần chiến tranh uy h i ế p luận vĩ đại ỷ xạ bối nhi đồng học không thể thiếu cho kệ xạ đồng học khỏe mạnh học một lớp đối mặt ỷ xạ đều đâu vào đấy giáo dục kệ xạ ngoại trừ gật đầu cũng không thể làm những chuyện khác ỷ xạ phải xử lý sự tình không phải là bình thường nhiều lắm lần này ở cả lụy dị đã tiêu hao quá nhiều thời gian lần thứ hai thời kỳ mất cảm hệ l ạ nạ cũng không thể ở lâu hai nữ nhân này đối kệ xạ trọng yêu tính là không cần nói cũng biết h ể l ạ nạ là hắn yêu nhất mà ý xạ nói như thế nào đây khá giống tỉ tỉ hoặc là mẫu thân ngược lại kệ xạ hầu như đối ý xạ là nói gì ngay nấy vương quyền biến hóa tự nhiên đúng là to lớn chính cục biến cách mà dương tĩnh nghi cũng đem mình lý luận toàn bộ dùng cho thực tiễn quân đội quản lý thể chế cải cách là hắn chuyển hướng mà chính quyền thể chế cải cách ý xạ thì cho kệ xạ một bộ hoàn toàn mới thể chế ở dương tĩnh nghi cụ thể phân tích thực thi nói đơn giản chính là xác lập vương quyền trí cao vô thượng tính đặc biệt là quân đội tuyệt độ quyền thống trị này thay đổi cách cũng trở thành sau gần ngàn năm quốc gia thể chế đại biểu chỉ có trung ương t ậ p quyền quốc vương vô thượng chúa tể mới có thể làm cho một cái quốc gia phát huy ra càng to lớn hơn sức mạnh có thể nói ỷ xạ vì là kệ xạ đúng là đem có thể nghĩ đến toàn nghĩ đến loại này chế độ đối với một tân quân chủ tới nói là phi thường cần phải đặc biệt là ở nắm giữ hiện tại ưu thế hạn tuyệt đối không thể ở cho đối thủ cơ hội có ổn định phía sau kệ xạ mới có thể thực hiện mục tiêu của hắn ỷ xạ vì đó cống hiến tất cả mục tiêu đương nhiên tai h hại cũng là rất rõ ràng nếu như là cái bạo quân vậy thì vô cùng nguy hiểm thế nhưng ở thời đại này loại này biến cách là có vượt thời đại ý nghĩa đồng thời thành lập năm người chế nội các chuyên môn phụ trợ quốc vương xử lý chính vụ điều này cũng tránh khỏi xuất hiện như mạ tỷ thân vương quốc sư loại này quyền lợi đến có thể uy hiếp đến quân chủ tình huống như nội các tể tướng cùng chức vị nhiều lắm sinh sôi mấy cái tham quan thế nhưng muốn uy hiếp đến vương quyền là không thể lực cản tự nhiên đúng thế nhưng kệ xạ cứng rắn là có thể tưởng tượng ỵ xạ giao cho hắn đổ vật hắn tự nhiên là muốn quán triệt đến cùng liền dương tĩnh nghi nhìn thấy này một bộ đầy đủ thể chế thời điểm cũng là khâm phục vô cùng vốn là đối cái này hải tộc mỹ lệ trí tuệ một thể siêu cấp phú hào nữ còn có chút xem thường bây giờ nhìn lại đối phương trí tuệ đúng là khó có thể tưởng tượng chẳng trách k ể xạ đối với nàng như vậy nói gì nghe nấy nói thật dương đại tiểu thư sâu trong nội tâm là đang không ngừng cùng đối phương so đấu đáng tiếc lần thứ nhất giao thủ liền rơi xuống hạ phong hễ l ẽ nạ cùng ỷ xạ tuy rằng đều không muốn thế nhưng hai người đặc biệt là ỷ xạ thời gian thực đang xuất s n g nhất định phải trở lại mà hễ l ẽ nạ cũng không ngờ ở loại này thời điểm mấu chốt để kệ xạ phân thần nàng là cái phi thường nhận biết cơ bản nữ tử cảm tình nếu là lâu dài thời điểm lại há ở sớm sớm chiều chiều lộ dạ gỗ n ờ mạn cùng tợ rộ mẹ tờ giật đến cả lì dị đệ nhất dự định là chuẩn bị cùng kệ xạ h ả o h ả o l u ậ n bàn một hồi hai người nhưng là có tiến bộ nhảy vọt ở kệ xạ áp lực cực lớn hạ hai người cũng nổi khủng lộ dạ gỗ n ờ mạn liền tán gái đều giới đã lâu cùng tợ rộ mẹ tờ giật khắp nơi du lịch không nghĩ tới ra không đánh thành trái lại làm một hồi kệ xạ đồng học thủ hạn có điều hai người đúng là rất thích hỗ trợ trước khi đi còn không quên để kệ xạ nợ một món nợ ân tình của bọn họ lần sau gặp diện nhất định phải khỏe mạnh quá đã nghiền đối với kệ xạ vương tử thân phận hai người không chút nào kinh ngạc cha cha không nghĩ tới tiểu tử này như vậy tuyệt vời kỳ hì kệ xạ vương tử s ư n g hô lên tới vẫn là mãn thuận miệng chẳng trách bắt đầu liền cảm thấy hắn không bình thường vẫn đúng là vương tử cùng như chúng ta bình đẳng là tốt rồi như vậy chúng ta cũng là có thể dùng toàn lực ha ha lộ dạ g ồ nợ mạn chính đang ăn cạ lụy dị thổ đặc sản không có hình tượng chút nào hai chân chéo ngoại trong miệng nói càng là vô liêm sỉ cực điểm ít nhất cợ rộ mẹ tờ giật là không chịu nổi nếu như không phải thời cơ không thích hợp nhất định sẽ lôi kéo kệ xạ bính trên một hồi con bà nó cùng tâm căn đều tiêu hu phét không muốn bình tĩnh cái mặt như là lao bà bị người quả chạy tự nhất định sẽ cơ hội ngươi cho rằng kệ xạ tiểu tử kia liền cam tâm bị thiệt lớn mà không tìm về đến kha kha đủ trưởng lao hội những lao g i a hỏa kia uống một b ì n h Tờ i dộ mẹ tờ giật đã quen thuộc từ lâu hắn lưu manh bại hoại lảng lặng tựa ở thùng xe trên không phải lần này ngươi thấy kệ xạ có cái gì cảm thụ à nghe vậy lộ giả gỗ nở màn vui cười vẻ mặt cũng cất đi thở dài ngươi không nói không được sao ai chúng ta đầy cõi lòng tự tin mà đến nhưng là bây giờ nhìn lại đồn đại là thật sự cái tên này tiến bộ quả thực không thể tưởng tượng nổi à tờ vốn là lần này ta cũng là có bảy phần mười nắm nhưng là có thể làm cho c ự kinh tộc dũng sĩ cười khổ sự tình cũng không nhiều thực sự là muộn ta đôi đều muốn mọc ra trước đây tốt xấu còn có thể nhìn ra t r ê n h l ệ n h hiện tại liền t r ê n h l ệ n h đều không nhìn thấy thực sự là nổi nóng a lộ dạ gỗ n ở mảng căm giận đập một cái thùng xe cũng may cùng xa vương t ử điện hạ còn biết hạ thủ lưu t ì n h phá hoại của công là muốn giao tiền kệ xạ cũng là thôi không nghĩ tới rõe bị dĩ nhiên cũng có như thế bay vọn dưới tay hắn long kỵ tướng mỗi cái đều vô cùng thật không biết hắn từ đâu nhi tìm tới nhiều như vậy hạ thủ trong đó có cái bối trọng kiếm người e sợ không so với chúng ta kém bao nhiêu à xem ra sau khi trở về chúng ta tăng mạnh một điểm cường độ lão tử cũng không muốn lưu lạc tới liền tư cách khiêu chiến đều không có có thể nhìn ra được trong mắt của hai người đều tràn ngập cực kỳ đ ầ u trí từ khi giao lưu hội sau đó lấy kể xạ vì là mục tiêu người thực tại không ít đánh bại hắn nhưng là mỗi cái có trí hải tộc người trẻ tuổi mục tiêu cuối cùng trong đó đột xuất nhất chính là giỏi ở dĩ nhiên từ bỏ tất cả đến hiện tại cũng không thấy bóng người xem ra không tích chữ đầy đủ sức mạnh là tuyệt không ra biển ngẫm lại cũng là chiến bại ở thêm vào chính mình yêu nhất công chúa đã cùng đối thủ chân thành mến nhau mà giờ lại là một muốn cử ư người n g tự nhiên sẽ lựa chọn một cái cực đoan con đường so sánh với đó này điều con đường võ đạo đã là khá là ôn h ò a hắn một lần nữa tìm kệ xả một mình đấu chỉ là cái vấn đề thời gian ê lẽ nạ bọn họ rời đi s á c thực mang đi không ít tâm tình đặc biệt là đa sầu đa cảm cả lào đồng học d ạ y bị khá là lanh khốc nhưng là từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể thấy được loại kia ly biệt bọn họ là thuần khiết hải tộc ta đúng là đi đi các loại bạt tỷ không có cảm giác nhiều lắm đối đi đi tới nói hải tộc cùng nhân loại đều là giống nhau chỉ cần có thể tiếp theo kệ xạ hắn thì có lòng trung thành sinh mệnh khác đối với hắn không đủ ý nghĩa gì ám hắc đ ã ở đơn thuần đáng sợ mà bà ti tì. cảm tình cũng khá là đơn giản tuy rằng đi đi cảm giác không giống nhau thế nhưng t r ă m s ô n g đổ về một biển hai người chấp hành này không ngừng mà một ít nhiệm vụ đi đi chấp hành một ít khá là tàn nhẫn mà bà ti nhưng là chính diện dù sao hắn thể trạng ở làm cái trước lang nha bổng hữu như không cần ra tay liền có thể làm cho đối thủ bỏ vũ khí đầu hàng chính trị cùng kinh tế cải cách vẫn là chịu đến không ít trở ngại đối với loại này kệ xạ là lấy cứng rắn thái độ ngạnh xung q u a kệ xạ rất rõ ràng cải cách là sớm muộn muốn tiếp tục tiến hành cùng với tha kéo dài kéo còn không bằng lợi dụng chính mình hiện tại thanh thế toàn lực cải tiến kỳ thực kệ xạ chính mình cũng không cần làm quá nhiều chuyện ngoại trừ lúc mới bắt đầu cần lung lạc lòng người cùng q u â n tâm ở ngoài đại đa số sự t ì n h đều do dương tính nghi bọn họ xử lý mà đi ngang qua sau một khoảng thời gian kệ xạ đột nhiên phát hiện cuộc sống của hắn lần thứ hai không rảnh rỗi nhưng là hắn bây giờ như trước kia long kỵ đoàn hắn lại không giống nhau trước đây kệ xạ dù cho là lòng kỵ bao quanh trường cũng có thể chung quanh đi loạn thế nhưng hiện tại là không được hắn nhưng là tín nhiệm c ả lũy dị vương alexander mười sáu thế bệ hạ đối với cái này thân phận mới kệ xạ tiếp thu ngoài ý muốn bình tĩnh thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái dù sao kệ xạ là theo tiểu lấy vương tử thân phận lớn lên dạng người như hắn vậy xuất hiện đối v ư ơ n g quyền mâu thuẫn là phi thường bình thường nhưng là kệ xạ nhưng rất dễ dàng liền thích đứng những này dườm n ra sự t ì n h liền người ở bên cạnh cũng phi thường kỳ quái ngoại trừ đối quân đội cùng dân tâm kệ xạ còn đem học viện đặt ở trọng điểm ở dĩ vãng học viện mặc dù trọng yếu thế nhưng nhìn chung ma lịch sử tuyệt đối không có như hiện tại cả lì g ì như thế trực tiếp phân công học sinh ở một quãng thời gian rất dài mọi người đều cho rằng những này mới vừa tốt nghiệp nội địa căn bản không thích hợp quân đội hoặc là chính trị hơn nữa muốn nhậm chức hoặc là là quý tộc hoặc là là muốn lập xuống đại công loại ý nghĩ này là không sai nhưng là đợi được lập công hoặc là nhất định phải là quý tộc cái k i a phải bao lâu tố chất có thể bảo đảm à hiển nhiên không thể một ít các đại thần đối một ít không có tư lịch thậm chí không có bối cảnh người cực kỳ bất mãn thế nhưng kệ xả cùng dương tĩnh nghi nhưng là hết sức chống đỡ từ bình dân thành mọc ra kệ xạ phi thường rõ ràng năng lực cùng thân phận căn bản không có quan hệ mà dương tĩnh nghi càng là như vậy trước đây ở trong trường nhân tài đều so với nàng đại lực thay n ổ ra những người này cũng là kệ xạ dòng chính tân quan tiền nhiệm ba thanh hỏa tân vương tử cũng giống như vậy các quý tộc bên ngoài này có điều nhất thời tâm huyết dâng trào nhưng là sự thực chứng minh bọn họ là sai bọn họ quá khinh thường kệ xạ mà kệ xạ ở người trẻ tuổi hy vọng đặc biệt là bình dân được tiến một bước tăng cao có như vậy quốc vương bọn họ đều nhìn thấy một loại hy vọng toàn bộ cả lì dị đều tràn ngập phân chấn đương nhiên có người ủng hộ liền tất nhiên có người phản đối trước sau đã ba làn sóng thích khách á m sát kệ xạ trong đó một làn sóng thậm chí thực sự kệ xạ thị sát phèo học viện cùng bọn học sinh giao lưu thời điểm đột nhiên nô ra dám tiếp loại nhiệm vụ này lại dám ám sát kệ xạ khẳng định không phải bình thường đưa tay sát thủ thực lực then chốt ở chỗ ám sát kỹ thuật có thể nói tuy rằng chỉ có ba làn sóng thế nhưng mỗi một đợt đều không thể tưởng tượng nổi toàn bộ kế hoạch kinh sợ đến mức làm người lạnh leo tâm gan đáng tiếc mục tiêu của bọn họ là kệ xạ đây là một bách độc bất xâm chủ nhân nếu như kệ xạ là ma pháp sư dù cho là ma đạo sĩ cũng là có cơ hội mà một bách độc bất x â m kiếm thánh muốn đánh lén tiếng quả thực là đùa giỡn phải học viện ám sát tại chỗ sẽ chết hơn ba mươi học sinh sát thủ chính là lợi dụng học sinh gây ra hỗn loạn hơn nữa tiếp theo hỗn loạn để kệ xạ không dám dùng phạm vi lớn chiêu số đúng lúc là kiếm thánh cũng không thể ở mấy vạn người trong hỗn loạn đúng lúc tìm tới thích khách mà bọn họ tất nhiên có công kích cơ hội có một ít hữu tâm thậm chí cổ động một đám người dân tới kệ xạ ở loại kia hỗn loạn tình huống hạ đối kệ xạ tới nói tạm thời rời đi là tối tốt đẹp thế nhưng kệ xạ chính là kệ xạ làm ba mươi học sinh đầu bị đâm khách cắt đến không trung thời điểm đại đại kích thích kệ xạ nói như vậy như kệ xạ người như thế là không dễ dàng nổi giận thế nhưng một khi nộ lên nhưng là không ai ngăn cản được phép thuật không cách nào phân ra đầu khí cũng không cách nào phân ra thế nhưng lĩnh vực có thể kệ xạ cũng không muốn ở trước mặt mọi người như vậy loả triển lộ loại sức mạnh này nhưng là hết cách rồi một khi hắn nổi giận là tuyệt đối bất chấp tất cả n à y e sợ cũng là hắn một lần lĩnh vực cực hạn nay ngược lại là thúc đẩy kệ xạ đối lĩnh vực lợi dụng chỉ là thuấn gian chen trúc lấy kệ xạ làm trung tâm mấy ngàn người thuấn gian chống đỡ lấy đương nhiên cái này dừng lại chỉ là thuần gian nhưng là đối k ể xạ tới nói đã đầy đủ trong nháy mắt động thủ ba mươi sát thủ dĩ nhiên thoát ly đoàn người không có dấu hiệu nào phiêu ở giữa không t r u n g nhìn dáng dấp của bọn họ dị thường quái lạ thân thể quái dị và mèo con mắt tràn ngập kinh hãi có thể nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới có tình huống như thế sát thủ tuy rằng không sợ chết thế nhưng không có nghĩa là yêu thích chịu chết nếu như không có cơ hội bọn họ như thế sẽ đào tẩu thế nhưng loại này không biết từ chỗ nào mà đến nhưng gần như thần lựa tổn tại mạnh mẽ đem bọn họ trục lại cảnh tượng này tất cả mọi người đều nhìn thấy thế nhưng người ở chỗ này đều sẽ không lý giải như vậy đại uy lực bởi vì này tuyệt không là phép thuật cùng đấu khí mà cũng xưa nay chưa từng nghe nói như vậy yêu thuật đối người bình thường thậm chí bình thường cao thủ tới nói lĩnh vực căn bản cũng không có tiếp xúc qua thậm chí kiếm thánh cấp bậc cũng không có rất sâu hiểu rõ nói đơn giản vậy thì là nhân loại bắt đầu chạm đến thần lĩnh vực đ i ể m báo trước đương nhiên thần có tồn tại hay không cũng không ai biết mặc kệ là hải thần vẫn là thần nguyệt giáo chi cao thần xưa nay cũng chưa từng thấy bọn họ thật sự xuất hiện cái này cũng là mọi người đối sức mạnh một loại giải thích mà thôi chỉ có điều tín đồ vẫn là mãn nhiều ba mươi thích khách phiêu ở giữa không trung sau đó dần dần trôi về kệ x a từ ánh mắt của bọn họ cùng nổ lên gân mạch trên có thể nhìn ra được bọn họ đang dãy r u ộ n liều mạng dãy r u ộ n dù sao mạng nhỏ còn là phi thường trọng yếu thế nhưng liền dãy r u ộ n đều làm không được đối phó trình độ như thế này chỉ cần chính phản sức đẩy liền đủ để mà lần này để kệ x a học được một chút sử dụng phương thức lĩnh vực bí mật là vô cùng mà trường lực lĩnh vực tuyệt đối là cao đẳng lĩnh vực sức đẩy cùng lực hút chỉ là đơn thuần nếu như đối một sử dụng nhiều mặt sức đẩy để ép nào sẽ là một bộ cái gì rắn rớp mọi người chỉ nhìn thấy kẻ xạ dường như sư tử như thế phẫn nộ d ơ tay lên sau đó bọn thích khách thân thể lập tức phát sinh sương cốt vỡ vụ âm thanh liền phun ra dòng máu đều bị dán sát vào thích khách tử trạng nhưng rất lớn phát động bọn học sinh cảm xúc mãnh liệt không biết kẻ xạ chính mình có phải là rõ ràng thế nhưng hắn trên thực tế làm được học sinh là dễ dàng nhất bị vỗ bọn họ có thể vì lý tưởng cùng hy vọng làm ra rất nhiều chuyện khó mà tin nổi điểm ấy muốn so với cùng những quý tộc k i a giao lưu càng tạo tác dụng tất cả mọi người đều hô to bệ hạ và t u ế bọn họ đã sớm không muốn gặp lại cái kết bất t ư lao đầu tử mà một đời mới kẻ xạ chiến thần kệ xạ kệ xạ đại đế kệ xạ điện hạ đó chính là bọn họ thủ hộ thần làm một vương có thể cho con dân cái cảm giác này cái k i ê u một vương triều quật khởi đã có rồi điều kiện tiên quyết Chương 2, Bạch Hổ Báo thủ. Quyền 25 chương 2, Bạch tác có chiều cái trước thực nhắc cảm Hồ Thủ Hồ Thủ thuyết, Hải vương tế tác giả, khô lâu tinh linh kệ xa có rồi khai sáng một tân chiều đại hết thể nhân hắn không Hướng hồ là ở loại này mẫn cảm tình huống, vương đưa Quyền sáng tân ngại đáng này mẫn đung giả, gọi Báo Báo xạ đại loại Tiểu tế một tố, một ít trở mặt tới. một ít lâu rồi Kệ là là sự mà ở ở một ít phụ thuộc vào cả lì gì tiểu công quốc tự nhiên không thể thiếu tiến cống một ít mỹ nữ loại hình đây là kệ xạ một cái khác đau đầu sự tình đối những cô bé này t ử hắn là tuyệt đối sẽ không có ý đồ không an phận thế nhưng nhiều như vậy nữ hải tử cũng tuyệt đối đủ hắn đau đầu mà alexander mười lăm lúc trước cũng không có thiếu có điều đa số bị kệ xạ giải tán về nhà vốn là muốn toàn bộ giải tán bị dương t ĩ n h nghi ngăn cản hiện tại dương ra nhưng là thay thế được mạ tỷ thân vương cùng quốc sư trở thành hết sức quan trọng gia tộc lớn một cái khác chính là mạ ùn ma đạo sĩ hết thẻ ma pháp sư quân đoàn đều do hắn tới quản lý có thể làm cho kệ xạ hoàn toàn tin tưởng người mà ủn chính là một người trong đó kệ xạ chính mình là tuyệt đối không chịu hiện tại đăng cơ nhiều lắm để cho người khác xưng hô hắn vương tử kỳ thực không lớn bao nhiêu khác nhau điểm ấy dương tĩnh nghi cùng một đám lao thần cũng không có với hắn tranh dù sao hắn cũng cần một sử dụng hoàng tộc sinh hoạt quá trình ở dương tĩnh nghi theo đề nghị kệ xạ thu dọn hậu cung chỉ có điều cung nữ không chỉ không ít còn hơn nhiều cái này cũng là thân là vương tử chuyện bất đắc dĩ ngươi không thể để cho to lớn vương cung t r ố n g đến cái khách mời cũng không cách nào chiêu đãi thế nhưng những người này muốn hy vọng kệ xạ làm ra chút gì là không cái gì hí mỹ nhân ngư vương cung tuyệt s ắ c đối không cách nào để cho kệ xạ động tâm huống hồ những này trình độ đương nhiên kệ xạ tuyệt đối không cấm chỉ cho dõi bị bọn họ giới thiệu một chút trước đây là không cái kia tài nguyên hiện tại nhưng là tài nguyên nhiều kệ xạ rất hy nhìn bọn họ có thể giải quyết vấn đề riêng đặc biệt là dõi bị ca lão có thể nói hết thể đều rất bình tĩnh thuận lợi bất luận chính trị kinh tế vẫn là quân sự đều ở đều đâu vào đấy phát triển ở trong, kệ trong lòng nhớ chính là lúc trước đáp ứng ma ý lấy là đệ xạ điều kiện phượng hoa huyết nói thực sự coi như kệ xạ hiện tại cường thịnh như vậy đối mặt phượng hoàng cũng không có phần thắng chút nào phượng hoàng độc chiếm hơn trăm đầu băng xương cự long phong thái để hắn ký ức chưa phai nhưng là vì cỡ lạ dạ hết cách rồi kệ xạ chuyện đã đáp ứng nhất định phải chắc chắn các ly gì hiện tại mạng lưới tình báo do dẹ bị k h ô n g chế hắn đem vốn có mạng lưới tình báo cùng ý xạ lưu lại cấp tốc trình hợp không thể không nói dẹ bị là một cái khác để kệ xạ yên tâm như vậy trọng yếu cơ cấu nhất định phải nắm giữ ở người như thế trong tay sưu tầm p ư ợ n g hoàng tung tích nhiệm vụ đã treo ra kệ xạ trong lòng có chút nắm cũng là bởi vì cùng p ư ợ n g hoàng đồng cam cộng khổ quá có thể đổi một giọt máu vẫn có khả năng nếu như thật muốn chiến đấu nhưng là rất khó nếu như ở lửa nóng hừng hực chung đ ạ t được phượng hoàng huyết thực sự là không cách nào tưởng tượng so sánh với đó hắn thả r i n g diện bạch hồ ở một phương diện khác ột mạn đế quốc ột mạn mười ba thế dĩ nhiên phát tới chúc mừng đối với ột mạn nói thật kệ xạ cũng không có quá để ý hắn coi như chú ý cũng là bởi vì hắn là ột mạn vương tử nếu như ột mạn biết đến lời có thể sẽ tức giận gặp trở ngại hắn nhưng là đem kệ xạ xem là đối thủ lớn nhất mà kệ xạ thậm chí không nhớ rõ lắm ột mạn trường ra sao đối với cái kia phong kỳ quái chúc mừng tin quả thật làm cho đám người không hiểu ra sao nội các đã xác lập có dương t ĩ n h Y, g h i mạ ủn d ẹ i bi mạ tỷ thân vương quốc sư tạo thành dù sao không thể đem mạ tỷ cùng quốc sư một phong tới để trên nhiều khía cạnh thế lực của bọn họ vẫn là rắc rối phức tạp mà đối với quốc gia mới kiến thiết trên hai người cũng làm cho người chọn không mắc lỗi đều là lao chính khách mượn gió bẻ măng là bọn họ cơ bản nhất năng lực làm lễ phép k ề xạ tự nhiên cũng phải chúc mừng một hồi ốt m ạ n vương tử hai người cấp quốc gia tiếp xúc giao lưu chính thức bắt đầu chính đang phê duyệt công văn kệ xạ đột nhiên có một loại phi thường khổ sở ngột ngạt tình huống như thế xưa nay chưa từng xuất hiện chỉ có gặp gỡ kẻ địch lớn nhất thời điểm mới sẽ như vậy mà ra sao kẻ địch mới sẽ có áp lực như vậy à một tiếng chấn thiên động địa gà o thét nhất thời toàn bộ phẻo vương thành đều kinh n g ạ c đến n gây người mọi người sợ hãi nhìn lên bầu trời từ khi kệ xạ trở thành quốc vương tới nay các l ụ gì người tự tin t ă n g vọt bọn họ xưa nay sẽ không lo lắng cái gì thậm chí ột th m ạ n đế quốc cũng không để vào mắt nhưng là khi thấy không trung thân ảnh to lớn thời điểm mọi người tâm tràn ngập h o ả n sợ không chỉ là sức mạnh của nó đây cơ hồ là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên bởi vì lúc trước đánh bại nó đúng là bọn họ vương kệ xạ alexander mọi người lo lắng này so với quân đội đánh tới vương cửa thành còn đáng sợ hơn bạch hổ đến nơi tất nhiên là hủy diệt lẽ nào bọn họ cả lụy dị vương đô liền muốn như thế biến mất rồi ở cái kia tiếng gào phát sinh sau đó k ể x ã liền biết áp lực này là theo chỗ nào mà đến lấy hắn trầm b n trong lòng cũng là mát lạnh phải biết lúc trước chiến thắng bạch h ổ nhưng là ở m a hơn nửa mấy đỉnh cấp cao thủ liên hợp hạ mà hiện tại cả lì g ì có thể chỉ có ba cái thánh vực cấp bậc ở thêm cái trước ma đạo sĩ loại này đội hình đối mặt bạch h ổ thực sự là giật gấu vá vai à tuy rằng vương thành có hai đại quân đoàn long kỵ đoàn cũng đầy đủ hết nhưng là loại này cấp bậc đang đối mặt bạch h ổ hoàn toàn không có tác dụng huống hồ lần trước còn có thần nguyện đoàn kỵ sĩ tập thể thánh chú áp chế lần này cùng cư dân thuận loạn không giống đóng tại vương thành ở ngoài hai đại quân đoàn nhanh chóng hướng về vương thành tập trung thế nhưng chiến mã đã không thể sử dụng lúc này những chiến mã kia cũng giống như c h ấ n kinh thọ như thế run rẩy nằm trên mặt đất kéo cũng kéo khôn dê nhúc ních đừng nói đưa người long kỵ đoàn sổ cờ dễ t e t thiết ngạch long cũng táo bạo không nớt long tộc đối cùng tộc đẳng cấp khác biệt cảm giác là vô cùng nghiêm trọng thế nhưng một khi gặp gỡ đối thủ thì là phi thường điên cuồng vấn đề là tứ phương thần thú đẳng cấp thực sự quá cao quá mạnh mẽ băng xương cự long quần có thể cùng vượng hoàng đối kháng mà này quần sổ cờ dễ t e t thiết ngạch long thì còn kém quá hơn nhiều thế nhưng so với chiến mã vẫn là cường rất nhiều chỉ có đ i ề u bạch hổ cảm giác có chút kỳ quái điểm này ngay cả kệ x a m à ún đều nhận ra được hiện tại bạch hổ cũng không phải thời kỳ cường thịnh bạch hổ vẫn như c ũ mạnh mẽ thế nhưng cái kia không thể chiến thắng gần như thần nhất dạng không thể kháng cự sức mạnh đã không ở ít nhất toàn thành người cũng không có thu được bạch hổ ảnh hưởng tự giết lẫn nhau chỉ có điều mê hoặc tại bạch hổ truyền thuyết cùng nó sinh ra đến sức mạnh người bình thường chưa từng gặp qua như vậy sức mạnh to lớn quân đội tập kết cực kỳ nhanh này không thể không quy công cho gần nhất quân đội biên chế cải cách c h u y ể n vào quân đội quản lý giai tầng mới m ẹ huyết dịch có rất nhiều đều là kẻ vô thần đối với bạch hổ chấn động chỉ là một lúc kẻ xạ giao cho dương tĩnh nghi rất lớn quyền lợi quân đội muốn tiến hành cải cách tất nhiên muốn có nhất định trao quyền mà dương tĩnh nghi phải đến cái này trao quyền bạch hổ vừa xuất hiện liền biết tình huống không ổn mệnh lệnh l ậ p tức hỏa tốc truyền đạt nếu như là d i vãng hai đại quân đoàn phản ứng khẳng định rất chậm mà hiện tại đã biểu hiện ra phi phạm kỷ luật tính đặc biệt là cùng tiễn thủ quân đoàn cùng ma pháp sư quân đoàn hỏa tốc đúng chỗ mà ùn cùng ma đạo sĩ quân đoàn. dạy bị mang theo long kỵ đoàn c à n g là ngay lập tức c ả m thấy lần thứ hai đối mặt bạch hổ dạy bị cùng mạ ùn đều là một mặt trầm tĩnh lấy hai người thực lực bây giờ đều là lâm núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến s á c chỉ có điều liền hiện tại thực lực như vậy bọn họ có thể không coi trọng bạch hổ cũng không có chủ động công kích mà là không ngừng mà gầm rú phảng phất là ở kể ra cái gì hoặc là đang đợi cái gì điện hạ xem ra bạch hổ là đến báo thủ nhìn thấy kệ xạ đến mạ ùn một mặt nghiêm túc nói đối với danh s ư ơ n g này kệ xạ là phi thường phản đối đáng tiếc lao mã là kiên định phái bảo thủ kiên trì muốn dùng chính quy xưng h ồ kệ xạ cũng không làm gì được hắn so sánh với đó long kỵ tướng môn nhưng xưng h ồ kệ xạ đoàn trưởng như vậy càng thân thiết hơn nữa đã gọi quen thuộc mà trên thực tế do hẹ bị hẳn là long kỵ đoàn thực chất về mặt ý nghĩa đoàn trưởng tuy rằng do hẹ bị là cùng tiễn thủ thế nhưng không ai khâm phục thực lực bại ở nơi đó táo bạo sổ cơ dễ kẹt thiết ngạch l o n g ở thần xạ thủ nhìn kỹ chính là một con to lớn thỏ nó là hướng về phía ta đến kệ xạ nhìn không chung bạch hổ ở bề ngoài không có thay đổi gì thế nhưng nội tâm có rất rõ ràng nhận thức bạch hổ là hướng về phía hắn đến hắn không biết tứ phương thần thú là như thế nào tìm đến hắn thế nhưng lúc trước thì có trực giác bạch hổ cũng chưa chết có thể không nghĩ tới thật sự tìm tới cửa hơn nữa còn là vào lúc này có thể nói kệ xạ đối mặt to lớn nhất nguy cơ đến, đến rồi mà không chung bạch hổ ở kệ xạ xuất hiện sau đó lập tức đình chỉ giết g ạ o tuy rằng cách xa nhau phi thường xa khoảng cách thế nhưng một người một thú con mắt lập tức đối ở cùng nhau làm tấm mắt đụng chạm một khắc đó kệ xạ lập tức cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên trời giang xuống trên người đấu khi ầm ầm nổ tung bên người do hẽ bị cùng lòng kỵ tướng không thể không tản ra chỉ có mạ ủn ở như vậy dưới áp lực vẫn không n ú c ních có điều lúc này mạ ủn sắc mặt phi thường khó coi có thể nói k ệ x ã thuận lợi như thế leo lên vương vị để hắn cực kỳ vui mừng cuối cùng cũng coi như xứng đáng vương tử vương phi kỳ thực càng không có lỗi chính mình ở mức độ rất lớn nói k ệ x ã lại như mạ ủn hải tử như thế ma đạo sĩ cũng là người cũng không phải hết thảy ma đạo sĩ cũng có thể bính trừ tất h tình lục dục ít nhất mạ ủn cùng mạ xì hai người đều không làm được lúc này mặt đất bộ đội chính đang nhanh chóng tập kết ở trong dù sao cả lụy d cũng truyền thống đại quốc hơn nữa trải qua thần nguyện chiến tranh gọn rửa còn không đến mức chán trường rất lợi hại chỉ cần ra lệnh một tiếng đối bạch hổ công kích lập tức bắt đầu thế nhưng kệ xạ biết sự công kích này đối bạch hổ là vô dụng đến loại này cấp bậc đồ tăng thương vong nếu như bạch hổ thật sự vô liêm xì lên đây mới thực sự là khó làm hắn hiện tại là cả lì dị vương kế thừa phụ thân mẫu thân nguyện vọng không thể để tròi phẻo vương thành hủy ở trong tay của hắn mặt đất nhân loại còn không phản ứng một to lớn thanh âm hùng hồn vang vọng ở mọi người trong thai thanh âm kia rất quái lạ rất máy móc n ữ liệu cũng cảm thấy kỳ quái thế nhưng mỗi người đều có thể nghe hiểu thanh âm kia là trực tiếp phản ứng ở trong đầu nhân loại những khinh nhuần trí cao chi bạch hổ tôn nghiêm ta muốn như một trận chiến dùng những huyết thanh tẩy x ỉ n h ụ không biết tứ phương thần thú khí thế là làm sao sản sinh thế nhưng bạch hổ cho người bình thường áp lực thực sự quá mạnh mẽ cho dù nó sức mạnh bây giờ vẫn không có đỉnh cao thời điểm một nửa nhưng không phải người bình thường có thể ứng phó rất rõ ràng bạch hổ mang theo uy hiếp tứ phương thần thú trí tuệ là siêu cao bạch hổ trong lời nói mang theo uy hiếp nếu như ngươi không đáp ứng nó khẳng định là muốn đem toàn bộ vương thành san thành bình điện mà ứng lập tức kéo kệ xạ hắn quá giải kệ xạ thực lực lấy hiện tại đội hình kệ xạ đi tới chắc chắn phải chết thế nhưng lấy kệ xạ thực lực muốn rời khỏi coi như là bạch hổ cũng không ngăn được phèo vương thành công dân ít nhiều gì đoán được bạch hổ không trung nhân loại chính là chỉ bọn họ tuổi trẻ bệ hạ tuy rằng không biết bạch hổ tại sao không chết thế nhưng nó là đến báo thủ không phải không thừa nhận mọi người có chút mờ m ị n thậm chí có người cảm thấy là kệ xạ mang đến hai nạn cái này cũng là nhân c h i thường tình đối mặt như vậy siêu phàm sinh vật áp lực khẳng định là phải có thế nhưng đa số người vẫn là tin tưởng kệ xạ nếu có thể giết chết nó một lần liền không sợ lại tới một lần nữa vương tử điện hạ bạch hổ giao cho ta ngươi trước tiên tránh một chút đi ma un nhìn không chung bạch hổ bình tĩnh nói ở đây có thực lực cùng bạch hổ một trận chiến chính là hắn giống lạc nhược mỹ đa bu là sổ hàng ngũ còn quá non hắn không phải muốn đi chiến mà là muốn cùng bạch hổ đồng quy vũ tận một khi một ma đạo sĩ muốn liều mạng ai cũng muốn kiên kỵ mấy phần mà ma un cần phải làm là dẫn ra bạch hổ lão đầu tử vẫn là ta đến đây đi thân thể ngươi cốt không chịu nổi dàn vặt kệ xạ cười nói hắn cũng không e ngại nhưng là hắn cũng có rất nhiều lưu luyến thế nhưng ở vào thời điểm này chỉ là một cái thoáng mà qua thủ lĩnh chớ cùng cái tên này lạc a t o nhược g ta cùng lên, h dứt khoát đến lập tức cho gọi ra hai cái to lớn mang ấu chiến đấu ở cấp bậc này dấu làm của riêng là vô dụng hai người này dù cho có thể ngăn bạch hổ một đòn cũng đắng cao thủ chi tranh còn kém một đường những người khác đều là một bộ tự tin chậm rãi rất không để ý dáng vẻ kệ xạ rõ ràng đại gia tâm ý thế nhưng hắn càng rõ ràng cái này tình cảnh vung vung tay để ta giải quyết đi nếu ta có thể giết chết nó một lần lần này cũng không ngoại lệ bình thường mọi người đối kệ xạ là có trăm phần trăm tự tin thế nhưng lần này liền kệ xạ trong lòng mình đều không chắc chắn càng không cần phải nói gặp bạch hổ ai mọi người kệ xạ hiển nhiên là muốn một mình dẫn ra bạch hổ mà ủn nét mặt dán m u biến đổi bệ hạ tuyệt đối không thể để cho ta tới đi thêm vào ta đi c h í ít có thể làm cho nó dài một chút kỳ tính dễ bị nói rất dễ dàng có lẽ đối với mỗi một chuyện đều là như vậy không để ý thế nhưng hắn kiên định ngự khí hiển nhiên là không cho kệ xạ một người đối mặt coi như chết là huynh đệ cũng phải chết cùng một chỗ m ị đã bu lạ s ố bước lên trước thêm ta một hiện tại ta c h í ít có thể ngăn nó một lần công kích chủ nhân để bạt tì đến đây đi. đi đi cũng không nói lời nào ngược lại để hắn cái gì cũng không làm là tuyệt đối không được ám hắc đạ ở chấp nhất lên không phải là bình thường cố chấp cái khác long kỵ tướng hiển nhiên một bộ môn chết cũng phải chết cùng một chỗ dáng vẻ Long đoàn Long là Long lúc liền Long đoàn nào đoàn vào đoàn không dùng, thế nhưng chỉnh tề Long đoàn đã tụ tập đến quảng trường, vào lúc này liền hiện hiện ra khác biệt. Long đoàn người rõ ràng kỵ kỵ、so、khác kỵ đã cách thế có tề tụ tập biệt, ra rõ mỹ u quân nhiều ố n những Dương Tĩnh Nghi không biết lúc nào cũng đi tới nơi này, Điện hạ, xin mời cân nhắc. so với tới đội biết đi mời khác khí thế Hạ, có lúc lắm. m nữ sắc mặt phi thường lạnh dưới cái nhìn của nàng dẫn ra bạch h ổ phương pháp rất nhiều không c ó đến tuyệt vọng mức độ liền nàng cũng có thể cân nhắc này bạch h ổ đáng sợ không chung bạch h ổ có thể không quá bình tĩnh nhỡ bất chiến ta thì hủy diệt những này thấp kém sinh vật Cả láo như à y gấp t í n tử không nhịn đ ợ c quay vậy ề không trung bạch Hổ đến rồi một ngang dọc tả khinh bạch hồ hữu nhau hóa ăn chứng, nào có thần trung đến ngang này ăn nào phong giao một tả thú t rồi bị, dọc cái độ m chí n g a cả uy hiếp đều sẽ. Như vậy hiếp Như sẽ. ý niệm có thể ở toàn bộ vương thành gây nên tao loạn mà tiếng nói vừa dứt kệ xạ không chút do dự phóng thích đấu khí phi trên không t r u n g mà ùn đ á m người lập tức theo sát mà lên bọn họ tuyệt đối không thể để cho kệ xạ một mình mạo hiểm mà vào lúc này kệ xạ đột nhiên quay đầu lại đây là mà ùn lần đầu nhìn thấy kệ xạ biểu tình như vậy nếu như các ngươi còn coi ta là huynh đệ liền không muốn n ú n g tay ai muốn n ú n g tay ta tự tuyệt tại chỗ kệ xạ âm thanh như chặt đinh chém sắt vẫn là lần đầu dùng như vậy khẩu khí cùng r õ bị mạ ùn bọn họ nói chuyện kệ xạ thực sự quá rõ ràng chiến đấu như vậy nhiều bọn họ không nhiều thiếu bọn họ không ít hàng này là chính mình rất lấy làm sao cũng không thể để cho bọn họ đồng thời chịu chết kệ xạ kiên quyết để mạ ùn bọn họ cũng tay chân luôn cuống rốt cục ở kệ xạ nhìn kỹ chậm rãi hạ xuống lần này cá là có thể cũng lên hắn nếu có thể phi sớm bay lên n i ệ m nó rẽ bị ngươi đ ế n rồi để thủ lĩnh một người đi cá l à o cũng rất ít nổi giận lần này cũng là cũng lên nếu như hắn có thể giúp đỡ bận điệu tuyệt không do dự nhưng là hắn sao a dạy bị cũng không nói lời nào hắn nhìn ra được kệ xạ hiện tại quyết tâm chỉ có thể l ặ n g lặng chờ cơ hội hắn đương nhiên sẽ không thật nghe kệ xạ chỉ có điều cũng không thể vào lúc này bước kệ xạ điểm ấy hắn cùng mạ ùn trong nháy mắt thì có nhận thức chung hai người có thể đều là bình tĩnh c h i cấp chủ nhân nhìn thấy mạ ùn bọn họ xuống kệ xạ ở xoay người thuấn gian liền quên tất cả giờ khác này trong mắt của hắn chỉ có bất hổ hắn không thể chết được nhất định phải phải sống sót bất luận đối thủ là ai nhân loại ngươi can đảm lắm ngươi có thể báo lên tên của ngươi đây là vô số người đều n g ử a đầu nhìn giữa không t r ú n g một con to lớn thần thú bạch hổ vô địch thai nạn tượng trưng đó là không thể vượt qua không thể khiêu chiến mà một bên khác nhưng là bọn họ vương nếu như nói trước đây ấn tượng còn không khắc sâu lúc này mọi người tuyệt đối không cách nào quên kệ xạ alexander các lý dị tri vương ta sẽ để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ cái này kiêu ngạo dòng họ đi theo ta nói xong cũng không chờ bạch hổ phản ứng một vệ sáng xanh xẹt qua liền siêu ngoài thành bay đi bạch hổ to lớn xứ người lại lập tức không gian khiêu rực t ứ c theo sát mà đi mục tiêu của nó chỉ có kệ xạ có thể giết chết kệ xạ sau đó nó sẽ thuận lợi đưa cái này thành cũng diệt bạch hổ trí tuệ là tương đương cường đang bị đánh thành nguyên thần sau đó trốn ở chỗ an toàn không ngừng khôi phục năng lượng đồng thời nhanh chóng hấp lấy nhân loại tri thức chuyện này đối với bạch hổ tới nói cũng không khó khăn thế nhưng bị ma kiếm tàn nhẫn làm một cái nó chết sống không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao lúc này mới sâu sắc thêm đoán niệm xưa nay chỉ có nó bắt nạt người khác lúc nào được quá hủy khuất như thế có điều cũng học thông minh biết nhân loại loại này cái gọi là thấp kém sinh vật bên trong cũng có, có thể uy hiếp đến nó đồng thời ăn một lần bị vây công thiệt thòi lần này đương nhiên sẽ không ở tới một lần nếu như là trước đây đã sớm không nói hai lời trực tiếp đánh giết kệ xạ cùng bạch hổ một chiếc một sau hướng ngoài thành bay đi nhất thời thức tỉnh quân đội cùng cư dân không thể không nói nhân loại có lúc rất nhắc gan thế nhưng có lúc bọn họ xác thực cường đại nhất làm kệ xạ một mình dẫn ra bạch hổ thời điểm mọi người dòng máu đang sôi trào quá mức chính là vừa chết thân là cạ lì gì người dĩ nhiên để cho mình vương tử một mình đối mặt chuyện như vậy mọi người nhất thời cảm thấy sỉ nhục cực kỳ không biết ai hô một câu thảo quay đầu có điều to bằng cái b ắ ba lao tử liều mạng đáp lại một mảnh cái k i a chính đang sôi t r à o hết u y một hồi bị dẫn bạo vô số người bắt đầu hướng ngoài thành tôi tới bạch hổ là cái quái gì à coi như chết cũng muốn cắn nó một miệng nếu như mình vương liền chết như vậy ở sư khiếp đảm của chính mình trung e sợ c ả lì gì người vĩnh viễn cũng không cách nào ngẩng đầu lên làm người nơi nào vẫn tính là người nhân loại một khi khắc phục khiếp đảm trên thế giới này liền không có gì đáng sợ Trước thịt Trước thịt bạc bạc Kinh Kinh điển đệm thị đại điển đại hoảng nhân. Quyền hoảng nhân. đệm đệm kệ xạ trong lòng cũng không chắc chắn mặc kệ như thế nào trước tiên đem bạch h ổ dẫn ra là nhất định phải làm chuyện sau này hắn cũng không biết những người khác long kỵ đoàn là nhanh nhất h i ệ n nhiên ma pháp sư cùng quân đoàn bình thường tốc độ là không cách nào đổi tới tốc độ của bọn họ mà trong thành không thiếu cao thủ những người này đều cao tốc truy đổi u kệ xạ vào lúc này bọn họ mới chính thức phát hiện trên lệnh thật lớn kệ xạ cùng bạch h ổ tốc độ quả thực thị phi người mười bốn long kỵ tướng là bắt mắt nhất ở huệ bị cùng mạ ủn dẫn dắt đi cao tốc đi tới không thể không nói ma đạo đoàn cũng có mấy cái không sai có thể đổi tới bọn họ còn có sáu cái ma pháp sư rất hiển nhiên là mạ ủn bồi dưỡng được đến thần tín mạ ủn cùng d ộ mạ gì ổ có chút tương tự không thu đồ đ ệ đệ nhưng l à nhưng sẽ bồi dưỡng ma pháp sư mục đích rất đơn giản chính là vì kệ xạ vương quyền mà này mấy cái từ trên xuống dưới đều lộ ra mà ủn phép thuật nguyên lý thực lực không thể khinh thường đại ma pháp sư mọi người mặt s ó c nhưng là mênh mông quần quận đại bộ đội vào lúc này mọi người cũng không sợ chết so sánh với đó dù sao bình tĩnh dương tĩnh nghi cũng không có đi theo tuy rằng nàng rất muốn đi mà là tuyên bố từng cái từng cái mệnh lệnh làm cho cả vương thành tiến vào cấp một đề phòng phòng ngừa hỗn loạn đây là chiến hậu phẻo vương thành trải qua to lớn nhất nguy cơ thậm chí hai lần chính biến cũng không nguy hiểm như vậy dương tính nghi k ỳ thực cũng là h o à n g hốt bính này g lên thế nhưng ở bề ngoài nhất định phải cưỡng chế chấn định nếu như chủ nhân đều rối loạn người phía dưới liền càng không cần phải nói phi hành trung kệ s a ngừng lại đã sánh vai cùng nhau bạch hổ cũng không có dấu hiệu nào ngừng lại bạch hổ tuy rằng trí tuệ thế nhưng p h ư ơ n g thức tư duy cũng không giống đối với nó tới nói đem kệ s ạ từ thế giới này mất đi là hiện tại đệ nhất lựa chọn còn cái khác tiểu bò sát căn bản không thèm để ý bởi vì những người kia đối với nó không có chút ý nghĩa nào cơn ư giả g khí tức mới có thể hấp dẫn nó còn giống m à ủn như vậy đều không đủ để gây nên sự chú ý của nó chỉ có điều bạch hồ cũng rất kỳ quái trước mắt kẻ nhân loại này thực lực làm sao như thế yếu thực lực của nó đã yếu b ấ t rất nhiều thế nhưng nguyên thần còn đ a n g mà nó rất rõ ràng tuy rằng nó không dễ chịu cái kia nhân loại đáng chết khẳng định cũng không dễ chịu chỉ có điều nhân loại này hiện tại điểm ấy sức mạnh cũng quá yếu đối có điều không thể tin tưởng nhân loại loại sinh vận này bọn họ là mái a thế giới giỏi nhất tẩn dấu thực lực không ổn định nhất kệ xạ chậm rãi nổ ra khải toàn kiếm đây là đến nay mới thôi hắn hài lòng nhất một thanh kiếm có linh hồn kiếm hắn có thể cảm thụ loại kia tán đồng khải toàn kiếm vừa xuất thế đối mặt lần thứ nhất chiến đấu chính là mạnh mẽ như vậy đối thủ điều này làm cho thần kiếm vừa hưng phấn lại có chút áp lực cái cảm giác này rất rõ ràng kệ xả nhẹ nhàng liếm môi một cái ánh mắt từ từ biến sắc bén mạch hổ chậm rãi gầm nhẹ một tiếng rất hiển nhiên nó đối kẻ nhân loại này là phi thường k i ế n kỵ đã đem kệ xả xem là một đánh đồng với nhau đối thủ cứ việc nó tư duy nơi sâu xa là xem thường không gian biến nghiêm nghị giống như là muốn động lại như thế mà lúc này mà ủ n hòe bị cùng long kỵ tướng môn đã đến chỉ có điều những người này tốc độ cực hạn sau đó sắc mặt đều hơi khó coi e sợ liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy bạo tốc độ chạy thế nhưng không c h u n g chiến đấu đã bắt đầu rồi mọi người nhìn chằm chằm không c h ấ p mắt nhìn chằm chằm không trung áp lực cực lớn đã lan đến gần bốn phía đá vụn chậm rãi bị sức mạnh dẫn vào không trung có thể đ ổ sộ không chúng đá mây m sớm đã bị đánh tan thật đúng là bầu trời trong t r ẻ o chính là như vậy trời quang lại làm cho người không thở nổi ấ ẹ o vương thành cũng thật là tàng long n g hổ ở long kỵ tướng đến không lâu sau đó lại có rất lớn một nhóm người đến có long kỵ đoàn đội trưởng cũng có rất nhiều những nghề nghiệp khác người lúc này không có nghề nghiệp gì cao thấp quý tiện trước mặt chỉ có kệ xạ cùng bạch hổ rất rõ ràng kệ xạ rơi vào rõ ràng phía dưới bạch hổ to lớn khí thế dường như sóng biển như thế một v ậ t tới kệ xạ đấu khi ở nhân loại xem ra đã nhìn mà than thở nhưng là hiện tại s o n g hoàn toàn ở vào phòng ngự địa vị bạch hổ kỳ thực cũng rất đoán bỏ đã đến thời điểm như thế này nhân loại này làm sao còn không đem thực lực chân thật lấy ra trong tay này thành kim sắc kiếm cũng rất có, có uy hiếp nhưng là cùng thường tồn nó cái kia một cái kém xa lắm lẽ nào nhân loại lại muốn dở âm mưu q u ỷ kế tứ phương thần thú lai lịch là không cách nào giải thích cái này bạch hổ hiển nhiên không phải cái thứ nhất bạch hổ tuy rằng tứ phương thần thú mạnh mẽ thế nhưng cũng không phải vĩnh sinh ở bạch hổ trong lịch sử cũng có bị những sinh vật khác diệt vong lịch sử kỳ thực liền có liên quan với nhân loại ghi chép những này đối với vừa xuất thế bạch hổ là không có chút ý nghĩa nào nó căn bản không để ý thế nhưng trải qua một lần đau đớn thê thảm sau khi thất bại những ký ức ấy liền x u n g tới nhân loại thấp kém vô liêm xỉ nhỏ yếu có thể là phi thường nham hiểm giỏi về bố trí một loại nào đó cắm ấy sẽ cho cao quý tồn tại tạo thành phi thường t h ư ờ n g tổn trí mạng mà hiện tại bạch hổ liền đem lần trước thất bại xem là một cái nào đó loại cạm bẫy mà cạm bẫy người chỉ huy chính là kệ xạ vì lẽ đó rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối bạch hổ cũng không dám giống di vãng như vậy trắng trận không kiên rẻ công kích nếu như hắn thật sự tới liền lấy ra bạch hổ tư thế điên cuồng tấn công kệ xạ nhưng là cựu tử không sinh thấy bạch hổ không ra tay kệ xạ cũng không thể đ á n g các loại đang chờ sau đó đi vẹn vẹn khí thế liền không thể đem hắn mất hết bạch hổ là yếu đi rất nhiều thế nhưng tương đối với bọn hắn tới nói vẫn là cường đáng sợ kệ x a lấy chính mình có khả năng đạt đến tốc độ cao nhất hướng bạch h ổ vào tới khải toàn kiếm mang ra một v ẹ n kim quan g cùng làm người chấn động cả hồn phách tiếng rít tốc độ như thế này đã đủ khiến đường dưới tất cả mọi người nhân loại kinh ngạc thốt lên đa số người chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng hơn nữa còn là cực nhanh nhưng là bạch h ổ nhưng càng thêm kỳ quái nhân loại này vì sao lại c h ầ m chập hướng về nó công kích đặc biệt là sức mạnh vẫn như thế yếu căn bản không thể cho nó tạo thành thương tổn nhân loại là nham hiểm âm mưu mỗi một hạng cử động mặt sau đều giấu diếm ý của hắn lại như lần trước thất bại như thế hết thể đều là tính toàn kỹ không thể tin tưởng mặt ngoài bạch hổ c h â n chờ, kệ xạ công kích đã đến mắt thấy cương liệt một chiêu kiếm ầm ầm chặt bỏ bạch hổ hầu như không có phản ứng nhưng là chỉ lát nữa là phải bổ chúng bạch hổ nhưng biến mất rồi mà ở trong tình huống bình thường một khi tiến vào công kích như vậy phạm vi bởi sức mạnh dẫn dắt căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh nhưng là bạch hổ liền như vậy biến mất rồi mà kệ xạ căn bản không do dự hắn căn bản cũng không cho rằng đơn giản như vậy liền n có thể thương tổn được bạch hổ cao thủ chính là một loại cảnh giới ít nhất bất luận đối thủ mạnh yếu đấu trí là không thể thay đổi kệ xạ công kích liên miên không ngừng sử dụng ở trong mắt mọi người nhưng xuất hiện ngược lại tình hình kệ xạ nhanh không thấy rõ bóng người mà bạch hổ trên thực tế không làm sao di động nhưng trên thực tế kệ xạ mới rõ ràng bạch hổ thân hình tuy rằng to lớn thế nhưng tốc độ nhưng nhanh hơn hắn rất nhiều đối với hắn mà nói nhất định phải trầm ổn bình tĩnh còn ma kiếm hắn không cách nào khống chế cũng không biết nên làm sao sử dụng hắn chưa bao giờ hy vọng loại sức mạnh này người nhất định phải dựa vào chính mình mà trên thực tế hiện tại ma kiếm xui xẻo rối tinh rối mù khải toàn kiếm ở theo một ý nghĩa nào đó đối ma kiếm có một loại tác dụng khắc chế đương nhiên ở bình thường là không cách nào đánh đồng với nhau đáng tiếc ma kiếm hiện tại là như cá mắc cạn thêm vào kết dối áp chế đang bị khải toàn kiếm như thế một làm triệt để không phản ứng có thể bảo vệ tự thân ý chí thế là tốt rồi nơi nào có thời gian để ý tới kệ xạ lại như người nào đó nói đi ra h ô n đều là cần phải trả không thuộc về sức mạnh của bản thân sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố may là kệ xạ chưa bao giờ ký thác tại điểm này mà trên thực tế giống m à ùn bọn họ đều có thể nhìn ra được không phải vậy căn bản không cần lo lắng kệ xạ cái kêu ma kiếm thực sự là ma vợ tuy rằng nhiều lần cứu mạng nhưng cũng mang trong lòng nghi ngờ nhưng là lại như uống rượu độc giả khác chết sớm cùng muộn chết khác biệt đi kệ x ã liên tục mấy lần công kích cũng làm cho bạch hổ khổ sở thực sự quá yếu lẽ nào đối phương bởi vì sức mạnh của nó yếu b ấ t ở loà i miệt thị nó đây là bạch hổ ý nghĩ đầu tiên có thể ở nhân loại xem ra nó là thông minh quá mức thế nhưng thần thú phương thức tư duy chính là như vậy ở né qua kệ x ã nhanh như tia chớp mấy trăm lần công kích sau đó bạch hổ gầm lên giận dữ lĩnh vực t u ấ n gian triển khai siêu cao tốc một chảo từ vô ra kệ xạ đã sớm chuẩn bị tuy rằng hắn không biết bạch hổ tại sao vẫn phòng ngự thế nhưng đánh lâu không xong đối phương phản kích nhất định sẽ đến nhưng là chân chính đến thời điểm vẫn là sợ hết hồn long châu lấp lóe chính mình loại nhỏ lĩnh vực nhất thời bắt đầu chống lại bạch h ổ lĩnh vực ảnh hưởng nếu như biến thành người khác trực tiếp lĩnh vực tới liền treo nhưng là coi như có thể chống lại lĩnh vực ảnh hưởng cũng không kịp né tránh bạch h ổ một chảo à n trên, bình thường kiếm ở chịu đựng như vậy, sức mạnh kiếm kiếm thời điểm chịu ở sức đã vậy s đấu khí sóng chấn động văn là tương đối đáng sợ hai người công kích dính ở một điểm từng đạo từng đạo sức mạnh sóng gợn phúc bắn ra thuấn gian tiếp xúc một điểm kệ xạ tại chỗ chính là một ngụm máu văng đi ra ngoài vừa rơi miệng liền bị sức mạnh sóng gợn phân giải không thấy hình bóng mà hiện tại kệ xạ thân thể chính chịu đựng một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích trong đầu duy nhất còn lại ý nghĩ chính là đem hết toàn lực trong cơ thể hải đấu khí vận chuyển đã đến siêu cao tốc gân mạch phồng lên phi thường khủng bố một lần sóng siêu âm chấn động kệ xạ bóng người thẳng tắp bay ra ngoài mà bạch hổ chỉ có điều một lảo đạo cao thấp lập phán kẻ xạ đã là nhân loại cao cấp nhất một đường cao thủ nhưng là vẫn là không cách nào chống đối bạch hồ một đòn loại này t r ê n lệch lá lọa đường dưới người vây xem môn một tiếng thét kinh hại nhưng là không có biện pháp chút nào một ít ma pháp sư khả năng không cách nào nhị được quay về không trung bạch hồ bắt đầu phát động công kích tuy rằng phép thuật uy lực thực sự rất bình thường thế nhưng cũng may khoảng cách đủ xa nương theo một ít cung tiến thủ xạ vẫn thật chuẩn có mấy cái thẳng tắp hướng về bạch hồ đi tới mà lúc này bạch hồ chỉnh đang đứng ở ngạc nhiên nghi ngờ giai đoạn sau khi giao thủ phát hiện thực lực của đối phương s á c thực so với tưởng tượng yếu thế nhưng nó xem như là một chiêu bị rắn cắn mười năm sợ t h ả o thẳng điển hình vẫn là hoài nghi kệ xạ là đang đùa cho gian huống hồ lần trước những này giảo hoạt nhân loại cũng là dùng đồng dạng chiêu số nhưng là đường dưới tiểu bò sát tao quấy n h i ê u s á c thực chọc giận bạch h ổ không chút do dự quăng một ánh sáng đi ra ngoài mà ủn đám người sắc mặt lập biến nhưng là căn bản đến không kịp ngăn cản coi như muốn giúp đỡ phòng ngự cũng là không thể loại kia công kích không phải bọn họ có thể phòng ngự không thể không nói những người này là lòng tốt làm chuyện xấu nếu như có thể ra tay bọn họ đã sớm ra tay rồi đối mặt từ trên trời giáng xuống áp lực thật lớn ra tay công kích người toàn ở lại xứng sở ngay cả chạy trốn cũng đã quên mà trên thực tế lớn như vậy uy thế căn bản cũng không phải bọn họ có thể chống đối mà vào lúc này một bóng người xuất hiện ở bạch hồ ánh sáng phía trước kim quang n ẹ qua mạnh mẽ đánh tan ánh sáng thân hình hiện ở giữa không trung một trận lay động thật vất vả mới ổn định lại chính là kệ xạ chỉ có điều lúc này kệ xạ sắc mặt cực kỳ t r ắ n g xám hai lần công kích hầu như tiêu hao hết sức mạnh của hắn hắn đ âu khi vận chuyển đã xem như là siêu sự chịu đựng hình nhưng là hiện tại phát ra vượt xa đưa vào bạch hổ cũng không có công kích lung lay đầu nhìn chằm chằm kệ xạ này tiểu nhân loại thật thú vị tại sao phải mạo hiểm cứu một đám r ấ t rưỡi có điều rất thú vị có thể ở thử xem theo sát lại là một ánh sáng hướng về xa xa nhân loại bay đi đừng nói kệ xạ s á t mặt của những người khác toàn đều rất khó coi ai nghĩ đến bạch hổ dĩ nhiên như vậy đê tiện mà kệ xạ không lựa chọn hắn muốn không ra tay không người nào có thể ngăn trở bạch hổ công kích mà này vừa chết nhưng là không phải một chút nhưng là vừa lượng kích căn bản đều không thời gian thở dốc vạn bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hoán hồng long vương hồng long vương thực sự là khóc không ra nước mắt hiện tại tính ra ma kiếm làm chủ nhân quả thực là tươi đẹp nhất sự tình kệ xạ quả thực là long tộc trong lịch sử tà ác nhất chủ nhân nó cũng không biết là đi rồi cái gì v ậ n xui mới vừa từ bạch hổ c h à o hạ may mắn sống sót liền bị lột sạch gia sản điều này cũng làm cho quên đi dù sao sống sót chính là l ò n g sinh chết tử tế không bằng đến lại sống sót cái gì so với bạch hổ giao thủ một lần càng làm cho b ạ n b ạ c phiền muộn a vậy thì là giao hai lần tay b ạ n b ạ c cái kia ngất ta có điều mệnh lệnh hay là muốn chấp hành thuấn gian xuất hiện ở ánh sáng phía trước cánh khổng lồ mở ra một tiếng rông âm cơ hồ đem trong bụng lòng tức toàn phun ra ngoài nhưng là lòng tức vẹn vẹn là ngăn cản một hồi ánh sáng thế đi theo sát bảng pạt thân thể to lớn liền thành đệm thịt may mà bảng pạt đại nhân đủ thông minh đủ cơ linh biết tránh không thoát vội vã dùng xoay người dùng cái mông đón nhận vây n h hồng long vương lập tức giống bẻ gây cánh chim nhỏ xoắn ố c thức trồng cây chuối quăng xuống cái cuối cùng cảm giác chính là cái mông thật giống quen bảng pạt xuất hiện cho kệ xạ tranh thủ một tia thời gian cắn chặt nha lĩnh vực triển khai cao tốc lấp lóe đâm hướng về bạch hổ hai mắt mà bạch hổ dĩ nhiên không liều mạng tương tự di động với tốc độ cao mà trên tốc độ bạch hổ lại vẫn chiếm tuy rằng sao động thế nhưng đồng thời tiến vào lĩnh vực mức độ một người một thần thú hình thành quái lạ bất động cục diện đây là cỡ nào huyền diệu cảnh giới nhưng là kệ xạ căn bản không thời gian cũng không tâm tình đi lĩnh hội bạch h ồ trào tử đã hướng về hắn đưa tới kệ xạ không biết thân thể của chính mình còn có thể hay không thể khá một hồi trong tay khải toàn kiếm lập tức bắn ra ngoài đây là biện pháp duy nhất bạch h ồ cũng không v ộ i tại công kích một trào tử chém xuống khải toàn kiếm nó đã từ đùa bỡn trong nhân loại được một loại vui vẻ đặc biệt là trêu đùa kẻ thù của chính mình nó phải cố gắng đùa chơi chết cái này tiểu nhân loại xem ra hắn là không sức mạnh nào cũng là nhân loại năng lực hồi phục làm sao có thể cùng thần thú đánh đồng với nhau kệ xạ cùng bạch hổ lần thứ hai trọng trong lĩnh vực xuất hiện thời điểm chúng lòng người đều co chặt loại này cảm giác vô lực vẫn là lần thứ nhất bọn họ không chỉ không có trợ giúp trái lại thành phiền thoái lẽ nào là thiên diệt cà ly gì có thể tưởng tượng kệ xạ vừa chết phèo vương thành một diện mắt nhìn chằm chằm những quốc gia khác sẽ không chút do dự chia cắt khối này đại thịt mỡ p ả mắt tình huống so với tưởng tượng tốt mọi người tiếp được nó tuy rằng hình thể có chút lớn thế nhưng người càng nhiều Tiếp đ ư ợ có vĩ lúc bảng pass thật vẫn không hiểu nhân loại rõ ràng không đủ mạnh tại sao luôn yêu thích đi mạng nguy hiểm đến tính mạng khiêu chiến sinh vật càng mạnh mẽ hơn đây liền giống nhân loại luôn yêu thích đồ long thực sự là ăn no chống đỡ kệ xạ liền càng điều kỳ quái đồ long không thành vấn đề sau đó liền đi tìm tứ phương thần thú phiến phước lần sau tìm ai a p ả n g bà mỗi khi nghĩ đến vấn đề này thời điểm liền một trận long đầu đã ạ mất chương bốn huyết chiến quyền hai mươi lăm chương bốn huyết chiến tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh nhìn thấy p ả n g bà thảm trạng kệ xạ cũng không kịp nhớ quá hơn nhiều làm sao chiến thắng bạch hổ vô số ý nghĩ ở kệ xạ trong đầu sẽ qua nhưng là lại phát hiện nắm giữ nhiều như vậy chiêu số kệ xạ dĩ nhiên không có đem ra được hai tầng kính hải đấu khí áp suất phép thuật cấm trú những này đối bạch hổ đều là trò cười kệ xảo bản phải Loại nào là lựa này đồng đấu đó đấu, nhất giai tầng người chiến đấu sau đó sử dụng, hắn cùng căn không tầng. không tránh nhưng không có cách lựa chọn chiến giai giai Bạch Hổ cách khỏi cách một sau có sử k xã không phải lần đầu thứ i ê n n ư chưa từng như n từng vọng, không có lựa chọn, chiến. lần g có chỉ có thế thể h lựa tuyệt t Kệ xã hai hướng bạch h ổ vào tới nhưng là tốc độ và thanh thế rõ ràng hàng rồi rất nhiều mà ủn cùng d u ệ bị xem rõ rõ ràng ràng đây là không có bất ngờ chiến đấu Dạy bị, kệ xã liền giao cho các người ai công danh lợi lộc chuyển thành không hy vọng hắn có thể hạnh phúc mà ủn thản như nói nói t h i bên ngoài mà pháp trường bảo mạ ủn tiên sinh chúng ta cùng tiến lên đi ta cùng mỹ đã phối hợp lại vẫn là có thể một trận chiến dễ ạ bị khái niệm một bên mỹ đã không sót tác lập tức tiến lên một bước từ chiến đến cùng ta nguyện dùng tam mệnh đổi lấy một lần công kích cơ hội mạ ủn trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn chỉ có điều ở tình huống như vậy có chút bi thương không cần nhiệm vụ của các ngươi chính là phụ tá vương hoàn thành lý tưởng của hán đây chính là ta cuối cùng nguyện vọng lúc này kệ xã lại bị liên tục hai lần công kích vỗ xuống đi thẳng tắp đánh vào lòng đất lạc n ư ợ c vội vã nhảy xuống đem kệ xã ố n tới cũng chính là kệ xã loại này không phải người hồi phục năng lực đổi một người dù cho thực lực với hắn như thế cũng chết sớm nhiều lần có nhiều chỗ rõ ràng là vết thương trí mệnh khoa chính là một mực có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục như cũ nhưng là kệ xạ hiện tại tình hình thực sự là vô cùng thê thảm mạ ùn liếc mắt một cái kệ xạ hắn biết lấy kệ xạ năng lực hồi phục loại này thường vẫn chưa thể tạo thành thương tổn trí mạng khi còn bé kệ xạ được quá so với này càng thương tổn nghiêm trọng thế nhưng kệ xạ cũng không phải bất tử ở tiếp tục nữa ai cũng cứu lại không được mạ ù liếc mắt một cái thế giới này là nên làm cái kết thúc thời điểm gió nổi lên mạ ù bay lên trời tuy rằng nguy hiểm thế nhưng không có một người chịu rời đi trái lại càng ngày càng nhiều bọn họ biết đứng ở nơi đó sẽ không có ích lợi gì thế nhưng đây là một loại chống đỡ một loại niềm tin chính là chết cũng muốn chết cùng một chỗ đây chính là nhân loại cái khác sinh vật không cách nào so với vì lẽ đó nhân loại là vĩnh kém xa chiến thắng nhìn thấy chính mình vương bị đánh rơi mọi người giận không nhịn nổi e sợ không có lúc nào so với hiện tại càng cả cảm giác mình vô dụng dù cho có thể cho bạch h ồ tạo thành một chút ảnh hưởng cũng tốt mà ủ n lên tới không trung khả năng người chung quanh cũng rất kỳ quái một ma pháp sư dĩ nhiên cởi pháp thuật của chính mình bảo phải biết giống ma đạo sĩ nhân vật như vậy ma pháp bảo có trình độ nhất định tăng cường tác dụng nhưng là bạch hổ nhưng cảnh giác nhìn kẻ nhân loại này trên người hắn mang theo một điểm nguy hiểm nếu như là thời điểm toàn thị n h bạch hổ căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm bạch hổ ta chính là kệ xa alexander dưới trướng ma ủ n ma đạo sĩ đánh với ngươi một trận bạch hổ từ trên xuống dưới phiêu ma ủ n này tiểu nhân loại trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh thật là không nhỏ thế nhưng phương thức công kích có vẻ như có chút vấn đề hắn có thể có nhiều thời gian như vậy phóng thích c ma ùn ma pháp trợ lên thật cao nối liền đất trời nhất đạo to lớn lốc xoáy xuất hiện đem ngựa đốn cả người bao phủ trong đó n à y lốc xoáy quá kỳ quái cũng không phải công kích chu vi nguyên tố dĩ nhiên vô hạn chế bắt đầu hướng về lốc xoáy trung tràn vào chậm d ã i ở giữa không trung hình thành một lọ chứa mạ ủ n đem mình ma đạo sĩ thân thể làm thành lọ chứa như vậy có thể chứa đựng sức mạnh tuyệt đối không phải một ma đạo sĩ có thể sánh được thế nhưng thiên nhiên sức mạnh cũng không phải là loại người có thể mượn d u n g liền muốn trả giá thật lớn nói đến cũng rất đơn giản vậy thì làm ệ n h vòng xoáy trung tâm mạ ùn ở mắt trần có thể thấy trạng thái chung càng ngày càng tuổi trẻ trong không gian nguyên tố gió cùng hỏa nguyên tố hình thành hai đạo sán l ạ n quang mang tràn vào ma ủ n trong cơ thể ma đạo sĩ địa thần chú vang vọng bầu trời này thần chú rất nhiều ma pháp sư đều biết thế nhưng không tới cấp bậc nhất định căn bản là không có cách dùng huống hồ vẫn là tính chất tự sát chết ma ủ n ma đạo sĩ là đang l i ề u mạng bạch hổ cũng phát hiện không ổn cái này h è n m ọ n nhân loại dĩ nhiên ở rút lấy tự nhiên sức mạnh đây chính là thần thú mới có thể làm đến chúng nó mới là đại biểu tự nhiên tồn tại kẻ nhân loại này dĩ nhiên đánh cắp thần lực thực sự là tội ác tài trời mà trên mặt đất d o bị cùng mỹ đạo bu lạ sổ lần thứ hai hợp tác lên hai người địa thực lực lại có tăng cao đặc biệt là mì đa bu lạ sổ muốn so với lần trước tốt hơn rất nhiều nhập v ị trí nhãn thêm vào năng lượng thấy rõ khả năng làm a tối khả năng tìm tòi năng lực bạch hổ thân thể lập tức bị phân cách ở cái kia không có nhược điểm phân bố c h u n g tìm kiếm yếu kém nhất một khâu thời gian quan trọng nhất chính là thời gian dù cho chỉ có một giây bạch hổ đối với h u bị ấn tượng là phi thường sâu sắc ngoại trừ kệ xạ chính là hắn cái này loạn nhưng đồ vật g i a hỏa cũng từng thường t ổ n quá nó cao quý thân thể không nghĩ tới dĩ nhiên cũng ở nơi đây tại chỗ chính là một năng lượng quả cầu ánh sáng che ngập bầu trời đánh xuống bạch hổ chiêu số cũng không nhiều kỳ thực căn bản không cần sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ chính làn à y thuần năng lượng quả cầu ánh sáng liền đủ để đem dọa bị liền lòng kỵ tướng tận diệt h ú n g h ổ kệ x ả cũng ở đó những người còn lại mạnh nhất chính là lạc được hai cái tuyệt đại bộ hình ma ngâu rốt cục phát huy được tác dụng thân thể của bọn họ đủ to lớn đủ hung hãn nhưng là đối mặt bạch hổ công kích liền yếu đuối hơn nhiều vừa tiếp xúc thì có cũng bị đánh bay nguy hiểm có điều xác thực đủ cứng rắn nhưng là vừa tiếp xúc chính là một luồng sức mạnh khổng lồ chuyển đến tại chỗ chính là nội phủ trọng thương bạch hổ đơn giản một đòn còn trải qua ma ngâu chống đối nhưng có như thế khủng bố lực sát thương có thể tưởng tượng được kệ xạ là làm sao một mình đối mặt áp lực như vậy long t h tướng môn liên tục giống to đấu khí trùng tiên mạnh mẽ đứng vững ma ngâu mà bạch hổ quả cầu ánh sáng nhưng đang không ngừng ép xuống năng lượng khuấy động bất cứ lúc nào đều có nổ tung khả năng mà doe bị cùng mỹ đạ bu lạ sổ không nút nhích chút nào trong ánh mắt của bọn họ chỉ có bạch hổ mà lúc này một khi có công kích được trên người bọn họ hai người chắc chắn phải chết long t h tướng môn liều mạng ở chất đỉnh n i ệ m nó hai người này cần thiết giảm é o hống c ả lào vào lúc này biểu hiện cực kỳ dũng mãnh quả thực so với bạt tỉ còn h u n g mãnh chiến khí dĩ nhiên lại dài ra một tầng n h e răng nết miệng va đầu vào mang n g u trên nhưng là coi như như vậy tình huống còn là vô cùng nguy hiểm mà vào lúc này một to lớn thân hình đứng vững mang n g u chính là đáng thương bàm bát đại nhân hiện tại nó cũng là thân thể có thể sử dụng dùng đầu của chính mình chống đỡ mang n g u thực sự là t h n g a nó khả năng là lòng tộc trong lịch sử thảm nhất long loạc trà đạp long huyết ào ào, ào chạy xuống cái mông hoàn toàn nát bét rồi đầu đỉnh cũng chua sót nếu như không tỉnh nên là tuyệt vời bao nhiêu một chuyện ác n ộ n g ánh sáng nổ tung liền ma ngẫu hồng long vương mang lòng kỵ tướng một tổ nổ bay nhiễm nhân loại tâm tình bạch hổ nhìn thấy loại này dáng vẻ cũng không khỏi hài lòng ngựa mặt lên trời gầm rú dẹ bỉ trong tay nổ tung hoàng kim cung thuấn gian tránh ra một vệ kỳ quang theo s á t dẹ bỉ cùng mỹ đạo bu lạ sổ cũng lảo đảo địa tọa ngã xuống đất mà mũi tên này có thể nói đến phản phát quy chân cảnh giới dẹ bỉ cũng không nghĩ cho bạch hổ cái gì vết thương trí mạng đó là không hiện thực duy nhất mục đích chính là chạm đến bạch hổ thân thể hắn phát hiện bạch hổ pháng phất đối với người nào đều có thể công kích nó phi thường lưu ý hơn nữa tràn ngập tự mình cao quý cùng những sinh vật khác phòng chống lòng đất cảm rất có loại nhân loại bị chư a cắn cảm giác đối mặt mũi tên này bạch hổ cũng không để ý thế nhưng cũng không phải trước đây cái kia bạch hổ ở lĩnh vực trước mặt sự công kích này là không có quá to lớn hiệu quả một nhảy lên bên d ư ớ i dễ bị cùng mỹ đa bu là sổ liệu mạng một đòn liền thất bại thế nhưng đã là bọn họ có thể làm được cực h ạ n cho mạ ủn chuẩn bị thời gian địa ngục bao tắp trung tâm mạ ủn có thể nói bùng nổ ra tính mạng hắn chung sức mạnh mạnh mẽ nhất là một ma đạo sĩ muốn liều mạng thời điểm ai cũng muốn kiến kỵ thế nhưng chỉ là đối với nhân loại bạch hổ chỉ là cảnh giác nhìn trước mắt này tiểu nhân loại sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng công kích được đối thủ mới hữu dụng a mạ ùn hiện tại tích chữ sức mạnh đã vượt qua thân thể giới hạn bạch hổ trái lại cũng không vội vã nếu như nó hiện đang đến gần ngược lại sẽ bị cuốn vào cơn báo năng lượng ở trong lấy nó lĩnh vực tuyệt đối có thể tránh vết thương trí mạng những này đánh cắp thần lực phương pháp thật không biết những này thấp kém sinh vật là từ nơi nào học được lúc này mạ ùn thật sự là nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt thiên nhiên nguyên tố nguyên nguyên không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn thân thể của hắn hoàn toàn bị phá hủy hoàn thành nguyên tố chỉ có điều còn duy trì nguyên lai hình tượng mà thôi không gì sánh kịp lực lượng tinh thần là cái này thần chú hoàn thành duy nhất dựa vào hắn đem tư tưởng hết sức đơn giản hóa khống chế cấm chú vận hành trong không gian chưa từng xuất hiện sấm vang chấp dật thậm chí có chút t ĩ n h mịch khiến người ta không kịp tở như vậy khổng lồ nguyên tố áp xúc vòng xoáy dĩ nhiên t h u ầ n gian bị mạ ủn thu vào trong thân thể cả người đều biến màu sắc sạc sỡ mạ ủn trong tay ma pháp trượng đã sớm hoàn thành không có thế nhưng một thuần nguyên tố ma pháp trượng xuất hiện đây là phép thuật theo thói quen phương thức công kích bạch hổ đề phòng nhìn mạ ủn nó cũng không vội vã lần trước chính là phạm vào sai lầm như vậy lần này cần cẩn thận một điểm giết chết những này uy hiếp nó ra hỏa là có thể hưởng thụ sứ mạng của chính mình hết thể đem hy vọng đều ký thác ở mạ ủn trên người ma đạo sĩ nhân loại nhân vật mạnh mẽ nhất sức mạnh đỉnh cao tượng trưng mạ ủn là bọn họ hy vọng vào lúc này kệ xạ đã thức tỉnh lạc nhược công hán dùng thân thể ngăn trở có thể tới công kích tuy rằng nàng mình đã ở lay động làm kệ xạ mở mắt ra hoàn toàn không nhìn thấy tình huống chung quanh trong đôi mắt chỉ có không trung mạ ủn trong nháy mắt đó liền cảm thấy đại não bị lôi tầng tầng bổ một nhát mạ ủn đã chết rồi lão đầu tử dĩ nhiên chết rồi đây là hắn không thể nào tiếp thu được tuyệt không nhưng là mạ ùn đã chết rồi giữa không trung mạ ùn là mạ ùn cũng không phải mạ ùn loại này chiêu số không phải là loài người thân thể có thể sử dụng lực cắn trả cấm chú căn bản là không có cách cùng so với có thể nói là trước hết giết chính mình ở giết đối thủ chiêu số mà lực lượng tinh thần suýt chút nữa khả năng là có thể giết mình mà mạ ùn lực lượng tinh thần s á t thực đủ dũng mãnh thân thể biến mất rồi lực lượng tinh thần vẫn cứ tồn tại có thể khống chế này to lớn chiêu số mà những người khác còn không nhìn ra bao quát lạc như lắm người còn tưởng rằng ma un là dấu dếm thực lực đây mới là ma đạo sĩ chân chính mạnh mẽ địa phương nhưng là khải rất quen thuộc c a kệ xã lập tức bỏ qua lạc được dãy rủa muốn bay lên đến thế nhưng đấu khi căn bản là không có cách sử dụng toàn thân càng là dường như liên tục sai khiến như thế nếu như có thể khóc hắn đã s ớ m khóc đáng tiếc lúc này liền nước mắt đều không còn ma un không có tùy ý công kích hắn biết mình có thể khống chế năng lượng đã bao h ò a không thể lãng phí điều này có thể l ư ợ n g một khi tiêu tan hắn cũng sẽ theo gió mà đi coi như không thể làm đi bạch hổ cũng phải đánh nó ở biến mất một quãng thời、gian. hắn tin tưởng kệ x ả nhất định sẽ có biện pháp đối phó nó hắn tin tưởng giữa không trung mạ ủ n biến mất rồi sau một khắc liền xuất hiện ở bạch hổ trước mặt cũng không công kích đúng là để bạch hổ kinh ngạc một hồi theo bản năng liền một trào tử vô tới nếu như chính xác phản ứng khả năng là cần thiết lẽ ra nhưng là mạ ủ n xuất hiện thực sự quá đột nhiên điều này cũng không có thể quái bạch hổ hắn cũng không cách nào tuyệt vời mạ ủ n hiện tại đã không còn tốc độ tự nhiên là không có ý nghĩa cùng lĩnh vực là đồng dạng đạo lý bạch hổ trào tử không trở ngại chút nào xen vào mạ ùn thân thể nói chuẩn xác là l ó vào Cổng liên dường thế c như là rơi dẫn bạo năng lượng nguyên mà ùn hai tay ôm lấy bạch hổ trào tử ánh sáng lóe lên sắc trời tối tăm đại điệu lay động thuấn gian rơi vào đèn kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không cảm giác được bất luận nguyên mạnh mẽ bao nhiêu cảm quan đã hoàn toàn không có ý nghĩa thời gian là không có ý nghĩa cũng không ai biết dài ngắn khả năng chỉ là một lúc hoặc là rất lâu khi bầu trời khôi phục lúc bình thường không trung đã sạch sành xanh bạch hồ không gặp mà ủ n ma đạo sĩ cũng không gặp kệ xạ m ở mịt trên không trung s i ê u tầm tìm kiếm thế nhưng bất kể như thế nào tìm hắn đều không thể tìm tới cái k i a bóng người quen thuộc thật vất vả gặp nhau giáo viên của hắn cha của hắn không cái k i a tiếng gào đã không phải phẫn nộ mà là đến từ sâu trong linh hồn bi a i từ tiểu nương theo cô độc hắn ở trên thế giới này chỉ có liên hệ liền như thế biến mất rồi phảng phất lần thứ nhất bước đi lần thứ nhất thâu lao đầu t ử tiểu đồng thời ăn đồ nướng phảng phất liền ở bên trái ngay ở v ừ a n ã y mà hiện tại nhưng cũng không còn cách nào làm lại hắn ở trên thế giới này cũng không còn người thân ở cũng không có kệ xạ rất mạnh mẽ thế nhưng hắn cũng có hay không nại bi ai thời điểm trầm trọng bi thương từ kệ xạ trong thân thể tràn ngập ra đó là triệt để bi thương không phải phẫn nộ đó là vượt qua phẫn nộ tuyệt vọng dầm kệ xạ ngã quỵ ở mặt đất hai tay tầng tầng chầm xuống mặt đất tại sao tại sao tại sao không người nào có thể trả lời hắn mà un vì cứu hắn chết rồi lạc được dạy bị từ từ c h ạ m lên nhưng là bọn họ nhưng không cách nào tới gần kệ xạ kệ xạ trên người tràn ngập bi khí thậm chí ngay cả sát khí đều không còn xa xa cả lì gì người cũng c h ạ m lên mà ùn đem sức mạnh áp suất nhỏ vô cùng hắn biết do phiến diện địa phạm vi s á t tương h đối bạch hổ căn bản không có hiệu quả vì lẽ đó dùng cuối cùng lực lượng tinh thần đem hết thể năng lượng tích chữ đến một điểm tuy rằng nổ tung phi thường kinh người nhưng là đối chu vi ảnh hưởng cũng không lớn mọi người không biết nên nói cái gì một loại thảm liệt khí tức ở đáy lòng sản sinh đây chính là tứ phương thần thú nhưng là nó vẫn cứ là ngã vào vĩ đại cả lụy gì trước mặt đáng tiếc mọi người không thể hoan hô có thể căn bản không cần hoan hô ứng vị là mọi người tâm lập tức nguội không chung không có dấu hiệu nào thoát ra một tia sáng trắng mơ hồ có thể lượm biến rõ ràng lên bạch hổ ngầm đầu lên p bản bạch vừa nhìn lập tức đem đầu của mình va trên mặt đất vẫn cứ hôn mê bất tỉnh dựa vào đánh chết cũng bất tỉnh thật biến thái này đều anh bất tử bạch hổ tình huống cũng không hề tốt đẹp gì nhắc nhở thu nhỏ lại này một chiêu chính nó cũng dùng qua một lần không nghĩ tới nhân loại cũng biết nếu như không phải lĩnh vực mở đúng lúc coi như bất tử cũng phải bị nổ ngủ đông en n ờ k i ể u nếu như ở bị thương nặng nhưng là không lần trước tốt như vậy khôi phục cảm nhận được bạch hổ khí tức k ẻ xạ vốn là mê man con mắt khôi phục tình hình trên mặt lộ r a quỷ dị nụ cười chậm rãi ngẩng đầu lên lao đầu tử nhìn ngươi vẫn là lão ta nói để cho ta tới sao không sợ ta sẽ lột nó thiêu cho ngươi ăn ngươi đợi lăn nữa nói đưa tay ra khải toàn kiếm chui từ dưới đất lên mà bay tới k ẻ xạ hóa thành một vệ sáng xanh nhằm phía bạch hổ mà bạch hổ cũng không chút do dự đắp xuống kẻ thu gặp lại đặc biệt bò mắt bạch hổ liên tiếp bị vũ n ụ c đã sớm nổi giận mà kệ xạ đã nộ cùng phạt c ai của hắn người, hắn liền diệt Giết! dám làm là nhà tổn thương tứ thần thú thần thú. hắn hắn hắn, quản hắn tứ phương thần thú vẫn chín phương Vâng! cả kệ xạ thân hình càng nhanh hơn ngã bay trở về trực đập vào mặt đất mà bạch hổ nhưng là phiên hai cái té ngã tuy rằng sức mạnh yếu bớt vẫn là cao hơn kệ xạ không ít mà trôn xuống mặt đất kệ xạ lập tức lại bay ra lần thứ hai nhằm phía bạch hổ điều này làm cho bạch hổ giật mình không thôi cái tên này là nhân loại sao ở trong ký ức nhân loại không thể có như thế cường nhận a kệ xạ lúc này trạng thái chiến đấu hoàn toàn là theo bản năng mà vào lúc này cũng là đáng sợ nhất Lần toàn thiên, vẹn thứ trì một hai khải bay ra xạ, khải toàn kiếm chỉ thiên, một vệt kim quang kiếm kim kệ xạ, phép ó n lên trời, giữa không chung xuất hiện nước, long hiện. g giữa lệ trời, xuất một vết nước, một xuất cái hoa lệ cực kỳ cực cự p thuật long Nếu như vãng, người n h là di vãng, mọi ấ từ định s không trung chậm rãi hạ xuống rơi vào kệ xạ trên người một trận năng lượng trùng điệp ầm ầm hợp lại cùng nhau toàn thân bao phủ ở ngũ sắc á o giáp chung kệ xạ xuất hiện đó là giống thần nhất dạng cao quý hoa lệ tồn tại cũng không chỉ là hình tượng vậy còn đại biểu sức mạnh sức mạnh to lớn nhìn thấy phép thuật long bạch hổ con mắt cũng liên tục chất động cái này cũng làm a đ ỉ n h cấp tồn tại chỉ có điều trưởng thành cùng xuất hiện phương thức không giống thôi trước mắt phép thuật này lòng còn non nớt vô cùng vốn là không đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp thế nhưng nó cũng không phải thời điểm toàn thịnh nó làm phép thuật lòng cùng kệ xạ dung hợp thời điểm nó cảm nhận được nguy cơ ta muốn ngươi trả giá thật lớn t h a n h âm l ạ n h như băng vừa rơi xuống kệ xạ bóng người liên tục lấp lóe liền đến bạch hổ trước mặt không cần kỹ xảo chính diện oanh kích khải toàn kiếm vẽ ra nhất đạo hảo quang năm màu bổ về phía bạch hổ e sợ đây mới thực sự là ma vũ song tu đi một chiêu kiếm đâm ra đầu khí trung ẩn chứa bốn hệ phép thuật sức mạnh đây chính là phép thuật long năng lực đối mặt như vậy một chiêu kiếm bạch hổ lập tức gào thét hai c h ả o đánh ra hơn nữa há mồm liền một ánh sáng nó cũng điên rồi làm sao có thể bị loài người khinh thường cái gì kỹ xảo đều đứng ở bên đi tuyệt đối thảm liệt kệ xạ căn bản không né tránh công kích bạch hổ cũng không né tránh công kích một người một thú đều đang liều mạng bắt chuyện đối phương phảng phất đều là thân bất tử di ngôn mà thân thể loạn tròa loạn trọa kệ xạ trên mặt nhưng mang theo càng ngày càng dày đặc ý cười trên thống khổ là đối tinh thần trên một loại phong thích bạch hổ không phải thân bất tử kệ xạ cũng không phải nếu như không có thần long giáp hộ thể sớm đã bị đập thành hư hảo mà sinh tử đã không phải cái này chiến đấu chủ đề chính là chiến đấu bản thân kệ xạ không như trong tưởng tượng kiên cường khả năng nếu như bạch hổ không xuất hiện hắn sẽ biến mất mà ủn chết đối với hắn đã k í c h q u á lớn thậm chí ngay cả câu nói sau cùng đều không bàn hàn giao bạch hổ cũng được không tới chỗ nào khả năng các đời tứ phương thần thú cũng chưa lấy được loại này xì đục thế nhưng kệ xạ muốn giết nó vẫn là nói chuyện việt vông điểm ấy lực công kích là không đủ dừng lại sau một đòn nặng n ề kệ xạ cùng bạch hổ đều bị đối phương đánh ra ngoài cái kệ i chiến đấu thực sự quá không phải người. Tất cả mọi người ngoại trừ mở to hai mắt xem, cũng không còn cái ngoài. a thực cả cũng còn khác có thể làm động tác. không không thể động bên đấu Tất quá xỉu trừ to mắt sự Kẻ k mở xem, làm ở xạ thân hình trên không trung dừng lại bạch hổ cũng dừng lại nếu như ánh mắt là đao song phương đều có thể bị đối phương chia làm c ạ n kệ xạ khải toàn kiếm v ẽ ra một vòng tròn mỗi một lần vòng tròn đều có sự khác biệt năng lượng rập rờn mà ra lần thứ nhất là hỏa nguyên tố đạo thứ sáu là ám hắc nguyên tố làm hoa s o n g sáu lần sau đó cả người đều đã biến thành hố đen như thế nguyên tố chen chúc mà tới đối diện bạch hổ đều không thể nào tin nổi con mắt của mình vừa chết rồi một dĩ nhiên lại tới một người càng quá đáng muốn cùng nó liều mạng à. bạch hổ cũng gây nên hung tính nó nhưng là t ứ phương thần thú t h a i gương khó bạch hổ nếu như lần thứ hai ở run dế công kích trước mặt đào tẩu nó đem mất đi thần thú cao quý tôn nghiêm đây là tuyệt đối không thể bạch hổ gầm lên giận dữ cánh cao tốc chấn động lên bên trong thân thể bốc ra từng trận thuần năng lượng bạch quang bạch hổ cũng phải liều mạng liền nguyên thần năng lượng đều không hề bận tâm dùng tới đại địa ở này siêu tự nhiên sức mạnh trước mặt run dày khô lâu tinh linh kệ xạ cùng bạch hổ trong mắt chỉ có lẫn nhau phẫn nộ muốn đem đối phương triệt triệt để, để đánh ể đ g i ế t trình độ như thế thảo tung trong truyền thuyết sáu loại nguyên tố quả thực chưa từng nghe thấy tuyệt đối là thần thoại ở m ã ai trong lịch sử ở nhân loại trong lịch sử lúc nào từng xuất hiện như vậy rầm rộ ngày hôm nay nhìn thấy hết thể đều là truyền thuyết từng cái từng cái đánh vỡ thường quy mà nhưng đang đối kháng với tứ phương thần thú người chính là bọn họ vương cùng kệ xạ dung hợp phép thuật long làm môi giới đem kệ xạ phong ấn nguyên tố năng lực thuấn gian dụ phát toàn bộ không gian nguyên tố đều đang bị điều động kỳ quái phương thức sắp xếp một lần nữa dung hợp lần này dung hợp sẽ không hóa thành không mà là hủy diễn sức mạnh kệ xạ đang liệu mạng bạch hổ cũng không kém nơi nào thần thú trong sương thú tính cũng toàn bộ bạo phát cái gì dấu ấn sinh mệnh cái gì kinh nghiệm đã sớm ném tới lên chín tầm mây nó hiện tại chỉ có một ý nghĩ vậy thì là đem trước mắt cái này nhân loại đáng chết triệt để xóa đi theo khải toàn kiếm múa k â y xạ trên người bày đặt mánh liệt ánh sáng trên người thần long giáp càng là ánh sáng v à trượng mơ hồ có tiếng rồng âm thế nhưng tình huống cũng không hề tốt đẹp gì thần long giáp phảng phất có nhỏ bé rung động bóng cao su quá non nớt một cái tuổi thơ phép thuật long ở chịu đựng ở bạch hổ như đòn công kích này còn có thể phụ thể đã không sai h u ố n hồ phép thuật long là ba thần l o n g chung sức phòng ngự yếu nhất may là bạch hồ cũng không phải toàn thịnh không phải vậy một trào tử thì có thể làm cho bóng cao su đầu thai lúc này bóng cao su cũng không tiếp vận dụng tự thân long tinh sức mạnh này cùng bạch hổ nguyên thần gần như đối với loại này siêu cấp bậc tồn tại tới nói quan trọng nhất chính là nguyên thần long tinh một khi sử dụng bên trong sức mạnh đều là vô cùng nguy hiểm sơ ý một chút liền có thể có thể vạn k i ế p bất phục thế nhưng bóng cao su không có lựa chọn đối diện áp lực nhất định phải để sử dụng toàn lực vì đồ nướng vì cái này trọng sắc khinh bạn bằng hữu g à o long ngâm nhân loại g à o thét bạch hổ rít gào hóa thành chấn động ngàn dặm dòng lũ mặt đất ầ m ấm nứt ra đường dưới loạn thành một ống nhưng là đã không cách nào bận tâm kệ xạ lần thứ nhất đang sử dụng loại này siêu sức mạnh thân thể thời điểm khôi phục ý thức phép thuật đã hình thành chỉ là kệ xạ nhẹ nhàng xoa xoa trên người thần long giáp nếu như vào lúc này còn không cảm giác được cái k i a nồng đậm cảm giác quen thuộc hắn chính là ngớ ngẩn huống hồ lúc này mẫn cảm đã đến từ lúc sinh ra tới nay cao nhất thời điểm tiểu tử cảm tạ ngươi để chúng ta đồng thời chiến đấu đi phụ thân kệ xạ muốn báo thủ cho ngươi nói xong kệ xạ thẳng tắp rỗi ra khải toàn kiếm thần long giáp một trận hóa thành một tia sáng trắng hết thể đều biến mất ở tia sáng trói mắt chung chỉ nghe được một thanh âm lục đạo luân hồi hào quang trung t a n vỡ sức mạnh bản nguyên cực hạ n đối kháng mặc dù là không t r u n g nhưng có thể nhìn thấy vặn vẹo không gian sụp đổ mà mặt đất cách sức mạnh trung tâm rất xa nhưng bị lan đến rất lớn khe lớn ngang dọc tính mịch trung t a n vỡ đây chính là cực h ạ n sức mạnh bản nguyên và chạm sau tạo thành hậu quả không cần né tránh cũng không cần đào tẩu đó là không có chút ý nghĩa nào mãi đến tận thời khắc cuối cùng kệ xạ nhưng nghĩ đến người phía dưới hãn lục đạo luân hồi là theo hạ hướng lên trên phong thích năng lượng toàn thể xu thế hướng lên trên không phải vậy do hễ bị bọn họ e sợ cũng không cách nào bình yên vô sự càng không cần phải nói thực lực yếu kém những người khác kệ xạ cảm giác được cái kia kịch liệt sức mạnh vào tới đấu khí đã tiêu hao hết cái gì đều không có hắn cảm giác được mệt mỏi chỉ có thể làm được nơi này người dù sao không thể thắng trời ạ lao đầu tử ở hoàng tuyên lộ trên t r ờ i một lát lập tức tới ngay thần long giáp đã giải đề bóng cao su cũng khôi phục nguyên hình tung bay ở kệ xạ trước mặt màu sắc lờ mờ vốn là nước long lanh mắt to cũng biến vô thần tiểu tử muốn l i ề u mạng lấp lóe cánh đi kéo kệ xạ nhưng là gần trong g ă n t h ớ khoảng cách nhưng như chân trời góc biển vô biên vô hạn sức mạnh đem bọn họ nhân chìm Hết thể các ly giống. Thế dị tân đế alexander mười sáu kỷ niên ở alexander mười sáu đăng cơ không lâu tứ phương thần thú chi bạch hổ giáng lâm phẹo vương thành hướng về kệ xạ vương phát sinh khiêu chiến trận chiến này kinh thiên động địa kệ xạ vương cho gọi ra ba thần lòng chi phép thuật lòng cùng bạch hồ đại chiến này dịch bạch hồ hủy diệt kệ xạ vương mất tích các ly gì cả nước tìm kiếm kệ xạ vương ở kệ xạ mất tích sau đó vương thành cũng không có biến hóa quá lớn long k h bao quanh trường rhe bi nội các thủ tịch tham mưu dương tĩnh nghi cho rằng ở thời khắc cuối cùng có ma pháp không gian xuất hiện kệ xạ vương khẳng định là di động một nơi nào đó hơn nữa bọn họ tin chắc vương là gánh vác mệnh trời tồn tại là tuyệt đối sẽ không chết các đại quân đoàn toàn bộ hành trình giới nghiêm không cho phép bất kỳ lời đồn đại xuất hiện kỳ thực loại này biện pháp ngã không có tác dụng gì kệ xạ vì c ả lì g ì con dân an toàn cam nguyện đ ộ n thân mạo hiểm cách làm đã t r u y ề n khắp c ả lì g ì ở cái này lơ là dân tâm thời đại hiệu quả là nổ t u n g tính dân tâm một khi bị điều động lên là tuyệt đối đáng sợ bọn họ có thể mù quáng vì người này hy sinh tất cả có chút địa phương nhỏ muốn nhân cơ hội phản loạn nhưng là quân đội còn chưa tới liền bị dân bản xứ cho diện như vậy vương ngàn năm vừa thấy tất cả mọi người đều tin tưởng vương là sẽ không chết bất kỳ dám to gan xúc phạm vương quyền hành vi đều phải bị nơi lấy phạt nặng làm mọi người từ sâu trong nội tâm sùng bái một người thời điểm một ít tiểu dụ dỗ làm sao có thể q u ấ y dày mà vào lúc này liền cách xa ở thần nguyệt giáo thiến thiến công chúa cũng phát biểu thanh minh các ly gì chỉ có một vương vậy thì là kệ xạ alexander còn quốc chính do nội các tạm đại xử lý mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu mạ tỷ thân vương cùng quốc sư khả năng là cao h ứ n g nhất đặc biệt là mạ tỷ thân vương nếu như kệ xạ thật sự không về được hắn nhưng dù là có khả năng nhất vương v ị kế thừa vì lẽ đó hắn trái lại càng không đ ộ i ở bề ngoài càng thêm tích cực chống đỡ kệ xạ ngược lại kệ xạ là không về được sau một quãng thời gian vương vị sớm muộn còn là của h ắ n quốc sư vốn là là muốn làm điểm hoạt động thế nhưng không nghĩ tới dân gian phản ứng lớn như vậy cũng chỉ ẩn mà không phát chậm đợi k ỳ biến có điều không thể không nói kẻ xạ sống chết không rõ để vừa hướng đi chính quy cạ l ụ dị biến dung chuyển bất an duy nhất đáng giá an ủi chính là dân tâm rất ổn mà những quốc gia khác thì ở mắt nhìn chằm chằm đã có quốc gia nhưng là t r ư ơ n g binh vừa cảnh áp lực đột nhiên tăng cách xa ở đại dương nghệ l ạ nạ cùng cỡ lạ dạ vẫn không có thu được tin tức này ỷ xạ cũng chính đang cực khổ công tác nghĩ đến khó khăn địa phương tóc mày không thể không nói ở kệ xạ sau khi rời đi ỵ xạ cũng ít t h ô n g d ò n g rất dễ dàng rơi vào bờ p h i ể n mà vào lúc này một hết sức khẩn cấp thư tín phát đến làm ỵ xạ nhìn thấy mặt trên nội dung thời điểm cả người cũng như cùng hóa đá như thế không núp đ í c h tây song bản nạp sisu a b ă n g nạ là cả lì dì phía đông một t h à n h nhỏ hoàn cảnh ưu mỹ đáng tiếc phát triển có chút lạc hậu mặt đông không có đặc biệt gì cường quốc gia thế nhưng có cự nhân tộc chủng tộc này tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng khá là an phận chỉ cần không đi trêu chọc bọn hắn bọn họ cũng không sẽ chủ động đi trêu chọc những chủng tộc khác vì lẽ đó chú quân cũ n g không nhiều tây song bản nạp xì xụ ạng bằng nạ nói là thành nhưng trên thực tế không có tường thành do rất nhiều đại thôn trang nhỏ tạo thành trung gian khá là phồn vinh một điểm nơi như thế này ở cả lì di biên cảnh là rất nhiều nhưng tây song bản nạp xì xụ ạng bằng nạ đúng là xinh đẹp nhất một chỗ vùng ngoại ô rừng rậm một nam tử yên tĩnh nằm trên đất màu đen t r u n g mang theo làm quang mê người tóc dài gương mặt đẹp trai trên mang theo chiến sĩ cực kỳ cương nghị nếu như mở con mắt của hắn nhất định sẽ mê cũng không ít nữ nhân nhưng là lúc này hắn như an tường ngủ y phục trên người rách rách dưới, dưới. Phản p h ấ tiểu t r ả i tử không ngừng mặc ê phun bong bóng muốn tỉnh lại nam tử này nhưng là nam tử kia cũng không có phản ứng tiểu tử gấp nhảy tương nhảy loạn nhưng là không có biện pháp nào nếu như tự tin xem sẽ phát hiện tiểu tử trên người ánh sáng có chút lờ mờ động tác có chút dại ra, chỉ có một đôi mắt to là như vậy tràn ngập cảm tình ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm kệ xạ đã từ bỏ chống lại nói chuẩn xác hắn đã không có năng lực chống đỡ phép thuật long khởi động đối long tinh có thương tích hại sức mạnh sử dụng không gian di động phép thuật long am hiểu hết thể phép thuật thế nhưng ở loại kia thời điểm muốn dẫn một kẻ loài người di động cái kia tổn hại có thể là phi thường đại long tinh thu được tổn hại tiến vào trường kỳ hôn mê chúng nếu như không có kệ xạ phép thuật long sẽ vĩnh viên ở tại an toàn b á mộ tử vong hải vực m a i đến tận trở thành ngông cường tự đại thành niên phép thuật long mà lúc còn ấu thơ bị thương tổn thương là cần thời gian rất lâu khôi phục e sợ cũng là bạch hổ cấp bậc như vậy mới sẽ không cần thiết chút nào hạ loại này tàn nhớ tay e sợ ở một u n g thời gian rất dài bên trong bóng cao su đều sẽ là một không có năng lực phản kháng chút nào tiểu m a thú nếu như đang khôi phục trước vọng dùng sức mạnh mà tạo thành lòng tinh triệt để g â y vỡ nó sẽ từ cao quý phép thuật long hạ đến phổ thông quái vật tiêu hao là muốn trả giá thật lớn phép thuật long cũng là như thế thế nhưng bóng cao su không để ý trái lại rất vui vẻ tiểu tử chỉ là lo lắng kể s ạ tại sao còn không tỉnh lại cho tới bạch hổ thì ở cuối cùng trong công kích hoàn toàn bị hủy diệt sức mạnh kia s ô n g tới căn bản không sinh vật gì có thể sống sót kể s ạ lúc đó coi như còn có chút khí lực cũng không kịp sử dụng không gian thuật mà vào lúc ấy bóng cao su thị phi công kích chủ đạo mới có cơ hội như vậy h a i đánh một a đá. bạch hổ cuối cùng vẫn bị đánh e sợ nhìn chung mãi a lịch sử như thế bất t h ư c tứ phương thần thú nó vẫn là đầu một bóng cao su lo lắng nhảy tương thời điểm một linh xảo bóng người liên tục nhảy lên rơi vào trước mặt bọn họ bóng cao su lập tức cảnh giác nhìn trước mắt người không nói hai lời bùm bùm thổi ra một mảnh bong bóng có ai nghe nói qua bong bóng phao cũng có thể có uy hiếp tác dụng h ư n g hồ văng hai cái còn đem mình suýt chút nữa sang không biết ngủ bao lâu kệ xạ tỉnh lại mở mắt ra là một sạch sẽ sạch sẽ căn phòng nhỏ tuy rằng có chút đơn sơ thế nhưng rất tấm áp vừa nghiêng người trên người đau đớn một hồi từ trên giường té xuống môn tư dắt một tiếng bị mở ra một quần áo một mạc nữ tử xông vào nhìn thấy kệ xạ té trên mặt đất giật mình bưng miệng mình vội vã đem kệ xạ đỡ lên giường mà nữ tử sau lưng bóng cao su lập tức lóe lên cánh một con va vào kệ xạ trong lòng bị ba cái liên tục kệ xạ c h ầ m rãi hít một hơi có chút m ở mịt nhìn nữ tử nữ tử lộ ra nhàn nhạt m ỉ m cười tay không ngừng mà khoa tay xem kệ xạ một mặt m ở mịt cô gái này không thể nói chuyện vị cô nương này ngươi biết ta là ai không nữ tử chỉ chỉ hắn lại chỉ chỉ bóng cao su lại chỉ chỉ bên ngoài vung vung tay mà lúc này kệ xạ trong đầu trống rỗng vô vô đầu của chính mình ngươi biết ta là ai không lần này là quay về bóng cao su nói bóng cao su trận tròn mắt cánh trống lạnh lại là một trận bong bóng phun tung tóe ta tên bong bóng danh từ này thật thổ a nghe xong lời này bóng cao su hai mắt xoay quanh quyển thẳng tắp ngã chồng vó kệ x ã lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhấc theo bóng cao su tiểu cánh bóng cao su tiểu tử lấy vì ta thật sự mất trí nhớ à thực sự đáng bị đánh ít bóng cao su nghe vậy lập tức lên cao hứng không được vui vẻ đều, một bên nữ tử cũng rất vui vẻ lộ ra nụ cười ấm áp thế nhưng nhưng không nói gì chỉ là chỉ chỉ kệ x ã kệ x ã c ư ờ i cận xin chào ta là kệ x ã có điều thật sự nhớ không nổi mình rốt cuộc từ đâu nhì đến sau đó nhớ tới đến sẽ nói cho người biết nữ tử nhẹ nhàng nợ nụ cười bình thản chung vẻ đẹp không có hoa lệ không có hùng hổ do a người như đồng hương một đoá lơ đáng tiểu hoa bị người không thể nghi ngờ chúng phát hiện có chút yếu đuối lộ ra một điểm ý cười nhưng sợ lơ đáng đụng chạm sẽ làm nàng bị thương tiếng cửa mở nhớ tới một người thiếu niên đi vào nhìn dáng dấp cũng là mười lăm mười sáu tuổi trên người bên hông biệt một cái liêm đao ngoài cửa bày đặt một đống lớn t u ổ i lửa này tiểu bạch kiểm không sao rồi là có thể thiểm biệt trừng trừng nhìn chằm chằm tỷ tỷ ta xem kệ xá nhịn không được cười lên một tiếng thật là một người thú vị chính mình nơi nào tiểu bạch kiểm xin chào ta là kệ xạ n g ư ơ i biết ta à? thiếu niên thiếu kiên nhẫn vung vung tay ta nào có biết nhanh chóng đi trong rừng thời điểm nhìn thấy ngươi nằm ở nơi nào ngủ nếu như không phải cái kêu bay loạn ra hỏa ta mới chẳng muốn lo chuyện bao đồng kệ xạ có hơi thất vọng chính mình đến tột cùng là người nào vậy chỉ có điều biết tên của chính mình cùng con vật nhỏ này tên kỳ thực trong đầu lúc cần lúc hiện còn có rất nhiều tên rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật thế nhưng vẫn cứ không nhớ ra được cái cảm giác này là rất khó vượt qua thậm chí có chút đau đầu càng là thâm muốn càng là có chút thống đau đầu đau lòng mồ hôi lạnh từ kệ xạ trên đầu một giọt tích hạ xuống nữ tử trên mặt lộ ra nữ tính chịu mến lấy ra khăn tay giúp kệ xạ lau mồ hôi nhẹ nhàng vố vô, vô bờ vai của hắn khoan hay nói loại cảm giác đó vẫn đúng là rất kỳ diệu kệ xạ rất nhanh tỉnh lại cảm kích gật g ủ chỉ có điều một bên thiếu niên có chút khó chịu lẽ nào tên mặt trắng nhỏ này muốn câu dẫn mình tỉ tỉ hừ nếu như đúng là như vậy hắn nhưng là sẽ không nương tay tỉ, tỉ ta t đói bụng nữ tử yêu thương cười cợt xoay người đi ra ngoài làm vừa đóng cửa trên thiếu niên mặt lập tức âm chầm lại này tiểu tử thân thể đã khỏi chưa là nam nhân đứng lên đến ta sớm đánh với ngươi thật bắt chuyện tỷ phu tương lai nhưng là đ ỉ n h thiên lập địa nam tử hán ngươi loại này tiểu bạch kiểm muốn cũng không nên nghĩ cùng thương được rồi lập tức lách người thiếu niên đầy mặt địch ý nói rằng nhìn thú vị đứa nhỏ kệ xạ không nhịn được c ư ờ i cận ngươi cũng không cần quá chú ý tuy rằng ta không cách nào toàn bộ nhớ tới đến thế nhưng ở trong ấn tượng của ta ta cần thiết đã có thê tử phi thường cảm tạ ngươi đem ta cứu trở về h ừ ý của ngươi là nói t ỷ t ỷ ta không đủ đẹp đẽ kệ xa g ầ n người không nghĩ tới này cây cải củ đầu còn mãn k ó chơi nơi nào tỉ, tỉ của ngươi rất đẹp khiến người ta rất bình tĩnh này theo ta có thê tử không có tất nhiên liên hệ thiếu niên đánh giá một hồi kệ xạ gật gù sắc mặt có chút hỏa hoãn được rồi xem ngươi người này cũng không tệ lắm có điều lai lịch của ngươi còn cần xác nhận một hồi xem ngươi vết thương trên người nhiều như vậy sẽ không phải là theo chỗ nào trốn ra được nô lệ đi có thể biệt cho chúng ta mang đến phiền phức kệ xạ bất đắc dĩ vung vung tay cười khổ nói ăn ngay nói thật ta cũng không rõ ràng nếu như có người nhận thức ta vậy thì quá tốt rồi bữa trưa rất đơn giản thế nhưng rất tốt nơi này là cả lì dì tây song bản nạ xì、sì、xụ n bằng nạ chỗ rất xa ở tình huống lúc đó chỉ có một ít chủ yếu thành phố lớn mới bị người chú ý nơi như thế này chú ý không nhiều lắm không có khoáng sản không quá phồn vinh vừa cảnh cũng khá là ổn định không có quá nhiều cần thiết phải chú ý thiếu niên tên là cạ s ỉ ổ nữ tử gọi là mỹ di tỷ đ ệ hai người sống nương tựa lẫn nhau không có thân nhân của hắn thiếu niên tuy rằng tuổi rất trẻ thế nhưng khí lực lớn đến l ạ kỳ tuy rằng chưa từng học qua cái gì võ học thế nhưng săn thú đốn tuổi cũng đủ để nuôi sống hai người mà nữ tử ở nhà cũng sẽ làm đ i ể m việc mỹ di không thể nói chuyện thời gian dài cũng là quen thuộc c ả s ỉ ô ở chung quanh đây có chút danh tiếng lúc mới bắt đầu chỉ là không có sức lực sau đó theo cùng ma thú chiến đấu từ từ trưởng thành có một bộ sự công kích của chính mình phương thức có chút dám to gan d ì n h t ỷ t ỷ của hắn khuôn mặt đẹp lưu manh đều bị chỉnh rất thảm ngã cũng không dễ dàng kệ xạ là cái có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh người rất nhanh liền ở lại nơi này đến thương thế của hắn rất tốt nhanh chỉ có điều ở chung đi tới tỷ đ ệ hai người đối kệ xạ cũng h i ể u chút đỉnh cũng không có ở dám hắn đi trái lại cảm thấy kệ xạ cái tính rất tốt tỷ lệ hai người sống nương tựa lẫn nhau không bằng hữu gì thêm một cái kệ xạ còn có một thú vị bóng cao su sinh hoạt dần dần nhiều rất nhiều tiếng cười cười nói nói kệ xạ cũng rất bình tĩnh hắn phát hiện nội tâm của chính mình chung cũng không có quá nhiều khát vọng muốn biết mình là ai hoặc là nói mình trước kia chịu đến cái gì kích thích căn bản không muốn nhớ tới mỹ dị rất tận tâm tận lực chăm sóc hai người ban ngày kệ xạ tiếp theo cả xì ổ cùng nhau lên núi lớn tuổi tình c ờ cũng sẽ chuẩn bị ma thú cả xì ổ tiểu từ này tuổi không lớn lắm thực lực cũng thực không t u ổ i tuy rằng sẽ không dùng đ ấ u khí thế nhưng sức mạnh sử dụng trên nhưng không một chút nào tiểu chỉ có điều giao chiến thời điểm kệ xạ đều là trốn ở một bên xem nhiều lắm đánh sau khi xong giúp đỡ cả xì、si、ấu bị con mồi cả xì、si、ấu người tuy nhỏ nhưng cũng nhìn ra được t ỷ t ỷ của chính mình thật giống có chút yêu thích người đàn ông này người đàn ông này lớn lên có chút gây rắc rối hơn nữa thật lớn một người đàn ông thật giống không có thực lực ra sao có điều cũng được chỉ cần mình t ỷ t ỷ yêu thích liên thành cái kêu tiểu bóng cao su đúng là rất h o ạ i bác nguyên đến mình không ở thời điểm t ỷ t ỷ một người rất bí bách hiện ở nụ cười trên mặt so với di vã ngộp lại còn nhiều chương 6, Cự nhân tộc. Tiểu thuyết, hải vương tế tác hải giả, vương kệ h tinh linh. Sáng sớm, cả sĩ ấu ngay ở thu thập những ngày qua hạ ô lâu ấu qua xuống tồn Sáng ngay ngày sớm, sĩ cả ở xà ca ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi chúng ta tây xong bản nạp xì xù ạ n g bằng nạ to lớn nhất chợ nơi đó có rất nhiều thật đồ chơi thì hì ta đã sớm muốn đi xem một chút bóng cao su lập tức bay lên một miệng muốn ở kệ xà quần áo bị ba bị ba cái liên tục hay hay chúng ta cùng đi thật phục rồi ngươi một khác cũng không chịu yên tĩnh mỹ g ì trong nhà liền thiền phước ngươi chúng ta đi trước mỹ g ì ôn n u g ậ t g u nhìn kệ xạ nụ cười sán lạn có chút thất thần lòng của phụ nữ muốn so với nam nhân mẫn cảm rất nhiều trực giác nói cho hắn nam nhân trước mắt không phải người bình thường tiềm long luôn có đ ẳ n g phi một ngày đi tây song bản nạp sisu ạ n g băng nạ chợ ở phụ cận là rất nổi danh không đơn thuần là chu vi thôn xóm trung tâm chu vi cự nhân cũng thường xuyên sẽ xuất hiện ở nơi này làm một ít giao dịch cự nhân là rất ôn hòa chỉ cần không đi chủ động chọc giận bọn họ bọn họ là không sẽ chủ động tao quáy những người khác đương nhiên tình cờ cũng có cá biệt tình thế thấy. huống như thế khá là hiếm、thấy. Kệ ca, xem, đó chính là xạ cạ a chính chúng ta Tây Song Bản n là ta Tây xì Sù Bản Nạ, n ổ vẫn là tiểu hài tử cái tính một khi đến địa phương náo nhiệt cả người đều sinh động lên ông cụ non chỉ có điều là vì bảo vệ tỷ tỷ sản sinh giả tạo mà kệ xạ thì rất bình tĩnh nhìn tất cả xung quanh điểm ấy c ả xì ổ cùng mỹ di đều có cảm giác này người thật giống như đối chuyện di đều không phải rất quan tâm bỗng nhiên bọn họ phát hiện một đám người vây quanh một cự nhân ồn ào cái liên tục c ả s i ố lập tức v à t vào có náo nhiệt là nhất định phải xem cự nhân ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất nhưng so với nhân loại cao ban kiếm một trăm kim tệ có thể đánh bại ta liền miễn phí biếu tặng dựng thẳng một hàng hiệu tử mọi người đều ở vây quanh cái này tạo hình cổ điện thế nhưng hàn khí bức người trường kiếm vừa nhìn liền biết không phải vật p h à m xem to nhỏ khẳng định không phải cự nhân tộc càng không thể là bọn họ rèn đúc trình độ như thế này liền nhân loại cũng rèn đúc không ra a một trăm kim tệ ở chỗ khác khả năng không tính là gì thế nhưng ở nơi như thế này có thể coi là con số trên trời nếu như cả lì dì nghe tên mã khải toàn kiếm vẹn vẹn bị bán một trăm kim tệ tin tức truyền đi nhất định sẽ ngã một b ọ n người coi như là khá một chút hàng n đái giá cả cũng là rất kinh người kệ xạ vốn là không phải rất lưu ý nhưng nhìn đến thanh kiếm kia thời điểm lập tức cảm thấy thanh kiếm kia chính là mình đây là rất trực quan không cần cảm giác gì lúc đó liền theo bản năng đưa tay khải toàn kiếm từ trên mặt đất bay lên rơi xuống kệ xạ trong tay loại kia cảm giác quen thuộc càng xác định tiện tay đem kiếm đem đi ra một vệ kim quang b ắ n ra kệ xạ tùy cơ hợp lại treo ở trên eo mọi người lập tức đưa ánh mắt tập trung đến kệ xạ trên người người này là gan thật to lớn lại dám cùng cự nhân p h i ê u chiến can đảm lắm nhìn hắn mặc cũng không giống như là có thể lấy ra một trăm kim tệ người kệ x a ca thanh kiếm còn nhân ra chúng ta có thể không nhiều kim tệ như vậy n à y kiếm là của ta nộp nhân loại kia ngươi cầm t a kiếm liền muốn cùng ta giao thủ hoặc là liền đem một trăm kim tệ đến c ả sĩ ô nhiễu nhữ mày khả năng cái này thực sự là kệ x a mất trí nhớ thật phiền phức xem người khổng lồ này mặc ở cự nhân tộc địa vị cần thiết không thấp với hắn giao thủ thực sự không có niềm tin chắc chắn gì thế nhưng kệ xà nhập thần hồi tưởng g á n vẻ liền định quyết thử một cạ h đánh với ngươi. Cự nhân liếc một cái đầu đinh như thế ú t Ta một đến đầu liếc ngươi. cái với Cự c xì ổ cũng cự sĩ không phí lời đem túi láo để dưới đất một quyền nệ hạ mặt đất chính là một cái hố to sức công kích như thế này có tới cấp năm bạch ngân đấu khí lực phá hoại nhìn dáng vẻ của hắn liền biết rất dễ dàng tuyệt đối trời sinh thần lực cự nhân cũng trận to hai mắt đứa nhỏ ngươi rất tốt chúng ta có thể đánh một trận ngươi thắng kiếm liền lấy đi còn có thể đến chúng ta cự nhân tộc làm khách thua có thể muốn đem kiếm đưa ta cạ xì ổ bị môi đậu thủ đi lớn như vậy vóc làm sao như thế là toa vừa nhìn hai người muốn động thủ người chung quanh lập tức tẳng ra cả s ỉ ô ở đây vẫn rất có tên tức giận dù sao có thể g i ế t có ma tinh ma thú có thể không phải người bình thường có thể làm được nói như vậy đều là cự nhân tộc đang bán người nơi này siêu tập lên đang bán cho thương nhân mạo hiểm giả cái gì nhân loại cùng cự nhân cắt chiếm một bên xem ra cự nhân số lượng vẫn đúng là không ít một hồi náo nhiệt liền yêu thích mười mấy cái cự nhân bọn họ chiến mấy chục người vị trí cho mình người khuyến khích khi thế muốn vượt xa nhân loại cự nhân ngoại trừ công tác chính là lẫn nhau đập bọn họ cũng sẽ không sử dụng đấu khí cùng chiến khí thế nhưng khí lực cũng lớn đến kinh người ngược lại có điểm cự kình tộc n g ụ y vị đương nhiên hình thể điểm nhỏ cũng không có cự kình lực lượng như vậy tuyệt học có điều so với bình thường nhân loại nhưng là cường quá hơn nhiều mạnh mẽ c ả s ỉ ổ thân thể bắn ra vẽ ra một đường b a ra buôn xoay tròn nhằm phía cự nhân đột nhiên bắn ra một q u y ề n tốc độ cực kỳ nhanh mà cự nhân không một chút nào ngốc thế nhưng cũng không có né tránh ý tứ trái lại cười to lộ ra lồng ngực g ă n g đón đỡ một q u y ề n một tiếng một nghĩ cạ xỉ ổ bị gãy đi ra ngoài cự nhân cũng cao mày lui hai bước h i y nghĩ nhiên n h k ô n g tới này tiểu vóc răng có thể đẩy lùi hắn một bên cự nhân cũng đình chỉ kêu gạo hơi kinh ngạc nhìn tiểu cà s ì ô này tiểu cái đầu đã vậy còn quá đại sức lực đấu khí bọn họ rất rõ ràng nhân loại liền dựa vào cái này mới có thể với bọn hắn chống lại nhưng là cái này đ â u có thể vô dụng đấu khí loại sức mạnh này ở nhân loại là hiếm thấy thú vị trở lại cà s ì ô mân mê miệng nhỏ hiển nhiên cũng bị gây nên người trẻ tuổi nạo khí còn không tin không bắt được như thế cổng kính ra hỏa chiêu số của hắn không hệ thống nhưng đều là từ thực chiến tổng kết ra thực chiến phương thức công kích có chút tàn nhẫn h ư ớ n g hồ đối thủ mục tiêu lớn như vậy kẽ hở thực sự quá nhiều một trượt liền đến cự nhân dưới nách hướng về lạc bộ chính là một quyền thế nhưng vừa ra quyền liền cảm thấy không đúng to bằng cái đấu nắm đấm mang theo tầng tầng q u y ề n ép chiếu qua đầu hạ hết cách rồi chỉ có thể t r ậ t vật một ngay tại chỗ mười tám lăn mới né tránh công kích chỉ có điều mị gì cho hắn làm quần áo mới đều làm bẩn chu vi cự nhân một trận hoan hô xem ra người khổng lồ này vẫn là đầu l ĩ n h của bọn họ cự nhân tộc không cái gì quân đội có thể nói liền phụ nữ trẻ em đều có sức chiến đấu bất quá bọn hắn cũng là có cơ bản phân công tuổi trẻ cường tráng phụ trách phòng ngự săn thú cũng chính là trong tộc chiến sĩ bọn họ theo nhân loại làm giao dịch thế nhưng chủ yếu sinh hoạt nhưng ở núi cao trung đối kháng tất cả mạnh mẽ ma thú thế nhưng cự nhân tộc rất yêu thích kiểu sinh hoạt này cũng quen thuộc không hề có một chút nào đi ra ý tứ vì lẽ đó song phương tường a n vô sự mà những người khổng lồ này cũng không nhân loại nào thật n h ư đồ h ư ớ n g hồ thực lực còn mạnh như vậy liền ca luy dị chính phủ đối với nơi này cũng coi đặc thù quy định xem như là đối cự nhân bảo vệ đi cự nhân tộc cũng không thuộc về ca luy dị còn hạt thế nhưng ở một loại nào đó ý nghĩa nói cũng coi như là một lớp bình phong người nào muốn từ phương hướng này công kích cả lì dị đầu tiên đối mặt chính là cự nhân tộc đương nhiên rất nhiều người đều muốn để cự nhân tộc vì là quân đội hiệu lực đáng tiếc đều lấy thất bại mà kết thúc đương tưởng rằng cự nhân tộc không có cao thủ bọn họ mạnh nhất người e sợ không cần thánh vực cao thủ kém có cao thủ như vậy tồn tại liền không đắc tội được à. người khổng lồ này dây lưng trên mang theo hai cái cái túi nhỏ nói rõ là cái chiến sĩ cấp hai cũng coi như là không sai không thể nghi ngờ trung nhặt được khải toàn kiếm đã nghĩ bắt được trên thị trường đổi ý đồ ngược lại như vậy tiểu nhân đồ vật đối cự nhân không có chút ý nghĩa nào cự nhân tộc cũng không long tộc ham muốn thu thập loại này vô dụng đồ vật nếu như bạt t ỷ lang nha bổng đi tới đây khẳng định bị cự nhân tộc làm bảo bối thu ẩn đi cự nhân đấm ra một q u y ề n nhất thời một luồng q u y ề n kính cách không chụp vào c ả xì ô cự nhân tốc độ là không thể tránh khỏi chậm giống bạt t ỷ như vậy chính là dị sổ thế nhưng hành động tương đối chậm tốc độ công kích nhưng là siêu nhanh cự nhân cách nôn chính là sức mạnh chính là tất cả hết thể cự nhân tộc đều theo đuổi cái kia trong truyền thuyết sức mạnh tuyệt đối đang không có sức mạnh tuyệt đối xuất hiện trước cự nhân tộc v ĩ n còn lâu mới có thể rời đi nơi này cạ xì ô thấy không xong lập tức một ma thú tự nhảy lên thềm thật xa có điều này nhưng làm đứng tại chỗ kệ xạ lộ ra mà nhìn thấy trước mặt đến công kích bóng cao su lập tức lẻn đến kệ xạ trên v a i vẫn còn có tâm tình làm m ặ t quỷ c ả sĩ ô ở né tránh đi ra ngoài liền hối hận rồi đã quên còn có kệ xạ ở nơi nào nhưng là nhanh hơn nữa cũng không kịp trở lại cứu t r ờ i ạ lúc đi ra t h tỉ còn để hắn chăm sóc thật tốt kệ xạ người này thật là một gặp rắc d ố i tinh nhưng là khiến người ta kinh ngạc sự tình xuất hiện kệ xạ không nhúc nhích chút nào cường đại như thế quyền kinh dĩ nhiên như là đụng vào một luồng tưởng nhất thời tản ra chính đang hoan hô cự nhân cũng cứng đờ miệng lớn lên lao đại bọn họ cấp hai xài giản nhưng là rất lợi hại cái kia quyền kỉnh có thể quét ngã một viên đại thụ xem người này thân thể thấy thế nào cũng không giống như là thiết làm a xài giản cự nhân tộc chiến sĩ bình định chiến sĩ thông thường không có tên gọi nên có công lao hoặc là thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sẽ bị trao tặng xài giản tên gọi xài giản tổng cộng có cấp năm mạnh nhất chính là cấp một nhưng là sở di lan ca xài giản cùng với mạnh nhất bạ sẽ xài giản hiển nhiên cự nhân tộc bị tưởng tượng mạnh hơn nhiều hơn nữa nhân số sợ cũng không ít hơn nữa、mấy. chỉ có điều rất ít người đi chọc giận bọn họ cũng rất ít người đi quan tâm dã man nhân không tốt quản lý những người khổng lồ này quá ngạo khí thân nguyện chiến tranh thời điểm bọn họ cũng không có bị công kích hải tộc đ ố i núi non trùng điệp không có hứng thú loại kia địa mạo không thích hợp hải tộc công kích thật muốn đến nơi này khẳng định bị nhiều thiệt thòi cấp hai xài gian hiển nhiên chính mình cũng sợ hết hồn lẽ nào trước mắt người này hưu yêu thuật Một người kia, ta muốn cùng người chiến. lúc này hắn đã đ ố i cả xì ô mất đi hứng thú đứa trẻ này tuy rằng khí lực quá lớn thế nhưng cùng cự nhân tộc bị khí lực thực sự là điểm múa dịu qua mắt thợ mà trước mắt nam tử này có chút thần bí kệ x a n g ầ g đầu nhìn cự nhân ta sẽ không đánh nhau những người khổng lồ hai mặt nhìn nhau cũng không chịu tin tưởng cấp hai xài dạn sắc mặt hơi khó coi hắn cho rằng kệ xạ xem thường hắn cự nhân đối với khiêu chiến là hết sức chăm chú chỉ cần có thể chiến thắng bọn họ bọn họ sẽ coi ngươi là quý khách đối xử đương nhiên bọn họ là phi thường xem thường người yếu cùng kẻ nhắc gan đây là chủng tộc tính cách xài dạn cho rằng thu được x ỉ nhục lập tức giống to nhằm phía kệ xạ đặt mặt đất đều thủng thủng nghĩ cái kêu một mánh liệt nắm đấm tuyệt đối là mở kim liệt thạch kệ xạ vừa nói thời điểm c ả s ì ồ liền biết không ổn cái này kệ xạ mất trí nhớ liền mất trí nhớ đi đầu óc cũng như thế ngốc cự nhân sợ nhất người khác xem thường hắn tuy rằng kệ xạ nói chính là nói thật thế nhưng làm người cũng không thể như vậy thực sự a ngay sau đó c ả s ì ồ liền muốn đi chặn lại thế nhưng một cự cây gậy lớn đã hướng hắn nem tới một bên cự nhân trợn mắt nhìn nhau hiển nhiên không cho phép ngắt lời c ả s ì ồ nhưng l à c cũng lên thật là muốn chết à nếu như hắn bị thương tỉ tỉ có thể muốn khổ sở đang chuẩn bị liều lĩnh x ô n g lên thời điểm kệ xạ nhưng có phản ứng mất cà xì ồ không nhịn được muốn mắng ngớ ngẩn tốt xấu ngươi cũng nằm xuống giả c h ế c ta đào tẩu cũng thành cự nhân thì sẽ không tính toán một mực còn nơi sâu xa rồi một ngón tay miệng nó l o a khiêu khiết ta mà bóng cao su thì không để ý chút nào kệ xạ trên người nhảy nhót tương mừng hài lòng không được chỉ có điều q u y ề n phong thổi nó giống uống say tự loại bãi đáng thương bóng cao su thực sự hao tổn quá lớn không phải vậy điểm ấy q u y ề n phong còn không phải gió mát một trận nếu như là thành niên phép thuật long thả cái g i ắ m liền có thể vỡ chết một mảnh cự nhân đáng tiếc không có nếu như a thế nhưng có kệ xạ người chung quanh đều có chút không đành lòng xem cú đấm như à này y đây sẽ đem đập đặc biệt một người nát, nương, tuổi biệt tiểu trẻ ít rất cô ở k ó gặp đến giống đến n kệ xạ h vậy vậy thấy đại đều Đúng, xoài ca, chai nhìn thấy tình huống như vậy đều mắt. Đúng. như mắt. là món đồ gì mãnh liệt đụng vào nhau cự nhân hoan hô không có vang lên chiến đấu c h u n g tử thương là một loại rất thần thánh sự tình mỗi cái cự nhân đều kỳ vọng có thể cùng cao thủ giao thủ tài nghệ không bằng người mà chết là chết có quy tương tự đối đối thủ cũng giống như vậy đối với bọn họ tới nói cũng không phải tàn nhẫn có thể cũng không có cái này khái niệm nhưng là lúc này những người khổng lồ miệng rộng trường to lớn có mấy cái còn ở sát con mắt thực sự là kỳ lạ chỉ là một ngón tay dĩ nhiên đứng vững cự nhân nằm đ ấ m cự nhân khổ sở nhè răng n ế t miệng mà kệ xạ liền quần áo đều không phiêu một hồi trên mặt cũng một điểm vẻ mặt đều không có hoàn toàn là theo bản năng động tác dường như huyễn ảnh như thế tay liền biến mất rồi năm cự nhân bàn tay lớn chỉ như là không có trọng lượng xếch lên tiện tay liền ném ra ngoài một bộ động tác lại như nước chảy mây trôi như thế tự nhiên tự nhiên lại như là ở làm một cái phi thường chuyện bình thường mà lúc này c ả xi ổ kinh sợ đến mức ngụm nước đều chảy ra đây là khí lực gì nay vẫn là người sao hắn hoài nghi mình là lượn một con khoác ra người cự long bóng cao su vui vẻ khiêu a khiêu tiểu cánh phiến a phiến còn nhảy chính mình thích nhất bong bóng vũ một tiếng vang thật lớn cự nhân r ơ i rụng mặt đất bị đập một cái hố to này to con chỉ có thể nằm trên đất hừ hừ nha nha vốn là ké một hồi dù cho ở cao cũng không có gì vấn đề muốn xem là ai ném đi không chết đã là kệ xạ hạ thủ lưu t ì n h cự nhân trận mắt n g o á t mồm nhìn kệ xạ sau đó tập thể đối kệ xạ hành lễ ảo não g ơ lên cự người đi rồi nhân loại chung quanh một mảnh tiếng vô tay kệ xạ nhưng là có chút không hiểu ra sao ca xi ô đập phủi bụi trên n ư ờ i nguyên lai ngươi lợi hại như vậy dĩ nhiên cả ta quá đạt đến một trình độ nào đó trở lại muốn hướng về tỷ tỷ đâm thọc kệ xạ không khỏi cười khổ ta không rõ ràng này xem như là rất lợi hại phải không ta cảm thấy rất dễ dàng à. c ả s ỉ ổ căm giận nhìn c h ầ m c h ầ m kệ xạ nếu không là biết hắn mất chi nhớ nhất định sẽ bị tức chết quên đi cùng ngươi không có câu thông chính ngươi từ từ suy nghĩ đi làm lỡ không ít thời gian chúng ta còn phải bán đồ đâu bất quá lần này c ả s ỉ ổ đúng là sai rồi bọn họ than vừa tung ra đến liền bị cướp mua hết sạch đặc biệt là vây xem nữ hải từ xác thực không ít vừa nãy kệ xạ tiêu sái chỉ tay suýt chút nữa đem bọn họ mê choáng các nàng chưa từng nhìn thấy như vậy tiêu sái lại r u n g cả người quả thực chính là ngâm du thi nhân trong miệng vương tử mà h ừ sớm biết ngươi chính là tiểu bạch kiểm ta lớn lên cũng rất suy a các nàng thật không ánh mắt nam nhân là xem nội hàm c ả sĩ ố biên lấy tiền biên căm giận nói có điều ở kệ xạ dưới sự giúp đỡ lần này có thể nhiều kiếm lời vài cái ngân tệ cuối cùng cũng coi như có chút tan ủi ngươi nội hàm cũng không sai a thật giống có cái tiểu cô nương vẫn ở xem ngươi a hơn nữa mỗi người thật giống như còn lén lút nhét cho người ta món đồ gì ca si ô thực sự là quá non nhất thời một mặt đỏ kệ s à k a cái này tuyệt đối đừng cùng tỷ tỷ nói có đúng không rất đơn giản chỉ cần ngươi không gọi ta tiểu bạch kiểm ta liền giúp ngươi bảo thủ bí mật ca si ô đại đại thở phào nhẹ nhõm thành g i a o đây là nam nhân ước định nói trịnh trọng việc đưa tay ra hai người dùng sức nắm một hồi bóng cao su cũng tham gia trò vui đặt mông ngồi lên hắn là dùng cái mông nắm tay dĩ vãng đều muốn bán được trời tối mà lần này lập tức không còn cả s ị ổ cũng mang theo kệ xạ đi dạo một hồi chợ đồng thời mua không ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết cho tỷ tỷ mua một tinh xảo tiểu đồ trang sức thế nhưng cùng hai người khi về đến nhà lại bị tình huống trước mắt kinh ngạc đến ngây người, người nguyên lai gian nhà đã đã biến thành phế tích cả s ị ổ lập tức điên cuồng vào tới trên đất chỉ có vài món không g i n g xong quần áo cùng to lớn b ế t chân mị dị không gặp Chương 7, cự nhân chờ đợi. Quyền 25 chương 7, cự nhân chờ tác nhân nhân thuyết, Hải Kh Vương Quyền giả, đợi. đợi. Tiểu Tế hơn nữa động thủ thân thể ô vông rất to lớn mà ở nơi như thế này hình thể khổng lồ như thế người chỉ có một loại vậy thì là cự nhân tộc mấy tên khốn kiếp này nếu như dám làm tổn thương tỉ tỉ một người có mái tóc ta không phải sát quan g bọn họ kệ xạ trong lòng cũng dấy lên l ử a giận này tơ l ử a giận để tâm tình của hắn cũng không phải rất tốt phản phất giống gợi ra cái gì tự thế nhưng hắn không cách nào tưởng tượng dĩ nhiên có người sẽ thương tổn mị dị như vậy thiện lương nữ tử mị dị không thể nói chuyện thế nhưng từ cái kia ánh mắt trong suốt chúng kệ xạ có thể cảm giác được bình tĩnh ấm áp bóng cao su nhìn trước mắt thảm trạng cũng oan ư ớ c hi mắt tìm tới vũ khí c ả s ì ổ cũng không để ý tới k ẻ xạ như gió sông ra ngoài k ẻ xạ vội vã cùng ở sau lưng lúc này mới phát hiện cái kia cái gọi là rất nhanh tốc độ kỳ thực chính mình cũng có thể phi thường ung dung đổi tới c ả s ì ổ đối này hoàn cảnh chung quanh ở không thể quen thuộc hơn hắn săn thú địa phương cùng cự nhân sơn mạch là liên kết chỉ có điều cự nhân lĩnh vực là không thể tự ý tiến vào hơn nữa cái kia địa phương quỷ quái c ả s ì ổ cũng không muốn đi trước đây lén lút đi qua một lần lại phát hiện bên trong ma thú cường độ nếu so với phía ngoài những nơi khác mạnh hơn một cấp bậc cũng liền những người khổng lồ này yêu thích loại kêu biến thái không cảm giác an toàn địa phương thế nhưng mặc kệ là người nào ca s ì ô đều muốn liều mạng chết cự nhân không phải đem các người đánh thành hải nhân ca s ì ô tức giận nghiến răng nghiến lợi lấy tốc độ của hai người rất nhanh sẽ đi tới cự nhân sơn mạch lối vào nếu như cơ linh một điểm tốt xấu cũng tìm cái đường nhỏ đi vào thế nhưng lúc này ca s ì ô nói rõ bất chấp tất cả trước tiên yếu nhân lại nói trông coi cự nhân tộc nhập khẩu chỉ có hai cái cự nhân hai cái cự nhân mà không hề cảm xúc cẩn thận tỉ mỉ điểm ấy có thể so với nhân loại cường hơn nhiều có thể thủ vệ tộc môn cũng không phải cái gì cự nhân đều thành hai người đều là cấp bốn s ả i d ạ ả n hơn nữa là huynh đệ c ả s ỉ ô một đường muốn xông vào đi hai cái cự nhân m ắ t mạo hết sạch đã rất lâu không ai dám tự tiện xông vào cự nhân tộc c ả s ỉ ô muốn dựa vào tốc độ một hơi và vào hắn còn không đến mức ngốc đến đi l i ề u mạng nhưng là mới vừa t r ọ n g tới cửa một gấp rừng thân thể đột nhiên phiên trở lại mà hai cái cự nhân cũng không có ngăn cản mà là hai tay tương đối từ giữa hai tay sản sinh một loại kỳ quái sức mạch võng nếu như cà xỉ ô lô mãng đụng vào có thể sẽ bị phân cách người nào đảm dám xông vào cự nhân tộc bên trái cự nhân ầm ầm quát c ả sĩ ô lập tức giống giống như con khỉ này lên thả ngươi cái đại t h í mau đưa tỉ tỉ ta thả ra không phải vậy lao tử đánh các ngươi tẻ ra quần hai cái cự nhân mênh ngông nhiên liếc mắt nhìn nhau cái gì tỉ tỉ chúng ta nơi này không có tỉ tỉ c ả sĩ ô gấp muốn chết nào có thời gian cùng những này n g ố c suy nghĩ vừa muốn n ổ i khủng một cái tay để lại hắn kệ xạ chính mình có chút mơ hồ thế nhưng tình huống trước mắt rất rõ ràng c ả sĩ ô tuyệt đối không phải hai cái cự nhân đối thủ kỳ thực hắn cũng cảm giác hai cái cự nhân cần thiết rất mạnh mẽ không phải là không biết tại sao chính mình chính là không để ý lúc đó chính là như vậy đứng dậy các ngươi có phải hay không bắt quá một cô gái kệ xạ không cần với bọn hắn phí lời g i ấ u chân kia ngoại trừ cự nhân không có người khác c ả sĩ ô giấy rủa m u ố n x ô n g tới át chiến lại phát hiện căn bản nhúc nhích không được trong lòng kinh hãi vốn là bên ngoài kệ xạ biết yêu thuật hiện tại tự mình cảm giác được cái tia quần quận không ngừng sức mạnh mới rõ ràng cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên hai cái cự nhân hai mặt nhìn nhau các ngươi lập tức rời đi nơi này không phải vậy đừng trách chúng ta đánh kỳ thực kệ xạ cũng không có thật sự cho rằng liền nhất định là cự nhân bắt đi tuy rằng ở trên chợ cùng cự nhân có chút xung đột thế nhưng từ tiếp xúc hạ xuống xem cự nhân tuyệt không có loài người nhiều như vậy hoa hoa đầu góc lấy thực lực của bọn họ cũng căn bản không cần dùng như vậy chiêu số nghĩ tới đây kệ xạ đã xác định không phải bọn họ thế nhưng cả xì ô này lăng đầu tiểu tử khẳng định là không chịu bỏ qua căn cứ nơi đó tình huống cần thiết chính là cự nhân làm cả xì ô ở đây ở lâu như vậy cũng không đến nỗi nhận sai trong này khả năng có hiểu nhầm cự nhân cũng là người nói không chắc cũng có kẻ phản bội hai vị không nên gấp các ngươi cự nhân trong tộc có hay không có kẻ phản bội hoặc là theo nhân loại cùng nhau lời này vừa nói ra hai cái cự sắc mặt người lập biến lập tức trận tròn đôi mắt ầm ầm ầm bước nhanh hướng đi kệ xạ một bên cả s ỉ ổ thực sự là không nói gì cái này kệ xạ thực sự là một điểm thưởng thức đều không có thật không biết hắn là thật thông minh vẫn là giả bộ hồ đồ cự nhân coi trọng nhất dũng manh cùng trung thành hắn như thế vừa hỏi quả thực chính là l o a khiêu khích thật muốn chọc giận cự nhân liền không dễ xử lý thế nhưng kệ xạ nhưng đánh thức hắn lấy cự nhân tính cắt thẳng định là sẽ không làm như vậy đ ể tiện sự t ì n h hai cái gác cổng xài g ả n không chút do dự một quyền đánh ra ngoài không thấy rõ kệ xạ động tác trên tay cạ s ì ô liền cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh ném ra ngoài loại cảm giác đó phảng phất chính mình là hài nhi tự ở kệ xạ trước mặt hoàn toàn không có năng lực chống cự chính đang giàu dĩ chính mình muốn té thành bánh thịt thời điểm lại phát hiện sức mạnh nhưng trong nháy mắt biến mất khinh nhẹ nhàng rơi xuống đất lúc này cạ s ì ô đã ngơ ngác đây là chiêu thức gì cái này kệ xạ lẽ nào là cái ám h ắ t sát thủ nhà nghề đối mặt hai cái cự nhân công kích bóng cao su nhưng là nhạc không được tiểu tử điển hình n e sợ cho thiên hạ không loạn hai cái sinh đôi cấp bốn xài giản thực lực nhưng là khiến người ta kính n g bọn họ có thể gác cổng tuyệt đối là có phi thường tự tin này có thể theo nhân loại gác cổng không giống ầm ầm sức mạnh mang theo thế lôi đ ỉ n h đánh về kệ xạ không có né tránh kệ xạ rôi ra h à t tay thậm chí không có động tĩnh rất lớn sức mạnh xì xì một hồi như là rơi vào không đáy hố đen hai cái cự nhân lập tức có chút mơ hồ khó có thể tin nhìn quả đấm của chính mình coi như nhân loại hoàng kim chiến sĩ cũng không dám như thế xem thường bọn họ a chiến đấu liền dường như dây dẫn lửa ở kệ xạ đầu góc nơi sâu xa nhân lửa giống hắn cao thủ như vậy thế giới tinh thần vốn là rất phức tạp ngay lúc đó thương tổn mặc dù nặng còn không đến mức để hắn hoàn toàn không có ký ức mà chiến đấu nhưng là tốt nhất hô h á n thân thể là ký ức tính sức mạnh vĩnh viễn sẽ không biến mất mà hai người lớn như vậy sức mạnh sung kích đến kệ xạ trong cơ thể lập tức đem hắn sức mạnh trong cơ thể lập tức dẫn phát ra kệ xạ thân thể ủng sẽ vượt qua long tộc ma t h ú khủng bố sức khôi phục trải qua những ngày qua điều dưỡng đã sớm hoàn toàn khôi phục như thế đâm một cái kích sức mạnh nhất thời dâng lên hai cái cự nhân dường như điện giật như thế đột nhiên bắn ra đi kệ xạ lẳng lặng đang nhìn mình tay c ả sĩ ổ cùng hai cái cự nhân đều phát hiện tình huống có điểm không đúng không khí p h ả n phất bị rút đi trước mắt cái này có vẻ như vô hại người trẻ tuổi trên người sản sinh đáng sợ áp lực loại áp lực này bọn họ chỉ ở bạ sệt sài dạn trên người đại nhân mới trải nghiệm quá mà người trẻ tuổi này p h ả n phất chỉ có hơn chứ không kém một sức mạnh từ kệ x ả trong cơ thể bạo phát thông minh hải đấu khí phóng lên trời hét dài một tiếng chấn động toàn bộ cự nhân tộc nhất thời vô số bóng người lấp lóe t r u n g quanh đây nhân loại không nhiều tất cả đều là cự nhân lãnh địa cự nhân tộc đối sức mạnh là phi thường mất cảm cảm nhận được như vậy sức mạnh khổng lộ lập tức dốc hết toàn lực mà cự nhân tộc trưởng lão hội mười mấy cái cự nhân chính đang bàn luận cái gì trên chợ cái kia cấp hai sải dạng chính cung kính túi đầu đứng ở một bên đột nhiên xuất hiện sức mạnh lập tức để mọi người chặn lên một người trong đó vung tay lên thân thể to lớn đảo mắt đều biến mất kệ xạ ở quen thuộc sức mạnh của chính mình rất đơn giản rất bản năng cùng mở mắt ra thời điểm phát hiện hết thể đều trở về chỉ có điều sức mạnh quy sức mạnh đối di vãng sự t ì n h vẫn là như vậy mơ hồ hoặc là nói hắn căn bản không muốn đi nghĩ nơi đó có hắn không muốn đối mặt sự t ì n h có mấy người ý chí là rất kiên cường thế nhưng càng là người như thế một khi gặp gỡ tôi không muốn đối mặt sự tình càng sẽ đem mình thâm ẩn đi mà ủ n làm vì là phía trên thế giới này với hắn người thân nhất vì cứu hắn mà chết ở trước mắt của hắn thậm chí ngay cả câu nói đến không kịp nói chuyện này đối với kệ xạ đã kích thực sự quá to lớn không thể không nói lâu dài tới nay chiến đấu cùng thực lực cao tốc tăng trưởng cũng làm cho kệ xạ cảm giác mình không có cái gì giải quyết không được nhưng là mà ủ n chết ở trước mắt hắn thực tại kích thích hắn hiện tại ngược lại không là cái gì thương thế ảnh hưởng hắn chín phần mười đều là chính hắn không muốn đối mặt này xem như là mềm yêu ả nhưng trên thực tế đây mới là một người bình thường một người sống cạ xì ổ xem rõ rõ ràng ràng nơi này tuy rằng không phát đạt thế nhưng cơ bản thưởng thức vẫn có chính mình cứu trở về tên sát thủ này thật không đơn giản à dĩ nhiên là thánh vực cao thủ xem hắn một câu nói cũng không nói được có điều hắn biết một chút cái tên này nhất định sẽ giúp hắn đem t ỷ t ỷ tìm trở về cự nhân tộc người càng ngày càng nhiều đem hai người bao quanh vây nốt nhìn thấy loại sức mạnh này hai cái thủ vệ xài giản vẫn cứ không dám ra tay bọn họ muốn so với cạ xì ô mạnh hơn nhiều càng la cường càng có thể cảm nhận được kệ xạ sâu không thấy đáy một cự người đi ra chu vi cự nhân dồn dập không mình hành lễ đặc biệt là thủ vệ hai cái sinh đôi minh đệ càng là một mặt xấu hổ hiển nhiên hai người bọn họ cũng chưa hoàn thành chức trách của chính mình ba xét đại nhân xin mời trách phạt chúng ta đi cự nhân cười nhạt một tiếng vung vung tay đại gia tản ra đi khách nhân tôn quý mời đi theo ta c ả s ì ô hiện tại nhưng là có chỗ dựa bất kể hắn là cái gì điệu nhân tỷ tỷ ta bị các ngươi cự nhân cướp đi trước tiên đem tỷ tỷ ta trả lại ba xế xứng sở một bên một cự người đi tới dùng cự nhân ngữ nói thầm mấy câu cự nhân vẻ mặt cũng khó coi a dạc gồng a ư cống Các c người đi một hai u y ế n nho đi tím t r n g v ê n người mang về, đem những kêu kẻ phản bội chảo về, t huynh ậ n tiện những phản nhân, cái kia những người trảo tổ phạt. bội miếu đại cái kia kia đem làm kêu kẻ Bà b sao về xử Sệt â giờ? hơi Bà Sệt trầm mặt một khẽ chút, â n nếu như không trở ngại các người cũng sẽ không muốn xén huynh loại bảo. thôi, Hai thì trở các sẽ đệ lập tức vô cùng phấn khởi mang theo mấy cái cự nhân xài bước sông ra ngoài c ả sĩ ấu ngoài miệng có thể không lưu tình ta đã nói rồi khẳng định là người của các ngươi làm hừ t h t h ta có chuyện gì ta có thể với các ngươi không để yên bà sẽ không có nửa điểm tức giận hai vị xin mời không nên tức giận chúng ta cự nhân tộc cũng là t r ê n h lệch không đồng đều thế nhưng tổ vẫn ở không được tự giết lẫn nhau bọn họ bị loài người mang đi vốn là đem bọn họ trục xuất gia tộc thì thôi nhưng là bây giờ nhìn lại bọn họ so với tưởng tượng còn muốn khiến người ta thất vọng chúng ta tự nhiên sẽ hết thể b ằ n giao có điều bọn họ nhiều lắm là bị người sai khiến nhân loại các ngươi vấn đề hay là muốn chính các ngươi giải quyết cự nhân trong ánh mắt lập lọe ra ánh sáng trí tuệ hãng trơ m n cũng làm cho kệ xạ rất có hào cảm luôn cảm thấy ở nơi nào gặp tương tự ánh mắt ca xị ổ vẫn cảm thấy không yên lòng như một làn khói đuổi theo ạ dạ gồng hai huynh đệ đi tới vốn là kệ xạ cũng muốn đi thế nhưng bị cự nhân ngăn cản hiển nhiên đối hai huynh đệ thực lực là phi thường yên tâm hơn nữa hắn cùng kệ xạ có những chuyện khác kệ xạ cũng cảm giác được người khổng lồ này phảng phất biết hắn tự chẳng lẽ mình rất nổi tiếng sao có thể là rất nổi tiếng trông mặc một hồi ngươi có biết hay không ta cự nhân nhìn kệ xạ không quen biết thế nhưng cũng có thể nói nhận thức kệ xạ có chút ngất không phải nói cự nhân đều yêu thích thẳng thắn mà người khổng lồ này thật giống yêu thích vòng vo nếu như ta đoán không lầm trên thế giới này hẳn là không, không quen biết ngươi ngửi thế nhưng chúng ta như là lần thứ nhất tiếp xúc thế nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói chúng ta lại chờ ngươi cực kỳ lâu cự nhân trong lời nói mang theo k i ể u viễn lịch sử lắng đ ộ n g cảm cái cảm giác này để kệ xạ có chút không tên ta là ai ngươi là kệ xạ kệ xạ là ai cự nhân cười cợt kệ xạ chính là kệ xạ này đã đủ rồi có thể cảm thấy ngươi là ai người chỉ có một hắn là ai chính ngươi kệ xạ đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười nói ngươi là cái thú vị cự nhân bà sẽ sai dàn liếc mắt một cái kệ xạ khải toàn kiếm ánh mắt càng gọi kiên định sơn đạo phi thường rộng rãi ít nhất đối kệ xạ tới nói là như vậy tốc độ của hai người rất nhanh trước mắt của hai người rất sắp xuất hiện rồi một cung điện to lớn dùng cung điện để hình dung thực sự có chút miễn cưỡng tuy rằng nó đầy đủ lớn cũng lộ ra một luồng trang nghiêm hơi thở thần thánh thế nhưng thực sự không đủ xa hoa đây là cho kệ xạ cảm giác dọc theo đường đi hắn đã thấy không ít cự nhân chỗ ở vậy thì càng t r i n h lệch có điều cự nhân rất quen thuộc kiểu sinh hoạt này k h ô n g lộ như thế thần điện cũng không muốn nhân loại thần điện như vậy đầy dây thị giả hàng ngũ nghề nghiệp và sẽ mang theo kệ xạ lẳng đi tới đi tới một phi thường rộng rãi phóng khách bên trong đã chờ đợi những người khổng lồ này cùng bà sẽ không giống nhau ăn mặc cũng là thiếu có người loại mục sư trang phục chỉ có điều quần áo chất lượng rất kém cỏi kệ xa nghe cả xì ổ đàm luật quá c ự nhân tộc là cái rất kỳ quái rất ngu t r u n g tộc lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể được càng tốt hơn càng hậu đãi sinh hoạt nhưng là bọn họ một mực chính mình tìm tội được ẩn giấu ở cái kia ác liệt mà lại ma thú ngang dọc sơn m ạ c h trùng hầu như là tự cấp tự túc may là nơi đó có đầy đủ ma thú đủ bọn họ dùng ăn vì lẽ đó thực sự hiểu rõ cự nhân tộc bọn t ợ săn mới biết sự đáng sợ của bọn họ bà sẽ nhìn thấy mười cái cự nhân liền không nói lời nào mười cái cự nhân tuy rằng ăn m ặ t to lớn trường bảo thế nhưng nhìn kỹ đều không giống nhau có đơn giản hoa văn cùng về màu sắc khác biệt thế nhưng kệ xạ từ trên người bọn họ cảm nhận được tương đồng một điểm vậy thì là sức mạnh phi thường tuyệt vời sức mạnh hắn rất không hiểu nắm giữ người như vậy vì sao lại cam tâm ở nơi như thế này từ cùng bạ xét lời nói chung hắn có thể xác định một điểm cự nhân tộc tuyệt đối k h ô n g đốc dẫn đầu một cao lớn nhất cự nhân từ kệ xạ xuất hiện một khắc đó liền nhìn k ỹ hắn kệ xạ tiên sinh chúng ta cự nhân tộc chờ ngươi rất lâu chương tám hai nạn nước định tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh mấy câu nói nói kể xạ có chút c h o n g v ắ n g đầu nên sẽ không có người sấn hắn mất trí nhớ lửa b ị đi a n ngay nói thật ta bây giờ đối với thân phận của chính mình cũng không có quá nhiều hiểu rõ nếu như các ngươi có thể nói cho ta là tốt nhất có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi ta không thích quanh coi lòng vòng cầm đầu trường trên khuôn mặt g i n mua lộ ra thoải mái nụ cười thân phận đều không quan trọng kỳ thực chúng ta cũng không rõ ràng lắm chỉ cần ngươi là chúng ta muốn tìm người là được một cự nhân tộc nữ tử đoàn cái trước trên lớn đơn sơ cũng là thôi cái kêu đầu thực sự có chút khủng bố bóng cao su có thể đứng bên cạnh k ê u vũ chỉ có điều không cẩn thận lăn xuống đi liền có thể tắm mà cự nhân tộc cô gái này khả năng d ư ớ i cái nhìn của bọn họ là là không sai thế nhưng lấy nhân loại bình thường quan điểm thẩm mỹ thực sự có chút tạm được những người khổng lồ dồn dập ngồi xuống cự nhân có một ưu điểm vậy thì là không giống nhân loại nhiều lời như vậy vẫn luôn là cái k ê u cầm đầu cự nhân đang nói chuyện trên người hắn so với những người khác nhiều một lôi đình tiêu chí cũng là ngồi ở trung ương địa vị hiển nhiên không giống kệ xạ tiên sinh bản thân ạ gì sợ tòn t h i ể vì là cự nhân tộc, tộc trưởng ở bắt đầu trước xin cho phép ta trước tiên giảng một cố sự hoặc là nói là một chuyển thuyết đi cự nhân trưởng lao háng r ộ n g một cái con mắt quét đến bóng cao su trên người thời điểm mắt thật to mang theo một điểm khiếp sợ có điều rất nhanh khôi phục bình thường hiện tại mã a chỉ nhân loại cùng hải tộc cầm đầu thế giới thế nhưng ở cực kỳ lâu trước cũng không phải như vậy vào lúc ấy mã a đại lục có ít nhất mười mấy cái chủng tộc phi thường hưng thịnh mà khi đó nhân loại cùng hải tộc ha ha theo chúng ta tình huống bây giờ gần như đừng tưởng rằng những chủng tộc kia không cường đại tuy rằng điện tịch đã không hoàn chỉnh thế nhưng căn cứ tình huống của chúng ta đến xem vào l lúc ấy rất nhiều chủng tộc muốn so với hiện tại đều mạnh mẽ nói thí dụ như hải dương khủng thú tộc trên mặt đất long tộc tinh linh tộc chiến đấu ải nhân tộc thậm chí chúng ta cự nhân trong tộc sức mạnh tượng trưng vô cùng lớn ti tan thần tộc chờ chút thế nhưng những n à y chủng tộc ở lần kia trong tai nạn hoặc là diện tộc hoặc là giống như chúng ta mai danh nhận tích tộc trưởng tới tìm ta sẽ không là chỉ cần vì đem truyền thuyết đi ha ha kệ xạ tiên h sinh xin mời không nên gấp gáp mà như vậy chúng nhiều chủng tộc mạnh mẽ ở một lần trong chiến tranh biến mất lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao nhân loại cùng hải tộc đánh mười năm thần nguyện chiến tranh có thể nói là gần nhất trăm năm qua khá là khốc liệt nhưng trên thực tế kết quả thế nào đây đối lượng tộc đều không có ảnh hưởng quá lớn đến tột cùng là cái gì chiến tranh sẽ khiến cho như vậy thai nạn à? nhìn chậm rãi mà nói cự nhân tộc trưởng kệ xạ đột nhiên bước lên một câu nói lẽ nào lần kia thai nạn điểm báo chính là bạch hổ ha ha kệ xạ tiên sinh chúng ta rốt cục nói tới đề tài chính a di sợ ton cười nói cái khác cự nhân nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm kệ xạ dường như muốn đem hắn nhìn thấu tự lại như ngoại giới suy đoán như thế chúng ta cự nhân tộc cũng không thuộc về loài người mà chỉ là cự nhân tộc một chi nhánh năm đó vụ tai nạn kia suýt chút nữa để chúng ta d i ệ t tộc mà tai nạn qua đi nhân loại cùng hải tộc dần dần phát triển lên mà chúng ta những n à y chủng tộc thì không thể không ẩ n giấu đi chậm rãi khôi phục có chủng tộc không có đối kháng vận mệnh đã tuyệt diệt mà chúng ta cự nhân tộc tuân theo tổ h ấ n cuối cùng cũng coi như tránh được nguy hiểm d i ệ t tộc tiếp tục sống sót mà hiện tại bạch hồ xuất hiện lần nữa khắc một hồi hủy diệt tính tai nạn sắp bắt đầu nếu như chúng ta không tạo làm chuẩn bị khả năng lại là một lần hạo kiếp ha ha a d ì sợ t o n tiên sinh trước tiên không nói truyền thuyết này là có hay không thực nhưng là coi như là thật sự nhiều ta một cũng không nhiều thiếu ta một cũng không ít đúng không kệ xa bất đắc dĩ nhunn núm nhu b a i mặc kệ có hay không ký ức hắn đều không phải chủ nghĩa anh hùng giả ít nhất sẽ không đem chuyện gì đều tới trên người mình cản thế nhưng đối với cự nhân tộc trưởng hắn nhưng ít nhiều có chút cảm giác bát ty chính là khủng thú tộc hậu duệ có thể tưởng tượng nếu như khủng thú tộc thời kỳ cường thịnh loại kia tộc sức mạnh chính là đáng sợ dường nào mà hải long tộc e sợ chỉ có thể coi là long tộc một nhánh mà thôi nhân loại cũng có chút thần thoại truyền thuyết nói cái gì bách tộc thời đại thế nhưng đều là không cách nào khảo chứng hơn nữa coi như chứng thực cũng không ý nghĩa gì kệ xạ hoàn toàn không phát hiện mình đối với bạch hổ sự tình phảng phất rất tự nhiên nói ra tộc trưởng cười cợt kệ xạ tiên sinh có một số việc ta cũng không n g ờ tin tưởng thế nhưng không tin cũng không được à chúng ta những này may mắn tồn tại chủng tộc mặc kệ xa suốt đến mức nào mỗi đại tộc trưởng đều có bí truyền một cái tiên đoán vậy thì là bạch hổ xuất hiện lần nữa thời điểm chính là mã hủy diệt thời điểm trừ phi nói tới chỗ này kệ xạ nhịn không được cười lên à gì sợ toàn tiên sinh lại thấy tiên đoán à phảng phất ta trước đây cũng đã từng nghe nói không ít thế nhưng mỗi lần phiên bản cũng khác nhau lần này lại là cái gì à? À gì sợ t o à n nghe x o n g không chỉ không có phản bác trái lại càng thêm cao hứng n à y rất bình thường ở rất lâu trước chỉ có một cái tiên đoán theo ta được biết chân chính khởi nguồn hẳn là lúc đó mạnh nhất tinh thần bộ tộc vượng hoàng thiên nữ lưu lại thế nhưng vượng hoàng tộc làm sức mạnh trung kiên một trong ở lần h ư ớ i ế t trong thai nạn đã triệt để hủy diện thế nhưng này điều tiên đoán lưu lại sau đó bị các đại chủng tộc truyền lưu theo thời gian phiên bản biến hóa cũng càng ngày càng nhiều thế nhưng cơ bản hướng đi là bất biến mà nhân loại cùng hải tộc chỉ có điều được một điểm gia lông bọn họ chỉ có điều biết bạch hổ báo trước đại t a i nạn ngươi là nói bạch hổ quả thật có thể mang đến thai nạn thật giống như trước cũng có từng xuất hiện đi kệ xạ vẫn cảm thấy có chút thần quái vẫn còn có phượng hoàng tộc cũng là long tộc đều có có phượng hoàng tộc cũng không cái gì kỳ quái chỉ có điều kệ xạ không thể tin tưởng cưới cự long long tộc thêm vào cái gì phượng hoàng thiên nữ vô cùng lớn ti tan thần tộc đội hình cường đại như thế cũng sẽ t u y ệ t diện thực sự không cách nào tưởng tượng ha ha xác thực thế nhưng tứ phương thần thú không có tụ tập quá mà lần này phượng hoàng đã xuất thế bạch hổ xuất thế huyền vũ kỳ thực cũng đã xuất thế liền còn lại thanh long cái này cũng là sớm muộn tứ phương thần thú tụ tập lần này báo trước khẳng định là đại tha nạn kệ xạ cũng không nghĩ tới người khổng lồ này khẩu tài tốt như vậy thành ta tin thế nhưng ngươi vẫn là không nói chuyện này liên quan gì tới ta ta không cảm giác mình có thể thay đổi cái gì chúng c ự nhân dùng một loại nóng bỏng mắt chỉ nhìn hắn ngươi có thể bởi vì ngươi tiêu diệt bạch hổ câu nói này giống một cùng đâm như thế đâm một hồi kệ xạ thật đang đau nhức thoáng qua m à qua có đúng không vậy thì thế nào bạch hổ chỉ có điều là thai nạn tượng trưng mà thôi mà ta thực sự không nhìn ra sẽ có ra sao t a i nạn có thể có khuyết đại như vậy ha ha rất nhiều người cũng không tin vì lẽ đó di tộc chúng ta cự nhân tộc mạnh nhất ti tan thần tộc cũng còn lại không có mấy mỗi một đời chỉ có thể ra một hậu duệ đây chính là đánh đổi phượng hoàng thiên nữ lưu lại tiên đoán ngón giữa ra may a hết t h ể chủng tộc nhất định phải liên hợp lại mới có thể đối kháng hai nạn mà có thể chiến thắng bạch hổ người chính là lãnh tụ kệ xạ cuối cùng cũng coi như rõ ràng những người khổng lồ này từng cái từng cái nhiệt tình ánh mắt là nguyên nhân gì cảm tình là muốn cho hắn làm b ĩ a đỡ đạn các ngươi liền như thế tin tưởng ta kệ xạ nhu nhu mai nếu như có nhiều như vậy nghe lời cự nhân đúng là một cái rất tốt sự tình ít nhất có thể để cho mỹ gì t h ì để hai cái quá khá một chút đương nhiên không cự nhân thủ lĩnh nhàn nhạt nói hàn kệ xạ có chút ngất người tộc trưởng này vẫn đúng là rất thoải mái nhanh nếu không tin còn nói nhảm nhiều như vậy lại như ngươi nói đã qua thời gian dài như vậy chúng ta đối tiên đoán cũng không thể tin hoàn toàn nói chuẩn xác chúng ta không phải không tin tiên đoán mà là không tin ngươi chúng ta cự nhân tộc từ hơn một trăm người thật vất vả mới phát triển đến hơn hai mươi vạn làm sao có khả năng dễ dàng đem vận mệnh giao cho một người xa lại trong tay ô kệ xạ hơi kinh ngạc Thật giống người, người g n bà sẽ u đoán nhân cự t sai dạn hiển nhiên cũng không có quá để ý kệ xạ chiến thắng bạch hổ sự tình phán phất hắn sức mạnh của chính mình cũng có thể tự thế nhưng kệ xạ xác thực không cách nào cảm thụ hắn sâu cạn đúng là tộc trưởng giải thích một hồi bà sẽ s à i dạn là chúng ta mỗi một đời mạnh nhất cự nhân tên gọi kỳ thực cũng rất đơn giản tuy rằng vô cùng lớn ti tan thần tộc diệt vong nhưng là cái kia gen nhưng để tồn tại cho chúng ta cự nhân tộc trong cơ thể chỉ có điều sản sinh sát xuất phi t h ư ờ n g hạ thấp mấy trăm năm ra một đi có thể là cảm ứng được tai nạn giáng lâm hắn chính là gần l ư ợ n g trăm năm qua chúng ta cự nhân tộc mạnh nhất chiến sĩ t i tan thần tộc hậu duệ bà sẽ trong mắt c h ả y ra vẻ hưng phấn chỉ sợ hắn đã sớm khát vọng cùng kệ xa một trận chiến đặc biệt là đến hắn loại này cấp bậc một trận chiến khó cầu a hơn nữa cự nhân tộc là không cho phép cách tộc xa nhất cũng chính là ở tây song b ả n nạp s ì xù ạ bằng nạ mà nơi như thế này t ă n bản không có đáng giá hắn ra tay kệ xạ chậm rãi chậm lên những người khổng lồ cũng chậm lên ạ g i sợ toàn lừng h ự c nói rằng kệ xạ tiên sinh chỉ cần ngươi có thể chiến thắng bà xét vậy chúng ta cự nhân tộc là có thể cùng ngươi ký kết thánh chiến thỏa thuận mọi người đều đang đợi kệ xạ trả lời có điều kệ xạ nhưng làm một để có ngoài ý muốn cử động thật không t i ệ n bản thân không có hứng thú nói xong thân hình lóe lên liền ra đại điện bà xét liếp mắt một cái tộc trường không cần đuổi có một số việc nhi là số mệnh ăn bài ai có thể đối kháng vận mệnh hắn sớm muộn cũng sẽ về tới tìm chúng ta các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi từ các bộ lạc chung chọn lựa ra tinh anh tập hợp đủ một ngàn người tộc trưởng là hắn à chúng ta có phải là cuống lên chút một cự nhân trưởng lão nói rằng hắn đối với kệ xạ cái tính cùng với thực lực còn tồn tại hoài nghi tính toán thời gian cũng có thể là hắn hơn nữa trên người còn có bạch hổ cùng phượng hoàng khí tức trên căn bản có thể xác định người tộc trưởng kia tại sao có do dự một cái khác cự nhân trưởng lão hỏi a gì sợ toon trầm mặc một hồi trên người hắn tiềm tàng một luồng t a i nạn sức mạnh tuy rằng rất nhạt thế nhưng vẫn cứ có thể nhận ra được quan hệ đến chúng ta chủng tộc sinh tồn không thể không cẩn thận à bà s é t thời điểm xuất thủ muốn đem hết toàn lực vâng tộc trưởng tộc trưởng có thể hay không quá thận trọng bà s t sức mạnh quá mạnh mẽ vạn nhất nếu như ngay cả bà s é t đều chiến thắng không được hắn làm sao dẫn dắt chúng ta chiến thắng hủy diệt h ư ố n g hồ liền coi như chúng ta không kiểm tra những chủng tộc khác cũng sẽ kiểm tra lẽ nào những chủng tộc khác cũng có động tĩnh tộc trưởng yên lặng gật g ù tuy rằng hủy diệt không ít chủng tộc thế nhưng, nhưng có không ít sống sót hơn nữa có chút hoạt còn rất thịnh vượng nói thí dụ như hải long tộc bọn họ nguyên bản là lòng tộc một nhánh e sợ cũng là còn sót lại một nhánh chỉ là không biết bọn họ vẫn là phủ nhớ tới phượng hoàng thiên nữ lưu lại tiên đoán thế nhưng ạ d ì sở toàn rất rõ ràng vẹn vẹn dựa vào bọn họ những này di tộc là còn thiếu rất nhiều hiện tại chân chính chủ lực là nhân loại cùng hải tộc nhiều như vậy năm tiến hóa bọn họ đã tương đương mạnh mẽ một khi xác nhận kệ xạ thân phận c ự nhân tộc liền có trách nhiệm phụ tá kệ xạ hoàn thành bách tộc đại khế ước nhân loại c ả ly dị vương quốc vương tử cái này chẳng lẽ không phải là vận mệnh ạ nhìn như ngẫu nhiên sự tình kỳ thực đều là tất nhiên ai cũng giải thích không rõ ràng Coi như năm đó nắm giữ báo trước lĩnh vực phượng hoàng thiên nữ cũng không được nàng quên đi tất cả kết quả mình và phượng hoàng tộc đều không có chạy trốn k ế t nạn kệ xạ lắp người một cái liền đến đến ngoài điện đối tại năng lực của chính mình phi thường tự nhiên lại như bản năng như thế ngoài điện những người khổng lồ đều hiếu kỳ nhìn cái này có thể đi vào thần điện người có thể ở nhân loại trong mắt là dứt nát thế nhưng cự nhân tới nói là cực kỳ thần thánh địa phương h ú hồ kẻ nhân loại này là do bà sẽ sai g i ạ n đại nhân tự mình mang tới cực kỳ thân phận cao quý a vì lẽ đó những người khổng lồ đều mang theo một loại kính n g có thậm chí ở đối với hắn hành lễ làm kệ xạ dở khóc dở cười tại sao bên ngoài cự nhân như thế trực mà bên trong những k i a đầu góc phức tạp như thế xem ra cự nhân cũng là không giống nhau bóng cao su tại sao ta tổng muốn trôn tránh cái gì đây ta có phải là rất vô dụng hay không a kệ xạ đem bóng cao su thả ở lòng bàn tay trên hỏi bóng cao su t r ừ n g mắt nước long lanh mắt to cổ vũ tự phun bong bóng một đôi tiểu cánh còn nắm thành quả đấm hình kệ xạ biến mất trên mặt bong bóng không nhịn được tự d ễ đạo có thể ngươi nói đúng ta dũng cảm điểm nhưng là bắt tay vào làm có chút độ khó một c h ạ m đến nơi đó luôn cảm thấy thế giới chưa viết như thế xem ra trước đây ta cũng không ra sao tám phần mười lá gan không lớn nhìn giữa ngôi ư loại này trọng sùng vật liền biết rồi ngay vậy bóng cao su trực tiếp vắt chân hiện tại kệ xạ là có chút để nó không chịu nổi chờ kệ xạ lắc lư đến cửa thời điểm ạ dạ cổng h u y n h đệ cũng mang theo một đội cự nhân vừa vặn chạy tới mặt sau còn có vô cùng phấn khởi cả xì ồ. hắn thực sự quá thoải mái xưa nay không như thế phong q u a n quá mang theo một đám cự nhân liền đi tỉ tỉ thực sự khóc đập chết cướp tỉ, tỉ quả nhiên là một dình nàng rất lâu ra hỏa biết hắn ngày hôm nay sẽ đi chợ liền mang theo hai cái cự nhân đi bắt cóc t ỷ t ỷ đáng tiếc hai cái cự nhân nhìn thấy ạ dạ gồng hình đệ thời điểm đã nghĩ lết người đáng tiếc đối mặt cấp bốn sai dạn hai cái bình thường cự nhân làm sao chạy trốn h u ố hồ bên cạnh còn có mười mấy cái cự nhân thế nhưng bọn họ đến cũng chưa hề đem hai cái cự nhân giết chết mà là đánh n g ấ t sau đó trực tiếp nhấc đi có thể thấy cự nhân chi gian là rất có cảm tình cho dù là bội phản chủng tộc cũng sẽ không quá xuống tay á c đ ộ c cái này cũng là có lịch sử ngọn buồn trải qua như vậy đau đớn thê thảm giáo hấn cự nhân tộc đối mỗi cái tộc nhân đều rất coi trọng cho tới ra chuyện như vậy cũng không giúp đỡ truy cứu kỳ thực cũng không có gì hai người chỉ có điều không muốn quá lớn nhân tộc loại kia thanh b ẩ n sinh hoạt mà thôi sự tình kiểu này ở cự nhân tộc trong lịch sử cũng không phải lần đầu tiên chỉ có điều hai người này chạy cũng không chạy xa điểm có quán ốc cho tới cái kia xui xẻo ra hỏa thì bị cả xì ô bạo đánh một trận ngoại thương đến không nặng nhiều lắm hủy dung chết cũng chết không được chỉ có điều nửa đời sau muốn làm đồng phương bất bại mỹ gì cũng không có chuyện gì vị này ngân tặc tiên sinh chuẩn bị công làm so sánh nhiều hơn nữa tư tưởng lại nhiều tới đúng lúc không nghĩ tới chính là mị dị xem ra rất ôn n u lá gan đúng là mãn đại bị cứu sau khi trở về vẫn rất bình tĩnh liền những người khổng lồ đều giơ ngón tay cái lên c ả s ỉ ổ tâm tình là phi thường thoải mái chiếu tình huống này song phương kéo lên quan hệ sau đó ở tây s o n g b ả n nạp xì xù ả n bằng nạ hôn nhưng là có chỗ dựa tiểu tử trong x ư ơ n g còn là phi thường chơi vui từ khi kệ xạ sau khi đến thả ra không ít mà cự nhân đối như vậy có thể tỏ ra người bạn nhỏ cũng rất thân mật kỳ thực bọn họ cũng phi thường khát vọng giao lưu chỉ có điều bị vướng bởi tộc quy mới không như vậy thôi cự nhân tộc quy cũng là rất có đạo lý một khi tiếp xúc sẽ mang đến kiến thức bế quan tỏa tộc tuy rằng phát triển chậm thế nhưng xác thực chưa cho cự nhân tộc mang đến cái gì tai nạn vững vững vàng, vàng vàng phát triển đến hiện tại kệ x a kệ x a chúng ta trở về vừa n ã y thực sự quá mức ẩn ngươi không biết ta một cước đ ặ t xuống cái kia thoải mái à, đã sớm muốn đa hắn k ì hì à, ngươi làm gì thế đi ra những người khổng lồ đối với bằng hữu là hiếu khách ạ dạ cổng bọn họ mới vừa rồi còn muốn mời ta cùng tỷ tỷ ăn cơm đây chúng ta đồng thời ăn đi rất hiển nhiên tiểu cạ s ỉ ổ đối với hắn cái kia chính nghĩa một cước phi thường hài lòng gặp người liên q u a t、so、loan loan kệ xa gấp u xem như là đối cự nhân ngỏ ý cảm ơn dựa vào cái gì bọn họ nói cái tiên đoán chính mình liền phải tin tưởng liền phải như thế nào làm sao không phải chứ tốt như vậy chơi hơn nữa t ỷ t ỷ cũng quay về rồi để ta ở n h i ề u ở một lúc đi c ả s ỉ ồ hoàn toàn không rõ ràng tình hình nhưng là một bên mị dị nhưng kéo c ả s ỉ ồ nhẹ nhàng vung vung tay là cương triều cũng có chút trách cứ c ả s ỉ ồ tuy rằng bướng bình thế nhưng tối nghe lời của t ỷ t ỷ không quá đồng ý cũng chỉ có thể nhận m ệ n h ngược lại sau đó có rất nhiều cơ hội người khác không được hắn nhưng là có thể tự do ra vào cự nhân tộc quý khách nguyên lai、like、cự nhân cũng không thật đáng sợ trái lại chơi rất vui xem ra vóc người cùng đầu vóc là thành ngược lại tiểu hai tử rõ ràng mị dị nhưng rất mẫn cảm phát hiện kệ xả có tâm sự thế nhưng nàng không cách nào mở miệng cũng không biết nói cái gì trên đường về nhà chỉ có cả xì ổ cùng bóng cao su hai cái vô cùng hưng phấn kệ xạ có chút tâm sự nặng nề cự nhân để hắn không cách nào không nhìn chính mình trước đây là làm gì vì sao lại mất trí nhớ vì sao lại có mâu thuẫn trí nhớ trước kia đối với con người mà nói có một loại tâm tình là rất mạnh mẽ vậy thì là hiếu kỳ kệ xạ chiến bạch hổ mất tích nhưng là ở cả lụy dị gây nên sóng lớn m ê n h ông huống hồ m à ủn cũng chết vong ở dân chúng tăng vọt ủng hộ có lòng dạ khác người cũng không dám thiện động thế nhưng dù sao không phải lâu dài đặc biệt là vương quyền khu vực biên giới mấy người cũng định dục g i ả dục dịch trước đây cạ lì d ị là châu bò nhưng bây giờ thì sao ma đạo sĩ chết rồi n à y không phải là một người vấn đề ảnh hưởng là tương đối lớn nhất thời cạ lì d ị quốc lực liền xuống hàng không ít ở phép thuật quân đoàn đối chiến c h u n g khuyết một ma đạo sĩ nhưng là trí mạng t huống hồ kệ xạ cũng sống chết không rõ cạ lì d ị người có thể coi là trong một đêm từ ngọn núi rơi xuống đáy vực dương tĩnh nghi cùng h õ i bị khổ sở chống đỡ có dương ra cùng một đám lao thần chống đỡ chỉ có thể duy trì cục diện tạm thời không có thay đổi không thể không nói m ạ tỷ thân vương thành thật cũng là một mặt mà trên thực tế m ạ tỷ tin chắc kệ xạ đã cùng bạch hổ cùng nhau chơi đùa s o n g căn bản không cần thiết mạo hiểm coi như l u ô n cũng đến phiên hắn mà q u ố c sư phương diện thì khả năng là bởi dịch cắt hoặc là nguyên nhân gì p h à m là q u ố c sư phi thường vững vàng không có đặc biệt biểu hiện toàn bộ mã a các nơi mạng lưới tình báo bắt đầu siêu tầm kệ xạ tung tích bọn họ cũng không chịu tin tưởng kệ xạ sẽ chết cũng không cách nào thừa nhận một khi kệ xạ không ở hiện tại làm đều biến không có chút ý nghĩa nào có thể nói l ạ hậu vừa lên này hết thể đều muốn biến thành nguyên n h dạng mà cả lụy dị đem lần thứ hai xa sút Còn Bì, cả chỗ bọn họ, bọn họ nhất định sẽ trở lại biển rộng, xạ là bọn họ ở lại chỗ này nguyên nhân duy nhất, phải họ, họ họ lại lại bị, lào là trở sẽ ở xạ kệ duy m à lòng kỵ đã o à n không tướng có lanh bu lạ sổ cũng nhất định sẽ rời đi hắn đến long kỵ đoàn là bởi vì kệ xạ ở đây kệ xạ có thể cho hắn chiến thắng hải lòng vương c ả dạ rồi hy vọng hy vọng không còn lưu lại cũng không có ý nghĩa thế nhưng đang xác định trước bọn họ cũng không chịu tin mà tin tức này rất nhanh sẽ ở hải tộc một ít hữu tâm nhân trong vòng k h u y ế t tán cái thứ nhất biết đến chính là ỷ xạ bối nhi chỉ là nàng cũng không tin vì ậ n dụng củ rột gia tộc ở thế giới loài người mạnh chung quanh gia giới củ tộc sức rột thế hết thể t loài ở m tòi, nàng càng lẽ à toàn là không kế kệ không hoạch chính như tin, trung nếu trung còn, tâm tâm bộ xạ, xạ s chết. Vì lẽ đó nàng nhất định phải kệ xạ sống sót có thể nữ nhân khác sẽ lấy ở lại chính mình âu yếm nam nhân bên người vì là mục tiêu cuối cùng thế nhưng nàng ỷ xạ bối nhi không phải phổ thông nữ nhân nàng nhất định phải làm cho toàn bộ mãi a đều biết nàng quan tâm nam nhân chính là mãi a tốt nhất nàng muốn cho kệ xạ thành là tốt nhất hay là rất nhiều người hiểu rõ sau đó đều sẽ cho rằng nàng đi lên rồi thế nhưng đối với nàng vậy thì được rồi c h thủ. Quyền 25 chương 9, trả thủ.、Tiểu、thuyết, Hải ư vương ơ n Quyền g giả, 9, 9, trả trả Tiểu tế tác 25 k h ô lâu tinh linh. tinh Cả sĩ ổ rất nhanh đem địa phương thu dọn đi ra tuy rằng có chút rách nát thế nhưng miễn cưỡng có thể ăn có thể ở cạ xì ô là càng thu dọn càng tức giận trung tiên đối ở rất lâu ra là rất có cảm tính tuy rằng đơn sơ một chút vì lẽ đó hắn quyết định ở đi cự nhân tộc thời điểm nhất định phải yêu cầu bồi thường có điều cự nhân tộc rất nghèo nói không chắc cho hắn một tảng lớn thịt ma thú so với cạ xì ô hoán niệm mười phần mị dị rất bình tĩnh thu thập một hồi đồ vật sau đó cho hai người chuẩn bị bữa tối kệ x a nhìn tỷ đ ệ hai người có loại rất cảm giác c ấm áp gia đình như vậy rất phổ thông rất nhỏ nhưng là bọn họ quá rất tự tại không có quát tháo phong vân nhưng là vậy thì thế nào đây cái này cũng là một niềm hạnh phúc hắn tâm rất bình tĩnh thế nhưng liền chính hắn đều có cảm thấy sẽ không lâu dài lại là một trận để kệ x a thoải mái bữa tối hắn cùng mị dị rất kiến tĩnh mà cả xì ô ở một bên lành đại vẫn không để yên không cho hắn nói chuyện quả thực làm ơn n cái mạng nhỏ của hắn một cá lập tên xuất hiện ở kệ x a trong đầu rất ấm áp xem ra người này cần thiết cũng cùng cả s ì ổ như thế yêu thích nói chuyện thế nhưng cũng đối với hắn người rất trọng yếu mơ hồ kệ xả nghĩ thông suốt chút gì chẳng lẽ muốn vì một loại nào đó đau khổ từ bỏ trước đây bằng hưu thậm chí cả người trọng yếu một người phụ nữ hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn điều này làm cho kệ xả ý nghĩ này càng thêm rõ ràng nhưng là một lúc lại một người phụ nữ hình ảnh xuất hiện kệ xả s ứ n g sờ không khỏi c ư ờ i khổ xem ra mình trước kia cũng thật là cái công tử nhà giàu này cũng với hắn tân ca tính cách không quá phủ thế nhưng chí ít hiện tại kệ xả có can đảm suy nghĩ chuyện trước kia xem như là một tiến bộ có một số việc nhi sớm muộn đều m u ố n đối mặt rất nhanh buổi tối g á n g lâm cạ s ỉ ổ tiếng ngay có thể đem ma thú đều doa đi mị dị rất kiên cường nhưng là dù sao cũng là nhu nhược nữ h à i tử mệt mỏi một ngày lại bị kinh sợ dọa cũng rất nhanh tiến vào giấc mơ kệ xạ đi từ từ đi ra nhìn treo cao thần nguyện ôn nu ánh trăng chiếu ở trên người hắn tổng cho một loại mẫu thân giống như ấm áp phảng phất đã rất lâu không có như thế bình tĩnh nhìn mệt quang thần nguyện là xa xôi như vậy thế nhưng đối với hắn có lúc nhưng là đều ở gắn t h ớ nặng có phải là trong tầm mắt hắn a kệ xạ chưa bao giờ trải nghiệm quá mẫu thân ấm áp đây là một đời vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp khuyết điểm phong độ n g kệ xạ không để ý đến nhìn dáng dấp phiền phức có mặt khắp nơi hoặc là nói hắn vốn là phiền phức căn nguyên bất luận trước đây vẫn là hiện tại thế nhưng có thể xác định chính là những người này không phải cự nhân khá là khí tức đặc biệt không thuộc về loài người cũng không phải hải tộc càng không phải cự nhân đối phương ở khí tức cẩn giấu phương diện phi thường có một tay hầu như cùng hoàn cảnh hòa là một thể nhưng là ở trước mặt của hắn vẫn là tiểu ký hai chính mình cũng không là mỹ nữ cũng không có tiền tài càng không phải dễ ức hiếp tại sao luôn có người gây phiền phức đây kệ xạ con mắt quét qua đối phương lập tức có phản ứng dùng một loại kỳ quái phương thức luân phiên dần dần mất đi hình bóng hắn không có bảo căn vấn đề y tứ đ á n g t i ế c bầu không khí bị những người này làm h ỏ n g rồi cũng chỉ có thể trở về ngủ sáng sớm một trận ôn hòa tiếng go cửa đem kệ xạ đánh thức khoảng thời gian này kệ xạ đã phi thường quen thuộc nếu như không có này có tiết tấu âm thanh có lúc còn mãn khổ sở mở cửa lộ ra chính là một trận ôn nhu khuôn mặt tươi cười n ư ơ n theo ánh nắng sáng sớm bất luận người nào nhìn thấy như vậy thần cảnh tâm tình cũng sẽ tốt đẹp một ngày kế sách ở chỗ thần c ả sĩ、si、ở đây như thế đã sớm lên núi kệ xạ cảm thấy có chút thiết tĩnh ngoại trừ chim nhỏ tiếng tê ơ p h ả n phất ít một chút cái gì mị dì khoa tay một hồi kệ xạ là một người thông minh đối với mị dì tay ngự chẳng mấy chốc liền có thể hiểu được mỉm cười gật gù cái tên này chạy đi cự nhân tộc nơi đó làm gì mị dì khoa tay mấy lần là ý nói chính mình đệ đệ từ tiểu không bằng hữu gì hơn nữa đối với người ngoài địch ý đều rất lớn hiếm thấy tìm tới chơi đến người liền do hắn đi thôi ăn đồ vật kệ xạ đột nhiên hỏi mị dì người sinh ra liền không thể nói chuyện à nói đem muốn lẻn đến chính mình trong chén bóng cao su cho nâng lên tên tiểu tử này trời sinh bất lương đều là yêu thích người khác trong bát đồ v ậ bóng cao su bất đắc dĩ dây ruộng vẫn là mị d ì nhẹ dạ để nó ăn chính mình mị mì d ì chưa bao giờ oán trời trách đất ngược lại nàng phi thường lạc quan điểm ấy để kệ xạ cực kỳ khâm phục một nhu nhược nữ tử nhưng có như vậy tâm cảnh sát thực tuyệt vời này không phải gia tộc di c h u y ể n mà là ngộ độc thức ăn vào lúc ấy đệ đệ còn nhỏ nàng chỉ có thể thử tìm ăn không cẩn thận ở giữa độc tuy rằng không chết có thể từ đây đánh mất âm thanh kệ xạ gõ mấy lần bàn ta sẽ một điểm kỹ thuật không biết đ ố i thân thể của ngươi có hay không trợ giúp bất quá chúng ta có thể thử xem thế nhưng ngươi không muốn quá kinh ngạc mị d ì có chút không quá lý giải nàng rất cảm tạ kệ xạ tâm ý thế nhưng không báo hy vọng càng không hiểu kinh ngạc là có ý gì kệ xạ chậm lên hai tay chậm dãi thân lên hít sâu m ộ t hơi nhất đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống tắm rửa ở trên người hắn tuy rằng kệ xạ đã mấy nha thế nhưng mị d ì vẫn bị sợ hết hồn nói chuẩn xác là bị chấn kinh rồi đồng thoại giống như sáng sớm non xanh nước biết không khí trong lành vui vẻ chim nhỏ nhà gỗ nhỏ một trên người hiện ra tầng tầng thánh quang anh tuấn nam tử đối nữ hải tử lực sát thương thực sự hơi lớn không thể không nói mỹ dị vẫn đúng là không phải bình thường nữ tử nhìn thấy tình huống như vậy dĩ nhiên rất nhanh khôi phục lại yên l ặ n kệ x a ở bề ngoài không nói thế nhưng trong lòng phi thường than thở cô gái này điển hình ngoại n u nội cương hắn c ũ n g không quá yêu thích nữ hải tử cả kinh thế nhưng rất nhanh mỹ dị liền che chính mình m h ỏ nhỏ thánh quang cũng là thôi hắn dĩ nhiên mọc ra một đôi trong truyền thuyết thần tài cần thiết có cánh trắng nón cao quý để người không cách nào nhìn thẳng tuyệt đối không nên coi khinh trực giác của phụ nữ kệ xạ, xạ cánh n n tự do vỗ mấy lần thân thể liền phiêu lên từng đạo từng đạo tối thuần chính nhất thánh quang đem mỹ dị bao phủ trong đó đây tuyệt đối là một bộ chấn động tính hình ảnh không biết lúc nào trở về cạ xì ổ chừng mắt bể ịp e ie trên người một cái túi lớn khỏa cũng rơi trên mặt đất chính mình dĩ nhiên kiếm về một biểu nhân hãn bóng cao su cũng ngẩng lên cái bụng thoải mái nằm lên bàn tắm rửa thánh quang thực sự là quá thoải mái vừa vặn c h ư a chỉ một hồi nó bị thương tâm linh liền chu vi thực vật đều chịu đến nhất định ảnh hưởng diệp tử đồng loạt hướng về thánh quang phương hướng bình thường thánh quang xa không đạt tới hiệu quả này mà này không phải bình thường thánh quang đây chính là đ ỉ n h cấp quang minh hệ bị động phép thuật đủ để ảnh hưởng hết thể sinh mệnh vật thể chỉ có điều quá lãng phí động một chút là như vậy phạm vi thiên sứ phép thuật tuyệt đối là xa xỉ hành vi mỹ dị g i c đến cổ họng của chính mình dĩ nhiên có chút nữa trên người cũng có loại không nói ra được tư vị nhắn nhủi vết mồ hôi không ngừng chạy ra xí thiên sứ chi dực có thể đến tinh chế hiệu quả tuyệt đối mạnh mẽ huống hồ là một người bình thường hiệu quả liền càng rõ ràng đột nhiên mị dị rời đi chỗ ngồi vọt vào phòng của chính mình kệ xạ ngạc nhiên đình chỉ xí thiên sứ chi dực mà chính thoải mái ở trong bóng cao su lập tức dương nanh múa vớt kháng nghị làm sao có thể như vậy trọng sắc khinh bạn t r ờ i ạ kệ xạ ngươi dĩ nhiên là liệu nhân quá lợi hại ngươi cánh đây càng đi đâu rồi không thể à vừa nãy rõ ràng nhìn thấy mở ra nhanh lấy ra chúng ta đều như thế quen khách khí cái gì c ả sĩ ổ bính nhằm phía kệ xạ tới chính là một trận sở l o ạ n làm kệ xạ đau đầu không ngớt cái gì đ i ề u nhân trường cánh chủng loại hơn nhiều nhất định phải tuyển như thế không xuôi thai khắc khắc không cần tìm ta là thật trăm phần trăm chính tông nhân loại vừa nãy là một loại phép thuật trọng yếu là trị liệu tác dụng ta vừa nãy nghe nói mị gì là bởi vì chúng độc mới tạo thành thất thanh vì lẽ đó liền thử một hồi c ả sĩ ổ bán tín bán nghi nhìn kệ xạ s ắ c thực không tìm thấy cái gì cánh ngươi nếu có thể chỉ trị gái tốt cũng coi như có làm tỷ phu ta tư cách kệ xạ cơi không nói hắn đối mỹ d ì thật không có ý đồ không an phận lòng thích cái đẹp mọi người đều có mỹ d ì rất đẹp đặc biệt là tâm linh nói không thích là giả thế nhưng cùng tình yêu nam nữ có bản chất khác biệt đương nhiên cũng sẽ không cùng tiểu hài tử đi tranh vấn đề thế này hai người đàn ông liền chờ ở bên ngoài mà bóng cao su cái mũi nhỏ gửi một cái từ trên bàn tích lưu một hồi l ă n đi một phi thường thất bại hàng không cái mông chạm đất tiểu tử cũng có chút thẹn thùng hết nhìn đông tới nhìn tây thấy không ai chú ý nó mới đỏ mặt lặng lẽ tới gần c ả s ì ổ kháng trở về bao lớn lúc này cạ xì ổ cùng kệ xạ đều đang đợi mỹ dị nàng vào trong nhà sau đó trong phòng liền một trận ảo ảo âm thanh bọn họ cũng không tốt tự ý đi vào cũng không biết xảy ra chuyện gì đối với thánh quang trị liệu tác dụng kệ xạ cũng không chắc chắn đây là trị liệu thương bệnh dùng giống m ỹ gì đã thời gian dài như vậy trời mới biết sẽ có hay không có tác dụng bóng cao su thấy không ai để ý đến nó lập tức lên tiếng cười rất vui vẻ lập tức gỡ bỏ bao vây mắt to lập tức biến tranh quang ngói lượng trong cái bọc dĩ nhiên là một đống lớn ma tinh đẳng cấp bất nhất trong đó không thiếu phẩm chất rất tốt h i ệ n nhiên là cả xì ổ từ cự nhân tộc nơi đó vơ vét lại đây cự nhân tộc ở tại như vậy địa phương nguy hiểm cùng ma thú đánh nhau chết sống tuyệt đối là chuyện thường như cơm b ữ a ma tinh khẳng định thiếu không được so với khó chịu thịt cả s ị ổ tiên sinh tự nhiên sẽ lựa chọn đắt giá ma tinh bóng cao su cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên một sáng lấp lánh đại đại ma tinh mặt mày hớn hở ao m ộ t miệng liền n u ố t xuống đầu lưỡi mạnh mẽ t r à t r à mấy lần thực sự là k h ó e chết sau đó cánh một tấm một lao xuống trực tiếp tiến vào ma tinh trồng bên trong bắt đầu từ giữa ra bên ngoài ăn còn có cái gì sánh bằng vị thế giới càng nhiên đáng yêu bóng cao su tiên sinh càng vui vẻ đây lại một lát sau gian nhà môn mới mở ra nhưng là nửa ngày không thấy được người c ả s ì ô cũng lên tỉ tỉ như thế nào n g ư ờ i đúng là đi ra à ở không ra ta muốn đi vào c ả s ì ô hừng tỉ tỉ mau ra đ â y đi c ả s ì ô c h ứ n g mắt quả thực không thể tin vào thai của mình chính hắn đều nhớ không rõ nhiều lâu không nghe được tỉ tỉ âm thanh hắn sở dĩ nói nhiều cũng là bởi vì cô q u ạ n g vì không cho tỉ tỉ cô q u ạ n g nếu không mình cô q u ạ n g mới liều mạng nói chuyện mà hiện tại mỹ dĩ chậm rãi từ trong phòng đi ra đem kệ xạ cùng c ả s ì ô đều chấn động một hồi không chỉ là bởi vì nói chuyện bởi vì mị dị tựa như biến thành một người khác như thế trước đây mị dị s ắ c thực mãn không sai thế nhưng sinh hoạt hoàn cảnh như vậy không được ở làm sao trời sinh quyến rũ cũng cùng cô bé lọ lém tự nhưng là xí thiên sứ c h i dực thánh quang kích phát rồi sức sống của nàng cả người đều biến thành tươi cười rặng rỡ r a thị thủy nộn thủy nộn bản chất dáng r ấ t cô n g có thay đổi gì nhưng là cảm thấy nhưng hoàn toàn khác nhau va tỉ tỉ ngươi thật là đẹp a mị dị có chút thẹn thùng túi đầu vui vẻ nhất chính là chính mình dĩ nhiên thật có thể nói chuyện cạ sĩ ô lập tức quấn quít lấy mị dị nhiều lời vài câu Có điều không đơn giản như vậy m ị gì nói đến còn là phi thường vất vả lâu như vậy không nói gì khẳng định phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tỷ đ ệ hai người hài lòng lệ nóng danh o trọng có thể ngày đó hai người liền không hề nghĩ ngợi quá ha ha t ỷ t ỷ chúng ta phát tài vừa nãy ta từ ngốc c ự nhân nơi đó kháng một đại bao ma t ì n h bán cho những thương nhân kia đầy đủ chúng ta ăn mấy năm làm c ả s ỉ ổ quay đầu nhìn về túi của mình khỏa thời điểm lại phát hiện to lớn bao vây đã trống r i n g rồi chỉ có cái bụng phình bóng cao su đầy mặt hình dung nằm ở nơi nào móng nuốt nhỏ thật n â n một viên cuối cùng ở cạ xì ổ sáng quất trong ánh mắt hoa u một miệng n u ố t xuống thoải mái thai thoải mái vậy cạ xì ổ trận cả mắt lên nay tiểu bàn tử dĩ nhiên đem hắn mấy năm gia sản đều cất vào cái bụng chết bóng cao su ta cùng ngươi liều mạng đưa hết cho ta phương u n ra đường chạy còn dám chạy nhìn hung thần áp sát cạ xì ổ bóng cao su lập tức bị cánh bay ra ngoài tiểu tử phảng phất cũng biết phạm sai lầm t a m thập lục kế tẩu vi thượng sách một hồi náo loạn cắt bay đ ã chạy nhưng là chỉ chốc lát sau cạ xì ổ lại mang theo bóng cao su lùi trở về mặt sau tiếp theo một số người lớn là thành vệ quân cái kia lưu manh đến trả thù bắt đi mị gì cái kia tên lưu manh mình là một vô dụng thế nhưng đường thúc nhưng là gin len tổng đốc này có thể là nhân vật không tầm thường tây song bản nạp xì xụ ạ bằng nạ mặc dù là cả lụy dị bản đồ thế nhưng ở thời đại kia nơi như thế này căn bản không ai đi mở mang mà gin len xem như là chân chính về mặt ý nghĩa thành thị nếu như có biên cảnh xâm lấn bên này chính là đạo thứ nhất phòng tuy ế n tuy rằng không cần cái gì quân đoàn đóng giữ nhất định thành vệ quân là có mà tổng đốc cũng là nơi này người có quyền thế nhất vật có thể nói lui cao hoàng đề xa hắn liền nơi này lão đại hơn nữa nơi như thế này các ly gì quốc vương cũng rất ít gặp qua hỏi chỉ cần không ra phản loạn thu thuế không ít căn bản mặc kệ tổng đốc là thế tập tự nhiên rất thoải mái còn muốn bắt mị gì tên khốn kia chỉ có điều là tổng đốc bà con x a tăng cây tử treo lên một điểm biên một g i a hỏa thực sự vô năng liền cho tới tây xong bàn nạ xì xù ạ bằng ngạ nơi đó hốn nhưng là đánh chó còn phải xem chủ nhân cháu trai bị người đánh thành tàn phế còn có cự nhân làm loạn này không phải là việc nhỏ trước tiên không nói mặt mũi của hắn cự nhân hạ sơn gây sự liền đáng giá chú ý mà hắn cũng sớm xem bang này cự nhân không hợp mắt nếu như không phải không cách nào biết được cự nhân tộc đến cùng có bao nhiêu thực lực đã sớm phái binh đem cự nhân tộc san bằng thế nhưng nghe nói cái kia người cầm i ệ u lớn lên rất thủy linh cùng sơn ác thủy có lúc cũng sẽ ra t i ê n nữ lao r a hỏa cũng muốn thay đổi khẩu vị mệnh lệnh rất đơn giản nam giết chết nữ mang về nếu như cự nhân tộc dám ngăn trở chính là phản bội đến thời điểm vương quốc đại quân sẽ nguy cấp quản hắn cự nhân hải nhân cũng phải chơi xong hơn một trăm người thành vệ quân đã đem ba người bao quanh vây nốt cũng tiến thủ đã cùng nhau nhắm ngay bọn họ cà xị ổ sắc mặt rất khó nhìn nếu như chỉ là muốn chạy trốn một mình hắn còn có chút nắm thế nói h giơ tay lên cung tiến thủ lập tức toàn bộ đối nhắm vào kệ xạ cùng cạ xì ô bọn họ đến trước đã chiếm được tin tức này mấy cái loạn tặc có chút thực lực cho nên mới dẫn theo cung tiến thủ mặc ngươi ba đầu sáu tay song quyền cũng chặn búng tay kệ xạ gì gì không khỏi cười cợt nụ cười này để kỵ sĩ phi thường khó chịu cười cái gì cười câm miệng của ngươi lại kệ xạ thân hình từ biến mất tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở trên lưng ngựa mà kỵ sĩ thì bị nâng lên giống thay con gà con tự mặt sau thành vệ quân một trận hoảng loạn c kệ, kệ, kệ xạ ánh mắt dùng mình tay đột nhiên vung lên nhất đạo kình khí quét ra đẩy trời bóng tên đều bị quét trở lại sự công kích này thực sự có chút sỉ nhục kệ xạ thậm chí không thèm để ý thành vệ quân lập tức loạn thành một đống tại chỗ liền ngã nửa dưới mà cạ xì ổ cũng lập tức vọt ra ngoài nâng lên một đoạn mục đầu chính là một trận luận oanh tuy rằng cái đầu không lớn nhưng dị thường bị mãnh mấy chục người lập tức bị quét ngã trái ngã phải vốn là lấy vì là mang chừng một trăm người thu thập mấy cái thảo dân tuyệt đối là bắt vào tay bọn họ nơi nào sẽ hiểu được gặp gỡ như vậy nhân vật khủng bố kệ xạ cũng không có giết đầu l í n h kỵ sĩ trở về cùng tổng đốc nói kệ xạ ở chỗ này chờ hắn nói kỵ sĩ liền bị tầng tầng ném ra còn sống sót một nhóm người từng cái từng cái d ư ờ n g như xem quái vật nhìn chằm chằm kệ xạ đặc biệt là đầu lĩnh cái k i a m ộ t h ắ n cũng không cho là đây là may mắn hắn tự thân nhưng là cấp ba bạch ngân chiến sĩ bị người ta làm hầu sái một điểm năng lực chống cự đều không có thể thấy được người trẻ tuổi trước mắt này thực lực tuyệt đối không phải bọn họ đám người kia có thể chống đối coi như đứa trẻ kia cũng tương đương lợi hại g ắ t gao tập trung kệ xạ ba người khoe miệng giật giật vẫn là không hề nói gì lời hung á c phất tay một cái mang theo còn sống sót một đám người chật vật lui lại tỉ xem ra chúng ta muốn dọn nhà thực sự không được liền đi cự nhân tộc nơi đó ở bất kể hắn là cái gì c h ú n g tộc cự nhân muốn so với mấy tên khốn kiếp này có tình vị nhiều lắm mỹ di nhìn kệ xạ hiển nhiên nàng hy vọng kệ xạ có thể làm chủ kệ xạ cợi nhạt mỹ g ì cả s ì ô nói không sai các người đi trước đi ta lưu lại xử lý một chút mỹ g ì mặt cười lập tức lộ ra lo lắng r á n g r ấ p vội vã khoa tay lên là ý nói bọn họ nhiều người không cần thiết cùng những người xấu này g i ả g đạo lý điểm ấy cả s ì ô cũng có đồng cảm này có điều là một tiểu đội nếu như đại bộ đội đến, đến rồi đều là là thần tiên cũng không ngăn được à m ệ t m ỏ i đều có thể mất chết huống hồ tổng đốc sau lưng là cả luy dị vương quốc cái tên này thêm mắm thêm mối khái niệm nói không chắc vương quốc liền có thể đi đến cao thủ cái gì ma đạo xì a kiếm thánh hàng ngũ kệ xạ tuy rằng cũng rất mạnh e sợ còn không cách nào cùng cao thủ như vậy đối kháng đi hàn quá tuổi trẻ kệ x ã lộ ra nụ cười tự tin yên tâm đi ta có chừng mực các người trước tiên đi cự nhân tộc nơi đó tránh một chút đúng rồi đem bóng cao su cũng mang đi tin tưởng ta không có chuyện gì coi như đánh không lại trốn vẫn là có thể đào tẩu điểm ấy cả s ỉ ô đúng là tin tưởng lập tức liền thu dọn đồ đạc mang theo m ì dị cùng liên tục dãy ruộ bóng cao s u hướng cự nhân tộc xuất phát kệ x ã chẳng qua là cảm thấy chính mình phảng phất có một loại trách nhiệm xử lý chuyện này mà lúc này gin len thành nhưng là náo nhiệt cực kỳ rất đơn giản có đến từ vương thành đại nhân vật giá lâm đây chính là trước đây muốn đều không thể nghĩ đến người nào alexander vương t ử điện hạ tin cậy nhất mười bốn long kỵ tướng t r u n g bén đi gỗ đại nhân cùng bỡ l à đại nhân hai người này nhưng là vương quốc thực quyền phái đặc biệt là bén đi gỗ vậy cũng là ca luy di đại tộc quốc gia chủ cột chính là chỉ người ta loại này hắn một nho nhỏ địa lầu x a một khi chọc giận người như thế nhưng là một điểm đường sống đều không b ó p chết hắn dường như b ó p chết một con may à. phản kháng đều vô dụng long kỵ tướng nhưng là ca luy dị cường giả tượng trưng chỉ là h ắ n không nghĩ ra đại nhân vật như vậy sẽ cái gì sẽ đến loại này thâm sơn c ù n g c ố c mặc kệ như thế nào chăm sóc tốt kinh quan đều sẽ có chỗ tốt lập tức mang nhà mang người bày ra xa hoa đội hình tới đón tiếp Chương 10, Long Tướng đến. Quyền 25 truy cập trang ở chuyện full.com chương tác chia các cho có nghe nhé thuyết, Hải Khô Tinh Linh. Tướng dưới Tướng Vương Tướng trưởng, nơi Long đến. Quyền trang trọng Link Long đến. Long đoàn giả, Lâu làm video bao Kỵ Kỵ Kỵ kiếm kề truy tả Tiểu Tế quát tiểu tìm để đội đi FD ở mô bộ. bị vài xạ, dù nếu như bên này ở không tìm được liền đến cả lì dị quốc cảnh bên d ư ớ i những người khác bên kia cũng không có tin tức tốt nếu như quốc nội không tìm được liền thật sự không dễ xử lý dương t ĩ n h nghi hiện tại áp lực rất nặng ở quốc nội còn có tìm kiếm khả năng nếu như quốc nội đều phát hiện không được cái kia hầu như là tuyệt vọng may a lớn như vậy căn bản không thể nào tìm kiếm thống chi những quốc gia khác đều ở xem trò vui không trở ngại đã không sai ai sẽ ăn no chống đỡ phối hợp bọn họ ghi len đại nhân tổng đốc bảy gia sinh ra tới nay thuần chân nhất tối nụ cười hiền hòa vẻ mặt này hẳn nhưng là quay về tấm gương luyện tập rất lâu cũng toàn r ả i gia chỉ điểm, làm hai vị đại nhân xuất hiện thời điểm, đại cái qua chuyên xuất ra chỉ đốc tức nhân nhân tổng đốc lập tức lót cái mông sông n g làm lập lót vị i đại trước đây h â n thành ổ n ngoài cũng muốn người nâng, g đốc ra là k ô n nghĩ tới cũng có như vậy linh n g g hoạt tới một có vậy y t o à t n đều nằm ở một loại náo nhiệt giai đoạn nơi này tuy rằng xa xôi nhưng là đối với long kỵ đoàn đại danh cũng là như sấm bên hai ở bách tính bình thường trong lòng long kỵ đoàn là như vậy xa không thể vời cao cao không thể vời tới đó chính là bọn họ thủ hộ thần có long kỵ đoàn ở sẽ không có cái tia quốc gia có can đảm xâm phạm cả lý gì mà long kỵ tướng đại nhân càng giống thần thoại trung nhân vật như thế bèn đi gỗ cùng bỡ là xuất hiện gây nên toàn thành nhân dân hoan hô ca ngợi cùng hoa tươi cũng không thể để bèn đi gỗ cùng bỡ là hài lòng lên tâm tình của bọn họ rất nặng nề nơi này là hy vọng cuối cùng nếu như nơi này ở không tìm được bọn họ chỉ có thể tay trắng trở về không còn đoàn trưởng liền không còn người tâm phúc lưỡng người không thể tin tưởng cả lì g ì sẽ rơi vào tình huống thế nào hoặc là căn bản cũng không dám nghĩ nằm ở lễ phép hai người vẫn là đáp lại mọi người hoan hô dù sao điều này cũng phản ứng long kỵ đoàn ở mọi người trong lòng địa vị không nghĩ tới ở đây sao chỗ thật xa long kỵ đoàn sức ảnh hưởng cũng lớn như vậy Bendigo đại nhân là đại nhân, hai đi hai nhân, hoan nghênh vị tổng ớ i Greenland, bản thân chính là Greenland là t đốc hai ù n tương. nhân tổng g mục đốc, tiêu Đại h người chúng ta trên người chịu m u ố n t r ư ớ c ở đây công tác còn cần ngươi đại lực phối hợp tự nhiên tự nhiên toàn lực ứng phó hai vị đường xa mà đến cực khổ rồi mời đi theo ta tới trước phụ đệ nghỉ ngơi một chút đi đại nhân tổng đốc không muốn phiền phức chúng ta đi ngươi chỗ làm việc thời gian rất gấp bách bẹn đĩ gỗ rất quen thuộc quan liêu cái k i a một bộ có điều hiện tại hắn cũng không tinh thần quản những chuyện này tổng đốc hơi xứng sở có điều cuối cùng cũng coi như là ở trong quan trường sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy lập tức vẻ mặt tươi cười gật đầu hai vị đại nhân không chối từ gian lao hạ quan khâm phục cực kỳ tự nhiên công sự số một xin mời đi theo ta mà vào lúc này một chật vật kỵ sĩ đi tới ở tổng đốc bên thai thì thầm vài câu b a tử mặt hơi hơi nhịu nhịu rất nhanh khôi phục bình thường đại nhân tổng đốc lẽ nào xảy ra vấn đề gì hả v ỡ la hỏi hai người hiện tại đều phi thường mất cảm có một chút gió thổi cỏ lây đều sẽ liên tưởng đến kệ xạ trên người ha ha không có chuyện gì không có chuyện gì một chút vấn đề nhỏ hai vị đại nhân xin mời vợ lạ cùng bén đi gỗ có hơi thất vọng có điều đã quen này một đường bọn họ đã trải qua vô số lần thất vọng rồi không thể không nói đang tìm kiếm kệ xạ trong quá trình long kỵ tướng tên tuổi càng thêm vang vọng cả lý gì, tuy rằng kệ xạ không tìm được nhưng trừng phạt không ít tham quan ố lại đặc biệt là một ít tác bá cùng cái gọi là xã hội đen thực lực căn bản không cần cái gì quân đội phối hợp một long kỵ tướng liền đầy đủ giải quyết có thể nói long kỵ tướng do xoáy đã quát thay đổi toàn quốc cũng là tin tức tương đối bế tắc biên cảnh khu vực mới không biết đại nhân tổng、đốc. gần nhất ngươi khu quản hạt bên trong có chưa từng xuất hiện tình huống khác thường đặc biệt thiên tượng loại nói thí dụ như vết nước không gian loại hình vợ là bà tổng đốc nói xứng s ở xứng s ở liền mặt hàng này nơi nào rõ ràng cái gì là vết nước không gian hai vị đại nhân có thể nói hay không ở rõ ràng một điểm hai người đối diện một hồi vẫn là quyết định đem kệ xạ tình huống nói cho hắn dù sao sự tỉnh tiểu này giấu là không che giấu nổi mà tổng đốc cũng ít nhiều nghe được một điểm có người nói vương tử điện hạ đã chết rồi cũng có người nói vương tử điện hạ mất tích còn có người nói vương tử điện hạ kỳ thực, thực ở trong vương cung dưỡng thương ngược lại cái gì thuyết pháp đều có thế nhưng từ khi bạch hổ cuộc chiến sau đó vương tử điện hạ xác thực không có ở công khai từng xuất hiện đ ư ờ n g n h ư n mặt sau liền không phải hùng mục tiêu tương người như thế có thể biết tự tin chuyển tới loại này bên i c ả n h cần thời gian quá dài sau khi nghe xong tổng đốc một mặt nghiêm túc hai vị đại nhân xin yên tâm hạ quan nhất định bảo thủ bí mật chuyện này ta lập tức khiến người ta đi điều tra nhìn gần nhất có hay không lôi kéo người ta chú ý khuôn mặt xa lạ xuất hiện chúng ta nơi này ngoại trừ thương đoàn nhân khẩu lưu động cũng không lớn tốt vô cùng chúng ta thời gian có hạn vì lẽ đó phiền phức đại nhân tổng đốc dành thời gian hai vị đại nhân cực khổ rồi mời đến trước tiên nghỉ ngơi một chút ta lập tức đi làm bẹn đi g ồ cùng bỡ l à cũng chỉ có gật đầu ở nơi như thế này chính bọn hắn tìm là không hy vọng đem bẹn đi g ồ cùng bỡ l à an bài xong ghi len đại nhân tổng đốc cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm có như thế chuyện quan trọng chắc chắn sẽ không nhằm vào hắn nếu như có thể ở hắn nơi này tìm tới vương tử cũng coi như một cái công lớn nhưng là loại khả năng này tính bằng không tám phần mười vương tử là đường a bất luận chính quyền làm sao thay đổi giống như vậy địa phương xa cũng không ai lưu ý chỉ cần hắn không đắc tội người vẫn làm hắn thẳng t r ộ t làm vua sứ mù có điều dĩ nhiên có người dám giết thành vệ quân thực sự là phiên thiên nếu để cho đặc s ứ biết vậy còn được rồi liền như vậy địa phương nhỏ đều thống trị không được nhưng là đại đại mất mặt làm không cẩn thận trực tiếp bị cách trước vậy coi như muốn khóc cũng không kịp cho ta mang hai ngàn người quá khứ đem người cho ta diệt phàm là dám can đảm ngăn trở toàn bộ lấy phản bội tội luận sử sát quang chờ chút cái tia nữ vẫn là lưu lại ở đi cho ta xem xét hai cái xinh xắn một điểm xử nữ hầu hạ hai vị đại nhân vâng đại nhân tổng đốc đại nhân tổng đốc phi thường khó chịu bình thường mỗi một người đều là đảng hoàng thuận dân hiện tại ngược lại tốt đặc s ứ đại nhân tới trái lại buồn b ự c nhìn dáng dấp cự nhân tộc gần nhất có chút dục gia dục dịch mà không thể k h ô n g p h ò n g những n à y đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt giá hỏa tốt nhất cho bọn họ một bài học đúng rồi hai vị đặc s ứ ở đây chính là cơ hội tuyệt vời long kỵ tướng đặt ở toàn bộ m a đại lục đều là khó gặp cứng giả kỳ h i lúc này không lợi dụng một chút càng chờ khi nào chà chà thực sự là quá thiên tài đại nhân tổng đốc phi thường hài lòng vì chính mình anh minh quyết định k h n hay nếu như có thể đem cự nhân tộc san bằng hắn cũng thiếu một cái đại họa trong đầu dù sao giường chỗ há để người khác ngủ say lúc này bẽn đi gỗ cùng b ỡ lạ là làm sao có thời giờ nghỉ ngơi hai người uống một chút thủy liền đem thị giả đánh đ u ổ i dọc theo đường đi hai người đều kiến thức không ít cùng với trên trốn quan trường bộ kia không thể không nói trên c ó chính sách hạ có đối sách ngoại trừ vương thành phủ cận cải cách khá là triệt đ ể cái khác hơi hơi xa một chút thành thị tất cả đều là dương thị n h e m suy hoa chiêu đếm công suệ cải cách hiệu quả cũng không phải tốt như thế nào mà lần này lòng kỵ tướng một bên tìm kiếm kệ xạ mặt khác cũng có thị sát ý tứ ít nhất để này quan chức thật lòng chấp hành mặt trên mệnh lệnh tình cờ g i ế t tới mấy cái liền có thể tạo được g i ế t gà dọa khỉ hiệu quả đương nhiên quan trọng nhất hay là tìm được k ẻ xạ không phải vậy hết thể đ ề u tỏi công chúng ta là trước tiên tìm đoàn t r ư ở n g đây vẫn là trước tiên bãi phòng cự nhân tộc b ợ lạ hỏi vẫn là trước tiên tìm đoàn t r ư ở n g cự nhân tộc thả sau thật không nghĩ ra c h ú n g tộc như vậy tất yếu tiêu tốn tinh thần sao cự nhân tộc khoan hay nói ta thật không làm sao từng thấy nếu như bọn họ thật sự có thực lực làm gì còn đoa ở nơi như thế này vợ lạ bĩu môi có chút không phản đối xuất thân trên tự nhiên là b ẽ n đi gỗ muốn rất nhiều mà hắn càng là quý tộc bồi dưỡng tinh anh điện phạm từ tiểu đọc nhiều sách vở gia truyền kiếm thuật cũng thật là tuyệt vời hiếm có nhất chính là hắn bính kính có thể không thể so bình dân kém ở kiến thức trên xác thực muốn thắng vợ là một bậc chưa từng thấy cũng bình thường cự nhân tộc kỳ thực cùng nhân loại chúng ta hải tộc như thế cũng là bộ tộc có trí tuệ chỉ có điều nhân khẩu quá ít hơn nữa vẫn rất biết điều căn bản không tham dự đại lục tranh bá toàn bộ tộc đều trốn ở trong dây núi loại ma thú đó ngang dọc thâm sơn cùng cốc ai sẽ đi lý hơn nữa gián tiếp cũng thành chúng ta cả l y dị phòng tuyến từ chính trị góc độ trên cân nhắc chúng ta cần phải động viên bọn họ hay chúng ta đi lên tiếng chào hỏi cũng là cần thiết bọn họ theo chúng ta cạ l ụ dị vương quốc vẫn phi thường hòa hợp có điều cự nhân chỉ tôn kính cường giả cái này cũng là để chúng ta đi nguyên nhân đi ha <cười> ha cường giả sao cái kia quá tốt rồi ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút trừ nhân loại cùng hải tộc ở ngoài những trùng tộc khác đáng tiếc bật tỷ không có tới không phải vậy để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính cự nhân ở bỡ l à xem ra long kỵ đoàn chính là to lớn nhất so sánh với đó bèn đi gỗ thì không tỏ rõ ý kiến có điều căn cứ hắn hiểu rõ cự nhân tộc xác thực không có bạt tỷ hình thể lớn thật không biết bạt tỷ là chủng tộc gì ngược lại không quá giống nhân loại bình thường thế nhưng bạt tỷ là vương tử điện hạ trung thật nhất hộ vệ không ai sẽ không tán gâu đi thăm dò xuất thân của hắn ngươi cảm thấy cái này tổng đốc như thế nào thấy thế nào mập mạp này đều không giống như là chính kinh quan chức bình thường à nay một đường ta đã quan sát một hồi loại này chỗ thật xa kinh doanh thành tình huống bây giờ vẫn tính t ạ m t ạ m hơn nữa cũng không có cái gì kêu ca chỉ cần không ra vấn đề lớn lao gì chúng ta liền không cần lo thân là quý tộc b ẽ n đi gỗ càng hiểu rõ quyền mưu chi đạo nếu như đem quan chức toàn d ế t sạch rồi ai tới quản lý c h u n g quy phải có người quản coi như muốn cách tân cũng phải từng bước một đến một đao cắt nhất định sẽ ra đại l o ạ n tử huống hồ hiện tại vương tử điện hạ còn không ở rất dễ dàng gây nên phản loạn ở vương tử điện hạ trở về trước bọn họ nhất định phải bảo trì lại hiện trạng mẹ tiếp lao tử ngồi không yên cái tên nhà ngươi có thể lã vọng bưng cần ta có thể không chịu được cái k i a một bộ như vậy tên béo k i a tổng đốc ngươi đến ứng phó ta ra ngoài xem xem nói không chắc có thể được manh mối gì nói bỡ lại chậm lên lúc này hai ngàn tức n l thành c h vệ quân minh mông quần quận mở ra thành bọn họ muốn tìm về bại a đã rất nhiều năm không ai dám cùng thành vệ quân họ hét huống hồ chỉ có hai người không ai phun một bãi nước miếng cũng chết đối bọn họ kỳ thực kệ xạ không chờ bao lâu liền bị ạ giả gồng minh đệ ngạnh lôi đi hắn thực sự không tiện cự tuyệt mà sâu trong nội tâm hắn cũng không ngờ ở giết những quân nhân này bọn họ cũng là phụng mệnh làm việc phương thức sống không giống mà thôi nếu như thật muốn truy t r a kẻ cầm đầu vẫn là phải tìm đến cái tia tổng đốc trên người chờ thành vệ quân chạy tới thời điểm gian nhà đã trống rỗng thế nhưng bọn họ rất nhanh ở ngay gần phát hiện cự nhân dấu vết trong quân đội tự nhiên không thiếu lần theo hào thủ huống hồ ạ giả gồng bọn họ căn bản không có ý định che giấu cái gì cũng không phương diện này kinh nghiệm hiển nhiên thành vệ quân cũng không muốn liền như vậy quên đi bọn họ liền không tin cự nhân tộc dám phản kháng cả lụy dị vương quốc hai ngàn thành vệ quân m i n ngông quần c u ộ n lái về cự nhân tộc đương nhiên bọn họ cũng chỉ là hướng về cự nhân tộc tạo áp lực để bọn họ giao ra hung thủ qua nhiều năm như vậy cự nhân tộc vẫn tránh khỏi theo nhân loại xung đột điều này cũng làm cho bọn họ có rất lớn sức lực đáng tiếc thời đại không giống kệ xạ kCO mỹ gì ở cự nhân tộc chịu đến đẳng cấp cao nhất đánh ngộ tộc trưởng cùng những trưởng lão kia không có đến bà sẽ sai dặn phụ trách tiếp đón bọn họ thế nhưng không chút nào thay những chuyện khác thế nhưng kệ xạ cùng bà sẽ thỉnh phẳng có chút va chạm đó là hai cái cường giả cấp cao nhất khí thế đan sen rất khó không có phản ứng chỉ có điều hai người đều không có dự định ra tay kệ xạ cần đòi lý do mà b à n sẽ thì đang đợi cự nhân tộc rất thành kính mà b à n sẽ không một chút nào gớp hắn tin tưởng vận mệnh lại như cự nhân tộc có thể từ trong tai nạn may mắn còn sống sót như thế từ sinh ra được cạ s ỉ ổ xưa nay không như thế hài lòng quá có tốt như vậy chơi cự nhân không cần lo lắng vấn đề an toàn tỉ tỉ của chính mình lại có thể nói chuyện thế giới thật là tươi đẹp nhìn hai lòng cạ xỉ ổ mị dị cũng rất cao hứng từ khi cứu kệ xạ sau đó phảng phất sinh hoạt trong một đêm liền thay đổi cái này không biết từ trước nam tử rốt cuộc là người nào bình tĩnh vẻ mặt hạ phảng phất có thể chịu đựng tất cả nhìn nhìn m ị gì không khỏi nhập thần thành vệ quân đến đánh vỡ cự nhân tộc bình tĩnh bản thân chính là cả lụy dị zin len thành vệ quân đoàn trưởng dù s ẹ o đem thương tổn đại nhân tổng đốc cháu trai hung thủ giao ra đây không phải vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí dù s ẹ o n g ạ o nghễ ngồi ở trên ngựa nhìn gắt cổng hai cái cự nhân những này tứ chi phát đạt ra hỏa nhìn liền làm cho người ta chán ép a dạ công huynh đệ căn bản không để ý tới đám người kia nơi này là cự nhân tộc lãnh địa không có cái gì hung thủ chỉ có quý khách ở tiến lên một bước liền đứng trách chúng ta không khắc khí cự nhân cứng rắn để dù sẽ có chút ngoài ý muốn h ừ để có tư cách người nói chuyện đi ra ngươi có biết chứa chấp hung thủ chính là miệt thị c ả lì dì vương quốc pháp luật phải bị vương quốc trừng phạt a dạ g h ô n g ầm ầm nợ nụ cười chúng ta cự nhân tộc mỗi người đều là huynh đệ ai nói đều giống nhau hơn nữa chúng ta xưa nay không bị uy hiếp dù xẹo sừng sốt những người khổng lồ này đầu góc đốt mà dĩ nhiên thái độ khác thường muốn làm cơm con ngươi xoay tròn chuyện cự nhân tộc muốn tạo phản đây chính là một cái công lớn à thế nhưng chỉ bằng trước mắt hai ngàn người muốn vào công cự nhân tộc quả thực chính là đồ ù dỡn hắn còn không ngốc đến phần này trên hắn có thể ngồi vào vị trí này dựa vào chính là đầu góc mà không chỉ là thực lực đầu góc đơn giản ra hỏa đều chết ở trên chiến trường được cự nhân tộc muốn t ạ o phản đại nhân tổng đốc sẽ cho các ngươi chính nghĩa p h á n quyết chúng ta đi một đám người lại mênh mông quần quật l á i đi ạ dạ cổng minh đệ có chút mơ hồ những nhân loại này thật là có thú khi thế hùng hồ đến khi thế hùng hồ đi chỉ là vì tìm bọn họ tán gấu ạ dạ cổng p ấ t tay một cái mấy trăm cự nhân đều đâu vào đấy lui trở lại uy hiếp đối cự nhân tộc là không thể thực hiện được cự nhân tộc nhưng là thời khắc nằm ở bị chiến ở trong hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu so với những thành vệ quân này mạnh hơn nhiều v ỡ là có chút hệ hoại dàn vặt lâu như vậy một điểm tin tức hữu dụng đều không cho tới đang chuẩn bị đi về ngủ lại phát hiện nhiều đội thành vệ quân mở ra trở về không khỏi nhịu nhữ mày lớn như vậy phạm vi điều động quân đội khẳng định là có việc cái này tổng đốc d ở cho quỷ gì chẳng lẽ có cái gì tình huống khác thường không được Chương hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh muốn nghe được ra thành vệ quân đ i ề u động nguyên do đối bợ là tới nói thực sự quá đơn giản khi biết được tình huống như thế thời điểm ngay lập tức sẽ để lại tâm tư cự nhân tộc phản loạn có nhân loại cao thủ c h ặ n lại rồi t r ă m người công kích có thể ngăn cản những này chừng một trăm cái mặt hàng này ở long kỵ đoàn bên trong liền có không ít thế nhưng vấn đề là ở loại này thâm sơn cùng cốc đột nhiên bước lên một cao thủ đã đáng giá khảo cứu hơn nữa người này còn chịu đến cự nhân tộc bao che vậy thì càng kỳ quái cư bợ là hiểu rõ cự nhân tộc tuy rằng không phải tính bải ngoại thế nhưng rất chú ý duy trì theo nhân loại giới hạn mà bây giờ lại vì thu nhận mấy nhân loại tội phạm mà có can đảm cùng cả lụy dị vương quốc đối nghịch này càng có vấn đề nghĩ tới đây vợ là tâm liền không nhịn được cầm ẩ m nhảy lên thủ lĩnh mị lực nhưng là siêu cường quyết định cái cự nhân tộc còn không phải bắt vào tay vấn đề là nếu như đúng là đoàn trưởng hắn làm gì không trở lại đây chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì phải xử lý tuy rằng có thể nhưng càng nhiều chính là nỗi bắt ă n ăn nhưng là đến hiện tại dù cho một phần trăm cơ hội cũng không thể bỏ qua lúc này cự nhân tộc tộc trưởng chúng ta làm như vậy khả năng mấy trăm năm qua nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông vạn nhất hắn không phải người kia chúng ta ha không phải không còn đường quay đầu làm bất cứ chuyện gì cũng là muốn trả giá thật lớn bạch hổ đã xuất hiện sẽ không lại có thêm những người khác a di sợ toàn không một chút nào xuất ruột bọn họ tuy rằng không đem thành vệ quân để ở trong mắt thế nhưng là không thể nhỏ xem ca l ì gì sức mạnh cự nhân tộc là mạnh mẽ thế nhưng muốn chống đối nhân loại trăm vạn đại quân vẫn là không thể hắn cũng là ở đánh cược chỉ bất quá hắn có mười phần nắm mà thôi tộc trường chúng ta không cho ta đánh với hắn một trận ba xét ngươi rất mạnh mẽ thế nhưng sức mạnh của một người c h u n g quy có hạn chúng ta đã đợi lâu như vậy tại sao không ở chờ một lát ta ta nghĩ không tốn thời gian giải hắn liền sẽ chủ động tìm chúng ta a di sở ton cơ nhạt định liệu trước nói rằng những người khác cũng không tiện nói gì bọn họ cũng chờ đợi chỉ bất quá đối với kẻ xạ vẫn là tồn tại trình độ nhất định hoài nghi dù sao cao thủ có rất nhiều t h á n h vực cao thủ cũng không phải số ít đang không có trải qua bạ xét nghiệm chứng quá liền theo nhân loại trở mặt thực sự có chút mạo hiểm thế nhưng những người khổng l ồ là phi thường tôn trọng tộc trường quyết định những người khác cũng không đang bàn luận vấn đề này thế nhưng cự nhân tộc đã tiến vào độ cao tình trạng giới bị làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nhân viên chọn tình huống làm sao đang tiến hành ở trong thế nhưng có không ít người có mâu thuẫn tâm tình nếu như kệ xạ không lấy ra điểm áp đảo tính bản lĩnh e sợ rất khó phục chúng a một trường lao có chút lo lắng nói cự nhân tộc là trực tính tử nghe theo một kẻ loài người chỉ huy quả thật làm cho không ít người có chút không thể tiếp thu hết thể đều sẽ giải quyết yên tâm đi chúng ta chỉ cần chờ đợi ở hắn bước vào cự nhân tộc bắt đầu từ giờ khắc đó bánh xe số mệnh đã không thể n g i chuyển không biết tại sao kệ xạ không ngờ ngủ hoặc là căn bản là ngủ không được không có cái gì kích thích ký ức liền một chút chạy ra đến thường nghe người ta nói mất trí nhớ người cần tương tự kích thích mới có thể khôi phục nhưng là chính mình thật giống không phải chuyện như vậy có vài thứ liền như vậy đi ra hắn còn muốn lảng tránh ả có thể thời gian thật có thể làm n h ạ t không ít đồ vật lao đầu tử ngươi thật không có suy nghĩ nói đi là đi hiện ở trên thế giới này chỉ còn dư lại một mình hắn tuy rằng rất nhiều thời gian lao đầu tử đều đang đùa mất tích thế nhưng kệ xa biết hắn nhất định ở m a một cái nào đó góc nhưng là hiện đang không có sống x u t là tại sao theo bản năng sờ soạn một hồi tay của chính m ì n h trạc hệ lại nạ thanh tú khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt cỡ lạ dạ ngoại trừ hồng nhan c h i kỷ cạn l ã o bà ti rất nhiều người bọn họ khẳng định đều đang chờ hắn khẳng định rất lo lắng chính mình không phải một người a đột nhiên kệ xạ cảm thấy trong lòng ấm áp lao đầu tử là vì là cứu mình mới chết nếu như mình như vậy chán trường xuống lao đầu tử nhất định sẽ t ứ c điên cần thiết hảo hảo sống tiếp muốn hoạt ra dáng lao đầu tử có nguyện vọng gì hy vọng hắn có thể thống nhất may a đại lục trở thành may a vương kệ xá mạnh mẽ cầm nằm đấm mặc kệ là vì người bị chết vẫn là người sống chính mình hiện tại bộ dáng này thực sự quá bất ước đúng kệ xạ cho mình một cái tác tuy r ằ n g thống thế nhưng tỉnh táo rất nhiều chỉ có kẻ nhu nhược mới sẽ trốn tránh từng cái từng cái bóng người ở kệ xạ trong đầu t ố c biến hiện tại hắn mới rõ ràng tự mình con vác lấy bao nhiêu trách nhiệm người không thể chỉ vì chính mình mà sống h ã lẽ na cỡ la da cá lảo dẹp bi bà ti đi đi hắn đồng ý quá rất nhiều là nam nhân liền phải hoàn thành chính mình lời hứa nhiệt huyết ở kệ xạ trong cơ thể sôi trào chậm rãi quỳ giảm xuống thụ hạn lao đầu tử ta nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi kệ xạ nhất định phải làm cho ngã vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tiếng bước chân n h ự tới mị dị đi từ từ lại đây có chút lo lắng nhìn kệ xạ ngươi không sự tình đi mị dị từng chữ từng câu rất mất công sức nói rằng kệ xạ quay đầu lại lộ ra nụ cười tự tin cảm ơn ngươi ta không có chuyện gì hơn nữa xưa nay tốt như vậy quá kệ xạ trong lời nói có rất nhiều hàng nghĩa vận mệnh tiên đoán lại hoặc món đồ gì đều đến đây đi hắn toàn nhận ngược lại muốn xem xem trên thế giới này sẽ biến thành ra sao mà lúc này kệ xạ trong ánh mắt tràn ngập tầm nhìn m ỹ dị đột nhiên phát hiện người đàn ông này cách mình càng xa hơn tuy rằng vẫn là ban đầu người kia thế nhưng là lại hoàn toàn khác nhau lúc này kệ xã lại đã biến thành kệ xã alexander là thời điểm nên về rồi lúc này đại nhân tổng đốc chính tích chạy mắt nhỏ cùng bén đi gỗ cùng bỡ lại đánh tiểu báo cáo đương nhiên là báo cáo cự nhân tộc làm phản sự tình hắn đã đem thành vệ quân toàn bộ tụ hợp nổi đến tất cả nghe theo hai vị đặc sứ sắp xếp bén đi gỗ cùng bỡ lại nhưng là một mặt bình tĩnh thế nhưng nếu như cự nhân tộc thật sự muốn phản loạn không phải là một chuyện nhỏ nhìn dáng dấp chỉ có thể trước tiên xử lý cự nhân tộc sự tình hơn nữa bỡ lại đối tượng hoài nghi cũng ở cự nhân trong tộc mặc kệ từ phương diện nào cân nhắc cũng là muốn đi một chuyến đại nhân tổng đốc cự nhân tộc thực lực như thế nào hai vị đại nhân xin yên tâm cự nhân tộc nhiều lắm vạn thanh người khấu trừ người già yếu bệnh tật có thể chiến đấu cũng là mấy ngàn người chúng ta này biến có thể triệu tập quân chính quy có hai mươi ngàn ở thêm vào hai vị đại nhân ra tay bọn họ chỉ có thể bẽ ngoan bó tay chịu c h ó i đại nhân tổng đốc rất vui vẻ nếu như có thể đem chết tiệt cự nhân tộc nhân cơ hội giết chết hắn sau đó nhưng là thật không có bất kỳ bận tâm muốn thoải mái hơn có bao nhiêu thoải mái được chuẩn bị một chút chúng ta mau chóng xuất phát ha ha tất cả nghe theo hai vị mệnh lệnh toàn quân đợi mệnh bất cứ lúc nào có thể điều động ben đi gỗ cùng bỡ là cũng thu dọn một hồi làm tốt đánh n g ạ n h chiến chuẩn bị tuy rằng bên trong liên lụy tổng đốc tư t ì n h nhưng là cự nhân tộc như vậy trắng trận bao che tội phạm đều là cái vấn đề huống hồ là ở thành vệ quân yếu nhân tình huống vẫn là xem t h ư ờ n g cũng quá xem t h ư ờ n g cả lụy dị vương quốc nếu như lần này không cho cái bằng giao sau đó nhất định sẽ càng càng rỡ mênh mông quần quận đại quân mở ra cự nhân tộc dưới chân núi cự nhân tộc cũng bận b i ể u thành một đoàn chân chính đối mặt như vậy đại quân bọn họ cũng là rất gấp gáp này muốn khai chiến nhưng là không phải chuyện nhỏ ba ngàn cự nhân chiến sĩ đã ở dưới chân núi tập kết vũ khí phi thường đơn sơ thế nhưng thực lực của tự thân muốn cao hơn nhiều nhân loại quân đoàn đại nhân tổng đốc có chỗ dựa cũng thay đổi một thân áo giáp chỉ bất quá hắn vóc người thực sự có chút mập mạng bị hư hỏng dáng dấp quân nhân bồi tiếp bẽn đi gỗ cùng bỡ lại nhưng là nghiêm túc nhìn trước mắt cự nhân bọn họ nhưng là hành g a vừa nhìn thấy những người khổng lồ này liền biết phải gặp liền chính mình mang đến những món hàng này tuy rằng người đông thế mạnh e sợ vẫn đúng là không phải những người khổng lồ này đối thủ từ thân thể đối phương cùng ánh mắt liền có thể nhìn ra nhân ra là thân kinh b á c h chiến mà những thành vệ quân này đại đa số trình độ đều rất bình thường hai người liếc mắt n h ì nhau n nhìn dáng dấp là muốn biến hóa một hồi sách lược À dạ g ồ g huynh đệ hai người đi lên trước nhân loại các ngươi lẽ nào là muốn hướng về chúng ta cự nhân tộc khiêu chiến ả bẹn đi gỗ cùng bỡ l à cũng giục ngựa tiến lên chúng ta cả lì dị cùng cự nhân tộc luôn luôn sống trung hòa bình thế nhưng các ngươi không nên bao che hung thủ giết người ừ tên khốn kia đang chết k ẻ xạ cùng cả CEO là người tốt nghe t ớ i k ẻ xạ tên thời điểm b e n d i gỗ cùng bỡ là suýt chút nữa từ ngã từ trên ngựa đến l i ề u mạng ngột ngạt kích động trong lòng k ẻ xạ không sai hắn là chúng ta quý khách các ngươi nếu muốn bắt hắn trước tiên muốn đánh bại chúng ta cự nhân tộc À dạ gồng huynh đệ rất trực tiếp ở trong mắt bọn họ chính là kẻ địch và bằng h ư u nhanh để chúng ta thấy hắn không được các ngươi đều là người xấu muốn gặp hắn đánh bại chúng ta lại nói b e n d i gỗ cùng bỡ là nóng ruột như lửa một mực gặp gỡ hai cái thẳng tính cũng lời nói không lo được đại quân trực tiếp hai huynh g n t đệ mặc dù là cấp bốn sải giản thế nhưng tâm linh tương đồng luyện tập lên uy lực tương đương với cấp năm sải giản bèn đi gộ cùng bỡ là nơi nào chịu lãng phí thời gian hiện tại hận không thể trưởng cánh đi tìm kệ xạ bạch ngân đấu khí phóng lên trời bốn người vừa tiếp xúc chính là nổ vang ạ dạ gồng huynh đệ bị chấn động bay ra ngoài bẹn đĩ gỗ cùng bỡ lạc cũng rơi xuống đất hai người thần thái biến trở nên nghiêm túc ạ dạ gồng huynh đệ cũng không nghĩ tới hai người này khí lực lớn như vậy so với bình thường người đến cường hơn nhiều thế nhưng nằm trong chức trách bọn họ là không cho phép bất luận người nào từ nơi này quá khứ cự nhân khá là coi trọng chiến đấu một t r ọ i một chính là một t r ọ i một bẹn đĩ gỗ đối đầu ạ dạ gồng bỡ lạc đối đầu ạ dạ gồng thuấn gian doanh chiến bắt đầu không thể không nói hai huynh đệ thực lực cũng không tệ nhưng là phạm sai lầm quá nhiều đầu tiên không nên tách ra đơn đà độc đấu quả thực chính là xá bản thân ngắn tấn công đến trường thúng chi thực lực của hai người vốn là so với bện đi gỗ cùng b ỡ lạ nhược hai người nhưng là thật sự nổi giận vô số người đều đang tìm đoàn trường thật vất vả có một chút hy vọng nơi nào còn nhịn được một khi sốt ruột ra tay nhưng là nặng bện đi gỗ một tiếng quát lớn kiếm ảnh đầy trời đem ạ dạ gồng bao quanh bọc lại ạ dạ gồng căn bản là không có cách hữu hiệu chống đối bọn họ tập đoàn lực xung kích là có thể nhưng là một mình đấu thực sự rất khiếm khuyết mà bợ lạ trâm thì càng không phải cự nhân có thể chống đối chỉ là hai cái đối mặt ạ dạ gồng cùng ạ dạ gồng minh đệ liền ngã xuống đất những người khổng lồ hai mặt nhìn nhau bọn họ đối thực lực của chính mình là phi thường kiêu ngạo nhưng là vừa mới tiếp xúc liền bị hai cái nhân loại nho nhỏ đánh leo xuống điều này làm cho bọn họ nhất thời không thể nào tiếp thu được s ắ c thực cự nhân là rất lợi hại nhưng là nhược điểm của bọn họ cũng rất rõ ràng vậy thì là trang bị quá kém không chú ý phòng ngự phải biết bọn họ cũng là thịt lớn lên không phải đau thương bất nhập cũng không phải thân bất tử nếu như hảo hảo sử dụng tuyệt đối là trên chiến trường đau nhọn thế nhưng dùng không tốt thì thành loại cỡ lớn bánh bao thịt ai ở ngăn cản dết không tha mấy cái cự nhân vội vã đem ạ dạ gồng huynh đệ mang tới trở lại cự nhân tách ra bà sẽ cùng mấy cái cấp năm sải giảm đi ra thế nhưng bợ lạ căn bản không có chú ý cái này bọn họ con mắt chỉ có cự nhân trung gian một người mọi người chính lấy vì là bện đi gỗ đại nhân cùng bợ lạ đại nhân chuẩn bị đại phát thần uy thời điểm bện đi gỗ cùng bợ lạ đột nhiên quỳ một chân trên đất bà sẽ phi t h ư ờ n g thức thời t h i ể m qua một bên cái khác cự nhân cũng chia phân tránh ra một đám thành vệ quân toàn bộ trợn mắt ngất m ộ m lẽ nào hai vị đại nhân bị hồ đồ rồi đại nhân tổng đốc tuy rằng đủ phì nhưng là đầu góc còn không ngung ố c sau khi hết khiếp sợ vội vã từ trên ngựa tuột xuống liên tục lăn lộn vọt lên trực tiếp đánh gục ghi len tổng đốc hùng mục tiêu tương bài kiến vương tử điện hạng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ổ i vừa nhìn tổng đốc quỳ xuống hết thệ thành vệ quân lập tức ào hào hào quỳ xuống một m ả n h lẽ nào bọn họ muốn đuổi bắt người dĩ nhiên là vĩ đại vương tử điện hạng chúng l à n g người lạnh lẽo xui xẻo nhất chính là tổng đốc mồ hôi hột một dọn tích từ trên c h á n rơi xuống lần này thật đúng là thảm nhìn bèn đi gô vợt lạ kệ xá lộ ra xuất phát từ nội tâm lục ư ờ i hai tên này đứng lên đi không nghĩ tới có thể tìm tới nơi này chị được t h ư ha, ha. đoàn trưởng cuối cùng cũng coi như tìm tới n g ư ờ i ở không tìm được dẹp bị đại nhân khẳng định bắt chúng ta làm bia n g a m g kiến ba người mạnh mẽ ủ n g ôm một hồi vẹn đi gỗ cùng bỡ lạ kích động đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt những người khổng lồ liền không cần phải nói rất nhiều cự nhân căn bản không biết kệ xạ lai lịch bọn họ chỉ biết là nhân loại này là tộc trưởng quý khách thế nhưng cho dù là xa xôi cự nhân tộc cũng đã từng nghe nói một chấn động tên kệ xạ alexander không phải là bởi vì hắn là c ả ly dị vương mà là bởi vì hắn là kệ xạ có thể một mình đấu bạch hổ cường già tuyệt、thế. cự nhân tộc là sùng bái nhất dũng sĩ nhất thời xem kệ xạ ánh mắt lại nhiều hơn một loại tôn k í n h cạ xì、si、ổ quả thực không thể tin vào thai của mình này kệ xạ dĩ nhiên đúng là cái kia kệ xạ thật sự giả nay tỷ lệ cùng mặt trời mọc từ hướng tây gần như a chẳng trách chẳng trách ngoại trừ kệ xạ ai có thể ở từng tuổi này nắm giữ thực lực như vậy có thể đại đa số người đều rất hưng phấn nhưng làm mị gì nhưng rất cô đơn kệ xạ alexander đó là cao cao không thể với tới vương tử tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng liên quan với hắn truyền thuyết đã đến công suệ hắn hồng nhan tri kỷ đều là công chúa chiến ú a chúa. thậm chí có má đệ nhất mị nữ, mị nhân má mỹ có công đệ nữ, ngư Anh hùng bên n mỹ g ư ờ là vĩnh viên không h i t u mỹ ữ mà nàng chỉ có thể coi là ven chỉ có coi thể đấu ư như ờ n nhỏ, không đáng chú ý. Chiến g một khắc chú cò vậy đ ý. là không đánh được thành vệ quân bé ngoan tại chỗ đ ợ i mệnh vẹn đi gỗ cùng bỡ là một t ứ c cũng không rời kệ x a dù cho đi nhà cầu cũng phải tiếp theo dương đại tiểu thư lên tiếng một khi phát hiện kệ x a tung tích chính là trí cao thần đến rồi cũng không thể rời đi bỡ là một khắc phái một người đem tin tức chuyện trở lại kinh thành tìm tới kệ xạ hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại kệ xạ tuyệt đối là hiện tại quan trọng nhất thuốc trợ tim lưỡng người đã cao hưng có chút quên hết tất cả thảm nhất chính là đại nhân tổng đốc hắn biết thật sự chơi xong đắc tội ai không được đắc tội cạ lì d ị tối có quyền lực người một k h ắ c đó hắn thậm chí muốn vô phản loạn đến cái rất mà hướng đi thế nhưng rất nhanh sẽ bỏ đi cái ý niệm này thủ hạ của chính mình từng cái từng cái trong ánh mắt đều tràn ngập xuồng bái trước mắt hắn người trẻ t u ổ i này là ai không chỉ là vương tử là trẻ trung nhất kiếm thánh thậm chí là ma đạo sĩ bạch hổ tứ phương thần thú hai nạn tượng trưng để thành đ ô tội ác trong nháy mắt biến thành cho bụi cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể ngã vào dưới kiếm của hắn chỉ bằng những n à y trước mắt những món hàng này quả thực chính là chịu chết huống hồ những binh sĩ này cũng không nhất định sẽ nghe hắn tuyệt vọng cũng chính là hiện tại khá là thông minh tướng lĩnh đã đem đại nhân tổng đốc xem ra chỉ chờ kệ xạ xử lý b v n đi gỗ cùng bỡ lại liếc mắt nhìn nhau đồng thời lùi về sau lùi tới quân đội trước mặt rút ra bản thân trường kiếm đồng thời quát các ly gì đánh đâu thắng đó điện hạ và thuế quỳ xuống các chiến sĩ dồn dập rút ra bản thân trường kiếm hô to và thuế tiếng gầm một chuyến khắp cái này hẻo lánh thành thị kệ xạ cũng không có nóng lòng về vương thành tiện thể đem xui xẹo đại nhân tổng đốc thu thập sau đó sự chú ý của hắn liền đặt ở cự nhân tộc trên người sức mạnh sức mạnh to lớn đây là hắn cần không thể nghi ngờ cự nhân tộc là một luồng phi thường sức mạnh khổng lồ nếu như thiện thêm sử dụng đối c ả lụy gì chính là to lớn trợ lực nếu như nói h ễ lẽ nã để hắn biết được chính mình phải làm người đàn ông cái kế mạ ủ n chết thì để hắn chân chính thành thục lên làm một người đàn ông phải có đảm đương muốn đi bính không phải vậy thân nhân của chính mình cùng âu hiếm người đều có khả năng rời đi chính mình đối với vận mệnh kệ xạ quyết định đi đối mặt bất luận cự nhân tộc là căn cứ ra sao nguyện vọng hiện tại đến xem đối với mình đều phi thường có lợi các ly dị mấy đại quân đoàn sức chiến đấu không thể trong thời gian ngắn đến đỉnh cao cùng quanh năm chinh chiến ột mạn đế quốc là không cách nào so với hắn cũng không nhận ra ột mạn vương tử sẽ thiện lương với hắn sống trung hòa bình chiến tranh là sớm muộn một khi kệ xạ quyết định đối mặt rất nhiều chuyện đều biến rõ ràng lên vợ là cùng bẽn đi gộ khi hiểu rõ đến cự nhân tộc chân chính tình huống sau đó cũng bị đẻ ép hơn hai trăm ngàn người đáng sợ dương nào con số dĩ nhiên vẫn ẩn nút ở đây nơi này tổng đốc thật là một nướng ẩn coi như sống trung hòa bình ít nhất cũng phải biết người biết ta trong này có thể trực tiếp tham gia chiến đấu chỉ sợ cũng có một nửa ở dương tính nghi chiến lược thảo luận chung ột mạn đế quốc vẫn chính là cả lì dị đệ nhất quân địch giả nhưng là bất luận từ phương diện nào xem cả lì dị đều nằm ở tuyệt đối hạ phong nếu như được cự nhân tộc chống đỡ quân lực đem được tăng lên rất nhiều có thể trực tiếp thành lập một cự nhân quân đoàn siêu cấp bộ binh hạ nặng g ở thêm vào lòng kỵ đoàn kẻ địch kỵ binh đoàn đem thu được sự đả kích trí mạng coi như phòng thủ võ trang đầy đủ lên cự nhân quân đoàn có thể hoàn toàn bảo vệ cung tiến thủ cùng ma pháp sư hai người trong đầu đã hình thành toàn bộ trọng giáp ma quỷ quân đoàn thực sự quá chấn động bèn đi gồ lưu lại trợ giúp kẻ xạ xử lý sự vật mà bợ lạc thì chạy về vương thành báo lại tình huống vẹn vẹn để c h ạ m dịch lan truyền vẫn là không quá đủ kẻ xạ cũng không yên lòng để bợ lạc trở về một chuyến liền càng bảo đảm cự nhân tộc rất t h i ê n tĩnh phảng phất một điểm không vội vã mà trên thực tế các trưởng lao đã tụ tập bọn họ biết kẻ xạ sớm muộn trở về tìm bọn họ kẻ xạ sinh hoạt thường ngày vẫn là mị dị chăm sóc kể từ khi biết kệ xạ thân phận thực sự sau đó càng thêm trầm tĩnh như nước căn bản xem không ra bất kỳ nội tâm biến hóa liên quan với kệ xạ hồng n h à n c h i kỷ toàn bộ m ẹ A đều ở biết nàng biết hãm càng sâu bị thương sẽ chỉ là chính mình cũng sẽ chỉ làm vương tử điện hạ khó làm hắn là người làm đại sự mà nàng chỉ là một phổ thông nữ tử đúng là c ả xỉ ổ hưng phấn dị thường cả ngày la hét muốn gia nhập long kỵ đoàn kệ xạ tái hiện tin tức lấy tốc độ nhanh như tia chốc chuyển khắp m ẹ A đại lục chuyển tới vô biên vô hạn biện rộng mạ xỉ cùng hắn hai cái đồ đệ chính đang là một cái đùi gà cãi vã một thân mạo hiểm giả trang phục sư p h ụ có hiểu hay không đến yêu h ấu cái này đùi gà đến phía ta thằng nhóc con lão tử dưỡng các ngươi dễ dàng sao tôn lão tôn lão sư phụ cánh gà là của ta không phải vậy tương lai chúng ta có thể không dưỡng ngươi rèn luyện đến phần này nhi trên thật là hợp ức ba người hôn ở một cái thương đoàn chung hết cách rồi ma đạo sĩ không phải đâu biết mà mạ sĩ cũng không quá sẽ kiếm tiền dùng hắn có thể đem hai cái đồ đệ nuôi sống lớn như vậy thật sự không dễ dàng người có trí riêng mạ sĩ cùng hắn hai cái bảo bối đồ đệ như thế đều không thích ở một châu ngốc thời gian quá lâu tự do mới là bọn họ theo đuổi các ngươi nghe nói sao kệ xạ vương tử hiện thân lời đồn tự sụp đổ nghe nói vương tử điện hạ chính đang cự nhân tộc làm k h á c h đây ta liền nói sao chúng ta vương tử điện hạ làm a người cao quý nhất chỉ là một bạch hổ làm sao có thể tổn thương đến hắn một cá luy di mạo hiểm giả kiêu ngạo nói những người khác tuy rằng không phục nhưng là cũng không lời nói dù sao kệ xạ nhưng là s á c s á c thực thực đem bạch hổ giết chết nhân ra vương tử nhưng là thần lòng kỵ sĩ phép thuật long a đó là khái niệm gì nghe nói giết bạch hổ thời điểm còn dùng siêu cấm chú phép thuận như liền một tử không phục cũng không được và sư phụ có nghe hay không Kệ k xạ đùi gà, gà ta i cùng ngươi liều mạng h n hai đem cái vai hề cảm khái cho tới khi nào xong phát hiện ngon lành nhất đùi gà cùng cánh gà chính nhét ở lão đầu tự trong miệng lập tức giơ lên ma phát trượng đình đình hai người các ngươi đại nghịch bất đạo gia hỏa tôn sư trọng đạo a cẩn thận biệt thiêu này á o chẳng nhưng là một cái kim tệ a ai u hai cái thằng nhóc a cấp tử vong trong vùng biển luôn luôn giấu chân hiếm thấy nhưng là lúc này thật có vui sướng tiếng cười ba người đang thoải mái lạng n ă n đồ vật giỏi ơ, tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn nguyên lai vẫn ở loại này địa phương quỷ quái nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ bị kinh ngạc hải tộc tương lai hải long tộc dỡ điện hạ cự kinh tộc tợ rộ mẹ tờ giật điện hạ sa tộc lộ dạ gỗ nờ màn điện hạ ba người trên người đều rách rách dưới dưới vết thương đầy dây có đ i ề u trạng thái tinh thần cực kỳ tốt rồi ở cơ n h ạ t không nói tiếng nào h ú phét kệ xạ tiểu tử này sẽ không thật sự treo đi nói như vậy lao tử nhưng là không động lực sẽ không rồi ở nhàn nhạt nói lộ dạ gỗ nơ mạn xương sở cười nói thật sự giả. làm sao ngươi biết đừng nói ngươi với hắn có cảm giác trong lòng rồi ở chừng lộ dạ gỗ nơ mạn trước mắt cái tên này thực sự là cái gì chuyện cười cũng dám mở đây là chúng ta long tộc một loại trực giác tăng ất các ngươi hải long tộc thật biến thái này đều được có điều tiểu tử ngươi là chuẩn bị với hắn đ c chiến cha trà có điều e sợ còn chưa đủ a ta cũng cảm thấy tiểu tử kia sẽ không chết tuy rằng bạch hổ rất lợi hại nhưng là còn không đến mức lấy mạng của hắn đi các ngươi sai rồi nhà ta lao đầu tử thêm vào nhà ngươi vị kia còn có hải long vương cùng với mã một nửa cao thủ này đội hình dẫm trốn chân toàn bộ mã đều muốn run ba run cùng tiến lên mới đem bạch hổ r ế t chết một lần ta có thể có điểm lòng tin không đủ vào lúc này lộ dạ g ộ n ở mạn n g ư ợ c một khối ngọc đ ộ i loé loé lộ dạ gỗ nợ mạn nhấn một cái lập tức chuyển ra một thanh âm vương tử điện hạ vâng theo m ệ n h lệnh của ngài chúng ta nhận được tin tức mới nhất c ả l ụ gì kệ xạ vương tử hiện thân ba người s ữ n g sở thật sự giả chuẩn xác không lộ dạ g o n e r màn hỏi chuẩn xác căn cứ tình báo kệ xạ hiện tại c ả l ụ gì một biên cảnh thành thị di len nghe nói nơi đó là cự nhân tộc chỗ ở cụ thể không rõ lộ dạ g o n e r màn đóng lại phép thuật bộ đàm ba người hai mặt nhìn nhau tuy rằng trong lòng bọn họ tin tưởng kệ xạ không chết thế nhưng làm chiếm được tin tức này thời điểm vẫn còn có chút chấn động k ẻ xạ dĩ nhiên thật sự sống rồi ở không nói một lời chặn lên hướng biện chết nơi sâu xa đi đến lộ dạ gô nơ màn vội vã thu dọn đồ đạc tiểu tử này bị kích thích chúng ta cũng đi thôi không thể bị kệ xạ kéo xuống quá nhiều tiểu tử này cũng thật không nề mặt mũi càng ngày càng khiến người ta không chịu được thân ảnh của ba người biến mất ở b i ể n chết nơi sâu xa thân là vương tử còn có bọn họ thực lực bây giờ đủ để hưởng thụ cao cấp nhất sinh hoạt thế nhưng ba người từ bỏ thân phận từ bỏ xa hoa sinh hoạt vì là chính là một có hướng một viết có thể chiến thắng kệ xạ nam nhân làm chiến khi loại này người thật sự được ăn cả ngã về không thời điểm là phi thường đáng sợ khi bọn họ lần thứ hai lúc đi ra tuyệt đối sẽ nhấc lên cơn song thần nỗ lực không nhất định có thu hoạch thế nhưng không nỗ lực thì sẽ không có thu hoạch hột mạn đế quốc vương tử điện hạ ngài tình huống tốt vô cùng x u ấ t quan chỉ viết có thể chờ ám hắc pháp sư cung k í n h nói hột mạn nhàn nhạt nhìn hắn trước mắt nghe nói kể x a có tin tức đúng nghe nói xuất hiện ở cự nhân tộc lãnh địa hơn nữa hiện ở bên ngoài đều ở thị truyền hắn là mã đại lục đệ nhất cao thủ hột mạn trong mắt hàn quan loại lên pháp sư không nhịn được liền đầy vài bộ thân thể có chút run dày đệ nhất thiên hạ đệ nhất thiên hạ hột mạn cũng không co nổi h ủ n g mà là lanh khốc chìm xuống dưới hắn chỉ cần đang đợi đợi một thời gian ngắn mà hiện tại liền để kệ xạ thật thật là sung sướng một quãng thời gian như vậy mới có thể mang đến cho hắn càng to lớn hơn là thú bo càng cao té càng nặng cột mạn vương tử ả n h tuấn trên mặt lộ ra tà tà mùi vị hắn thật sự rất chờ mong chính là bởi vì loại này chờ mong hắn mới có thể chịu được này không phải người thống khổ huyết chỉ một trận bốc lên lúc này kệ xạ lẳng lặng nhìn cự nhân tộc thần miếu cảm thụ lâu đời tôn nghiêm cùng vinh quang mà to lớn cự nhân tộc lúc này lại lặng lẽ trước mặt hắm chỉ có một người cự nhân tộc người mạnh nhất hắn không có tên của chính mình thế nhưng có một vinh dự nhất tên gọi bà sẽ xài d ạ n cự nhân tộc cao nhất tồn tại titan thần tộc hậu duệ sức mạnh tượng trưng tối nay bọn họ yếu quyết định cự nhân tộc tương lai chương một titan thần kiếm quyền 26 truy cập trang f e b u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một titan thần kiếm trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ không phải lần đầu tiên đối mặt cự nhân mà trên thực tế cự kình tộc thân thể muốn so với cự nhân tộc lớn hơn một vòng cự nhân tộc là tương đương với nhân loại mà nói lâu dần bọn họ cũng tiếp nhận rồi danh xưng này thế nhưng trước mắt bà sệt nhưng có thể cho kệ xạ đối mặt cự kình vương cảm giác thậm chí càng mạnh hơn không nhìn ra tuổi cự nhân thông thường sẽ làm cho người ta một loại trầm cảm giác trước mắt bà sệt càng là như vậy loại kia vững như núi thái khí thế so với giả phổ càng mãnh liệt hơn nữa trong truyền thuyết ti tan thần tộc đây chỉ có ở cựu v i ễ n thần thoại chung mới sẽ tồn tại cựu v i ễ n đám người cũng đã lăng quên dù sao cũng là bị thua trung tộc nhưng là kệ xạ nhưng rất rõ ràng bà sệt bên trong thân thể chính đang cuộn trào dòng máu kệ xạ vương tử trận chiến này ý nghĩa ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng nếu như có thể chiến thắng ta ngươi đem được cự nhân tộc không hề bảo lưu chống đỡ nếu như thất bại cự kinh tộc là có thể thoát khỏi lời thề một lần nữa bước vào m ẹ i a đại lục nhìn chăm chú nghiêm túc bà xét có một số việc kệ x ả cũng không tán thành một hồi t h ắ n g bại liền có thể quyết định một chủng tộc tương lai các ngươi không cảm thấy quá mức lô mang à bà xét con mắt tuấn gian tránh ra hết sạch xác thực vương tử điện hạ vấn đề này chúng ta tộc người đã thảo luận mấy trăm năm thế nhưng chúng ta một mực chờ đợi chờ là bởi vì kẻ địch đầy đủ mạnh mẽ mà trên thực tế một điểm n g nhiên cũng là một loại tất nhiên vận mệnh chính là do những này nhất định ngẫu nhiên tạo thành liền giống chúng ta nhất định phải có một trận chiến như thế lấy ra ngươi sức mạnh mạnh nhất chiến thắng ta ngươi đem được lên tới hàng ngàn hàng vạn cự nhân chiến sĩ trợ giúp mặc kệ vận mệnh mặc kệ trách nhiệm ta nghị vương tử điện hạ muốn thực hiện mục tiêu của chính mình sẽ cần muốn sức mạnh của chúng ta bà sẽ tay không ngừng mà phát sinh tạp lạp tạp lạp tướng thanh cả người xương cốt đều ở nổ v a n g cự nhân chiến đấu đã tích lũy đến cực hạ kệ xạ thoải mái cười to kéo trên người á o choảng bà sẽ xài dạn nói rằng trong lòng hắn đi tới xác thực hắn phi thường cần cự nhân tộc sức mạnh vẫn hắn muốn có rất nhiều người phản đối thậm chí là cùng toàn bộ mã a muốn làm trái với cái thứ thứ mà hắn cần rất đơn giản chính là thay đổi những người này thậm chí thay đổi toàn bộ mã a sức mạnh bạo đấu khí màu xanh lam để bầu trời đêm càng thêm mỹ lệ trải qua bạch hồ gột rửa lần thứ hai trải qua sinh tử kệ xạ lại có không muốn người biết tiến bộ thông rong hắn đã không phải trước đây cái kia người mới tuy rằng tuổi cũng không lớn nhưng l à như n g là chân chính muôn vàn thử thách đi ra thép luyện nhìn này chấn động tính đấu khí và sẽ cự nhân nhưng không có quá mức kinh ngạc trên mặt chỉ có nét mặt hưng phấn bắp thịt nổ lên cự nhân tộc cũng sẽ không sử dụng đấu khí hoặc là chiến khí thế nhưng bọn họ nhưng có sức mạnh khổng lồ tương tự với cự kình lực lượng thế nhưng cũng không thể ở ngoài tán đương nhiên đây chỉ là đối bình thường cự nhân mà nói đối mặt người khổng lồ này tộc mạnh nhất chiến đấu bình thường lý luận là không thích dùng cự nhân trên người hiện ra nhàn nhạt á n h bạc từ phía sau lưng rút ra một thanh khổng lồ kiếm bạc to cự nhân chi kiếm hiển nhiên bạn sẽ đối kiếm trong tay phi thường tôn tính đây là ta cự nhân tộc cũng là thái sơn thần tộc chấn tộc chi bảo titan thần kiếm ta sẽ dùng toàn lực nếu như không thể đánh đổ ta ngày này năm sau chính là ngươi k ỵ viết bà sẽ nghiêm trọng cảnh cáo trái lại để kệ xạ cao hứng vô cùng hắn liền yêu thích cái cảm giác này thời khắc sống còn một kẻ cỡ nào đối thủ mạnh mẽ thực lực của hắn tuyệt đối là một đường là loại kia không tới cuối cùng tuyệt đối không cách nào phán đoán thắng bại cao thủ mỗi lần đối mặt như vậy không biết sức mạnh kệ xạ đều là tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hưng phấn kiếm tên khải toàn thuận buồm xuôi gió chiến tất khải toàn cả lũy gì t ư trưng xin mời đây là thuộc về hai người chiến đấu không cần bất kỳ người đứng xem Do lớn kệ xạ rất yêu thích cứng đối cứng sức mạnh phát tiết cảm giác cho dù đối thủ là cự kình vương mà hắn còn là một món ăn phí thị thời điểm chính là như thế không muốn sống trong huống hồ là hắn bây giờ khải toàn kiếm tiến lên liên tiếp một đoá kiếm hoa nổ tung một chiêu kiếm ở giữa ti tan thần kiếm trên mũi kiếm c o nặng g n nề tiếng va chạm nổ tung lưỡng người y phục trên người đồng thời bị mãnh liệt sức mạnh va chạm nước toát tóc bay lượn lợi dụng thân thể của chính mình ưu thế b à sẽ muốn không khách khí ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống mánh đại xuống trận tròn đôi mắt trong miệng một tiếng giống to ti tan thần kiếm hàn quang bắn ra bốn phía giống như là muốn đem kệ xạ bổ ra cho dù là sức mạnh hiện tại kệ xạ cũng không thể so với bất kỳ thua kém trong cơ thể hải đấu khí cao tốc chuyển động đang đối mặt bạch hổ như vậy ưu thế tuyệt đối kẻ địch sau đó Đã k h ô nghi có cái gì t ể để cho hắn cảm thấy áp lực. Đồng nhiên mà đầu, ái, hệ, cho cảm lực hắn thấy h n áp ê n ủn mà hoặc ì n tượng hiện h xuất t kệ ở xạ r n thân quan không hoán ánh cũng không cũng không Nghi g đầu Loại Loại cho o xạ bại kia ái, kia hồi Kệ phụ phụ phép hệ thất từ mắt sư sẽ sẽ vô ở Ở tuấn gian nổ tung hoàn toàn trạng thái chiến đấu vốn là đã chiếm cứ ưu thế bà sẽ đột nhiên phát hiện kệ xạ ánh mắt phát sinh ra biến hóa còn chưa kịp phản ứng kệ xạ đã một quyền đánh vào chính mình khải toàn kiếm trên đây là mới phát hiện kệ xạ chỉ là dùng một cái tay hai tầng tính sức mạnh đẩy khải toàn kiếm trực tiếp ngăn ti tan thần kiếm trước mắt kẽ hở kệ xạ thân hình đã biến mất không còn t â m hơi đối mặt cự nhân nhân loại thân thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối linh hoạt tính bà sệt cũng không thèm nhìn tới titan thần kiếm đột nhiên tạm ở sau lưng cong khải toàn kiếm ở giữa thái sơn thần kiếm kiếm tích cự nhân tộc phương thức chiến đấu quả thật có chút quỷ dị lấy loại này cự nhân đến xem bọn họ cần thiết chủ yếu dùng tay công kích mà bà sệt cự nhân ở ngăn t r ở kệ xạ một chiêu kiếm sau đó dĩ nhiên đến rồi một độ khó siêu cao quay về đá đây tuyệt đối là thế như vạn cân một ước hơn nữa có mấy người sẽ nghĩ tới cự nhân là như vậy linh hoạt t kệ xạ không nghĩ tới mà hắn cũng không nên nghĩ đến vâng với nhanh vừa mạnh một cốc bị kệ xạ tay trái ngăn trở thân thể thậm chí ngay cả lắc đều không hoảng hốt trở tay một chút bà sẽ thân thể to lớn lập tức bị ném ra cự nhân ầm ầm rơi xuống đất c h ầ m rãi c h ắ m lên trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt kỳ quái chiến đấu cảm giác có chút không giống nhau khải toàn kiếm quét qua kệ xạ nhưng là một mặt len k h ố c con mắt phảng phất không phải tụ tập ở một cái tiêu điểm trên ta đã đáp ứng một người từ đây không thất bại nữa không tiếp tục để hắn lo lắng ha ha thật côn vọng quyết định trước tiên quá cửa ải của ta đi kệ xạ quả thật có chút coi thường anh hùng thiên hạ mặc dù đối với chiến thắng bạch hổ hắn mà nói v ấ t bại cũng hơi cường đ i ệ u quá thế nhưng kệ xạ nhưng không có một chút nào mở ý đùa dỡn bà sẽ to lớn thân hình một xoài b ư ớ c liền biến mất ở thực hiện chung đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở kệ xạ trước mặt thật nhanh bước tiến titan thần kiếm giữa trời chém xuống vẫn như cũng là cực kỳ hùng hổ hiển nhiên cũng không có chịu đến kệ xạ ngôn ngữ ảnh hưởng kệ xạ cơ thể hơi m ộ t tà, titan thần kiếm trực tiếp mà qua mà khải toàn kiếm đã đâm hướng về bà sẽ tiết hầu đây chính là một tấc thiếu một tấc hiểm một khi gần người vật lộn thân thể to lớn rất có thể sẽ biến thành trí mạng thế nhưng bà sệt dù sao cự nhân tộc đệ nhất cao thủ sao lại liền như vậy bị thua kiếm chiêu bất biến vẫn là toàn lực đánh xuống ở kệ xạ công kích được chính mình trước ti tan thần kiếm trước tiên rơi xuống đất dâng trào sức mạnh nổ t u n g trực tiếp va chạm mặt đất sau đó sức mạnh gặp phải tương đương trình độ đàn hồi muốn thương tổn kệ xạ là không thể thế nhưng cái kia to lớn trọng thế đủ để quáy dày kệ xạ ra tay mà bà sẽ thân t thể to lớn lần thứ hai thể hiện ra không như người thường linh hoạt eo vốn một cái đầu gối nhất chuyển chính là chết hạ đá kệ xạ căn bản không nghĩ tới bà sệt dĩ nhiên có cao như vậy siêu thân thể sở kỳ h i ở long kỵ tướng trung gà ngộ am hiểu nhất chân công một khi sử dụng lên thực sự là hoa cả mắt không chết không thôi nhưng làn gà ngộ thân thể ở nơi đó hơn nữa bởi thực lực t r ê n h lệch quá lớn không cách nào đối kệ xạ hình thành uy lão cự nhân con mắt chỉ có thể do bạ sệt cao thủ như vậy khiến dùng đến đặc biệt là ở công phòng thuấn gian hiệu quả nhưng là hoàn toàn khác nhau kệ xạ ưu thế thuấn gian biến thành thế yếu kệ xạ trong mắt tóc biến vẻ hưng vấn tay trái xoay ngang ngăn trở khủng bố đá chéo cả người đều bị đá bay ra ngoài xôi trào mánh liền sức mạnh và chạm hắn đấu khí nếu như thay cái nhược điểm lần này là có thể biến thành thế chưa phiên mấy té ngã mới rơi xuống đất bà sệt cũng không có truy kích chỉ là nhìn kệ xạ kệ xạ vương tử có lúc quá độ tự tin chính là t i ê u ngạo cự nhân bản ý chỉ là ở giao cho kệ xạ sinh tồn chi đạo s ắ c thực chuyện này đối với rất nhiều người tới nói đều là lời lẽ t r í lý thế nhưng cự nhân cũng phạm vào một cái sai lầm hắn không phải kệ xạ lại làm sao mà biết kệ xạ trải qua kệ xạ thực lực kệ xạ làm lựa chọn lão đầu tử vẫn treo ở bên mép câu nói đầu tiên là đi con đường của chính mình sai rồi cũng không sai mặc dù có chút tuyệt đối thế nhưng kệ xạ vẫn rất tin tưởng chân chính cường giả đều là tự mình bởi vì bọn họ chính là cái kia chính xác số ít phái kệ xạ rõ ràng cự nhân ý tứ cũng không giải thích vào lúc này hay là dùng hành động tới nói do vấn đề là trực tiếp hắn sẽ không xem thường bất luận cái nào đối thủ tin chắc có thể chiến thắng bất luận cái nào đối thủ này không phải tự phụ mà là một cường giả nhất định phải có tố chất chính mình chính là tốt nhất kệ xạ bóng người thuần gian biến mất vô thanh vô tức xuất hiện ở bạ sệt bên trái ầm ầm một q u y ề n giống bạ sệt cao thủ như vậy dĩ nhiên phản ứng không kịp nữa cánh tay vừa muốn thu lại phòng ngự kệ xạ hai tầng kính đã oanh đến hắn uy hiếp、Còn dường như bắn trúng kim loại như thế xúc cảm thế nhưng hai tầng kính có thể không chăm chú là công kích mặt ngoài tầng thứ hai sức mạnh theo sát mà tới trực tiếp đánh vào cự nhân trong cơ thể to lớn thân thể thẳng tắp bay lên va và vào vách núi mà kệ xạ tại chỗ bất động chậm rãi thu hồi n ằ m đấm hình thể đại biểu không là cái gì bất kể là sức mạnh cùng tốc độ hắn đều sẽ không thua cho người khác bà sẽ tiên sinh không muốn trang ta biết vừa nay cái kia hạ cũng không có thương đến ngươi kệ xạ nhìn bà s t hờ hưng nói rằng cự nhân cũng có chút ngượng ngủng từ trong đống đá bò đi ra hai bước trở về đến quảng trường ha thật là lợi hại nằm đấm hai tầng k í n h sao thực là không tồi người biết ha ha vốn còn muốn đợi lát nữa ở dùng thật là có điểm làm trò hề cho thiên hạ hai tầng k í n h cũng chính là chúng ta cự nhân tộc chiến sĩ cấp cao sở trường chiếm sức mạnh lớn n h ư thế há vậy trước tiên thử xem nằm đấm đi hai người đồng thời thanh kiếm một bối bước nhanh nằm h phía đối phương đối thủ hiếm thấy đặc biệt là vẫn là cùng loại s ở kỳ hiệu bất luận kể xa vẫn là b ạ sệt đã sớm muốn tìm đối thủ như vậy ầm ầm long như sấm nổ quyền tình tuyệt đối là điên quân phái mà lần này bà sệt cũng không lưu tay hai tầng kính đối hai tầng kính kệ xạ không chút nào thấy như thế hai người đánh lực lượng ngang nhau mà đây là bạ sệt chân lần thứ hai xuất kích không cách nào tưởng tượng như vậy thân thể to lớn bạ sệt là làm sao luyện được như vậy mau lẹ tốc độ công kích thuấn gian một cái đầu gối va đã đến kệ xạ trước mắt không nghi ngờ chút nào thân là cự nhân tộc mạnh nhất bạ sệt chiến sĩ khắp toàn thân cũng có thể sử dụng hai tầng kính đối mặt như vậy sắc bén công kích kệ xạ không tránh không né s o n g quyền vua xuống đi nhưng là cự nhân dựa vào thân thể ưu thế làm ra công kích là cỡ nào to lớn hơn nữa chân có khả năng phóng thích sức mạnh tuyệt đối lớn hơn kệ xạ cả người đều bị va bay ra ngoài lần này bà sệt cũng không có hạ thủ lưu t ì n h nếu muốn chiến liền muốn toàn lực nếu như ngay cả hắn đều chiến thắng không được thì lại làm sao lãnh đạo toàn bộ c ự nhân tộc thúng chi người trẻ tuổi này quá tự tiêu dĩ nhiên từ bỏ ưu thế tốc độ với hắn liều mạng vê anh một hành đá kệ xạ cũng bị đá tiến vào v á t núi đòn đánh này nhưng là quá sức toàn ăn lúc này rời xa thần miếu dưới chân núi c ự nhân tộc các trường lão v ẹ n đi g ồ ca xị ồ bị d ì chính căng thẳng nhìn trên đỉnh ngọn núi nơi đó mỗi một lần nổ vàng cùng ánh sáng lấp lóe cũng làm cho mọi người khát vọng tuy rằng không thể ở hiện trường quan sát thế nhưng những người khác nào có tinh lực làm những chuyện khác dù cho là rất xa cảm thụ cũng là tốt đẹp đội trưởng vương tử điện hạ có thể thắng sao cả si ổ hái hùng khiếp vĩa cảm nhận được run dày đại điện đó là cỡ nào chấn động sức mạnh à, cự nhân mạnh mẽ liền không cần phải nói và sẽ xài dạn nhưng là cự nhân tộc mạnh mẽ nhất chiến sĩ điều này cũng làm cho tôi một mực cái tên này vẫn là trong truyền thuyết ti tan thần tộc hậu duệ trong tay còn có ti tan thần kiếm trời ạ, hắn bây giờ e sợ liền một nửa sức mạnh đều vô dụng đi ra tuy nói kể xạ rất mạnh cũng chiến thắng quá bác hồ nhưng là hắn dù sao chưa từng thấy mà cự nhân uy lực nhưng là từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất vương tử điện hạ không gì không làm được không nên gọi ta đội trưởng ngươi còn không phải long kỵ đoàn thành viên bendy go có nề nếp nói rằng ở trung lập tức hiểu rõ tiểu tử này nguyên tính từ đầu đến đuôi một vô lại tối sẽ theo cái nhi trèo lên trên ha ha đội trưởng không muốn như thế khách khí mà ta nhưng là vương tử điện hạ ân nhân cứu mạng gia nhập long kỵ đoàn không tính là gì quá đáng yêu cầu đi bendy go nhất thời n g ạ c lời thật đem tiểu tử này hết cách rồi động một chút là đem này thượng phương bảo kiếm dọn ra c ả s ì ô đã quên ta bình thường làm sao dạy ngươi một bên mỹ dị liếc mắt nhìn chính mình đi đi bình tĩnh nói có điều bất cần đời c ả s ì ô nhưng l à phi thường nghe lời lập tức túi đầu thành thật lên bendigo liếc mắt một cái bên người nữ tử không phải rất kinh diễm thế nhưng càng xem càng thoải mái tuy rằng không phải như vậy l ó a mắt hoa lệ lại có một loại rất khác biệt giản dị cùng bao dung thế nhưng tuyệt không nhắc gan xem cô gái này ánh mắt liền biết tuyệt đối ngoại n u nội cương đáng tiếc nàng yêu thích sai người vương tử điện hạ đối với nữ nhân rất nhẹ dạ đều sẽ ở trong lúc lơ đãng lưu tỉnh thế nhưng liên c ỡ l à dạ công chúa đều không thể g i a o động hắn những nữ nhân khác ai thật là không có biện pháp bóng cao su dấy rủa muốn đi tìm k ẻ x a nó nhưng là thích nhất tham gia trò vui thế nhưng mị d ì đem nó vững vàng ôm trở về trong lòng hiển nhiên hiện tại không phải nó tham gia trò vui thời điểm có điều mới vừa rồi còn dấy rủa bóng cao su lập tức hiếp mắt to ngã vào mị d ì trên ngực còn thỉnh thoảng sượn trên mấy lần vẻ mặt phi thường hạnh phúc chỉ có điều mị d ì lúc này nội tâm còn là vô cùng gấp gáp căn bản không chú ý cái này đúng là cự nhân tộc trường ạ d ị sợ toàn vẫn rất chú ý bóng cao su lão cự nhân trong ánh mắt xuyên thấu tầm nhìn ánh sáng biểu hiện ra bóng cao su tôn kính chỉ có điều bóng cao su đại nhân căn bản mặc kệ cái này to lớn ông lão không thể ăn lại không tốt xem trực tiếp bị bóng cao su giao cho vô giá trị một loại không nhìn nay cũng không phải một hồi không có chút hồi hộp nào thi đấu cự nhân tộc vẫn quan tâm bạch hổ tin tức lần thứ nhất xuất hiện bạch hổ mới là toàn thịnh bạch hổ căn bản không thể là một người có thể chiến thắng mà lần thứ hai hầu như có thể tính là kệ xạ sức lực của một người thế nhưng bạch hổ thực lực đã không tính là tứ phương thần thú cấp bậc h u n g hồ còn có phép thuật long trợ rút bà sẽ tuy rằng không thể chiến thắng bạch hổ thế nhưng kệ xạ không có phép thuật long trợ giúp lớn chiến thắng hắn vẫn đúng là không nhất định ai cũng không thể coi thường ti tan thần tộc bóng người loáng một cái kệ xạ đã từ trong vách đá thoát thân mà ra dĩ nhiên một điểm thương đều không có thế nhưng kệ xạ nhưng có chút thương cảm thân thể của hắn càng thêm bền bỉ này đều là bạch hổ một trận chiến lược thế nhưng đánh đổi thực sự quá đắt giá bà sẽ có chút giật mình coi như kệ xạ là tiên đoán chung người thế nhưng hắn nhưng là địa đạo nhân loại vừa nay cái tiêm một đòn phân lượng hắn nhưng là rất rõ ràng cũng không có hạ thủ lưu tình đối phương dĩ nhiên một điểm thương đều không có rất nhanh cự nhân con mắt rơi vào kệ xạ thân thể vô số vết s ẹ o trên ở một cái chiến sĩ trong mắt đó là tác phẩm nghệ thuật h o à n mỹ hết cách rồi giống thực lực như vậy mỗi một đạo vết thương cũng là muốn đáng sợ dường nào đối thủ mới có thể lưu lại mặt trên có mấy đạo thân chính là bạch hổ lưu lại kệ xạ chậm rãi hướng đi trước toàn thân hai tầng kính sao thú vị a tiếp tù người tốt nhất vẫn là đem ra bản thân thực lực chân chính không phải vậy một lúc thất bại cũng không nên oán giận bà x é vẫn là hy vọng kệ xạ có thể chăm chú lên loại này thất phu lấy thiếu đối trường thực sự không phải chiến sĩ sở vi đáng tiếc hắn không hiểu kệ xạ kệ xạ sở dĩ như vậy lời nói không nên hay là căn bản không coi hắn là thành trí mạng đối thủ chỉ có điều là một lần rèn luyện mà thôi vẹn vẹn là một lần rèn luyện rất nhanh bạ xệ từ kệ xạ trong ánh mắt cảm nhận được ý này hắn cũng không phải đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt chật quát một tiếng nhằm phía kệ xạ cánh tay đột nhiên vung ra toàn bộ cánh tay bắp thịt cũng có thể phóng thích hai t ầ n g kính cái này cũng là tại sao lúc mới bắt đầu kệ xạ công kích không có, có hiệu quả bắp thịt chấn động đồng dạng có thể trung hòa ngoại lai、like、công kích cự nhân tộc đối hai tầng kính nghiên cứu càng thêm cựu viễn nhiều lắm tên không giống hiệu quả là như thế nổi giận cự nhân là phi thường đáng sợ kệ xạ cần chính là hiệu quả này hắn đối cự nhân toàn thân vật lộn thuận cảm thấy hứng thú vô cùng hai người lần thứ hai đấu lên xem tới vẫn là muốn cùng cấp bậc chiến đấu mới có thể có nhận thức nâng lên cao long kỵ tướng tương đối cho hắn vẫn là nhược điểm kệ xạ độ hưng phấn đã tới cực điểm ba sẽ điên cuồng công kích rất nhanh sẽ bị áp chế c ử người đã phát hiện kệ xạ tuy rằng không phải toàn thân sử dụng hai tầng kính thế nhưng đã nhanh chóng quen thuộc hắn phương thức chiến đấu thực sự không cách nào tưởng tượng như vậy thân thể g ầ y nhỏ bên trong tại sao có lớn như vậy sức mạnh thân là cự nhân tộc tiêu ngạo há có thể thua về mặt sức mạnh bà sệt ở dùng thân thể miễn cưỡng ăn kệ xạ một c h i ề u sau đó lợi dụng thân thể ưu thế đột nhiên phản công lên ngược lại kệ xạ sẽ không né tránh cho hắn một bài học cũng được phong luân như thế điên của múa kệ xạ cùng bà sệt chi gian chỉ còn dư lại một không gian mà lúc này bà sẽ s o n g quyền đồng thời đe xuống mà lúc này kệ xạ đang bị bày ra tay trái chỉ có một con tay có thể đòn đánh mà bà sệt cự nhân cả người tác dụng kim sàn sán ánh sáng rõ ràng có gì đó không đúng sức một ạ n Căng n h vừa ã ệ t đối không lớn i h chiếu tình a u huống như vậy, một l một một nhỏ này hai cái thân thể rằng co cùng nhau tương tự kích động chỉ có điều ý nghĩa hoàn toàn khác nhau dừng lại chỉ là trong phút chốc chỉ là đối với giao thủ giữa hai người có cái cảm giác này Bà sẽ thân thể hoành bay hoành ngoài, trong ánh mắt vẫn là hoàn toàn khó mà là Sệt thân thể trong mắt tin、nổi. Titan thiên thần ở trên, 3 tầng ánh khó kính A. Đây là thần Đây vẫn nổi. ra A. ở chính ó k ả năng sử dụng sở ký hiệu. trong truyền tầng sử sở kỳ k hiệu, thuyết dĩ như i ê n n có g ờ i thật thể sự sử có d ụ n g Chính như bà sẽ từng nói đây quả thật là chỉ cần thiết ở trong truyền thuyết xuất hiện t u y ệ t học giáo đều không ai giáo thế nhưng kệ xạ thân thể s á c thực dùng qua tuy rằng không phải hắn ý thức thế nhưng thân thể là có chứa ký ức tính ở nguy cơ c h e n ép xuống hơn nữa kệ xạ tự thân cũng c o loại này một cách tự nhiên liền sử dụng ra tuy rằng chỉ kém một tầng này hiệu quả tuyệt đối là không giống nếu như không phải chiến đấu không để yên bạn sẽ đều muốn quỷ bái hắn đã tin tưởng người trước mắt chính là chân chính sứ giả tuyệt đối sẽ không sai ba tầng tính titan thiên thần sợ kỳ hiệu thế nhưng chính là bởi vì như vậy bạn sẽ muốn xuất ra chính mình toàn bộ sức mạnh giả sử giả biểu đạt chính mình tôn kính đây là một người chiến sĩ lễ nghi bạn sẽ hoạt động tê d ạ i cánh tay nếu như không phải vừa n ã y sử dụng titan chân thân e sợ xương đều nát cho dù như vậy tay vẫn là tô tô thế nhưng cái cảm giác này phi thường khoan khoái kệ xạ cũng lĩnh hội vừa nay một đòn trong lòng tràn ngập vui sướng đây là chính là không chừng mực sức mạnh cỡ nào giản dị sát thương ba tầng tính sao đơn giản thế nhưng chấn động kệ sạ hoạt động bắt tay chỉ đã không thể chờ đợi được nữa ở thử xem trước mắt đúng là một tốt nhất b i ể m ngắm lúc này b à sẽ không có bất mãn bởi vì hắn rõ ràng người trước mắt quả thật có bắt hắn luyện tập thực lực thế nhưng vì cự nhân tộc vinh quang hắn cũng không thể để cho sứ giả xem thường b à sẽ rút ra ti tan thần kiếm cao cao dơ lên trí cao ti tan thần xin ban cho ngươi con dân vô cùng sức mạnh đi phong ấn mở ra nguyên bản giản dị tự nhiên cự kiếm phóng xạ ra ánh bạc Ti tan thần kiếm trung có kiếm, người n nói là có thể thảo tung chấp dật lực lượng thần binh không có lửa làm sao có khói coi như không có khuyết đại như vậy trước mắt thần binh cũng không phải giả mà thần binh xuất hiện sau đó bà sẽ trên người kim quan càng thêm dày đặc mặt ngoài thân thể như là đồ trên kim tất như thế thế nhưng k loại này g n không truyền thuyết, Khô thuyết là ti tan tộc thiên thần hái bầu trời chấp giật chế tạo thành thần minh thế nhưng loại này truyền thuyết bởi vì quá xa xưa đã rất ít người tin tưởng sự tồn tại của nó còn không bằng hải tộc thập đại thần binh có tiếng thế nhưng nó uy lực thực sự muốn ở thập đại thần binh bên trên đặc biệt là có ti tan tộc hậu duệ sử dụng ra thời điểm càng thêm kinh người ở chấp g i ậ t xét qua bầu trời thời điểm bên dưới ngọn núi chờ đợi những người khổng lồ trong lòng đã nắm chắc rồi đây mới thực sự là thử thách kẻ xạ nhất định phải chiến thắng toàn thắng ti tan cự nhân bạ xét một mặt cao hứng kẻ xạ có bức bách bạ xét thực lực thế nhưng mặt khác lại có chút bận tâm ti tan thần tộc hậu duệ thực lực vốn là siêu quẩn ở thêm vào ti tan thần kiếm thực sự quá khó ứng phó rồi thế nhưng bọn họ vẫn là khinh thường kẻ xạ thực lực t i tan thần kiếm bắn ra một t i a điện thế nhưng tuyệt đối không phải đơn giản khí hệ phép thuật nếu như vẹn vẹn là phép thuật này điểm lực sát thương căn bản không đáng chú ý kệ xạ có thể cảm giác r a đó là tiếp cận nguyên thủy năng lượng một loại công kích chỉ có điều thông qua loại này cao tốc hình thức thả ra ngoài kệ xạ huyễn ảnh bị xuyên h ủ n g mặt đất nổ ra một thâm thủy động kinh người xuyên thấu lực lúc này bạ sệt cự nhân trong ánh mắt phóng xạ ra kim quang kim sáng lòe lòe sắt thép thân thể thế nhưng tuyệt đối không nên bị biểu hiện mê hoặc sắt thép có sao cùng với vặt nhất cự nhân một khi dùng xuất toàn lực sẽ không chút do dự dùng chiến đấu để diễn tả đối đối thủ tôn tính đối lực lượng này tôn kính này không chỉ là sức mạnh của hán cũng đại biểu đã mất đi ti tan thần tộc đâm đâm đâm lại là ba tia chớp bắn về phía kệ xạ chẳng ai nghĩ tới ti tan thần kiếm dĩ nhiên thần kỳ như thế hơn nữa sự công kích này tốc độ giao đấu khí phun ra còn nhanh hơn mấy lần thậm chí so với chấp giật phép thuật còn nhanh hơn một khi am hiểu vật lộn cự nhân có thể lấy tấn công từ xa thực sự đáng sợ kệ xạ liên tiếp tránh thoát ba lần công kích nhưng là cự nhân vung vẩy tốc độ càng nhanh hơn lại là một tia chớp ở kệ xạ còn chưa đặt chân thời điểm hạ xuống đánh tranh lệch thời gian điện quang đánh vào kệ xạ trên tay phải nhất thời tay phải một mảnh cháy đen đấu khí lại bị đánh xuyên qua có điều cháy đen rất nhanh bay ra kệ xạ không để ý chút nào liếm rơi mất vết máu lộ ra dư vị cảm giác đúng là rất tốt sức mạnh xuyên thấu lực cùng nổ tung lực đều rất cưng hãn hơn nữa vẫn rất có bậc thang khải toàn kiếm ra khỏi vỏ bóng người lóe lên đã vọt tới cự nhân phía trước phủ đầu một chiêu kiếm bạn sẽ ti tan thần kiếm nhất chuyển giá ở khải toàn kiếm ti tan thần kiếm trên lập tức có sức mạnh không ngừng mà trùng kích khải toàn kiếm khải toàn kiếm cũng là thiên cổ danh、kiếm. tuy rằng không có ti tan thần kiếm như vậy kỳ quái sức mạnh thế nhưng là không phải ti tan thần tương có khả năng phá hủy chuyện này đối với kẻ xạ đã đầy đủ một quyền đánh xuống cự nhân lập tức toàn thân căng thẳng ba t ầ n g kính cho hắn chấn động quá to lớn coi như là biến thân thành ti tan cự nhân thân thể e sợ cũng không cách nào liên tục chịu đựng đ ả kích như vậy phòng thủ là vô dụng chỉ có công kích bạn sẽ không chút do dự một quyền oanh đi tới ti tan thần kiếm ở gần người cũng là không cách nào phát huy tác dụng hắn cũng không nghĩ tới khải toàn kiếm dĩ nhiên có thể chống đối ti tan thần kiếm năng lực đặc thù ở kệ xạ làm ra công kích thời điểm đã ở điều động nguyên tố hắn có thể có phải là bình thường ma pháp sư hai người chính diện đụng vào nhau phép thuật toàn bộ tuân ra mà lúc này chính là hai người công kích dừng lại khốn cùng kỳ mấy chục gác xuất quả cầu lửa đánh về bạ sẽ chỗ yếu k ẻ xạ hiện tại còn không cường qua một bên sử dụng ba tầng kính một bên thảo tung nhiều như vậy phép thuật cự nhân tộc rất hung dữ mãnh thế nhưng đối phép thuật phòng ngự của bọn họ đều là nhược một điểm kỳ thực chủ yếu là bọn họ không am hiểu như vậy phòng thủ thế nhưng cũng có ngoại lệ vậy thì là ti tan cự nhân hán kim sắc thân thể không phải là đẹp đẽ không khỏi lực phòng ngự vật lý siêu cường đối phép thuật cũng có siêu tuyệt ưu thế lần này là k ẻ xạ tính sai b à sẽ trần trở chỉ là cố ý không nhìn công kích tới được gáp x ú c quả cầu lửa tới chính là một cao tốc h à n h đá liên tục chính là một chiêu kiếm kệ xạ chặt chẽ vững vàng ăn một lần hai liên kích như vậy hai liên kích chính là đánh vào cự trên thân rồng cũng rất đủ được bà sẽ quét đi ngọn lửa trên người cho dù là áp s ú c phép thuật cũng không được thật muốn tạo thành thường tổn ít nhất phải cấm chú đi hoặc là áp s ú c bội số còn có cao chút kệ xạ từ trên mặt đất b ò lên hình tượng có chút không quá lịch sự không nghĩ tới cự nhân thú vị như vậy xem ra chính mình vẫn có chút coi thường hắn ti tan phòng ngự thật không tệ một đáng giá ca ngợi đồng cát nếu như vậy ta liền không k h á c h khí bà sẽ có chút kinh ngạc sững sờ sau đó nói vương tử điện hạ vẫn là lấy ra toàn bộ sức mạnh đi đón lấy ta sẽ sử dụng ti tan thần tộc liên hoàn sở kỳ hiệu ti tan mùa đông nếu như hơi hơi vừa bung lỏng chắc chắn phải chết kệ xạ tùy ý cầm khải toàn kiếm từng bước một hướng bạ s ẽ đi đến tự nhân có chút kỳ quái đây là chiêu thức gì cả người đều là kẽ hở lẽ nào là t h a m dò hắn hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h một tia điện đánh xuống bất chi bất giác kệ xạ màu sắc của đấu khi đã phát sinh ra biến hóa đã không còn là hải lam mà là càng sâu lam khải toàn kiếm vẽ ra một vệ sáng xanh điện quang lại bị đánh tan thần à dĩ nhiên sẽ có sự tình kiểu này giật mình quy giật mình bà s t công kích nhưng không có dừng lại nhanh như tia chớp lại là năm lần công kích thế nhưng khải toàn kiếm huyễn ảnh giống như lay động năm đạo điện quang lần thứ hai bị đánh tan mà kệ xạ đã không chậm rãi đi tới bà s ẹ trước t mặt phi thường giản dị trung dung một chiêu kiếm cự nhân một tiếng giống to tương tự một chiêu kiếm bổ tới titan thần kiếm ánh bạc mãnh liệt hắn không phải là chỉ có thể tấn công từ xa ngược lại gần người công kích mới là mạnh nhất cự nhân khí thế hùng h ổ cùng kệ xạ biện rộng như thế bình tĩnh hình thành so sánh rõ ràng kết quả cũng giống như vậy phó vừa tiếp xúc ba à sẽ tầng cảm i cái c kính i a khải ba sẽ không phản ứng chút nào ngửa mặt lên trời bay ra ngoài giữa không trung chính là một ngụm máu tươi hắn chẳng thể nghĩ tới kệ xạ thực lực chân chính sẽ đáng sợ như vậy nếu như không phải ti tan thân thể thêm vào bắp thịt hai tầng kính chấn động ba tầng kính đủ để đánh nổ hắn nội phụ thế nhưng này nhưng đủ cự n h ấ n được xem như là khai chiến tới nay lần thứ nhất bị thương titan thần kiếm một nhánh bà sẽ không có nga xuống chậm rãi chiến chậm lên biến mất khỏe miếng huyết ánh mắt nhưng thiêu đốt lửa quá mức ẩn đây là sức mạnh nào một tiếng giống to bà sẽ liên tục bắn ra mười ba đạo thiểm điện to lớn thân hình cũng biến mất ở điện quang ở trong kệ xạ vẫn là không nhúc n í c h khải toàn kiếm lung lay một hồi liền biến mất ở thực hiện chung nói chuẩn x á c là siêu cao tốc vung lên gần như cùng lúc đó đến mười ba đạo thiểm điện đồng thời bị đánh tan mà lúc này bà sẽ đã xuất hiện kệ xạ đỉnh đầu thực sự là già thiên tế nhật đẻ xuống ti tan thần kiếm lại là một tiết điện coi như ngăn trở địa quang cũng không cách nào ngăn trở theo sát công kích nhưng là mục tiêu nhưng biến mất rồi nguy cơ chấp nhận kệ xạ xuất hiện ở hắn bên cạnh lại là bình thản không có gì lạ một quyền bà sẽ không thèm để ý trong lòng chấn động đây là ra sao quỷ dị tốc độ ti tan thần kiếm một câu đâm hướng kệ xạ lại là một quyền kệ xạ không có tác dụng kiếm trực tiếp một quyền đánh vào ti tan thần kiếm trên bà sẽ thân thể to lớn dường như thu diệp bay ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất khiếp sợ nhìn kệ xạ thần a dĩ nhiên có người có thể tay không tiếp thần binh thần binh trên mang theo kỳ quái sức mạnh mà kệ xạ dĩ nhiên không bị ảnh hưởng kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không bị kệ xạ cũng cảm thấy cánh tay có chút tê dại hắn lúc này nhưng là hải đấu khí trạng thái đỉnh cao e sợ đã không thể dùng kiếm thánh để hình dung cái này cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng khởi tử hoàn sinh sau lần thứ nhất đây chính là bạch hổ một trận chiến mang theo cho hắn vừa nãy dùng căn bản không phải lĩnh vực bà sẽ tự nhân tốc độ vốn là không thể tính đặc biệt xuất chúng đương nhiên không cách nào cùng hiện tại kệ xạ so với kệ xạ vẫn là không nhanh không chậm ép về phía cự nhân nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ phát hiện rất kỳ quái nhỏ g ầ y kệ xạ dĩ nhiên giống cự nhân như thế chậm rãi áp sát mà cự nhân nhưng giống nhân loại như thế dĩ nhiên ở vòng quanh quyển sái khởi linh hoạt bà sẽ cũng không nghĩ thế nhưng đây là không có cách nào biện pháp chỉ là cái kia một lúc nhân loại trước mắt lại như là không cách nào lay động sân mạch dưới chân của hắn chính là đại đ ị a ti tan cự nhân lại lấy tự kiêu mãnh liệt công kích ở trước mặt của hắn là cỡ nào không đỡ nổi một đòn dĩ nhiên có thể trực tiếp liền đệ quang đối phương n h ã lực sức mạnh tốc độ công kích đã với hắn không cùng một đẳng cấp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 đó chỉ là trên thị giác hoặc là nói tinh thần mức độ trên chân chính di động là đến không kịp thấu xương màu bạc thi tan mùa đông là hoàn toàn tinh mịch vạn vật đều diện khi thấy bên dưới ngọn núi người nhìn thấy khuyết đại mà ầm ầm màu bạc cột sáng thời điểm cũng có chút trận mắt mắt m ộ m cái này gọi là triệu hoán thiên thần làm giúp đỡ sao quá bất hợp lý mà biết rõ nội tình những người khổng lồ thì không n ú p nhích nhìn này một đòn tối hậu ngăn trở này một đòn tối hậu k ệ xạ chính là bọn họ tân chỉ lộ người nếu như thất bại thi tan mùa đông đó là tử thần triệu hoán nhưng là thân tích sau đó còn có thân tích b à sẽ trừng lớn con mắt của hắn hắn vẻ mặt có chút n ố c đây căn bản không thể trách hắn đổi ai cũng sẽ n ố c kệ xạ quả nhiên như dự liệu phản ứng không kịp nữa coi như thực lực của hắn cao đối mặt loại này tất sát công kích lựa chọn duy nhất chính là đang công kích hình thành trước né tránh hoặc là căn bản là không cho hắn khiến dùng đến công kích như vậy vừa hoàn thành kết quả là chỉ có thần mới biết thế nhưng để b à sẽ không thể tin được chính là hết thể công kích dĩ nhiên bất động như là có cái gì cái gì chặn lại rồi ti tan mùa đông giáng lâm cái kia màu bạc cột sáng dĩ nhiên mạnh mẽ đứng ở kệ xạ trên đỉnh đầu là như vậy tiếp cận thế nhưng là không cách nào tới gần nửa phần mà lúc này có thể rõ ràng phát hiện đến từ mặt chữ bát phương ánh bạc căn bản không ép đến kệ xạ trên người ở bên cạnh hắn một trượng bên trong là không không thể tin tưởng món đồ gì có thể ngăn cản thuần năng lượng công kích một tiếng quát lớn hải đấu khí xa xa tác dụng kệ xạ nắm chặt tay phải của chính mình tay trái khoát lên nơi cổ tay theo nhiều tiếng giống to thâm thúy lam quang xuất hiện từ kệ xạ tay phải dấy lên xanh t h ẳ m một mảnh u ố n g uống uống sơn đáp lại kệ xạ gà ghét một quyền trung thiên lam quang rót vào màu bạc cổ sáng ở trong Quần quận không ngừng xuyên tấu mà vào nếu như nói titan mùa đông làm màu bạc trường long cái k i ê u kệ x ả cú đấm này chính là s á t long tiễn sức mạnh pha tạp ở trong titan mùa đông bắt đầu tan vỡ mãi đến tận cuối cùng hóa thành hư không theo gió tiêu tan kệ x ả vẫn như cũ đứng ở nơi đó thế nhưng cự nhân nhưng cung kính bị xuống hắn không cần biết cuối cùng đó là cái gì hắn biết cự nhân tộc lãnh tụ trở về vương giả quy lai những người khổng lồ dần dần bắt đầu tăng lên bọn họ đang đợi kết quả cuối cùng những thứ này đều là các bộ lạc lãnh tụ kết quả cuối cùng là như thế nào một trận gió to đặc qua trên núi truyền đến tiếng bước chân mọi người đau lòng cùng nhau một đại một tiểu hai bóng người bà xếp trên mặt là trang nghiêm cái gì cũng không cần nói tộc trưởng đi đầu vĩ đại sứ giả hoan nghênh ngài trở về cự nhân tộc ở ngài dưới sự dẫn đường hướng đi q u a m ì n h đến không hết cự nhân quỷ báy bọn họ biết đây chính là cự nhân tộc vẫn chờ đợi chúa cứu thế mặc kệ người khác bọn họ là tin tưởng bèn đi gỗ huyết c o sôi trào khuyên hướng đây chính là bọn họ vương tử bọn họ vương có những người khổng lồ này ở chúng các ly dị xưng bá mai a có gia tăng rồi tư bản này chính là mai a đại lục mạnh nhất bộ binh hạng nặng chỉ có kệ xạ một người đứng còn có phong tương lai còn rất xa rất gian nan thế nhưng hắn chỉ cần một lại một huy hoàng chương ba trở về vương thành quyền hai mươi sau chương ba trở về vương thành trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh xác nhận kệ xạ sứ giả thân phận buổi tối này giác tự nhiên cũng không cần ngủ cự nhân trong tộc cử hành yến hội long trọng ngoại trừ kệ xạ bén đi vô bọn người là quý khách nếu kệ xạ là cả lụy dị vương tử cự nhân tộc cũng tiếp nhận rồi địa phương quan chức đương nhiên cự nhân tộc là khu tự trị hơn nữa vương quốc sẽ lập ra một chuyên môn kế hoạch trợ giúp cự nhân tộc phát triển cùng với ở tây s o n g bản nạ xì xù ạ bằng nạ thành lập xem một khu quân sự tiến hành hệ thống chiến đội huấn luyện cự nhân tộc tiệc diệu tương đối vương tộc khẳng định khá là đơn sơ thế nhưng cũng là có quy tắc kể xạ ghế trên bên trái là ạ g ì s ở tòn ba xét cùng với các trưởng lão cùng một ít cao cấp cự nhân chiến sĩ mà bên phải nhưng là khách mời tay phải cái thứ nhất dĩ nhiên là bóng cao su những người khổng lồ chuyên môn cho cái này chọn vo tiệu từ xếp đặt một cái to lớn vị trí ghế liền không lớn bóng cao su chính đang trong bắt lăn qua lăn lại c ả sĩ ô nhhe răng biểu thị bất mãn bẹn đi gộ là mười bốn long kỵ tướng tự nhiên có thể tọa phía trước tỉ tỉ đương nhiên cũng là tại sao một con sùng vật có thể ngồi ở c h ỗ đó c ả sĩ ô cũng là cái trực tính tử đặc biệt là người khổng lồ kia ông lào đôi bóng cao su cung kính càng làm cho hắn hoài nghi vị lão đầu này có phải là đầu vóc xảy ra vấn đề coi như yêu ai yêu cả đường đi cũng không cần như vậy chăm chú đi À gì sợ toàn là cỡ nào lao diệt cự hoạt t h thực liền cái khác cự nhân cũng có chút kỳ quái bọn họ sùng bay cừng giả tôn kính cừng giả thế nhưng như vậy cũng có chút k h u y ế t đại không phù hợp cự nhân tính cách thế nhưng đại gia đều tin tưởng tộc trưởng hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích cái này tròn vo con vật nhỏ khẳng định lai lịch bất phàm đồ ăn bưng lên những người khác đều là các loại món kho hoặc là thịt nướng cùng với cự nhân tộc đặc chất rượu trái cây mà đặt ở bóng cao su trước mặt nhưng là một đống lớn ma tinh bóng cao su đại nhân lập tức từ trong bát bò đi ra cho hạ gì s ở t ỏ n một tán thưởng ánh mắt tính tiểu tử ngươi thức thời b i ế t nguyên đại nhân mê từ bên trong chọn một lau k h â giáo hoa ô một miệng thật là đẹp vị a mọi người trợn mắt n g o á c m ồ m n h ì n cái này ăn ma tinh tiểu quái vật coi như là siêu ma thú cũng rất ít nghe nói qua chuyện ăn ma tinh hơn nữa từ bóng cao su vóc người trên nơi đó cũng không giống như là siêu tự bối long kỵ tướng bên trong bện đi gộ tuyệt đối xem như là thiện về suy nghĩ người một trong xoay chuyển mấy cua quẹo sau đó mơ hồ n ắ m mấu chốt trong đó xem bóng cao su trong ánh mắt tràn ngập r ấ cao một cái khác chính là bà xét hắn từ cái vật nhỏ này trên người cảm nhận được vĩ đại khí tước đó là cùng chí tôn ti tan thần tộc như thế cao quý tồn tại tráng trách những người này cũng không có nói t o ạ ra nên ăn ăn nên uống, uống. bóng cao su chính mình cũng rất vui vẻ lăn lại đây cút đi một bàn lớn ma tinh rất nhanh sẽ quét đi sạch sành xanh v ù v ù cái bụng phi thường hài lòng văng mấy cái bong bóng thiên tân vạn khổ b ò a b ò b ò đến kệ xạ trên đùi ngã đầu liền vù vù lên một không ngủ buổi tối đối với cự nhân tộc tới nói đã không biết bao lâu không có như vậy cùng hoan kệ x a một người l ặ n g lặng thổi sân p h o n g phảng phất có rất nhiều chuyện nếu m u ố n thế nhưng đầu góc lại trống rỗng vừa nhưng đã tỉnh ngộ liền không muốn bừa bãi do dự không quyết định thế nhưng nói đến đều rất dễ dàng bắt tay vào làm là rất khó yên tĩnh thật sự rất tốt vương tử điện hạ phép thuật long đại nhân nhìn dáng dấp là bị thương không nhẹ a h ả lẽ nào tộc trưởng biết làm sao trị liệu kệ xà đương nhiên rõ ràng bóng cao su thương không tên tiểu tử này hắn sớm đã bị bạch hổ vanh thành phai phiến tuy rằng ở bề ngoài xem không quá đi ra coi chuyện gì thế nhưng tên tiểu tử này khí tức trên là có chút suy nhược hơn nữa khẩu vị lại đặc biệt lớn vương tử điện hạ xin mời thả xuống phép thuật long chính là thần long nhất tộc may a thế giới đỉnh cao tồn tại loại thương thế này đổi thành bình thường lòng tộc khả năng đã s ố n xong thế nhưng đối với tinh thông hết thể phép thuật phép thuật thần long là có thể tự mình chữa trị đương nhiên bởi thần long đại nhân nằm ở tuổi thơ khả năng thời gian muốn lâu một chút nếu như kéo dài tiến hành phép thuật bổ sung nên càng nhanh một chút hoặc thời gian dài chính là điểm ấy chỗ tốt đối với bóng cao su tình huống kệ xạ căn bản là kiến thức nửa v ờ i cũng mặc kệ làm loạn nghe tộc trưởng như thế khái niệm cũng yên lòng tên tiểu tử này nhưng là cứu hắn thật nhiều thứ xuất thân tốt chính là không giống nhau chẳng trách bách mộ tử vong hải vực nhưng kêu hành hành bá đạo gia hỏa cũng phải làm cho nó ba phần có một lần truy sát trào tử vốn là cái tên này đã có thể đảo tẩu rồi kết quả lại bị đột nhiên xuất hiện bóng cao su lung lây ngã nhào một cái bị kệ xạ đồng học cướp đi v ẫ n chân kệ xạ cùng lao đầu từ dòng r a ăn một chu tộc trưởng ngài cảm thấy tương lai là ra sao a gì sợ tòn nhìn núi non trùng điệp lộ ra lao diệt cự hoạt nụ cười vương tử đ i ệ n hạ tương lai ở trong tay của ngài cự nhân tộc chính thức nhét vào cả lì dị tương ứng thế nhưng cự nhân tộc đi theo kệ xạ mục đích thực sự cũng không phải cái gì cái gọi là tranh bá chiến tranh mà là vì không biết cái gì có thể có thể đến đại chiến kệ xạ cũng phi thường sáng tỏ điểm này hắn không biết cái kia cái gọi là tha nạn là cái gì thế nhưng cự nhân tộc cung cấp năm ngàn thành niên cự nhân chiến sĩ đã đầy đủ thành lập một trọng trang bộ binh đoàn huống hồ còn nhiều bạ sệt như vậy siêu cấp chiến sĩ kệ xã hiện thân tin tức đã truyền khắp vương thành dương tĩnh nghi cùng h u ệ bị nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như thả xuống hai người đại đại thở phào nhẹ nhõm đương nhiên là có người vui mừng có người sầu m à tỷ thân vương lại như là thua sạch ra tài tự có người nhìn thấy thân vương uống ngã trái ngã phải bị thị giả trả ra từ lâu trong miệng còn liên tục nói nhỏ cái gì xem ra thân vương đại nhân thực sự là lão đã có chút lão niên chứng xí ngốc an bài xong các hạng công việc kệ xã liền muốn rời khỏi nơi này làm sao có thể lưu được hắn kẻ xạ tự nhiên mời mị dị cùng c ả xì ô đi vương thành ở c ả xì ô cao hứng không được hắn đã sớm muốn rời đi cái này địa phương nhỏ nhìn một chút thế giới bên ngoài thế nhưng mị dị khéo léo từ chối nàng rất không thích thế giới bên ngoài tây s o n g b ả n nạp xì xụ ạ bằng nạ tuy nhỏ thế nhưng đã thành thói quen loại này tự nhiên an lành sinh hoạt kỳ thực mị dị trong lòng quá rõ ràng giống kẻ xạ như vậy anh hùng là không thích hợp nàng loại này nữ tử nếu như vương tử điện hạ là cái đa tình hạt giống nàng có thể sẽ không chút do dự đi theo thế nhưng nàng biết vương tử điện hạ trong lòng đã có người khác cùng với cho hắn tăng với thêm kệ h thiết buồn phiền, không theo hảo ô n cần buồn bằng mang theo mỹ hảo ký ức. yên lặng g ức, quá ký mỹ xạ là rất yêu thích cô gái này đương nhiên chỉ giới hạn ở đơn thuần yêu thích thế nhưng hắn cũng tôn trọng đối phương lựa chọn mà c ả xị ổ tuy rằng khích lệ khát vọng nhưng là hắn không thể bỏ lại tỉ tỉ một người mặc kệ cũng may có cự nhân tộc chăm sóc kệ xạ cũng không lo lắng vẫn là đồng ý cùng tiểu tử này sau khi trưởng thành có thể đi tham gia lòng kỹ đoàn sát hạch ly biệt đều là mang theo một phần thương cảm người có bi hoan ly hợp a đây chính là nhân sinh À g ì s ở toàn mang theo cự nhân tộc các trưởng lão cho kệ xạ tiến đưa cự nhân trong mắt đến không cái gì đa s ầ u đa cảm hết thảy đều dựa theo tiên đoán tiến hành bọn họ cũng phải chuẩn bị chuyện của chính mình mãi đến tận kệ xạ đội ngũ biến mất mỹ dì vẫn là si ngốc nhìn phương xa con mắt có chút ư ớ tát thế nhưng nước mắt xoay chuyển vài vòng vẫn là nhịn xuống một bên cả xì ổ thực sự không nhịn được hỏi tỉ nếu như thật sự yêu thích vương tử điện hạ tại sao chúng ta không với hắn cùng đi vương thành đây vương tử điện hạ cũng rất yêu thích người a mỹ dì cũng không hề để ý một lát sau ở tỉnh táo lại ngươi không hiểu đây thực sự là tốt nhất lý do c ả sĩ ồ xác thực không hiểu cũng không nghĩ ra thế nhưng hắn vẫn là rất nghe lời của tỷ tỷ vương tử điện hạ vương giả quy lai tuyệt đối dẫn bạo hệt phèo vương thành căn bản không cần quan gia tổ chức hết thể thị dân tự phát v ọ t tới giao lộ hoan nghênh bọn họ vĩ đại vương tử nếu như nói có cái gì vương tử ở nhân dân trong lòng có thể có như thế cao ủng hộ e sợ ngoại trừ kệ xa ngay ở cũng không có ai nhìn chung mã lịch sử phát triển chưa từng có một vương tử chịu vì hắn nhân dân hy sinh chính mình hơn nữa ở ở tình huống kia hắn tuyệt đối có thể một thân một mình rời đi chính là bởi vì như vậy cũng sáng tạo lịch sử đúng lúc ở tối thời điểm nguy cấp nhân dân nhưng không chấp nhận bất kỳ hình thức làm phản ở trong lòng bọn họ kệ x a địa vị thâm căn cố đế chính thống truyền kỳ yêu dân hơn nữa còn anh tuấn tiêu sái đây chính là bọn họ hoàn mỹ nhất vương tử điện hạ làm kệ x a mang theo năm ngàn cự nhân xuất hiện thời điểm mọi người xôi trào đây chính là bọn họ vương tử điện hạ bất luận phát sinh cái gì đều sẽ dẫn dắt cả lụy d người đi về phía huy hoàng liền cự nhân tộc đều muốn quỳ gối ở vương tử điện hạ dưới chân long kỵ tướng dùng chỉnh tệ như một đấu khí hoan n g h ê n vương tử trở về không có kệ xạ long kỵ đoàn liền mất đi tồn tại ý nghĩa mà kệ xạ trở về long kỵ tướng lại chính là cái kia không gì không xuyên thủng vô địch chi sư tiếp thu mọi người hoan nghênh dòng g ã đi tìm kệ xạ hơn nửa ngày thời gian hết cách rồi mọi người thực sự quá nhiệt liệt khi biết được kệ xạ lúc trở lại quân đội đều không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình loại này dân tâm đã rất lâu không thấy kệ xạ vương tử tuyệt đối là vương tử t r u n g tối giống vương tử rồi lại là tối bình dân hóa vương tử nên uy nghiêm thời điểm uy nghiêm mà theo người môn tiếp xúc thời điểm vừa giống như một bạn cũ không có nửa điểm cái giá có thể nói mỗi người đã đem dân chúng mê hoặc có thể xưng trên đầu độc mà dương t ĩ n h nghi càng là cái tuyên truyền trên chuyên gia tuyệt đối không buông tha bất kỳ thế kệ xả nói khoác thời điểm đặc biệt là tăng mạnh học viện phương diện giáo dục nàng rất rõ ràng những học sinh này một khi rời đi trường học liền sẽ trở thành các cấp độ tầng tinh anh ở trong lòng bọn họ nhất định phải xác lập vương không thể lay động địa vị c h í cao vương quyền trung ương tập quyền những người khổng lồ cũng khiếp sợ tại p h ẻ vương thành phố vinh loại này phồn hoa đa số sẽ đối những học sinh mới này đại cự nhân tới nói quả thực chính là thần thoại thật khá giống nhà quê vào thành tương tự mọi người đối với bọn họ cũng đồng dạng hiếu kỳ thế nhưng bởi vì vương t ử điện hạ mang về bọn họ cũng chịu đến nhiệt liệt hoang đ ê n để những người khổng lồ được về nhà như thế đãi ngộ sắp xếp cự nhân tự nhiên không cần kệ xạ thảo tâm dương t ĩ n h nghi cùng nàng cố vấn đoàn lập tức cao tốc vận chuyển đương nhiên không thể thiếu quốc khố cũng đến cao tốc vận chuyển vũ trang quân đội tuyệt đối là phía trên thế giới này tối hoa chuyển tiền quả thực chính là động không đáy tuy rằng được các đại thương đoàn chống đỡ thế nhưng vùng mỏ vẫn không có quy mô lớn được lợi may là kệ xạ ra ra biết rõ kinh tế trọng y ế u tính hắn tại vị thời điểm chính là phát triển mạnh cơ sở phương tiện alexander mười lăm tuy rằng không tính là cái gì minh quân ít nhất là kéo dài này một thành chính sách kệ xạ không cần cái gì xa xỉ sinh hoạt như vậy nguyên bản duy trì vương cung sinh hoạt rất lớn một phần tài chính đều vận dụng đến quân đội kiến thiết trên chỉ có điều quân đoàn tiêu hao thực sự quá khổng lồ mà dương tính nghi lại muốn đuổi theo cầu sức chiến đấu cao nhất vũ trang ra m ạ n h nhất quân đoàn tuyệt đối là rất khó khăn phàm là nhìn thấy những người khổng lồ này người đều biết này chính là một nhánh toàn không có bộ binh hạng nặng thế nhưng lắp ráp như vậy bộ binh hạng nặng muốn tốn bao nhiêu thép luyện à? dương tính nghi dựa vào kệ xạ trở về ở quý tộc thương nhân đại địa chủ chung bắt đầu quyên tiền đương nhiên là đánh kiến thiết quốc gia cờ hiệu này một quyên tiền đúng như dự đoán được nhiệt liệt hưởng ứng phàm là có chút đầu v ó c các quý tộc đều rõ ràng hiện tại kệ xạ giang sơn là ngồi vào chỗ của mình chí ít hiện tại không ai có thể lay động liền bạch hổ đều bị liên tục giết chết hai lần còn có cái gì có thể nói ở nhìn trên đường cái mù quáng tới cực điểm cạ lù dị người thông minh nhất cách làm chính là ở vương tử điện hạ trước mặt biểu hiện ra chính mình trung tâm đừng nói kể xa liền dương tĩnh nghi nhìn thấy mấy ngày ngắn ngủi trung mộ tập to lớn kim ngạch thời điểm cũng dọa sợ những người này vẫn đúng là không phải bình thường có tiền điều này cũng sâu sắc thêm dương tĩnh nghi kinh tế cải cách ý nghĩ những quý tộc này gộp lại dĩ nhiên so với quốc gia còn có tiền đương nhiên dương đại tiểu thư xuất thân quý tộc rất rõ ràng quý tộc hệ thống chuyện này chỉ có thể từ từ đi hơn nữa còn muốn xem thời cơ thế nhưng này bút kim ngạch xác thực giảm bớt quốc khố khẩn cấp mà cự nhân tộc trang bị vấn đề cũng có thể được thuận lợi giải quyết mọi người đối cự nhân bình quân trình độ tiến hành rồi trắc nghiệm giống cự nhân thiết giáp không phải là tùy tiện thiết kế quá nhẹ sức phòng ngự kém quá nặng còn có thể đánh trợ ư sao vì lẽ đó cũng là muốn trải qua kín đáo kiểm tra đồng thời cũng phải trưng cầu cự nhân ý kiến áo giáp nếu không có thể gây trở ngại bọn họ chiến đấu đối với cái này kệ xạ không một chút nào lo lắng có thể tưởng tượng đại đa số người đều đem cự nhân tộc tưởng tượng thành chỉ có điểm khí lực chủng tộc nhân loại nắm giữ phép thuật cùng đấu khí sau đó trong xương là coi thường những chủng tộc khác thế nhưng khi thấy những người khổng lồ này thực lực sau đó mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người này không chỉ là một nhánh trọng trang bộ binh đoàn chuyện này quả thật chính là ma quỷ quân đoàn tuyệt đối có thể cùng lòng kỵ đoàn cùng sánh vai thực lực năm ngàn cự nhân bình quân sức chiến đấu khả năng còn ở lòng kỵ đoàn bên trên đương nhiên là đang không có l o n g tình huống vào lúc này dương tĩnh nghi bọn họ mới rõ ràng vương t ử điện hạ mang về chính là đáng sợ dường nào quân đội vì là cự nhân tộc tuyển trụ sở cũng là rất tuyển dù sao bọn họ quen thuộc sơn mạch sinh hoạt trực tiếp chuyển vào thành thị khẳng định không quen cũng may cả lì dị vương thành phụ cận đều thuộc về đổi núi địa bạo chính là không thiếu sơn các lì dị cao nhất hội nghị quân sự không ngoài k â x a dương t i n h nghi d ẹ i bi cá lạo dương độ đám người hiện tại nhiều một ba xét trở lại phẻo những ngày gần đây long kỵ đoàn người cũng không nhàn rỗi từ khi phát hiện những người khổng lồ này đều là cao thủ sau đó liền không ngừng có long kỵ đoàn người tìm cự nhân quân đoàn khiêu chiến bởi long kỵ đoàn cùng cự nhân quân đoàn đều thuộc về đặc thù binh chủng loại này luận bàn là cho phép mà những người khổng lồ yêu nhất chính là loại này chiến đấu chợt phát hiện người lợi hại như thế loại cũng cao hứng không được không giống chiến pháp đối hai đại binh chủng đều là tăng cao bị thương là khó tránh khỏi thế nhưng đối cự nhân cùng l o n g kỵ đoàn người đến nói lại như uống nước như thế hiện tại được bị thương đến trên chiến trường là có thể bảo vệ một cái mạng thế nhưng này chỉ giới hạn ở chiến sĩ bình thường lần này tùy tùng bạ sệt mà đến chiến sĩ chung có mười cái cấp năm s ả i dạn đều là cao cấp nhất khủng bố chiến sĩ l o n g kỵ tướng môn đã sớm mắt nhìn chằm chằm mở cái hội nghị quân sự đáng người này ngược lại tốt từng cái từng cái mắt to c h ừ n g mắt nhỏ nếu như không phải kệ xạ ở đây nói không chừng đã làm lên trên thực tế lòng kỵ tướng môn phải cho những n à y người mới một chút giao hấn mà những người khổng lồ có thể không như thế méo mó đ ầ u góc bọn họ thấy cao thủ đã nghĩ ý t ư ý tứ huống hồ bên trong còn có một so với bọn họ còn to lớn người bà tis chú ta duy nhất khá là bình thường chính là lạc nhược nữ tử chính là nữ tử truyền thuyết nhìn thấy kẻ xạ trở về chúng ta long kỵ hồng hoa lại vẫn khóc đương nhiên đây chỉ là tiểu đạo b ắ t quái ai dám đảm nhận dám ngay ở lạc được nói tuyệt đối sẽ bị kim cương ma n g â u dẫm thành đĩa bánh từ khi tiến vào phòng hội nghị mỹ đã bu lạ sổ con mắt liền không từ bà xẹt trên người rời khỏi tiến vào thánh vực hắn đã bắt đầu thưởng thức đến cuộc quặn n g i vị một mình đấu thời điểm lạc nhược cũng không phải là đối thủ của hắn đương nhiên thêm vào ma ngẫu cuộc chiến sinh tử là một chuyện khác mà ở trong chiến đấu lại không thể đ à n g luận bàn chung xuất hiện mà cái khác long kỵ tướng đã không phải là đối thủ của hắn theo hoàng kim đấu khí tăng trưởng thực lực của hắn đã cao hơn những người khác một đường cùng này do hẹ bị là có một trận chiến thế nhưng cung tiến thủ cùng chiến sĩ c h i gian chiến đấu thực sự có chút t ă n khốc mà không thể ở kích thích vật lộn trung lĩnh ngộ được cái gì nhưng nhìn đến bạ sệt sau đó hắn liền biết người này tuyệt đối y đáng sợ đáng sợ không phải thân thể khổng lộ kia mà trong thân thể ẩn chứa sức mạnh ba xét cũng chú ý tới cái này long kỵ tướng ở trong những người này cái kia cung tiến thủ sâu không lường được lại chính là cái này liên tục nhìn chằm chằm vào người của mình khá là bất ngờ chính là vẫn còn có một cô gái xem vị trí của nàng còn giống như so với rất nhiều nam nhân đ ề u mạnh chuyện này đối với tuyệt đối nam tính chủ đạo cự nhân tộc tới nói khẳng định là mới mẻ sự tình dương tính nghi ở phía trên nói khí thế ngất trời dương độ cùng mấy cái hạt nhân quý tộc cũng là tham dự thảo luận mà những n à y các chiến sĩ chỉ sợ cái gì đều không nghe lọt ai đương nhiên nghị để chủ yếu là thiết giáp thiết kế phương diện này những người khổng lồ thực sự không am hiểu cũng không có gì để nói nhiều giống bạ xét ngựa như vậy tự nhiên không cần áo giáp titan thần tộc tự thân chính là tốt nhất thiết giáp cuối cùng kệ xạ tuyên bố hội nghị kết thúc long kỵ tướng cùng cự nhân các chiến sĩ đã mắt to chừng mắt nhỏ từng cái từng cái nhìn kệ xạ kệ xạ thực sự là đau đầu liền một chữ đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy dương đại tiểu thư đã giống hắn kháng nghị quá có điều có vẻ như là không có tác dụng gì thủ lĩnh làm đạo đại khách chúng ta cần thiết dùng chiến sĩ lễ nghi hoan g h ê n chúng ta cự nhân huynh đệ cả lào đều là có chuyện biết, biết. Được đó. Có điều làm đội trưởng các ngươi chiến đấu nhất định phải chính quy hóa đồng thời cũng cho các đội viên làm cái đại biểu không chấp thuận lén lút luật bản trở lại ràng buộc đội viên mỗi tuần sẽ tiến hành định kỳ giao lưu không cần luật đến không phải vậy có người sẽ tức giận nói kể xa nháy mắt ra dấu vương tử điện hạ ngài nói người nào đó là chỉ ta ả dương tĩnh nghi tao nhã cười nói ánh mắt ở cả l ậ trên người quét tới quét lui làm c ả lào đội trưởng lập tức c i nửa đoạn khắc khắc cái này đương nhiên không phải lạc được ba x các ngươi trở lại sắp xếp một hồi cuộc tranh tài này xem như là đối cự nhân tộc hoan n g n h hội So、t ổ chương so bốn đội trưởng cấp chiến đấu quyền hai mươi sau chương bốn đội trưởng cấp chiến đấu trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cự nhân tộc mặc dù tốc chiến thế nhưng bọn họ đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt xuất chiến ứng cử viên hoàn toàn do bà sẽ quyết định mà lòng kỵ đoàn bên này liền khá là minh đun tùy cơ